đây là diệp phàm vô hạn phân thân phương pháp đừng nói là trọng hàm thú vị chính là đấu vương ở chỗ này trong thời gian ngắn tuyệt đối phân biệt không xuất r a thật giả ba a sau đó diệp phàm ba đầu thân ảnh cứ như vậy xanh xanh đánh t r ú n g vào trọng ngụ thậm chí trọng hàm động liên tục cũng không có nhúc ních trong chớp mắt mà thôi nàng căn bản không có lựa chọn chỗ trống chỉ có thể trơ mắt nhìn ba đầu quỷ dị thân ảnh theo bên cạnh của nàng hiện lên bị diệp phàm một trưởng đánh trúng trọng ngụ lần nữa phun ra một búng máu thân thể bay ra ngoài đ ụ n ở phía xa trên một thân cây rơi xuống thân thể có chút giật g i đã không có động tĩnh n g ư ơ i n g ư ơ i trọng hàm đã có chút ít r ò n v á n g mặc dù hắn biết rõ diệp phàm tuyệt đối sẽ không b ư ơ n g tha phụ thân nhưng là tận mắt nhìn thấy người mình yêu mến giết mình phụ thân nàng như cũng là không cách nào tiếp nhận hơn nữa tại thời khắc này nàng biết rõ nàng cùng diệp phàm vĩnh viễn cũng không có thể diệp phàm không để ý đến trọng hàm hoàn thành lúc này đây đánh chết về sau ba đầu phân thân tại vừa rồi trọng ngụ đứng đấy vị trí lại quỷ dị trùng hợp lại với nhau hắn thông qua vừa rồi một trường này đã đã tìm được sự t ì n h bác án cái tia chính là tiểu bạch theo như lời cùng hắn phân tích hoàn toàn là đúng đích chương hai trăm sáu mươi ba hạ thủ lưu tỉnh trọng hàm ngăn tại trọng ngụ trước người diệp phàm không muốn tổn thương nàng bách tại bất đắc di thi t r i ể n ra vô tuyến phân thân cùng một thời gian diệp phàm thân hình chia ra làm ba hơn nữa chia làm phần ba phương hướng hướng về trọng ngụ phóng đi sự t ì n h phát đột nhiên trọng hàm không kịp ra tay nàng thậm chí tại thời khắc này không biết cần phải đi ngăn lại bao nhiêu cái phân thân dừng lại một chầu thời gian mà thôi sau lưng trọng ngụ đã t r u y ề n đến hết thảm một tiếng trọng h à sẽ ngăn tại trọng ngụ trước người bảo hộ hắn nhưng lúc này trọng ngụ hiển nhiên là không thể cứu được trọng h à mặc dù lo lắng thế nhưng mà cũng sẽ không đối với diệp p h ạ m độc thủ bởi vì nàng biết rõ chuyện này thật sự trách không được diệp p h ạ m lúc này diệp p h ạ m thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn trọng h ắ m liếc trong lòng của hắn cũng rất loạn cứ như vậy đi tới đang tại chiếu khán sở nhân lý chỉ huyên cùng dạ trà phụ cận lấy tay bắt được sở nhân nhưng mà dùng sức đem chi vác đến cất bước hướng về xa xa đi đến nhìn thấy diệp p h ạ m đi xa những người khác cũng đi theo vương hóa lôi chết cũng sẽ không đem lão ngũ tiêu tuấn thi thể đều ở đây hoang g i a o g i ã ngoại bởi vậy hắn nhặt lên liệt thiên phủ đem tiêu tuấn thi thể vác tại sau lưng rồi sau đó quay đầu nhìn thoáng qua vương xuống tại bên mặt tiêu tuấn mặt nói ra lão ngũ chúng ta về nhà dứt lời vương hóa lôi theo sau d i ệ p phàm phương hướng đi xuống d i ệ p phàm trong nội tâm đã có đáp án hắn một trưởng này không nhẹ nhưng cũng không có muốn trọng ngụ mệnh làm như vậy có hai cái mục đích thứ nhất xem tại người khác trong mắt trọng ngụ là h ắ n phải chết không thể nghi ngờ lớn như vậy ra trong nội tâm cũng có thể dễ chịu một ít thứ hai cái kia âm thầm người quả nhiên không có động thủ này chứng minh người kia cũng là đang quan sát nếu như trọng ngụ có thể may mắn không chết đó là tốt nhất Cho dù lúc à là có cũng chỉ chắc chắn nói đó, sinh sẽ sát sẽ hiểm diện, bởi khi mới giết điệu rơi mạng nguy hắn không hắn đang quan trọng ngụ không hắn trọng ngụ. hay đem mật tay lộ l ra, ra bí vì này mặt trời chói chang xung quanh cỏ xanh hoa tươi đoàn người này mỗi người tâm sự trầm trọng tiêu xài lấy mỗi người đều không nói lời nào diệp phàm vác theo sở nhân tiểu bạch vác theo hôn mê hình trấn vương hóa lôi t ắ c thì vác theo tiêu tuấn thi thể lý chỉ huyên cùng dạ trà trộn lẫn vị trọng thương hoàng thị như vậy cảnh tượng thật sự có chút t h ă n thiết trọng hàm ánh mắt lao thẳng đến diệp phàm bọn người thân h n h đưa đến phương xa biến mất tại phía chân trời đột nhiên hồi t h ầ n lại trọng hàm vội vàng quay người nhìn về phía hấp hối trọng ngụ bước xa như bay trọng hàm hai cái lách mình liền đã đến trọng ngụ phụ cận bất luận người này là cỡ nào tạ ác bất luận hắn đến rốt cuộc đã làm cái gì nhưng làm ấ y chục năm dưỡng dục tình cảnh không thể bảo là không sâu hắn dù sao là phụ thân của mình trọng hàm một lòng mấy người có lẽ đã chết mất nàng hận thế nhưng mà lại không thể hận hoặc là nói hận thì có ích lợi gì cái này thân nhân của mình đem hạnh phúc của mình hoàn toàn phúc diện nàng cố nén trong lòng sảng khoái chậm rãi ngồi xổm xuống thân thể kiểm tra rồi một phen về sau trọng hàm một đôi đôi mi thanh tú có chút nhữ lại hả không có khả năng ai chẳng lẽ trọng hàm phát hiện trọng ngụ mặc dù tổn thương rất nặng thế nhưng mà tâm mạch còn thông này dấu hiệu cho thấy trọng ngụ còn có đến hơi thở cuối cùng cánh mạng mới có thể đủ bảo trụ nàng giải diệp phàm thực lực nàng cũng biết diệp phàm gần đây đối đãi địch nhân thủ đoạn nhưng là hôm nay hắn rõ ràng không có giết phụ thân chẳng lẽ trong lòng của hắn cũng có chính mình sao không có thời gian lại nghĩ ngợi lung tung trọng hàm vội vàng viễn ra một viên linh đan bỏ vào trọng ngụ trong miệng rồi sau đó đem trọng ngụ đầu có chút nâng lên vận khởi một tơ linh khí trợ giúp trọng ngụ nuốt phía dưới linh đan đợi cho linh đan hiệu lực có có thể phát huy thời điểm nàng mới đưa trọng ngụ nâng đỡ lên nàng dắt dịu lấy trọng ngụ quay đầu nhìn về phía diệp phàm rời đi phương hướng khẽ gật đầu một cái trong mơ hồ khoe miệng còn không nguyện chuyển ra một vòng nụ cười thản nhiên là một loại cảm kích cười hoặc là còn có những thứ khác hàm xúc thú vị a cho dù nàng không biết diệp phàm dụng ý thực sự nhưng là tại thời khắc này trọng ngụ dù sao không có chết nàng mấy người có lẽ đã lạnh như băng tâm cũng phải dùng bay lên một chút khó được dòng n ư ớ cấm diệp phàm mang theo mọi người rời khỏi tâm tình của hắn cũng rất trầm trọng chính là sợ những người này sẽ xảy ra chuyện không nghĩ tới trời không làm đẹp hết lần này tới lần khác xảy ra sự tình chẳng qua nghĩ lại suy nghĩ một chút diệp phàm cũng cảm giác được có chút may mắn may mắn không phải là bởi vì cái chết là huynh đệ mà không phải là người yêu hắn may mắn chính là mình tới kịp thời tiểu bạch mà tới kịp thời nói cách khác những người này có thể còn sống sót còn có mấy cái nếu như những n à y người đều không tại cho dù hắn đem đầu sỏ gây nên chém tận giết tuyệt cái kia thì phải làm thế nào đây tiểu bạch nhìn xem phía trước cách đó không xa diệp phàm bước nhanh hơn truy cản kịp diệp p h ạ m những nhữ mày tiểu bạch nói ra đại ca như thế nào đây diệp phang bị tiểu bạch mà nói lôi trở lại suy nghĩ hắn hiểu được tiểu bạch hỏi là có ý gì ai người nói không sai sai cái này trọng ngụ tạm thời vẫn không thể chết chẳng qua rất kỳ quái ta có thể cảm giác được nhất định có cường giả đang âm thầm nhìn xem lấy chúng ta nhưng lại không phải một cái hai cái đơn giản như vậy nhưng là bọn hắn vì cái gì chậm chạp không có độc thủ bọn hắn đến cùng bận tâm mấy thứ gì đó bọn hắn lại chờ cái gì tiểu bạch nhẹ gật đầu n g h e xong diệp p h ạ m nói hắn như vậy có thể xác định đại ca không có giết chết cái kia trong ngụ thế nhưng mà diệp p h ạ m đã nói âm thầm người tiểu bạch cũng tỏ vẻ rất mê mang sau một lát tiểu bạch trước sau nhìn nhìn nhữ nhữ mày hỏi đại ca tiểu kim đâu này như thế nào không thấy hắn đi ra diệp p h ạ m khỏe miệng phát ra một nụ cười khổ nói nhỏ hắn à ta khiến cho hắn núp trong bóng tối đi theo chúng ta dù sao mọi chuyện còn muốn tăng thêm ba phần coi chừng vốn diệp p h ạ m là không định xuất hiện mục đích của hắn là thăm dò đi theo những n à y cái đuôi đến tột cùng là ai mà khi hắn nhìn thấy một màn kia thảm thiết tràng diện về sau diệp phàm chính là lại có thể nhẫn cũng đẻ nén không được rơi vào đường cùng này mới khiến tiểu kim tiếp tục lưu lại chỗ tối quan sát nhẹ gật đầu tiểu bạch đã rõ ràng đại ca làm việc gần đây đều là rất cẩn thận con đường này một đoàn người cứ như vậy đi tới mãi đến khi sắc trời đã tối bọn hắn mới đã đi ra này khối vừa nhìn bình nguyên vô tận đi vào không ngất không dứt trong núi lớn đây cũng là diệp phàm cố ý an bài đường ống bằng phẳng nhiều gặp chắc trở tại trong núi lớn này nhưng lại an toàn rất nhiều chủ yếu hơn chính là bây giờ không thể đi nữa sau lưng nhiều như vậy đả thương người hơn nữa mọi người cũng cần nghỉ ngơi tức thoáng một phát Bình phục thoáng một phát tâm tình còn có rất nhiều chuyện cần câu thông thoáng một phát dù sao những thời giờ này đều xảy ra chuyện gì diệp phàm cùng lý chỉ huyên bọn người trong lúc đó là căn bản không biết tìm một cái không nhỏ sơn động diệp phàm mang theo mọi người đi vào sơn động bên trong đợi cho tất cả mọi người sau khi đi vào diệp phàm ở lại cửa động v ậ n khởi cường đại linh thức cảm thụ bốn phía một cái tình huống sau một lát hắn bất đắc di lắc đầu những người kia thủy chung là theo sau chỉ là chậm chạp không lộ diện Như tiểu h h ế k ế n c kim vẫn tương đối nghe theo chỉ huy hơn nữa d i ệ p phạm lưu tiểu kim đang âm thầm cũng là có ý định tiểu kim với tư cách cầm loại hung thú này một đôi mắt thế nhưng mà trời ban bà bối vô luận bạch tiên hắc dạng tại có chút thời điểm hắn đồng nhất xong kim nhãn thậm chí nếu so với linh thức quan sát hiệu quả cũng linh thức quan sát là không nhỏ tai hại đang lợi dụng linh thức quan sát thời điểm cũng mạo hiểm bị người phát giác được nguy hiểm sau một lát tiểu kim nhàn nhã thanh âm rơi vào tay diệp phàm thất hại ở trong đại ca n g ư ơ i c ứ yên tâm đi có ta ở đây không có vấn đề diệp phàm không có có tâm tư cùng tiểu kim trêu chọc bây giờ chuyện thật sự nhiều lắm rồi sau đó hắn tại nguyên gật gật đầu quay người hướng về h u y ệ t động bên trong đi vào h u y ệ t động này coi như không nhỏ chỗ sâu nhất dài rộng cũng có mấy trượng mặc dù có chút tầm ướp trong không khí có chút mùi nấm mốc chẳng qua đối với những người này đến nói không có gì trở ngại diệp phàm đến bên trong mặt ngưng mắt nhìn nhìn những người này từng cái thôi đầu đủ rũ hắn không khỏi cũng thở dài kế tiếp diệp phàm liền bắt đầu cho mọi người chữa thương hơn nữa đem tiểu bạch cùng ngao tư ngao niệm bọn người giới thiệu cho lý chỉ huyên b ọ n người đương nhiên diệp phàm giới thiệu cũng không phải chân thật hắn cũng không thể đem ngao tư ngao niệm là lòng nữ tiểu bạch chính là đầu ngân sư chuyện nói cho mọi người nghe bây giờ mọi người có thể chịu không được quá lớn đã kích thích lúc này mọi người đối với những chuyện này đích thực cũng cầm lên không nổi tinh thần diệp phàm thuận miệm vừa nói bọn hắn chỉ là nhẹ gật đầu liền bắt đầu tiếp tục chiếu cố dưới mắt tổn thương bệnh người. diệp phàm cho mọi người đơn giản xem xét một chút tiêu tuấn tuyệt đối xoay chuyển trời đất vô lực sở nhân tình huống cũng rất khó giải quyết chẳng qua tựa hồ tánh mạng có thể bảo trụ về phần hắn có thể hay không còn có thể tiếp tục tu luyện diệp phàm không thể nói không có khả năng chỉ là hy vọng tựa hồ không phải rất lớn mặt khác hoàn g thị hình chấn tổn thương mặc dù không tính nhẹ chẳng qua sau một khoảng thời gian đều hoàn toàn có thể phục hồi như cũ chương hai trăm sáu mươi b ố thi thể tại này trong sơn động nguy hiểm không cách nào bại trừ nhưng là diệp phàm bây giờ cũng không cần biết nhiều như vậy hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không b ư ớ xuống dưới những người này không quan tâm chẳng qua tương đối dài một thời gian ngắn đi qua diệp p h ạ m cũng rất buồn bực hắn có thể cảm giác được những người kia tựa hồ như trước không có rời khỏi nơi này phụ cận hơn nữa rõ ràng không đơn thuần là một đám người có thể kỳ quái là bọn hắn đây là đang làm cái gì hay là đám bọn hắn lại chờ cái gì rơi vào đường cùng diệp p h ạ m cũng chỉ có thể ôm đi một bước xem một bước ý nghĩ tốt đi ngang qua nhiều ngày như vậy tu dưỡng hình chấn cùng hoàng thị tại diệp p h ạ m dưới sự trợ giúp khôi phục rất nhanh dù sao diệp p h ạ m ngạo hồn quyết thế nhưng mà một môn tuyệt cường thượng cổ công pháp hắn thi triển đi ra thần kỳ linh khí đối với chữa thương trợ giúp cũng rất lớn nhưng là sở nhân diệp phàm bây giờ còn thực không có cách nào thương thế đích thực quá nặng đi quanh thân gân mạch đứt tướng khúc ngũ tạng lục phủ lệch vị trí đây cũng không phải là chỉ dựa vào linh khí có thể khôi phục nhưng mà sở nhân tỉnh lại ngày nào đó tại nhìn thấy diệp phàm thời điểm cũng rất kích động đồng thời đã ở là tiêu tuấn chết cảm giác được bị thương thế nhưng mà này đều không có khiến cho hắn như thế nào nhưng mà vài ngày sau sở nhân vận công chữa thương thời điểm kinh ngạc phát hiện chính mình khổ tu nhiều năm tu vị rõ ràng vận chuyển không được hơn nữa mỗi lần thay đổi linh khí quanh thân đều sẽ xuất hiện đau đớn kịch liệt diệp phàm chỉ có thể trợ giúp hắn áp chế kịch liệt đau nhức tại sở nhân một phen truy vân xuống diệp phàm không thể không đem chân tướng cáo chi cùng hắn như lý chỉ huyên nghĩ như vậy tại sở nhân đã nghe được tin tức này về sau t i ê u thật giống một đạo sấm sét đột nhiên nổ vàng trong đầu một cổ mất hết can đảm cảm giác lập tức lan khắp toàn thân cặp mắt của hắn trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào mặt đất sắc mặt ngưng trọng mà không gặp nửa phần biến hóa diệp phàm nhìn xem sở nhân như thế một lòng đều mất nát nhất là đang nhìn đến cái kia đã không có cánh tay vai trái thời điểm. diệp p h ạ m trên mặt lộ vẻ ưu sầu c h i sắc huynh đệ n g ư ơ i yên tâm đại ca ta nhất định sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ mọi người biết rõ diệp p h ạ m những lời này chỉ là vì khiến cho sở nhân trong lòng bay lên hy vọng mà thôi có thể sự thật cũng không phải là như thế cái thế giới này sao mà còn đại thiên đ ị a thai n g é n vạn vật không thiếu cái lạ bởi vậy sở nhân tình huống hiện tại thực sự không phải là không có khả năng khôi phục chẳng qua diệp p h ạ m tìm t ò i trí nhớ có thể hiệu quả linh bảo sợ rằng không nhiều lắm chẳng qua có tổng sống khá giả không có, có hy vọng cũng nên còn hơn tuyệt vọng hơn nữa diệp phàm quyết định Bất luận n hắn ư t h cũng biết mình tình huống bởi vậy hắn giải diệp đại ca là ở khai đạo chính mình diệp phạm nhìn ra được sở nhân tựa hồ không tin tiếp theo về phía trước ních lại gần nói ra huynh đệ đại ca còn có cho ngươi thất vọng qua đại ca có từng đã lửa gạt ngươi s ở nhân từ từ quay đầu lần nữa nhìn về phía diệp p h ạ m cái kia song màu lam nhạt con mắt lúc này đây hắn cẩn thận nhìn xem diệp p h ạ m hai mắt đúng là như thế chính mình người đại ca này chưa từng có làm cho mình thất vọng qua hắn cũng không có đã lừa gạt chính mình chẳng lẽ chẳng lẽ đại ca thật sự có biện pháp đại ca ngươi nói là sự thật diệp p h ạ m thần sắc k i ê n định trong hai mắt tràn đầy tự tin nhẹ gật đầu chẳng qua ngươi nhất định phải tỉnh lại đi tin tưởng ta ta nhất định sẽ làm cho ngươi khôi phục như lúc ban đầu tại nghe xong được diệp phàm những lời này về sau hình trấn trong nội tâm một lần nữa dấy lên một chút hạt giống của h y vọng nhìn hắn lấy diệp p h ạ m hai mắt nhẹ gật đầu bên này an ổn sở nhân về sau diệp p h ạ m chậm rãi đứng lên hắn không phải là không có biện pháp đến khôi phục sở nhân chỉ là điều này cần một loại rất ít ỏi rất chân quý linh t à i mạn đà la hoa đây là một loại cấp bảy linh hoa theo lý thuyết này phẩm cấp cũng không phải rất khó tìm thế nhưng mà loại này hoa số lượng cực kỳ ít ỏi bởi vậy trong lúc nhất thời thật đúng là vô cùng khó lấy tới chẳng qua cũng may sở nhân đã có phần này hy vọng tối thiểu bây giờ sẽ không còn muốn một ít viếng ốc nếu không là sự tình này đối với sở nhân đến nói thật quá trọng yếu diệp farm giải sở nhân dựa vào h ắ n cái loại này kiên cường bất khuất tính cách tuyệt đối sẽ không xuất hiện loại này hạ tâm trạng diệp farm đứng thẳng thân hình từ từ vừa quay đầu vừa vặn trông thấy trong góc như trước tại ôm cỗ thi thể kia vương hóa lôi bây giờ vương hóa lôi mặc dù cảm xúc ổn định không ít nhưng l ạ i như trước như là mất hồn đ n m dạng quan trọng nhất là thời gian đã qua nhiều ngày như vậy này một cỗ thi thể đặt ở này trong sơn động đã bắt đầu dần dần hủ hóa diệp farm vốn cũng nghĩ qua tìm một nơi tốt liền đem tiêu tôn trôn chẳng qua ý nghĩ này trực tiếp bị chính hắn xóa sạch bởi vì cái gọi là lá dụng về tội huynh đệ đi theo chính mình nhiều năm như vậy theo sát bất luận như thế nào chính là ngàn khó vạn khổ cũng phải đem hắn mang về nhà hương thế nhưng mà tiếp tục như vậy không dùng được về đến nhà này tiêu tuấn thi thể tất nhiên hủ hóa điệu rơi này có thể như thế nào cho phải đang tại hắn khó xử thời điểm khoe mắt liếc qua thoáng nhìn một bên nhàn hạ vô sự ngao tư ngao tư ngao niệm dù sao không có cùng những người này tiếp xúc qua cho nên đối với bọn hắn như thế nào cũng không có cái gì cảm giác chỉ là thấy đến diệp p h ạ m thần sắc không tốt bọn hắn cũng không dám quá làm cản vài ngày thời gian cũng đem này hai tỷ muội bị đè nén quá sức ngao tư vốn cũng không thiện lời nói chính là ngồi ở chỗ k i a n g l n người ngao niệm thế nhưng mà tìm tới tiểu bạch phiền thoái lại nhải miệng lưỡi lưu loát như vậy tiểu bạch tốt không kiên nhẫn chẳng qua tiểu bạch bây giờ tựa hồ cũng có chút thói quen chỉ là gật gật đầu cười một cái mà thôi cũng không nói gì nhiều nói tới cảm thấy hứng thú chủ đề lúc cũng có thể nói lên vài câu nói tới cảm thấy hứng thú chủ đề lúc cũng có thể nói lên vài câu thậm chí một trường tuyết trắng trên mặt vậy mà ẩn ẩn hướng luận mở ra bước chân diệp p h ạ m đã đến ngao tư phụ cận diệp đại ca có có việc gì thế diệp p h ạ m đã bảo hắn biết đám bọn họ từ hôm nay trở đi nhất định phải thẳng mình gọi diệp đại ca cái k i a la thiên chuyện bất luận như thế nào cũng không muốn nói đến bởi vậy ngao tư mới sẽ như thế xưng hô diệp p h ạ m nhẹ gật đầu dạ bước đã đến ngao tư phụ cận nói ra ngao tư ngươi có biện pháp sao nói chuyện thời điểm diệp phàm q a y đầu chăm chú nhìn xem tiêu tuấn thi thể ngao tư vốn là cực kỳ thông minh lập tức đã rõ ràng diệp phàm dụ ý nàng gật đầu cười trả lời ha ha yên tâm đi đây coi là cái gì à xem ta à đứng lên ngao tư trực tiếp đi tới tiêu tuấn phụ cận ngươi muốn làm gì mặc dù diệp p h ạ m biên soạn thoáng một phát ngao tư ngao niệm cùng tiểu bạch thân phận mọi người cũng biết này cũng không phải định nhân nhưng lúc này ngao tư hai mắt chằm chằm vào tiêu tuấn thi thể đã đi tới vương hóa lôi lập tức để phòng lên dù sao còn chưa quen thuộc hắn chắc là sẽ không cho phép người khác đụng vào tiêu tuấn thi thể ngươi chờ hắn biến thôi à ngao tư nhữ nhữ mày nàng cũng không biết những người này chứng kiến vương hóa lôi đối với mình dựng râu chừng mắt lập tức đã có một chút nóng tính mà hỏi Thi thể bắt thị biết một nhất Tiêu Tuấn thế thi thể thôi hủ hóa chuyện hình chấn Hoàng nhưng hắn Phạm nghĩ, định phải nhà, nhưng hư chính người Diệp cái bọn bọn đầu đem dần dần cùng cũng cùng mang này mà mà rõ, ý về lúc à mà Hoàng nào cái cả thực lực như vậy cũng không có cách nào giải vò vấn vậy đầu đề, quyết. ngay như không thị l này được nghe ngao tư nói mọi người xem xem ngao tư về sau lại nhìn một chút diệp phàm này ngao tư lúc này bề ngoài chẳng qua tám chín phần mười chẳng lẽ nàng có thể có biện pháp nào bởi vậy ánh mắt của mọi người đều đã rơi vào diệp phàm trên người diệp phàm quay đầu nhìn mọi người liếc sau một lát nhẹ gật đầu chuyện này đối với ngao tư mà nói quả thực quá đồ chơi cho con ít nàng trong miệng huyền băng khí thế nhưng mà cùng ngao niệm long hỏa là một cấp bậc tinh khiết tại đem tiêu tuấn thi thể đóng băng bắt đầu thật sự rất đơn giản mặc dù không thể nói cam đoan ngàn năm không ngủ nhưng là tầm thường hoàn cảnh muốn tại phát ra nổi ảnh hưởng gì cái kia cũng khả năng không lớn mọi người gặp được diệp phàm gật đầu mặc dù trong nội tâm rất nghi hoặc nhưng cũng chỉ có thể dựa vào qua một bên ngươi đi xa một chút đừng đem ngươi cũng cho đông lạnh lên vương hóa lôi còn canh giữ ở tiêu tuấn thi thể bên cạnh ngao tư nhữ mày đối với hắn nói ra người, vương hóa lôi vừa muốn phản bác thấy được diệp phảm có chút lay động một cái đầu hắn mà nói sinh sôi nuốt xuống chỉ có thể bất đắc dĩ cất bước đi ra vài bước đã đến xa xa vương hóa lôi trợn mắt chằm chằm vào ngao tư trong nội tâm chỉ có một n g h ị cách tiểu con bé ta ngược lại muốn nhìn ngươi có bản lánh gì nếu như ngươi làm không được theo hư mất huynh đệ của ta thi thể ta nhất định không thể bỏ qua ngươi chứng kiến vương hóa lôi kinh ngạc biểu lộ ngao tư lạnh như băng khuôn mặt cười yếu ớt thêm vài phần rồi sau đó hai mắt chăm chú vào tiêu tuấn trên thi thể chương hai trăm sáu mươi lăm đóng băng mọi người thấy lúc này ngao tư trong i khiến tiêu thi tin, Diệp biểu ể thể thể thể u qua tuấn cô nhược chẳng có cho mức Cho có không không nương này lớn lên băng thanh, xem tướng phần nàng có thể khiến cho này tiêu tuấn thi thể không đến thủy thị hủ hóa. Cho dù không tin, có thể Diệp Phạm xem mạo dù a khẳng kết định, chỉ thể chờ người cũng chỉ có thể đứng ở một bên mọi một có t ở quả. r những người này thực lực mạnh nhất chính là hoàng thị bây giờ hoàng thị cũng khôi phục không ít mặc dù nói không lên là khỏi hẳn nhưng dù sao nội t ì n h rất sâu hơn nữa lúc ấy nạp vân đấu vương một trưởng kia cũng chưa dùng tới toàn lực bởi vậy nàng bây giờ đã khôi phục bảy tám tầng thực lực nàng nhũ nhũ mày từ khi diệm phà mang theo mấy người này xuất hiện thời điểm hoàng thị liền trong mơ hồ cảm thấy một chút dị thường nàng dám khẳng định mấy vị này thực lực sợ rằng cũng không yếu hơn nữa rõ ràng ẩn ẩn có một loại hung thú khí t ứ c rất cường đại rất khủng bố bởi vậy chỉ có nàng đang nhìn lúc này n g a o tư thời điểm cũng không có biểu hiện ra khinh thường đồng thời nàng cũng vừa quay đầu nhìn nhìn diệp p h ạ m thật sự là không nghĩ ra tiểu tử này còn có bao nhiêu hiếm ai biết bí mật những này cường giả hắn là từ đâu tìm được xem ra rõ ràng như thiên lôi sai đâu đánh đó đối với hắn giống như rất tôn kính mấy hơi về sau ngao tư sắc mặt khẽ biến thành khẽ biến hóa mọi người thấy nhìn thấy nàng quanh thân cũng bắt đầu tản mát ra nhàn nhạt ngân màu trắng hào quang giống như bị tầng một hơi nước bao phủ đồng dạng cùng lúc đó không tính rất rộng mở trong sơn động nhiệt độ chẳng hạn vốn những người này đều cũng có thực lực bên người nay ngoại giới ấm lạnh căn bản nảy sinh không đến ảnh hưởng gì thế nhưng mà giờ phút này bọn hắn cảm giác được là một loại thấu xương k h ắ c sâu trong lòng kỳ hàn loại này lạnh đã không phải là thiên nhiên hàn băng đủ khả năng mang đến n h u như mày diệp pham nhẹ nhàng vung dưới tay tại trước mặt mọi người bày ra một c ô n g chế để mà trợ giút bọn hắn chống cự hà băng đứng ở bên cạnh hắn lý chỉ huyên cùng dạ trà t ắ c thì kéo lại diệp p h ạ m cánh tay một trái một phải thân thể dán tại diệp p h ạ m trên người cười cười diệp p h ạ m nhìn nhìn lý chỉ huyên lại quay đầu nhìn nhìn dạ trà rồi lại đem chính mình hộ thể linh khí đem hai người này cùng nhau bao phủ tại bên trong đóng băng một cái thi thể cũng không phải chuyện rất khó khăn ngao tư cũng không cần dùng đến b u ồ n mạng huyền băng khí ngắn ngủi thời gian chuẩn bị không sai b i ệ t lắm ngao tư đang lúc mọi người ánh mắt bất khả tư nghị trong chậm rãi mở ra cái k i a dương miệng anh đào nhỏ một cổ màu trắng bạc xương mù chợt bị nàng phun ra Băng k h ẩm cảm giác chẳng bao lâu sau cái này anh tuấn tiểu hỏa nhi vẫn là sinh long hoa hổ mỗi ngày xuất hiện ở mọi người trước mắt còn không cho là đúng nhưng là lúc này hắn đã trở thành một cô đóng băng thi thể vĩnh viễn sẽ không tại lộ ra sáng lạn khuôn mặt tươi cười mọi người tâm đều muốn nát sau một lát ngao tư hoàn thành đóng băng nhìn nhìn kiệt tắc của mình nhẹ gật đầu tỏ vẻ coi như thỏa mãn xoay người qua nhìn về phía diệp phàm diệp phàm cũng nhẹ gật đầu nhìn nhìn hai người này lý chỉ huyên có chút nhữ mày dạ trà cũng là cái này biểu lộ rồi lại hai người đều nhìn về diệp phàm đột nhiên cảm giác được hai người kia kỳ quái ánh mắt diệp phàm xấu hổ cau lại lông mày sau đó bất đắc dĩ cười cười hắn biết rõ hai vị này tầng tám là hiệu lầm ha, ha các ngươi làm cái gì vậy không phải với các ngươi giới thiệu đã qua sao một người bạn con gái định đứng lên còn muốn quản ta kêu thúc thúc hả thật không lý chỉ huyên q u ỷ dị cười cười cầm lấy diệp p h ạ m cánh tay tay dùng tới thêm vài phần l ự ợ c đạo n g a khí huyện chuyển mà hỏi lão công ngươi cũng không thể lừa gạt trà nhi à ngươi thế nào trà nhi đều không để ý chẳng qua ngươi chính là không thể gạt ta dạ cha biểu lộ cùng lý chỉ huyên thoáng bất đồng lúc này bị môi một đôi mắt to gắt gao chằm chằm vào diệp p h ạ m nói ra tiểu bạch ở phía xa nhìn nhìn diệp phàm tình huống của bên này hắn cũng đành chịu lắc đầu nhìn ra được Diệp Diệp giờ lại thái, giải nói Phạm phạt Phạm tháo nhưng thật thật không chẳng chính không thích,、cũng、không thể trạng mà bây bị cũng gì, cũng là ở và tốt kỳ có sự qua đại â y là lòng hai thần cái đ ca ngươi xem chúng ta bước tiếp theo làm sao bây giờ tiểu bạch làm ho hai tiếng đi tới diệp p h ạ m phụ cận hỏi tiểu bạch bây giờ là một tuấn mi công tử ca cách ăn mặc lý chỉ huyên bọn người cũng là chưa thấy qua lúc này tiểu bạch tiến lên đáp lời lý chỉ huyên cùng dạ trà cũng không nên lại quấn quít lấy diệp p h ạ m lý chỉ huyên dứt khoát lấy tay hung hăng méo thoáng một phát d i ệ p phàm cánh tay lôi kéo dạ trà hướng về hoàng thị cái kia bên cạnh đi tới d i ệ p phàm hộ thể chân khí bao vây lấy hai vị nữ tử bởi vậy lý chỉ huyên đồng nhất vận thật đúng là đem hắn cũng đau quá sức một phát miệng d i ệ p phàm chừng lý chỉ huyên liếc rồi sau đó vừa quay đầu nhìn nhìn tiểu bạch trên mặt đều là cảm kích t h ầ n s á c hắn biết rõ tiểu bạch là tới cho mình giải vây đã đến lý chỉ huyên cùng dạ trà trực tiếp đã đến hoàng thị bên người hoàng thị sắc mặt có chút nghiêm túc nàng càng xem mấy người này càng cảm giác được kỳ quái nhất là cái này áo trắng công tử khi tức này mình tuyệt đối là quen thuộc. lúc này thấy đến lý chỉ huyên hai người đi tới nàng mới lôi trở lại suy nghĩ bám mẫu hoàng thị hai tay đặt ở hai đầu người đỉnh nhẹ nhàng vớt ve thoáng một phát cho dù lý chỉ huyên cùng dạ trà đều là thông tình đạt lý người chẳng qua tình yêu thứ này đôi khi nếu không có tình lý đang nói diệp phạm cường đại khiến cho lý chỉ huyên cùng dạ trà đều biết lao công của mình nhất định sẽ rất được đến nữ tự ê u h ái các nàng cũng không phải rất để ý cái này giống như là dạ trà nói câu nói kia như vậy trong lòng của các nàng chỉ có một yêu cầu cái kia chính là diệp phạm trong nội tâm có các nàng cái kia là đủ rồi dù vậy Đang n ngao ngao, hoàng ì n đến a o thị hiển nhiên là không muốn nói nàng bao nhiêu vẫn là nhìn ra một chút mánh khỏe những người này rốt cuộc là ai đến cùng là dạng gì tinh khiết tại không sao cả quan trọng là bọn họ đều là diệp phàm bằng hữu hoặc là thuộc h ạ đây là mấu chốt nhất bởi vì thông qua thời gian dài như vậy tiếp xúc xuống nàng tin tưởng diệp p h ạ m thân bí cười cười hoàng thị tay tại dạ trà trên đầu vớt ve vẻ mặt hiền lành không có trả lời cho tới nay lý chỉ huyên cùng dạ trà trong lòng hoàng thị đã đã trở thành bọn hắn mâu thân đồng dạng dù sao hai người hiện tại cũng đã không có cha mẹ lý chỉ huyên thậm chí có thể nói là đưa mắt không quen nhưng mà hoàng thị cũng vui v ẻ tại tại hai cái này tiểu nha đầu trước mặt dùng trường b ố i thậm chí dùng mẫu thân thân phận tự cho mình là bởi vậy bình thường thời điểm lý chỉ huyên cùng dạ trà n g một có tâm sự gì mà nói sẽ bị cùng hoàng thị giảng hôm nay trong nội tâm bao nhiêu cảm giác có chút bị khuất nhưng là hoàng thị mà nói đem hai người nói có chút mê mang hai người lúc này mới vẻ mặt nghi hoặc theo hoàng thị con mắt nhìn đi qua đã có ngao tư huyền băng khí tiêu tuấn thi thể đã sẽ không hỏng tối thiểu vài năm thậm chí vài chục năm là không có vấn đề hơn nữa bây giờ mọi người thương thế cũng khôi phục không sai biệt lắm nơi đây tuyệt đối không phải nơi ở l â u phải nhanh chóng rời khỏi bởi vậy giờ phút này tiểu bạch cùng diệm phạm liền đang nghiên cứu vấn đề này giữa bọn họ không có bí mật diệp phàm nói ra chính mình bất đắc dĩ hiện tại bên ngoài cao thủ ẩn núp l ấ y không biết số lượng cũng không biết bằng hữu diệp phàm vẫn luôn làm không rõ ràng những người này cứ như vậy đi theo chính mình rốt cuộc là làm gì tiểu bạch nghe xong diệp phàm băn khoăn cũng nói không nên lời cái như thế về sau chỉ là bọn họ cũng đều biết nơi này tuyệt đối là nguy hiểm cho dù muốn liều cũng phải trước đem những này người c ắ t bước đưa đến địa phương an toàn mới có thể bung ô tay đánh cược một lần nói cách khác những này thương binh ở chỗ này tổng sẽ trở thành g à n buộc Chương 266, Nguyên do Tiểu Diệp Bạch cùng diệp Phạm đột a an toàn rời khỏi. Theo thời gian trôi qua, cảnh ban bao địa, n nghiên như nào toàn cảnh dần dần bao phủ địa, thâm sơn rừng rậm trong lúc đó thỉnh thoảng chuyển tới vài tiếng không biết tên giã gào thét, khiến cho tâm tình mọi người trọng. g giã gào thế thể khỏi, theo thời phủ thâm thu thét, cho hơi mới rời trôi lại tới vài biết mọi đêm cứu có lúc có lấy tâm chút trầm rậm đó đ nhiên đang tại khổ tư thượng sách diệp phàm thức hải ở trong chuyển tới tiểu kim thanh âm lúc này tiểu kim truyền tới tin tức diệp phàm trong tiềm thức cũng cảm thấy nhất định là vậy bên ngoài che giấu người có chỗ động tác tiểu bạch nhìn nhìn diệp phàm nhìn thấy diệp phàm thần sắc hơi tự hiển ngốc trệ mặt sắc mặt ngứng trọng hắn biết rõ nhất định là bên ngoài có chuyện phát sinh đại ca ta phát hiện một nữ nhân đang tại lặng lẽ tới gần cách chúng ta sơn động đã không xa một nữ nhân diệp phàm có chút khó hiểu chính mình cũng không giống như nhận thức những nữ nhân khác đi à nhà sẽ là trọng hàm chính mình mặc dù không có giết trọng ngụ thế nhưng mà trọng ngụ tổn thương một lát rất là ngon không được nữa nàng còn sẽ tìm đến mình không phải nàng thì là ai sau một lát diệp phàm quay đầu đối với tiểu bạch dặn dò một phen hắn quyết định ra đi xem tổng như vậy rằng có lấy cũng không phải cái biện pháp hoặc gió hoặc vũ cũng nên có một kết quả đứng lên diệp phàm đem khí tức của mình để ép áp thoáng sửa sang lại một phen rồi sau đó chậm rãi đi ra khỏi sân động cử a động có diệp phàm bố trí xuống cấm chế thời gian khẩn trương điều kiện có hạn bởi vậy này cấm chế cũng không phải rất mạnh diệp phàm cũng không trông cậy vào cấm chế có thể tạo được quá lớn tác dụng chỉ là dị thường thời điểm chính mình tổng hội biết trước tất cả đây là rất chủ yếu ra cửa động. diệp phàm đưa mắt nhìn bốn phía một đêm này ánh trăng mông lung sung yên tĩnh không biết trốn ở nơi nào còn sâu nhỏ huyện chuyển k ê u to ngược lại là khiến cho này ban đêm càng là đ i ề u hiệu không bao lâu diệp phàm trong tầm mắt xuất hiện một thân ảnh nơi đây cao thủ nhìn chung quanh diệp phàm cũng không dám quá làm c ả n phóng thích linh thức đến quan sát chỉ có thể dựa vào cơ bản nhất ngũ rắc rắc quan thứ sáu đến quan sát bốn phía tình huống cũng may có tiểu kim trốn ở phụ cận này chẳng khác nào là lại thêm một đôi mắt một đôi đêm đáng nhìn vật kim nhãn theo khoảng cách gần hơn nữ nhân này mặt tại diệp phàm trong tầm mắt cũng dần dần rõ ràng đợi cho thấy rõ người này về sau diệp phàm một đôi m ả y kiếm nhẹ nhàng nhữ lại là nàng người này diệp phàm chính là biết nhưng lại rất có sâu xa rõ ràng chính là diệp ra người cũng là lúc trước diệp phàm bị trục xuất khỏi ra môn lúc ít có mấy cái cầm phản đối ý kiến người một trong diệp nguyệt nói đến diệp phàm dựa theo bối phận mà nói còn cần phải quản cái này diệp nguyệt kêu lên một tiếng cô cô cho dù cái kêu hoang đường diệp phàm đã không tồn tại cùng trên cái thế giới này bây giờ bộ dạng này thân hình chủ nhân là la tiên thế nhưng mà này dù sao cũng là người ta thân hình trong thân thể cũng chảy diệp ra huyết dịch hơn nữa diệp p h ạ m trong trí nhớ rõ ràng nhớ rõ cái này d i nhỏ đối với chính mình có thể thật là tốt chẳng qua nàng tới làm cái gì diệp p h ạ m đề phòng lên dừng ở diệp nguyệt thân ảnh chậm rãi tới gần lấy đã đến chỗ gần diệp nguyệt nhìn chung quanh một chút một bộ cẩn thận từng ly từng tí thân sắc di nhỏ thế nào lại là ngươi diệp p h ạ m nhữ sao đánh giá một phen diệp nguyệt rồi sau đó mở miệng nói dù sao mình bây giờ không phải là lúc trước la tiền mà bộ dạng này thân hình chủ nhân chính là người ta diệp ra người theo như bối phận dựa theo di vãng tình nghĩa bên trên diệp p h ạ m một tiếng này g ì nhỏ coi như gọi là cho r a miệng nhẹ gật đầu diệp n g u y ệ t tiến lên một bước hảo hảo đem diệp p h ạ m đánh giá một phen trong ánh mắt tràn đầy tán dương thần s á c diệp n g u y ệ t cùng diệp huyền lân bọn người đau khổ truy tìm diệp p h ạ m đã rất lâu rồi nhưng là vẫn luôn không có cơ hội đ ố i với này diệp p h ạ m sở tác sở vi đã cho bọn hắn vô số lần đã kích theo ban đầu ở diệp gia sơn trang tàn s ắ t thẳng cho tới hôm nay đỉnh chiến thần đỉnh danh dương thiên h ạ đồng nhất cái cọc cái cọc từng kiện từng kiện khiến cho bọn hắn vô luận như thế nào cũng không thể tin được người này rõ ràng liền là năm đó cái kia không có việc gì diệ diệp nguyệt cuối cùng gặp được diệp p h ạ m nhìn xem lúc này diệp p h ạ m thần thái cảm nhận được diệp p h ạ m khí thế diệp nguyệt lúc này mới nhẹ gật đầu giây lát chốc lát về sau diệp nguyệt thần sắc thoáng biến hóa phụ cận nói ra p h ạ m nhi cùng cô cô trở lại diệp ra à tất cả mọi người đang chờ ngươi hiện ở chỗ này rất nguy hiểm diệp p h ạ m trong nội tâm mơ hồ trong đó có thể mãi đến khi diệp nguyệt mục đích hắn cười cười sau một lát chậm rãi lắc đầu nói gì nhỏ ta đã không phải là người của diệp ra ta cùng diệp ra không có nửa phần quan hệ ai hai tử lời nói lúc trước cha ngươi hắn làm hiểu rõ xác thực quá mức không muốn lại như vậy b n g mình diệp phàm trong nội tâm so với ai khác đều hiểu rõ nếu như mình không là hôm nay cái dạng này coi như là không hề làm sàng làm bậy làm một người bình thường mà nói diệp ra còn có thể lý chính mình sao diệp ra tử tôn tính ra hàng trăm nhiều không nhiều làm ít không thiếu một cái nói cho cùng diệp phàm người này chỉ thích tự do tự tại không thích bị cái gì buộc tay buộc chân diệp ra đích thực bao nhiêu khắp thiên hạ người nằm mộng cũng muốn trở thành trong đó một thành viên thậm chí đi trên đường đều có thể chỉ cao khí ngang nhắc tới mình là người của diệp ra sợ rằng rất nhiều người đều q u ă n g đến ánh mắt hâm mộ nhưng là diệp phàm hắn đối với mấy cái này chẳng có chút nào hứng thú có trở về hay không sẽ không mang đến cho hắn một điểm hứng thú hắn hiện tại còn cần cái gì sao nếu như nói cần mà nói cái kia chính là dùng để tu luyện đẳng cấp cao linh đan thế nhưng mà thứ này đừng nói diệp ra chính là đế quốc hồng vũ sợ rằng có thể cung cấp người cũng không nhiều hết thể nói cho cùng còn muốn dựa vào chính mình chẳng qua lúc này đối mặt diệp, diệp phàm cũng không nên trực tiếp cứ như vậy nói sau một lát diệp phàm cải biến chủ đề nói ra gì nhỏ n g ư ơ i nói là các ngươi đều ở đây phụ cận một mực ở nhìn nhìn diệp phàm diệp nguyệt nhữ n h ư mày đều là khôn kéo h người một lời hai câu hoàn toàn có thể hiểu rõ ý nghĩ của đối phương nàng cũng nhìn ra được diệp phàm chính là không có ý tứ này đúng là không bằng t r ư ớ c gặp gặp mọi người như thế nào phụ thân cũng tới được nghe lời ấy diệp phàm giật mình diệp nguyệt trong miệng phụ thân đương nhiên là diệp phàm ra ra chính là diệp vân phong thế nhưng mà diệp phàm sở kinh ngạc cũng không phải ai tìm đến mình mà là những người này cứ như vậy chờ đợi mình hơn nữa rõ ràng thời gian dài như vậy mấy chục ngày đều chờ ở tại đây cho tới hôm nay có diệp nguyệt một cái người đến gặp mình nay hoàn toàn không có có đạo lý nếu như nói muốn làm cho mình trở lại diệp ra mà nói trực tiếp mà nói không thì xong rồi còn cần như vậy thần thần bí bí hay sao diệp pham từ khi ra thành long nguyên cũng cảm thấy có cao thủ theo sau hơn nữa số lượng tự a hồ không ít chẳng lẽ chính là chỗ này người của diệp ra nếu thật l à như thế hết thể tự a hồ ngược lại còn dễ nói dù sao mình chính là cùng diệp vân phi có cựu á n thế nhưng mà cùng diệp vân phong những người này tự hồ còn không có gì o á n hận diệp n g v i e t t e o diệp p h ạ m biểu lộ bên trên nhìn ra nghi ngờ của hắn nàng tả hữu lần nữa nhìn nhìn thần sắc rất khẩn trương rất đề phòng nhẹ giọng cho diệp p h ạ m giảng thuật nguyên nhân nguyên lai、like, diệp p h ạ m chỗ sơn động phụ cận ngoại trừ diệp ra người bên ngoài đích thực còn có một cổ khác thế lực một cổ rất thế lực cường đại lúc ấy diệp p h ạ m rời đi thành long n g uyên về sau người diệp ra liền đi theo ra ngoài bọn hắn đã sớm muốn tiếp xúc diệp p h ạ m đem diệp p h ạ m mang về đến diệp ra thế nhưng mà liền khi bọn hắn cùng đi ra không lâu sau diệp vân phong cùng diệp vân phi phát hiện khác một đám người người này cùng mục đích của bọn hắn là giống nhau, chính là diệp Phạm. bởi vậy trong khoảng thời gian này song phản k i ể m chế lẫn nhau thậm chí còn phát sinh qua mấy lần xung đột mặc dù cũng không lớn đều là ở diệp g i a phái người đi tìm diệp phảm thời điểm đối phương đi ra ngăn trở thẳng cho tới hôm nay diệp nguyệt mới tìm được cơ hội vụ trộm tới gặp diệp phảm diệp nguyệt bọn người cùng diệp phảm giờ còn chưa biết người này chính là liêu thiên tề phái ra giám thị diệp phảm hướng đi khô trúc đấu hoàng liêu thiên tề là tuyệt đối không muốn làm cho diệp phảm trở lại diệp ra một khi ở giữa diệp phảm về tới diệp ra diệp rượu long tất nhiên sẽ hết sức coi trọng nhưng mà đã có như vậy một cái rõ ràng có thể luyện chế ra thanh khí tồn tại diệp da thực lực sẽ chưa từng có bành trướng bởi vậy hắn cho khô trúc mệnh lệnh chính là chỉ muốn diệp phảm có trở lại diệp da có thể có thể đem kích giết hơn nữa là cần phải đem kích giết nhưng là khô trúc bọn người dẫn người đổi kịp diệp phảm thời điểm nhưng lại đã chậm một bước cái lúc này diệp phảm đã tại diệp ra trong tầm mắt liều mạng khô trúc mặc dù làm là một cái đấu hoảng nhưng là trước mặt đối với diệp da mấy vị đẳng cấp cao đấu vương thời điểm hắn cũng không có ngọn nguồn bởi vậy cả hai chúng nó vẫn ở này tiến tiến thoái lui ly hợp rằng co bên trong cho đến hôm nay diệp da có chút ngồi không yên cũng đợi không được Bởi vì bọn vì họ chương ả m giác được, đối được, p lại tới n hai cường đại cao trăm h thể h ủ có bị Diệp p Vân o sáu mươi bảy an bài ngay sau diệp nguyệt những lời này diệp p h ạ m trong nội tâm thật giống như mở ra một cánh cửa sổ đồng dạng thì ra là thế à trách không được những người này gắt gao nhìn mình c h ậ m chằm tuy nhiên lại chậm c h ạ m không thấy có cái gì động tác nghĩ tới đây diệp phàm trong nội tâm thực có một loại không h i ể u bất đắc dĩ cảm giác thật không nghĩ tới mình bây giờ rõ ràng đã thành một khối thịt mỡ ha ha nhớ kỹ người của mình thế nhưng mà thật không ít chẳng qua hắn cũng rất rõ ràng đều có riêng phần mình mục đích mà thôi cái thế giới này chính là như thế diệp ra diệp phàm không có chút nào hứng thú nhưng mà m ặ t khác một cái thế lực diệp phàm tạm thời còn không biết phân tích của hắn rất có thể là uy luôn người dù sao mình lúc này đầy thế nhưng mà hư mất người ta đại sự mặt khác một loại khả năng chính là liêu thiên tể bọn người đối với chính mình nhớ mãi không quên hắn có hắn cách nghĩ của mình nhưng mà hắn bây giờ quan tâm nhất đúng là lý chỉ huyên bọn người an toàn cục diện đã không tại khống chế ở trong làm không tốt chính là một phen sinh tử c h é m g i ế t có các nàng ở chỗ này diệp phàm trước sau đều khó khăn bởi vậy bây giờ quan trọng nhất chính là đem lý chỉ huyên bọn người an toàn tông suất tới lúc đó diệp phàm đoán chừng một chút tăng thêm tiểu bạch bọn người thời khắc mấu chốt cũng không cần biết rất nhiều toàn bộ hiện ra bản thể tác chiến coi như là đấu hoàng lại có thể thế nào con mắt đi lòng vòng diệp phàm trong nội tâm đã c o i chủ ý đã diệp ra bây giờ muốn triệu hồi chính mình ha ha vậy thì định đi nhìn xem sau một lát diệp phàm nhìn nhìn diệp n g u y ệ t nói ra ngươi ở nơi này hơi chờ ta với ta đi một chút trở về diệp n g u y ệ t đôi mi thanh tú nhữ một cái bất khả tư nghị dừng ở diệp phàm nói ra như thế nào ngươi chịu theo ta đi trở về diệp phàm không có làm ngôn ngữ chỉ là có phần có thâm ý cười cười rồi sau đó quay lại thân hướng về trong huyệt động đi đến đã đến huyệt động ở chỗ sâu trong tiểu bạch bọn người đã sớm chờ đã lâu chứng kiến diệp p h ạ m đi ra ngoài mọi người đều biết nhất định là có việc phát sinh mặc dù mọi người không có diệp p h ạ m thực lực cảm giác không thấy tình huống bên ngoài nhưng là trong mơ hồ các nàng biết rõ cục diện sợ rằng không lớn lạc quan lúc này thấy đến diệp p h ạ m trở về mọi người lập tức xông tới đại ca như thế nào đây tiểu bạch cái thứ nhất mở miệng hỏi diệp p h ạ m không muốn làm cho mọi người lo lắng bởi vậy biểu lộ bên trên cũng không có thay đổi gì hết thệ đều rất bình thường kể từ đó mọi người áp lực cũng có thể nhỏ hơn ba phần chẳng qua tiểu bạch cùng diệp phàm là có linh hồn liên tiếp kết nối hắn có thể cảm giác được diệp p h ạ m trong nội tâm biến hóa nói là không có chút nào khủng hoảng vậy có chút ít không thực tế tối thiểu bây giờ diệp p h ạ m thật sự là thực vì những người này an toàn lo lắng ha ha không có chuyện gì bất quá chúng ta không thể ở chỗ này ở lâu mọi người chuẩn bị một chút chúng ta lúc này đi nếu không phải diệp p h ạ m á n bài không ai lại nguyện ý ở chỗ này dừng lại thêm dù là một giây lúc này nghe thấy diệp p h ạ m mà nói mọi người không khỏi có chút mừng rỡ kỳ thật cũng không có cái gì tốt chuẩn bị đều là người tu hành vật ứng dụng đều đang không gian đại lý hết sức thuận tiện ngắn ngủn hơn mười tức thời gian hết thể chuẩn bị thỏa đáng vương hóa lôi vác theo tiêu tuấn thi thể mới đầu thời điểm thi thể l ệ n h băng vương hóa lôi căn bản không dám c h ẳ n g đến chẳng qua có ngao tư tại chuyện này ngược lại không khó giải quyết lúc này diệp phàm nhìn nhìn mọi người nhẹ gật đầu mọi người hay nghe ta nói không có, có bao nhiêu thời gian lời nói của ta các ngươi chiếu vào làm là tốt rồi không nên hỏi ta vì cái gì mọi người nhìn nhau nghe thấy diệp phàm lời nói này trong lòng mọi người càng có thể khẳng định Đã nói xong diệp phàm vừa nhìn về phía ngao niệm nói ra ngao niệm đem ngươi khí tức hoàn toàn ẩn nặng ta sau khi đi ngươi liền ẩn nút bắt đầu đi theo ta hiểu sao dứt lời diệp phàm đi tới ngao niệm phụ cận một tay nhẹ nhàng huy động trước mặt trước hoàn thành một tổ thần bí pháp quyết rồi lại nhẹ nhẹ một chút pháp quyết này vèo một cái trực tiếp chui được ngao niệm mi tâm chỗ người khác không biết đây là ý gì tiểu bạch đã rõ ràng ngao niệm không giống như là tiểu bạch cùng tiểu kim cùng diệp phàm nhỏ máu nhận chủ đã có linh hồn kết nối bởi vậy diệp phàm có thể cùng bọn hắn dễ dàng tâm ngữ trao đổi thế nhưng mà ngao niệm lại không thể đã có cái này pháp quyết mặc dù không bằng tiểu bạch tiểu kim linh hồn kết nối cường đại nhưng là cự l i ngắn bên trong diệp phàm có thể cùng ngao niệm tâm ngữ trao đổi lao công đại ca tất cả mọi người đã nhìn ra diệp phàm này gây chuyện không tốt chính là lại muốn đi liều mạng vậy vậy từng cái thần sắc khẩn trương nhìn xem diệp p h ạ m diệp p h ạ m sắc mặt lập tức trở nên nghiêm túc lên uy nghiêm biểu lộ khiến cho mọi người lời nói đã đến bên miệng bất đắc dĩ nuốt trở vào đại ca làm sao vậy ta cũng đi tiểu bạch tự nhiên nhìn ra được diệp p h ạ m ý tứ nhưng là cho tới nay tiểu bạch đều đi theo diệp p h ạ m bên người nhưng lần này diệp p h ạ m rõ ràng đem mình cũng cho phái mở kể từ đó tiểu bạch không khỏi có chút lo lắng diệp p h ạ m có tính toán của mình bây giờ đối mặt địch nhân đã vô cùng cường đại ai biết diệp ra đến cùng là có ý gì huống hồ còn có cái diệp vân phi tại diệp ra chính mình thế nhưng mà cơ hồ đem cả nhà của hắn đều tiêu diệt thù này diệp vân phi không đến mức rộng lượng đến không truy cứu a nhưng mà chỉ cần khiến cho ngao tư đi tiễn đưa đó căn bản không được đừng nói ngao tư thực lực không đủ mạnh hơn nữa ngao tư căn bản không có cái gì kinh nghiệm gặp vấn đề sợ rằng chính cô ta trước hết luôn uống bởi vậy nhất định phải có một cái tối thiểu có thể nắm được cấp ba đấu vương thực lực cường giả hộ tống nhìn xem dưới mắt những người này ngoại trừ tiểu bạch bên ngoài không ai có thể gánh này trách nhiệm yên tâm đi huynh đệ đại ca ngươi ta sẽ không làm không có nắm chắc sự tỉnh ha ha nhanh đi nhanh về là tốt rồi nói những lời này thời điểm diệp phàm cười thầm chính mình lúc này đây thật đúng là liền không có n ắ m chắc chẳng qua không nói như vậy lời nói đừng nói tiểu bạch sợ rằng không có một người nào sẽ đi huynh đệ hai người tâm ngữ trao đổi một phen về sau tiểu bạch thần sắc mặt ngưng trọng nhẹ gật đầu diệp phàm lúc này mới cười cười hắn chỉ có thể cười cũng chỉ có hắn cười mọi người tâm mới có thể bình tĩnh một ít tuy nhiên lại không người biết kỳ thật trong lòng của hắn đã ở trằn trọc mấy hơi về sau diệp phàm nhìn nhìn mọi người nhìn nhìn lý chỉ huyên nhìn, nhìn dạ trả lại nhìn một chút tiểu bạch hình chấn mọi người lúc này mới quay người hướng về bên ngoài hang động đi đến hắn biết do diệp nguyệt lần này tới chỉ sợ cũng là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng bởi vậy không thể để cho nàng đợi lâu hơn nữa vừa rồi diệp nguyệt cũng nói còn bất quá cao thủ hướng về nơi này chạy đến thời gian càng dài cục diện lại càng khó khống chế diệp pham có thể khẳng định những người này đều là hướng về phía chính mình mà tới như vậy chỉ cần mình nên ngang tiêu sái ra cái sơn động này ánh mắt mọi người đều sẽ tụ tập đến trên người của mình nhưng mà cái này là lý chỉ huyên bọn người thoát thân phản hồi huyện linh hải duy nhất cơ hội ra khỏi sơn động diệp nguyệt thậm chí không dám tại cửa đ ộ n chờ mà là nút ở phụ cận một gốc cây che trời cổ trên cây nhìn thấy diệp p h ạ m đi ra diệp n g u y ệ t lúc này mới nhảy xuống tới ha ha thật tốt quá p h ạ m nhi chúng ta đi diệp n g u y ệ t ý cười đầy mặt nay cười ngược lại là phát đến nội tâm diệp p h ạ m bây giờ trọng yếu trình độ từng cái có chút thực lực thế lực đều biết luận chế thánh khí a này là hạ người gì phải biết rằng đã đến đầu vương cấp bậc giống như muốn vài năm thời gian mới có thể để cao một trăm độ tả hữu phát ra thế nhưng mà nếu như đem trong tay cấp huyền bảo khí nếu đổi lại là cấp vương mà nói này trực tiếp liền sẽ tăng lên mấy trăm thậm chí hơn một ngàn đấu khí phát ra theo ý nào đó bên trên giảng này có thể so sánh đau khổ tu luyện đến nhanh hơn nhiều con người khi còn sống lại có mấy cái vài năm d i ệ p p h ạ m đi theo d i ệ p nguyệt tiềm hành tại rừng rậm trong lúc đó d i ệ p nguyệt coi chừng r ấ t thậm chí giấu giếm một chút khí tức bên ngoài chẳng qua nàng phát hiện d i ệ p p h ạ m rõ ràng cùng cái không có chuyện người đồng dạng thật giống như sợ người khác không biết hắn tinh khiết tại đồng dạng đây chính là khiến cho d i ệ p nguyệt mồ hôi lạnh chạy r ò n g chẳng qua nàng nhưng lại đối với bên người diệp p h ạ m cảm giác được có chút tò mò tiểu tử này rõ ràng không chút nào che giấu tự thật giống sợ người khác không biết hắn tinh khiết tại đồng dạng địa phương nguy hiểm lại không thể ở lâu nàng cũng không thể dừng lại hỏi chút gì chỉ có thể toàn lực chạy băng băng chỉ hy vọng sớm đi về đến gia tộc nơi đóng quân cũng liền an toàn diệp p h ạ m đi không lâu sau dựa theo sắp xếp của hắn ngao niệm ăn vào ẩn tung đan lại đang tiểu bạch dưới sự trợ giúp đem khí tức hoàn toàn áp chế lúc này mới đi theo ra ngoài tiền phục tại chỗ tối theo diệp phàm tiến lên khoảng cách không tính xa diệp phàm đi theo diệp nguyện xuyên qua r lại đổi qua một ngọn núi khâu này mới đi đến được một cái sơn cốc miệng hang này miệng hang vị trí cách diệp p h ạ m chỗ sơn động thì ra là vài dặm địa bộ dạng điểm ấy khoảng cách đối với tại tu vi của bọn hắn thật sự mà nói không tính là cái gì đến nơi này diệp nguyệt tính nhậm là phóng khoáng không ít người nào đột nhiên miệng hang vị trí bỗng nhiên x ô n g tới ba cái bóng người diệp p h ạ m nhữ nhữ mày diệp nguyệt ngược lại là không có gì kinh ngạc thần sắc bước nhanh về phía trước nói ra ngũ đệ là ta không nên kinh hoảng ngươi xem ai tới rồi hả người này diệp phàm bao nhiêu cũng là có chút điểm ấn tượng tại diệp vân phong này một mạch bên trên diệp phàm phụ thân diệp huyền lân sắp xếp hành lao tam cái này là tốt trong tháng lao tứ bây giờ canh phòng miệng hang cái này chính là lao ngũ diệp huyền mãng đã nghe được diệp nguyệt thanh âm ba người lập tức đem trong tay bảo khí bông diệp huyền mãng đã đến phụ cận theo diệp nguyệt con mắt nhìn đi qua lập tức đại hỉ ha ha hiền chất ta nhưng làm ngươi cho trông đối với cái này ngũ thuốc ấn tượng diệp phàm không sâu thậm chí có thể nói cơ hồ không có ấn tượng gì nhưng là bây giờ người ta vẻ mặt vui mừng diệp phàm cũng không nên ném đi cấp bậc lễ nghĩa chẳng qua cái này ngũ thúc nhưng hắn là gọi không ra miệng sở dĩ gọi diệm nguyệt gì nhỏ đó là bởi vì diệm nguyệt đối với hắn tốt hắn người này hay vẫn là có ơn t ấ t báo nhẹ gật đầu d i ệ p phàm khỏe miệng cười nhạt một tiếng cũng không nói gì thêm dạng này tính là đã cho đủ mặt mũi xấu hổ dừng một chút diệm huyền mãng nhưu nhúm mày chẳng qua cũng chỉ là lập tức mà thôi chật tiến lên giữ chặt d i ệ p phàm cánh tay ha ha hào tiểu tử à, thực sự tiên đồ ngươi rõ ràng có thể luyện chế ra thanh khỉ đến hắc thiên lôi đều bị ngươi giận ra ngươi ngũ đệ nơi này là chỗ nói chuyện bây giờ là lúc nói chuyện diệp huyền mãng thật sự bị diệp p h ạ m dĩ vang những này hành động vĩ đại cho c h ấ n kinh rồi lúc ấy diệp p h ạ m tàn sát diệp ra sơn trang thời điểm bọn hắn đều là ở trận tận mắt nhìn thấy mặc dù hắn đám bọn họ cùng diệp vân phi nhất mạch không hợp nhìn thấy diệp p h ạ m như thế giết cũng nghĩ qua ngăn cản nhưng là đang nhìn đến tựa như giống như s á t thần diệp p h ạ m thời điểm bọn hắn lại đã ngừng lại cái loại nầy xúc động bởi vì bọn họ tin tưởng lúc ấy coi như là bọn hắn tiểu tử này sợ giang đồng giang giết lúc này diệp huyền mãng đích thực có chút kích động bởi vậy giữ chặt diệp phàm bắt đầu nói đâu đâu mà bắt đầu. đống nhiên diệp nguyệt một tiếng kêu gọi diệp huyền mãn g quay đầu thấy được diệp nguyệt nhữ mày biểu lộ lập tức đã rõ ràng ách ha ha nhanh hiền chất bên trong đến tất cả mọi người đang đợi còn ngươi cười cười diệp phàm như trước không nói thêm gì lòng của hắn bây giờ đã sớm bay đến tiểu bạch nơi đó cũng không biết mọi người bây giờ thế nào có hay không gặp phiền phái gì tiểu kim ngươi cũng không muốn đi theo ta đi chợ giúp ngươi bạch ca tiễn đưa mọi người rời khỏi diệp phàm đối với chỗ tối ẩn nút tiểu kim tâm ngữ nói ra đại ca vậy ngươi yên tâm đi nhanh đi nghe xong diệp phàm nói như vậy hơn nữa bây giờ d i ệ p p h ạ m ngự khí rất uy nghiêm khiến cho tiểu kim không dám nhiều hơn nữa hỏi chợ phản trở về tiểu kim tiềm phục tại trong bóng đêm xuyên đeo lâm qua thạch vừa đi không lâu sau nhưng lại phạm nổi lên buồn đại ca để cho ta cùng bạch ca đi t i ệ n đưa đại tẩu các nàng cái này có thể khó làm đại tẩu nhìn thấy ta không được tiểu kim nhớ tới ngày đó tình cảnh một đám người đem mình cho vây ở trong sân hơn nữa rõ ràng thực lực cũng không yếu thật buồn bực chính là đại ca làm cho mình đi đe dọa lại là đại tẩu lúc này tiểu kim nhớ tới đại tẩu khởi xướng nộm à tới biểu lộ hắn khôi hài vớt vớt v à mông không khỏi quay đầu nhìn nhìn diệp p h ạ m chỗ phương hướng hắn thật muốn hỏi hỏi diệp p h ạ m ta đang âm thầm bảo hộ không thấy mặt được hay không được chẳng qua nhớ tới vừa rồi diệp p h ạ m ngự a khí về sau tiểu kim cẳng ắ n răng được rồi gặp chỉ thầy à cùng lắm thì lại chịu lên mấy cước vì vậy tiểu kim phi tốc hướng về tiểu bạch bọn người tới gần diệp p h ạ m đi không lâu sau tiểu bạch liền mang theo mọi người đã đi ra sân động ra trước khi đến tiểu bạch trả lại cho mỗi người ăn vào một quả đẳng cấp cao ẩn tung đan thứ này diệp phàm chuẩn bị thế nhưng mà quá nhiều hơn nữa tiểu bạch còn dùng chỉ môi hẳn có thủ pháp cho mọi người trên người bày ra che giấu khí tức cầm chế hết thể hoàn tất lúc này mới ra khỏi sân động sau khi đi ra mọi người không dám trì hoãn mấy lần lý chỉ huyên hình chấn bọn người muốn hỏi một chút tiểu bạch đến tột cùng sẽ ra chuyện gì nhưng là tiểu bạch cũng không muốn nói chỉ là cầm d i ệ p phàm đi vào rừng lúc mà nói đến áp chế mọi người lòng hiếu kỳ bởi vậy mọi người cũng liền không hỏi nhiều một đường nhanh đi dựa theo d i ệ p phàm chỉ thị phương hướng mọi người nhanh chóng rút lui khỏi mở ước chừng sau nửa canh giờ dựa theo tốc độ của bọn hắn nửa canh giờ đủ để chạy ra đi hơn mười dặm thậm chí trên trăm bên trong lộ trình đây là bởi vì lý do an toàn mọi người chỉ có thể lựa chọn đi bộ nguyên nhân nếu như ngự kiếm hoặc là khống chế phi hành b ả o khí mà nói cái kia sợ rằng đã tại ngoài mấy trăm dặm chẳng qua đây là vô cùng nguy hiểm đang tại đi tới đột nhiên tiểu bạch một tay bãi xuống đã ngừng lại mọi người bước chân mơ hồ trong đó hắn cảm giác được đằng sau lại có người đang đi theo mới đầu thời điểm cảm giác này còn không có có thể là người này giống như càng cùng càng gần đồng dạng làm sao vậy đã xảy ra chuyện gì mời hình chấn đã đến tiểu bạch phụ cận nhìn ra được tiểu bạch phát hiện cái gì hắn biết rõ tiểu bạch thực lực rất mạnh bởi vậy hỏi đằng sau có người mọi người coi chừng dứt lời tiểu bạch đi thẳng tới mọi người sau lưng t h ầ n s ắ c khẩn trương mọi nơi đang trông xem thế nào l ấ y mọi người cũng đều hiện ra chính mình bảo khí chuẩn bị nên chiến sau một lát đen kị đối diện trong rừng loẹ ra đến một bóng người tiểu bạch đã sớm chuẩn bị kỹ cảng này là lúc nào không cần phải t r ư ớ c giúp nhau báo cái số các loại sau đó lại đấu võ bây giờ tiểu bạch nhiệm vụ liền là bảo vệ mọi người an toàn bởi vậy tại tay phải của hắn trên lòng bàn tay đã sớm nâng một quả màu ngà sữa con cầu nhìn thấy bóng người xuất hiện tiểu bạch vừa muốn run tay tiến công tay có chút đong đưa nhưng lại thu trở về chấm đã chấm đã bạch ca là ta ta là tiểu kim a tiểu kim cũng là toàn lực che giấu khí tức bởi vậy tiểu bạch một mực không có phát hiện tiểu kim theo ở phía sau bọn hắn cùng diệp phảm có linh hồn liên tiếp kết nối giúp nhau trong lúc đó có trình độ nhất định cảm ứng nhưng là giữa bọn họ cũng không có loại cảm giác này bởi vậy mãi đến khi tiểu kim khoảng cách hết sức gần thời điểm tiểu bạch mới có thể phát hiện nhưng mà tiểu kim truy bọn hắn cũng không khó khăn dù sao chúng tốc độ của con người là muốn dựa theo chậm nhất đến tính toán bây giờ vương hóa lôi vác theo tiêu tuấn thi thể tiến lên bắt đầu theo so tiểu kim toàn lực chạy băng băng tự nhiên muốn chậm hơn không ít lúc này tiểu kim xuất hiện ở trước mặt mọi người ánh trăng không rõ bốn phía tối như mực trong lúc nhất thời mọi người cũng thấy không rõ tiểu kim diện mục nhưng là lúc này tiểu bạch trong tay có một quả màu ngà sữa quang cầu đây là tiểu bạch chuẩn bị tiến công dùng bây giờ đang ở quang cầu này chiếu d ọ i xuống tiểu kim diện mạo liền rõ ràng xuất hiện ở mọi người trước mặt đi tới chỗ gần tiểu kim như cũng là vẻ mặt vui vẻ chỉ là lúc này nhiều thêm vài phần xấu hổ tay của hắn trên đầu gãi gãi thậm chí hơi khẽ túi đầu như là sinh sợ bị người nhìn thanh diện mục đ ồ n g dạng hít khà zzz đối với tiểu kim ấn tượng lý chỉ huyên dạ cha hình chấn bọn người ký ức hay còn mới mẻ m u ố nhớ n rõ không rõ ràng cũng khó khăn đêm đó vị này độc thân một người đã đến ngủ lại chỗ bày làm ra một bộ cường giả tư thái nhưng lại khẩu suất của nôn lý chỉ huyên trực tiếp nhận ra được tiếp theo trong miệng phát ra hít khà zz z một tiếng sắc mặt cũng có chút biến hóa trở nên có chút nộ khí quanh quẩn những mày tất cả mọi người là hiện ra đ ể phòng thân sắc thậm chí hình chấn trực tiếp đem bảo khí trường kiếm chắn trước người tiểu kim mặc dù trong nội tâm có chỗ chuẩn bị nhưng là đang nhìn đến lý chỉ huy ê nhăn n lên lông mi cùng lúc này nhìn xem nét mặt của mình lúc hắn cũng theo bản năng thối lui bạch ca này rơi vào đường cùng tiểu kim chỉ thật đáng thương nhìn về phía tiểu bạch bây giờ sợ rằng chỉ có tiểu bạch có thể giải thích rõ ràng hắn tin tưởng nếu như không phải những người này nhất định sẽ đem chính mình đem làm người điên lại thu thập một chầu chương 269, h hải tử nên về nhà tiểu bạch quay đầu lại nhìn nhìn giận dữ lý chỉ huyên b ọ n người lại nhìn một chút tiểu kim lúc này bộ dáng lao thú vương không khỏi cười cười lúc này mặc dù chạy ra rất xa nhưng lại như trước không tính là an toàn điểm ấy khoảng cách tại cao thủ trước mặt thật sự không dài bởi vậy tiểu bạch không có thời gian giải thích thêm chỉ có thể chọn giản yếu trọng yếu cho mọi người nói nói những chuyện này hoàng thị căn bản không biết nhưng là tại tiểu kim xuất hiện về sau hoàng thị tâm lại là kinh hại thêm vài phần thầm nghĩ trong lòng khá lắm lại một cái t ố t khí tức cường đại còn có đôi mắt này này rõ ràng đều là diệp phảm tiểu từ này huynh đệ này. thật bất khả tư nghị đừng nói tiểu kim bây giờ lý chỉ huyên bọn người đối với tiểu bạch cùng ngao tư đều không biết thế nhưng mà diệp p h ạ m có thể nhắc nhở người bọn hắn một trăm tý tưởng lý chỉ huyên nghe xong tiểu bạch mà nói sau n h i ề u n h ư mày thần s á c thoáng chậm dãi thêm vài phần hình chấn cũng đem trường kiếm trong tay chậm dãi b ô n g xuống nhưng là đối với tiểu kim như trước có chứa ba phần đề phòng nhìn thấy mọi người không hề như là nhìn xem cựu nhân nhìn mình tiểu kim đã rất thỏa mãn nhưng là hắn cũng không dám tới gần đến lý chỉ huyên phụ cận chỉ có thể ở khác vừa đi theo ngắn n g i dừng lại về sau mọi người tiếp tục chạy đi dựa theo tiểu bạch đón chừng chiếu vào loại tốc độ này tối thiểu muốn ở trên trời sáng thời điểm mới có thể xem như thoát khỏi nguy hiểm khu vực hơn nữa trong lòng của hắn hết sức sốt ruột hắn đang lo lắng lo lắng diệp phàm an nguy hắn thật sâu h i ể u rõ diệp phàm người này đây là một cái chỉ biết đem nguy hiểm lưu cho người của mình 23 phân cách tuyến 21. Diệp Phạm Diệp Diệp phía pháp, cách theo Huyền hướng thụ tinh khiết tại trận pháp, không khỏi nhẹ gật đầu. Trong nội tâm thầm nghĩ, cũng không tâm tuyến Nguyệt cùng Mãng trong đến, trận trong nội cũng cốc cảm được trộm tại gật tệ đầu, đi về vụ l cũng không tính là rất tấn nấp dù s a o này người của diệp ra đều là hướng về phía diệp phảm mà tới không thể khoảng cách diệp phảm qua xa bởi vậy sơn cốc này chỉ có thể nói là khoảng cách diệp phảm chỗ so sánh phù hợp ẩn thân đóng quân địa phương không dùng bao lâu phía trước đã đến sơn cốc bên trong xuyên qua một mảnh tiểu lâm tử ba người trước mặt rộng mở trong sáng nơi này xem như đã đến sơn cốc cuối cùng trước mặt là một cái cao ngất thạch bích rõ ràng có thể thấy được tại thạch bích phía dưới có một sơn động một trượng tả hữu độ cao dù sao đều là cao thủ tùy ý tại trên sơn nham mở một sơn động tạm thời cư trú cũng không phải là rất chuyện khó khăn lúc này sơn động trước khi đã đứng mấy chục người diệp phàm có thể cùng tiểu bạch bọn người nghĩ biện pháp cự l y xa câu thông diệp ra cao thủ tự nhiên cũng có thể bởi vậy tại diệp phàm đến nơi này sơn cốc bị diệp huyền mãn g phát hiện thậm chí tại diệp nguyệt biết rõ diệp phàm đồng ý lúc trở lại cũng đã đã biết nhìn xem trước mặt một nhóm người này diệp phàm không khỏi nhịu nhữ như mày nay t r ợ t thế thật là có điểm thụ s ù n g nhược kinh cảm giác thoáng nhớ lại thoáng một phát lúc trước mình bị trục xuất diệp ra thời điểm giống như cùng cái này cũng không xê xích gì nhiều thật sự là thế sự khó liệu a bất đồng duy nhất ngay tại lúc này những người này biểu lộ hắn thời khắc cảm thụ được trong không khí linh khí biến hóa không có gì dị thường thấy vậy diệp phạm t ầ m cũng coi như rơi xuống tin tưởng chỉ huy bọn hắn đã đi xa nếu như xuất hiện dị thường mà nói chỉ muốn chiến đấu bằng vào tiểu bạch thực lực cách xa ngoài trăm dặm cũng có thể cảm nhận được trong không khí hơi yếu linh khí biến hóa ha ha ha ha phàm nhi lão phu có thể tính đem ngươi cho trông mong đã trở về cầm đầu một vị lão giả nhìn thấy diệp phạm bọn người thân ảnh về sau sắc mặt vui mừng đi ra đã đến diệp phạm phụ cận nói ra lão giả hơi có vẻ được giả mua đầu đầy đều là hoa dâm tóc dài một đôi lông mi đã từ từ rủ xuống dọc theo đầu lông mày rủ xuống đến đôi má thân cao bảy xích tả h ư u rắn người cân xứng hai tay tự nhiên bị tại sau lưng diệp phàm nhẹ gật đầu người này hắn co i ấn tượng liền là da da của mình diệp vân phong nói lên diệp già này diệp vân phong xếp hạng thứ hai thân phận tuyệt cao địa vị hiến hách lúc này rõ ràng nên đã đến diệp phàm trước mặt đây là một loại lớn lao vinh dự đương nhiên diệp phàm là hoàn toàn không quan tâm khoe mắt liếc qua lườm lườm diệp vân phong sau lưng những người kia có mấy người vị lão giả hai mắt tinh ánh sáng lòng lánh diệp phàm kết luận những người này sợ rằng đều là đấu vương cấp bậc cao thủ đột nhiên một chương quen thuộc mặt xuất hiện ở trong mắt của hắn bây giờ diệp vân phong đi ra còn dư lại trong mọi người ở giữa nhất một vị lão giả chính là vẫn muốn đưa diệp p h ạ m vào trôi chết diệp vân phi bên cạnh của hắn là hắn còn sót lại con lớn nhất diệp huyền tông lúc này diệp vân phi một chương biểu hiện trên mặt cực kỳ phức tạp nồng đậm sát khí là chủ yếu một bộ phận cái này diệp p h ạ m có thể đã hiểu với tư cách diệp ra nhất mạch gia chủ đó là cái gì tốt địa vị có thể là mình đem người ra tử tôn thoáng cái thiếu chút nữa cho tàn sát sạch sẽ n à y sợ rằng không có gì ai đúng ai sai có thể nói thù này vĩnh viễn cũng hóa giải không được cười cười diệp phàm không sợ hãi chút nào ngược lại cây ngay không chịu chết đứng nhìn mọi người liếc cái gọi là lý không lỗ nhân khí chính diệp phàm chi cho nên sẽ có việc này kính cũng là diệp vân p h i bước muốn trách chỉ có thể trách chính hắn chọn sai đối tượng ha ha không biết đem ta là đến nơi đây là dụng ý gì diệp phàm thậm chí ngay cả câu ra ra cũng không có gọi trực tiếp mở miệng hỏi không phải hắn cuồn g vọng tự đại vẫn là nguyên nhân kia chính mình không có chịu hơn người ra ân huệ hơn nữa mình cũng chẳng qua là trùng sinh chiếm dụng ngươi rồi diệp r a huyết mạch thân thể mà thôi không cần phải đối với các ngươi như vậy khiêm cung húng chi hắn chính là vạn năm cổ vo đấu hoảng một đời chiến thần cái này ra ra hắn thật đúng là gọi không ra miệng nếu như lộ ra thân phận mà nói lao nhân ra này thẳng mình gọi ra ra đều tính toán hắn sẽ không sắp xếp bối phận diệp vân phong hiển nhiên đối với diệp phàm cử động không có chuẩn bị một t r ư ơ n g uy nghiêm trên mặt dáng tươi cười cũng thu l i ê m bài phần bên cạnh mọi người nhìn thấy diệp phàm như thế không khỏi có chút tức giận nhưng là bọn hắn không biết diệp phàm là sao như thế chỉ nhận là diệp phàm tuổi tr bây giờ đã có phần này thành tựu bởi vậy liền không coi ai ra gì sau một lát diệp vân phong lần nữa lộ ra dáng tươi cười nói ra phạm nhi năm đó ngươi cái kia phụ thân mắt thường phạm thai không nhìn được tuấn tú tài giỏi ai thật là chúng ta diệp ra tổn thất ta đã xử phạt qua h ắ n như thế nào đây qua lâu như vậy hai tử nên về nhà diệp pham nhìn nhìn diệp vân phong lại nhìn một chút nơi xa diệp huyền lân cười yếu ớt vài phần thật là có thú lúc trước thời điểm diệp huyền lân đem chính mình trục xuất diệp ra thời điểm ngươi diệp vân phong thế nhưng mà đã ở trận hơn nữa này diệp ra t ử tôn mặc dù nhiều nhưng là trục xuất môn hộ không phải cái việc nhỏ ta cũng không tin không có đồng ý của ngươi diệp huyền lân dám làm như vậy bây giờ cái gì tuấn tú tài giỏi tổn thất gì thật sự là buồn cười a buồn cười diệp huyền lân ở phía sau hơi k h ẽ túi đầu không dám nhìn thẳng diệp p h ạ m ánh mắt lại nói tiếp này diệp huyền lân trong nội tâm cũng rất trằn trọc lúc trước tiểu tử này trong ngày không có việc gì chơi bời lêu lỏng nhưng lại lấn nam bà nữ chính là tư chất cũng rất bình thường chính mình đem hắn trục xuất khỏi ra môn này có sai sao còn ngờ ta có mắt không trỏng ai nhìn ra được tiểu tử này hôm nay rõ ràng có thể mạnh mẽ thành như vậy chẳng qua hắn những lời này cũng chỉ có thể để ở trong lòng nơi này hắn bối phận thế nhưng mà nói liên tục lời nói quyền lợi đều không có coi như là có hắn cũng không dám nói ngoại trừ phần này hảo não bên ngoài diệp huyền lân trong nội tâm còn có một loại mặt khác cảm giác cái kia chính là kiêu ngạo tự hào bất luận nói như thế nào tiểu tử này dù sao là con của mình à mỗi lần hồi tưởng lại tại diệp gia sơn trang tiểu tử này đi mánh cùng tại đỉnh chiến thần đỉnh một m à n kia diệp huyền lân thật sự cảm giác được nhiệt huyết sôi c à o nếu như không có chính giữa những này gập đền hắn thật muốn nói thấy được sao người kia liền là con của ta cái này nói trong nội tâm lời nói những năm này ta một người bên ngoài thực đích thói quen diệp farm mà nói khiến cho diệp vân phong lần nữa s ừ n g sốt một chút rất rõ ràng lời này ý tứ chính là không muốn diệp farm bây giờ tầm quan trọng không cần nói cũng biết thay đổi người khác dám ở trước mặt của hắn nói như vậy diệp vân phong đã sớm nổi giận thậm chí có thể một trường đập đi qua nhưng là hiện tại hắn không thể không áp chế lựa giận trong lòng diệp vân phong lập tức biến sắc nhìn về phía miệng hang vị trí cường đại linh thức lập tức bao trùm đi qua tất cả mọi người đang nhìn hắn chờ chỉ thị của hắn h ừ ha ha quả nhiên kiềm chế không được lao phu đến thực muốn nhìn các ngươi một chút là thần thánh phương nào huyền lân huyền mãng khởi động trật pháp nhận được mệnh lệnh diệp huyền lân cùng diệp huyền mãng không dám chỉ hoãn chặt riêng phần mình dẫn người phân tán bỏ đi không bao lâu liền biến mất thân ảnh không dùng bao lâu không lớn trong sơn cốc đống nhiên dâng lên mấy đạo hà quang vốn là trời đen như mực bị chiếu lên giường như ban ngày đồng dạng diệp pham nhữ mày trong lòng biết đây là trước đó bố trí tốt phòng ngự t r ậ n pháp mơ hồ đoán chừng thoáng một phát trận pháp này phẩm cấp sợ rằng tối thiểu cũng c ó cấp sáu xem như không kém trận pháp hơn nữa đây là một cái loại hình phòng ngự t r ậ n pháp Trưng 270, khô vân khô trúc. không cần thiết một lát toàn bộ đáy cốc đều bị tầng một năm màu lưới ánh sáng bao phụ tại bên trong cục diện trở nên khẩn trương lên diệp pham chuyện cũng chỉ có thể trước để ở một bên diệp vân phong bắt đầu chỉ huy mọi người phân tán đến mỗi loại cái vị trí chuẩn bị nên địch diệp pham có thể khẳng định nhất định là đúng phương biết mình bị người của diệp ra mang đi bởi vậy rốt cuộc kèm nén không được bất đắc gì phía dưới chỉ có thể cường công mà bây giờ đã khai chiến như vậy đối phương dụng ý rất rõ ràng hôm nay nơi này những người này chỉ sợ bọn họ đều không định bung tha nhất là chính mình đổi một góc độ đến m u ố n diệp phàm nhưng lại thật cao hứng bởi vì này đại biểu kế sách của mình xem như thành công những người này chú ý thật sự bị chính mình hấp dẫn chỉ huyên bọn hắn an toàn nghĩ tới đây diệp phàm thật giống như tan mất ngàn cân tảng đá lớn đồng dạng cả người đều sảng khoái không ít đã không có bắt răn chính mình một cái đường, đường cấp hai đâu vương muốn muốn tiêu di ta ha, ha. nhìn xem ngươi có bản lãnh này hay không vừa vặn lôi minh kiếm vừa mới đúc lại ta còn thực muốn cảm thụ một chút một lần nữa sử dụng thanh khí cảm giác mặc dù cùng la thiên thanh kiếm vẫn là kém không ít chẳng qua tối thiểu cũng là kiện á thanh khí về phần người của diệp ra thế nào xem tình huống rồi nói sau t r ă m tức qua đi phòng ngự đại trận bên ngoài xuất hiện không ít người những người này mỗi người lơ lửng tại không ngay tại trận pháp bên ngoài hiện ra vây kín trạng thái đem này vốn cũng không lớn sơn q u ố c vây quanh d i ệ p phá mơ hồ đếm những người này sợ rằng tối thiểu cũng có vài chục người nhiều hơn nữa có thể lơ lửng tại không thực lực này liền tất nhiên đều là đấu sư cấp bậc đã ngoài thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy đấu sư cấp bậc đã ngoài cao thủ thực lực của đối phương thật đúng là không kém hơn nữa đều là hướng về phía chính mình mà tới ha ha thật sự rất cho mình mặt muối diệp phàm lúc này ngay tại diệp vân phong bên người hắn nhìn nhìn diệp vân phong biểu lộ lúc này diệp vân phong quan sát thoáng một phát những người này sắc mặt cũng có chút nghiêm túc một đôi lông mày dài đều chăm chú tựa vào một chỗ theo diệp vân phong lúc này biểu lộ diệp phàm đã biết do thực lực của đối phương sợ rằng muốn vượt qua diệp ra thực lực trận pháp này chính là càng lợi hại nói cho cùng là một phòng ngự t r ậ n pháp tại nhiều cao thủ như vậy vây công xuống chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu hôm nay xem ra lại tránh không khỏi một phen c h é m g i ế t chẳng qua diệp p h ạ m còn rất là hiếu kỳ này phía ngoài đều là người nào làm sao lại nghĩ như vậy tiêu diệt chính mình vốn là diệp p h ạ m cho là n tên là h uy luân người hy vọng khá lớn nhưng khi nhìn những người này dáng người hoàn toàn không phải h uy luân người như vậy chỉ còn một loại khả năng chẳng lẽ là nghĩ tới đây diệp p h ạ m mặc dù trước mắt còn không dám kết luận nhưng là trong nội tâm ẩn ẩn phát lên một chút lựa giận trong lòng của hắn thầm nghĩ l i u thiên tể chẳng lẽ là ngươi ha ha hy vọng không phải ngươi nói cách khác ngươi liền nóng nhìn thật sự đã diệt ta nếu không ta định cho ngươi vĩnh viễn không an bình lại là t r ă m tức thời gian vội vàng mà qua phía ngoài trên không trùng truyền đến một tiếng cởi mở c ư ờ i to ha ha ha ha, diệp vân phong nhiều năm không thấy gần đây tốt chứ diệp phàm theo thanh em nhìn sang trong nội tâm không khỏi có chút kinh hãi lao đầu này một thân áo đen rắn người mảnh mai hai mắt sáng n g ờ i hữu thần một chút khí lưu màu đen quay trùng quanh tại trên người của hắn vừa rồi một tiếng này cởi to là lao đầu này cố ý quán thâu tại trong đấu khí phát ra có trận pháp cách trận trở rơi vào tay rơi pháp vào diệp phàm trong thai thực miệng i p Phạm theo bản năng phát ra hít khà z một tiếng hít một hơi lạnh đây là đấu hoàng cao thủ cấp bậc mới có khí thức chẳng lẽ hai vị này đều là đấu hoàng cấp bậc cao thủ c á i cấp dưới này sợ rằng thực sự chút ít khó giải quyết bây giờ diệp p h ạ m đã có a thánh khí lôi minh kiếm mượn cựu huyền ngạo kiếm quyết hắn tự nhận là không e ngại bất kỳ một cái nào đấu vương cấp bậc cao thủ nhưng là đối mặt đấu hoàng sợ rằng không có năm c h ắ c hơn nữa lại là hai cái ha ha không nghĩ tới ở chỗ này đúng là đụng phải liễu ra chính là tay sai khâu vân khâu chúc hai vị huynh đệ hạnh ngộ hạnh ngộ a diệp vân phong sắc mặt bình tĩnh xuống hiện tại hắn là diệp ra những người này người tâm phúc bởi vậy hắn cho dù cũng có chút kinh hãi nhưng lại cũng ngồi trong lòng mà vẫn không đoạn nghe đến lao giả lời nói về sau diệp vân phong lộ ra nhàn nhạt, nhạt cười lạnh trả lời được nghe lời ấy diệp phàm nhớ tới hai vị này lão giả lúc ấy tại đỉnh chiến thần thời điểm chính là bài kiến ngay tại liêu thiên t ề tả hữu nguyên lai gọi khô trúc khô vân đến vậy diệp phàm trong nội tâm lửa giận càng tăng lên thêm vài phần chuyện bây giờ bày ở trước mắt chính là liêu thiên t ề muốn muốn giết mình cẩn thận ngẫm lại này hết thệ cũng không có m u ố n chính mình cự tuyệt liêu thiên t ề lôi kéo trên mặt mũi tạm thời không nói đến liêu thiên tể là người nào đế quốc chủ nhân hắn sao lại bị cho phép đối với hắn có uy hiếp người tồn tại nói cách khác không thể bị chỗ dùng chỉ có chi thể đem diệp pham lạnh lẽo nhìn lấy không chung hai vị lão giả trong lòng thầm nghĩ ta không cần phải cùng ngươi làm những ngày miệng lưới tranh giành hôm nay ngươi cũng thấy đấy các ngươi là chạy trời không khỏi nắng ha ha chẳng qua các ngươi vẫn có một đường sinh cơ hả ha. ha ha ha buồn cười Ta diệp ra sẽ sợ các bậc ngươi này nhân rồi tiểu vân phong quay đầu nhìn nhìn diệp phàm n h ữ n h ư mày hắn cũng không phải bị hai người kia dọa sợ dù sao nếu thật là đánh nhau thắng bại vẫn còn l ư ợ n g thuyết tri gian tình hình hiên xui phải biết rằng diệp vân phong cùng diệp vân phi mặc dù không có đạt tới đấu hoàng thực lực nhưng là cũng không sai biệt nhiều chuẩn xác mà nói hai người này một chân đã bước vào đã đến cảnh giới đấu hoàng coi như là không địch lại khô vân khô chúc hai người cũng không trở thành có thể bị người diệt ở chỗ này hắn lo lắng lo lắng diệp p h ạ m thật sự sẽ đào ngũ vừa rồi diệp p h ạ m thái độ rất rõ ràng hắn không muốn trở lại diệp ra đương nhiên hắn không biết diệp p h ạ m không muốn trở về nguyên nhân bởi vậy ở trong mắt hắn xem ra diệp p h ạ m thật sự rất có thể liền quy t h u ậ n liêu ra bởi vậy trong lòng của hắn cũng manh động một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ này cùng liêu thiên tể đến là không như mà hợp cái kia chính là một khi ở giữa chuyện đã đến tình trạng kia chính là giết diệp phàm cũng không thể khiến diệp phàm đầu nhập vào liêu ra diệp phàm theo diệp vân phong lúc này trong ánh mắt bắt được này ẩn ẩn một chút sát khí t h ế vậy diệp phàm kiên cố hơn định rồi cách nghĩ của mình cái gì liêu ra cái gì diệp ra lao tử là la r a lao tử liền thích một người tiêu diêu tự tại chẳng lẽ ta một đời cổ võ đấu h o à n g còn phải dựa vào người khác còn sống cái gọi là ăn nhờ ở đậu bất luận người ta cho ngươi cái dạng gì đánh ngộ người ta đều là chủ tử ngươi đều là đời tớ để cho ta một đời chiến thần cho các ngươi làm nô lệ bởi vậy, vậy bây giờ diệp phàm ngược lại là ai cũng không rõ để ý tới ôm một bộ xem náo nhiệt tâm lý muốn đánh nhau đúng không các ngươi đánh đi ta xem một chút đến cùng ai là long ai là trùng chờ các ngươi đánh cho mệt mỏi đánh cho không sai bịt lắm lao tử cho các ngươi nhìn xem ai mới là nhà thắng hãy bất sàm luôn đi hắn là ta người của diệp g i a há là các ngươi những lũ tiểu nhân này có thể thu cho mình dùng hay sao các ngươi quá xem thường ta người của diệp g i a ta diệp g i a người đều là đường đường đàn ông như thế nào làm như vậy bội tông quên tổ sự tình diệp pham nhìn nhìn diệp vân phong không khỏi cười cười trong lòng tự nhủ đi lời này nói có như vậy chút ý tứ cho ta nghe đúng không hả ta bây giờ nếu là thật đầu nhập vào liêu gia mà nói có phải hay không chính là mỗi người được mà chém chết người lão giả kia tâm tư của các ngươi bản tính đánh chính là đủ tinh anh đủ m ạ n h chẳng qua thật sự thật có lỗi tổ tông của các ngươi cùng ta không có nửa phần quan hệ chẳng qua ngươi cũng có thể yên tâm ta còn không đến mức sẽ đầu nhập vào bọn hắn gian ngoan mất linh giết cho ta khô trúc khô vân b i ế n sắc trên mặt sát khí thoát hiện lập tức thét ra lệnh một tiếng nhận được mệnh lệnh về sau hơn mười vị lão giả ngay ngắn hướng huy động trong tay bạo khí phát ra từng đạo cường hạn đấu khí a n h hướng về phía phòng ngự lại trợ ranh ranh tám bên hai không dứt tiếng oanh minh lập tức vang dội toàn bộ đ á y cốc kinh khí tung hành cắt bay đã chạy chẳng qua này phòng ngự đại trận nhất thời nửa khắc cũng không phải những người này có thể công r á c nát hơn nữa người ở bên trong thỉnh thoảng còn có thể tế ra bảo khí hướng người ở phía ngoài tiến công bởi vậy trong lúc nhất thời song phương xem như rằng co tại một chỗ thế nhưng mà diệp phản quan sát đến đại trận h i ệ n nhiên nhân số của đối phương cùng trên thực lực đều cao hơn bên trong những người này theo lần lượt oanh kích trận pháp đang tại trầm dại suy yếu trận phá là chuyện sớm hay muộn chẳng qua hắn nhìn trộm nhìn, nhìn diệp vân phong lao già này tựa hồ cũng không phải rất bối rối chẳng lẽ hắn còn có điều dựa hay sao cẩn thận nghĩ nghĩ diệp g i a có thể với tư cách thậm chí cùng liêu gia chống lại gia tộc tổng sẽ không chỉ cần chỉ có diệp d i ệ u l o n g cùng diệp thả i anh hai vị này đấu hoàng mà thôi à chẳng lẽ bọn hắn cũng là đang chờ đợi vệ i b ì n h nói cách khác vì cái gì ở chỗ này dựng lên như vậy một tòa thuần túy phòng ngự trận pháp phải biết rằng đây là liêu gia địa bàn phòng ngự trận pháp coi như là đối phương công không phá được ngươi cũng vĩnh viễn không có ly khai à chương hai trăm bảy mươi mốt ngàn trượng băng long hiện chân thân diệp phá mừng rỡ tiêu diêu tự tại dù sao hiện tại chính mình cũng không có bát gan dứt khoát liền nhìn xem những người này đấu một trận ai thắng ai thua ai sống ai chết với hắn mà nói đều không có có có cái gì mà không được cương đại phòng ngự trận pháp vầng sáng s a n g chói đem cái này không lớn sơn cốc gắt gao bao phủ người của diệp ra ở bên trong thủ hộ lấy trận pháp thỉnh thoảng còn có thể đánh lén phía ngoài vây khốn người bởi vậy trong lúc nhất thời đấu chính là lực lượng n g a n g nhau nhưng là diệp phảm cũng có thể cảm giác được theo phía ngoài vòng tròn quay liên tục của ngành loạt tạc phòng ngự trận pháp đang tại chậm rãi giảm đi phá trận là chuyện sớm hay muộn tình ý đến lúc đó sợ rằng một hồi có diệp phàm g i ế dưới mắt duy nhất lo lắng chính là tiềm phục tại chỗ tối ngao niệm tiểu nha đầu này cũng không còn trải qua cái gì thế sự thế nhưng mà không muốn xảy ra sự tình mới tốt nếu không mình đối với long hoàng thật đúng là không tốt bàn giao lúc này mới tâm ngự khai báo một phen được nghe diệp phàm lời ấy ngao niệm hiển nhiên rất vui mừng c u n g ngạo lòng chi huyết khí khiến cho ngao niệm đối với cục diện bây giờ đối với mấy cái này cái gọi là c ứ n g giả lòng hiếu kỳ xa xa lỗi nặng cảm thấy sợ hãi thế nhưng mà diệp p h ả m một mực nghiêm lệnh không thể cho thấy bản thể vẫn luôn muốn che giấu này làm cho ngao niệm rất t ả o não à thật sao thật tốt quá ha ha ha một hồi ta liền khiến cái này người xấu nếm thử của ta long hỏa lợi hại ta nói rất đúng ngươi đang ở đây bất đắc dĩ dưới tình huống ngươi cũng không nên chính mình đi tìm phiền t o á i diệm pham lệnh giọng nói ra a đã biết nói xong những này diệp phàm đột nhiên cảm giác có chút đã hối hận làm không tốt tiểu gia hỏa này chính mình đi tìm người ta phiền thoái rồi lại ngàn trượng hỏa long thân thể vừa hiện nay chẳng phải náo nhiệt hơn chủ yếu là ngao niệm mặc dù là long tộc thượng vị long chủng nhưng là thực lực dù sao không được bây giờ dựa theo nhân loại tu sĩ mà nói cần phải thì ra là đấu sư cùng đấu vương ở giữa thực lực xứng dùng trời ban long hỏa năng đủ cùng đấu vương một trận chiến nhưng là mạnh mẽ một chút đấu vương ngao niệm còn chưa hẳn có thể đối phó bởi vậy diệp phàm vội vàng lại bổ sung một câu vừa mới nổi lên hào hứng ngao niệm bị diệp p h ạ m mà nói nói mất đi vài phần hào hứng cục diện cứ như vậy rằng co tại một chỗ diệp p h ạ m nhàn nhã tự tại chờ trận rách nát thời điểm đó cũng là hắn phát huy thời điểm nhìn xem những người kia trong tay phẩm cấp cũng không tệ bảo khí nghĩ đến trên người bọn họ túi không gian diệp p h ạ m đột nhiên manh động một chút tà ác ý niệm trong đầu tà ác có lẽ không tính là a không đều là hướng về phía chính mình mà tới sao hai mươi một phân cách t u y ế n hai mươi trải qua cả đêm chạy băng băng tiểu bạch bảo hộ lấy mọi người đã đã đi ra thành long nguyên trong phạm vi thế lực lúc này sắc trời đã dần dần phóng sáng p h băng băng bây giờ nhiệm sáng mặt rãi vụ xem như hoàn thành hắn không định đem những người này đưa đến huyện ninh hải không có vài ngày thời gian căn bản không đủ tới lúc đó hết thể đều đã trưởng bởi vậy tiểu bạch ngừng lại mọi người nhìn thấy tiểu bạch ngừng thân hình cũng đều đứng vững bạch ca làm sao vậy như thế nào không đi tiểu bạch nhìn nhìn tiểu kim không có đáp lời mà là đi tới hoàng thị phụ cận trong những người này hay vẫn là hoàng thị thân phận cao một chút ta không thể cho ngươi thêm đám bọn họ ta nhất định phải trở về trải qua thời gian dài như vậy quan sát những người khác nhìn không ra cái gì nhưng là hoàng thị lại trong mơ hồ đã rõ ràng rất nhiều tối thiểu nàng bây giờ bao nhiêu có thể cảm giác được cái này áo trắng tuấn tú công tử phải là đầu kia ngân sư về phần này mặt khác một nam một nữ chỉ sợ cũng là không thua kèm cái kia ngân sư t i n h khích tại hơn nữa nàng cũng biết diệp phàm bây giờ sợ rằng rất nguy hiểm vị này áo trắng công tử nhất định là lo lắng an toàn của hắn nhẹ gật đầu hoàng thị có phần có thâm ý cười cười không cần phải chỉ ra nụ cười này bên trong đã nói cho tiểu bạch ngươi yên tâm đi nhất định đem diệp phàm còn sống mang về mẹ có phải hay không diệp đại ca đã xảy ra chuyện bá mẫu làm sao vậy phàm ca làm sao vậy mọi người cũng nhìn ra được một chút mánh khỏe lúc này đi lên trước hướng lấy hoàng thị hỏi thăm bởi vì bọn họ biết rõ hoàng thị tựa hồ đã biết cái gì bây giờ diệp p h ạ m băn khoăn chỉ sợ sẽ là những người này an toàn hoàng thị lại hiểu không qua cho nên nàng thần s ắ c như trước như thường cười cười nhìn nhìn mọi người rồi sau đó thản nhiên nói yên tâm đi các ngươi diệp đại ca cũng không phải là dễ dàng như vậy gặp chuyện không may mọi người biết rõ hoàng thị mà nói chưa chắc là thật sự chẳng qua cũng không nên nhiều hơn nữa hỏi chút gì chỉ có thể ở trong nội tâm mong mỏi đại ca lao công ngươi nhất định phải trở về sau một lát tiểu bạch cũng nhẹ gật đầu hắn quay đầu nhìn nhìn một bên ngao tư nói ra ngao tư ngươi tiếp tục đi theo mọi người một mực trở lại huyện ninh hải rồi trở về cùng chúng ta tụ hợp ngàn vạn bảo hộ mọi người an toàn có biết không ngao tư cùng tiểu kim đều không có kinh nghiệm thế nhưng mà tiểu bạch bây giờ cũng đích thực tìm không thấy người thích hợp tiểu kim cùng mọi người bây giờ quan hệ đều rất xấu hổ bởi vậy không thể để cho hắn đi nghĩ tới nghĩ lui cái này gánh nặng cũng chỉ có thể đã rơi vào ngao tư trên người ngao tư nhữ nhữ mày n à n g cũng rất muốn trở về cùng những người này cùng một chỗ dù sao đều chưa quen thuộc còn muốn tiến đưa tới khi nào hơn nữa tốc độ này cũng quá chậm hiện tại xem ra cũng không có nguy hiểm gì ạ chẳng qua chứng kiến tiểu bạch biểu lộ rất nghiêm túc ngao tư không dám nói gì chỉ là nhẹ gật đầu bởi vì nóng vội tiểu bạch cũng không còn suy nghĩ nhiều cái gì cứ như vậy cùng mọi người phân biệt mang theo tiểu kim quay người dọc theo đường cũng phản hồi t r ă m tức về sau tiểu kim đi theo tiểu bạch dừng bước bạch a làm sao vậy tiểu kim phát hiện tiểu bạch cau mày không biết lại chuyện gì xảy ra lúc này mới tiến lên nghi ngờ hỏi ai nha không xong a làm sao vậy tiểu kim truy vấn ngao tư tiểu nha đầu này có thể hay không tiểu bạch thật sự là quá s ố t ruộn bởi vậy cũng không có muốn rất nhiều nhưng là đột nhiên nghĩ nghĩ cảm giác ở đâu tựa hồ có chút không ổn vừa rồi chính mình khiến cho ngao tư phải đem những n à y người đưa về đến huyện ninh hải mới có thể trở về ngao tư tiểu nha đầu này ngay lúc đó biểu lộ chính là rất không muốn như vậy sợ rằng nàng nhất định là nghĩ tại thời gian ngắn nhất đem những n à y người cất bước rồi lại mới có thể trở về kể từ đó nàng sẽ không phải đúng vào lúc này ngao mười một một tiếng cao vút hiểu rõ tiếng long ngâm vang lên tại tiểu bạch bên thay giống ngâm sỏ xuyên qua h o à n vũ âm thanh trấn cựu tiêu thực tế nơi đây bình nguyên đồng rộng nàng dặm này âm thanh rồng n g ầ m khiến cho đại địa đều đang run nhẹ nhẹ muôn người sinh linh đều bị đánh trong đ ấ y lòng sinh ra sợ hãi cả kinh chim bay trận trượt tẩu thú phủ phục trên mặt đất đầu tựa vào dưới khuôn mặt lạnh run tiểu bạch nhữ mày cùng tiểu kim xoay người qua theo thanh âm chuyển tới phương hướng nhìn lại thông suốt khá lắm suốt một cái ngàn trượng dài ngắn màu trắng bạc cự long nguyện chuyển xoay quanh mặc dù không có bay lượn tại không đứng trên mặt đất cũng uy phong l ấ m l ấ m nhất là thần long toàn thân óng ánh tuyết trắng vào lúc này ánh sáng mặt trời chi quang chiếu xuống quả thực tuyệt mỹ vô cùng tiểu bạch mặc dù bất đắc dĩ nhưng là bây giờ đã cái dạng này. không quản được như vậy rất nhiều bây giờ chủ yếu là trở lại d i ệ p phàm bên người ha ha ngao tư lúc này có thể ngược lại là huy phong tiểu kim nhìn phía xa màu trắng bạc hàng dài hâm mộ cười nói tiểu bạch nhữ nhữ mày trắng rồi tiểu kim liếc ngươi có phải hay không cũng muốn bày ra thoáng một phát bị tiểu bạch vừa nói như vậy tiểu kim lập tức cười cười xấu hổ bất luận cái gì thời điểm tiểu tử này kim chính là vẻ mặt cười hắn còn dùng tay tại trên đầu của mình gãi gãi h i ệ n nhiên là biết rõ mình nói sai ha ha ta không nói ngươi hiện ra bản thể a tiểu bạch mắt trợn tròn nhìn nhìn tiểu bạch giống như là không có nghe rõ bộ dạng tiểu bạch nhẹ gật đầu tỏ vẻ khẳng định vẫn là nguyên nhân kia bây giờ thế cục nghìn cân treo sợi tóc lao thú vương không quản được nhiều như vậy tiểu kim với tư cách loài chim bay vương giả một t r o n g bay lượn tại c h ố n g không tốc độ tuyệt đối phải nhanh nhiều lắm hắn tại mặt đất coi như là mau nữa đôi khi tổng tránh không được bởi vì một ít sơn hà c u ố n ngặt không bởi vậy hắn mới quyết định khiến cho tiểu kim hiện ra bản thể được rồi tiểu kim đã rõ ràng các loại đợi đúng là những lời này kỳ thật hắn đã sớm chán ghét này biến ảo thân người dù sao vẫn là chân thân của mình mà tới thoải mái hơn t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai kim điều h i ệ n thế đợi đã lâu cũng bị đệ nén hồi lâu tiểu kim cuối cùng chờ đến tiểu bạch cho phép mới đầu vẫn còn tưởng rằng tiểu bạch đang nhạo báng chính mình nhưng là lúc này tiểu kim lòng tràn đầy vui mừng này biến ảo thân người thời gian ngắn coi như cũng được thời gian lâu dài thật đúng là có chút ít không được tự nhiên hơn nữa thực lực cũng giảm mất đi nhiều tiểu kim cơ cơ thân thể quanh thân lập tức bị t ầ n một kim quang nhàn nhạt bao phủ chậm rãi lên tới giữa không chúng ngắn ngủn mấy hơi thời gian kim quang bùng lên qua đi tiểu bạch ngẩng đầu nhìn lại một cái kim quang rung động rung động kim điều xuất hiện ở trong mắt màu vàng lâm vũ màu vàng con mắt quanh thân đều là tầng một kim quang nhàn nhạt, nhạt hai cánh triển khai cũng có trăm trượng tả hữu mỗi một lần huy động trên mặt đất đều bị một hồi mạnh mẽ cương phong thổi trúng đuổi đất tung h bay bạch ca lên đây đi tiểu bạch nhẹ gật đầu cảm giác không sai bịt lắm lập tức hai chân phát lực một đạo ngân quang phóng lên trời tiểu bạch trực tiếp đứng ở tiểu kim sau lưng đeo huynh đệ chúng ta đi tìm đại ca đi thu bảy d i n g ngâm âm thanh vừa qua khỏi không lâu hoặc là tiểu kim cố ý cùng ngao tư so sánh thoáng một phát tại tiểu bạch đã đến phía sau của hắn hai cánh lập tức giãn ra hướng về không trung xông tới đồng thời còn phát ra một tiếng bén nhọn tiêu to này tiêu to mặc dù không kịp dòng ngâm như vậy cao vút nhưng mà thanh thúy dễ nghe chấn nhân tâm dây c ù n g hai mươi phân cách tuyến hai mươi tiểu bạch mang theo tiểu kim đi rồi chính như tiểu bạch lo lắng đồng dạng ngao tư cùng những người này vốn cũng không quen thuộc bây giờ tiểu bạch lại nói nhất định phải đưa đến cái k i a cái gì huyện ninh hải mới có thể trở về trong tiềm thức ngao tư cảm giác được nhất định có náo nhiệt hay nhìn chẳng qua này tôi thật đúng là phiền lòng nghĩ, nghĩ ngao h ĩ n g tư con mắt lập tức đi làm vòng dù sao là đem người an toàn đưa đến thì tốt rồi chiếu cái tốc thực cái còn còn đeo cái càng chậm lúc phải tháng hiện thi thể, đi càng là chậm rất nhiều. đi tại đi mọi người đến tế vào Vì vậy, này nào nào, là to đeo Ngao rất Tư độ đó đang năm không hiểu t r o ngờ ánh cái ngoài trượng n mắt, mấy trăm mọi Tất bước cả đi ư xa xa. ra g i là ngao h nhau, ì n lẫn n đối với、ngao、tư hành đã ộ n này rất không minh g giờ bây rất bạch, chạy đến xa xa hai tay chấn động quanh thân ngân s á n g l o n g lánh thánh khiết vô cùng mấy hơi thời gian xuất hiện ở mọi người trước mặt dĩ nhiên là một cái khoảng trừng ngàn trượng dài ngắn màu trắng bạc băng long thậm chí trong mơ hồ tất cả mọi người có thể rõ ràng trông thấy băng long trong miệng phun ra nuốt vào b à i khí cho dù ngao tư cố ý đã k h ô n g chế thoáng một phát mọi người cũng không khỏi cảm giác được một cổ thấu xương kỳ hàn đập vào mặt cũng may tất cả mọi người là có tu vi cũng là không có gì đáng ngại bất quá bây giờ mọi người cũng sẽ không vì thế suy nghĩ nhiều từng cái t r ừ n g lớn lấy hai mắt miệng có chút mở ra nhìn cách đó không xa một màn này trận mắt há hấp mổm trên thế giới này long tức cười đã trở thành một loại truyền thuyết đừng nói là những người tuổi trẻ này chính là chút ít đã có hơn mười tuổi thậm chí trên trăm tuổi l ã o giả cường giả cùng đều tại trong truyền thuyết nghe thấy mà thôi cơ h ộ i không ai tận mắt nhìn thấy thời kỳ thượng cổ long hoạt động vẫn là rất nhiều lần cái kia thời kỳ người cũng tương đối nhỏ yếu nhưng là về sau theo nhân loại cường đại đối với các loại sinh linh uy hiếp cũng càng lúc càng lớn nhất là long tộc xuất hiện chuyện xấu long hoàng nghiêm lệnh không cho phép long tộc lại bước vào nhân loại đại lục nửa bước bởi vậy này long liền chỉ là một loại tồn tại trong truyền thuyết đương nhiên ngoại trừ diệm phàm có rất ít người biết những điều này nhưng là bây giờ trước mặt này một cái mọi người dựa theo trong truyền thuyết ghi lại so sánh một phen không phải cái kia trong truyền thuyết thần long vậy là cái gì rõ ràng có thể thấy được cái k i a mỗi một khối long lân dài rộng thì có chừng một mét dâu rồng đồng b ề n lúc l ắ c hơn mười t r ư ợ n g dài ngắn một đôi long nhãn chừng được căng tròn l o n g trong miệng màu trắng bạc xương mù không ngừng phun ra nuốt vào lấy thật là một thời gian ngắn yên lặng kinh ngạc này này đây là long vương hóa lôi trên người còn đeo tiêu tuấn thi thể xuất hiện một màn này thời điểm thi thể thiếu chút nữa rơi trên mặt đất có không t chỉ có như thế lại nhìn thấy vậy thần long thời điểm dạ tra trên mặt cũng dần hiện ra một vòng yêu thương trong nội tâm nàng một chỗ đau xót bị trước mắt thần lòng câu dẫn ra đại hoa tiểu hoa thân ảnh xuất hiện ở trong óc của nàng mặc dù khác biệt rất lớn cơ hồ không thể so sánh nổi thế nhưng mà tại dạ trà trong nội tâm đại hoa tiểu hoa vĩnh viễn cũng sẽ không quên lý chỉ huyên biểu lộ cũng không tốt đến đi đâu theo lý thuyết trông thấy loại này cường hãn sinh linh nữ hải tử cảm giác đầu tiên hẳn là sợ hãi thế nhưng mà trước mặt điều này lòng thật sự thật đẹp đẹp đến khiến cho mọi người quên sợ hãi trong mọi người duy chỉ có hoàng thị biểu lộ không có quá lớn biến hóa chỉ là tại ngao tư hiện ra chân thân trong tích tắc hoàng thị trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ chẳng qua cũng là một lát mà thôi bây giờ nàng nhẹ gật đầu trời ơi cái này là vừa rồi cái tiểu nha đầu kia ân chính là nàng thật không nghĩ tới nàng lại là một cái thần lòng. là lại cái một đại ca của ta ta thật đúng là phụ ngươi ngươi rõ ràng phái một cái thần lòng đến bảo hộ chúng ta cái kia cái kia vừa rồi cái vị kia áo trắng công tử đ â u n à y đúng vậy còn có cái kia quần áo màu đỏ tiểu cô lương còn có còn có cái kia xuyên đeo cùng cái kim nhân tựa như người trẻ tuổi bọn họ đều là người nào ánh mắt mọi người đều đã rơi vào hoàng thị trên người mọi người biết rõ sợ rằng chỉ có hoàng thị có thể hiểu rõ một chút chẳng qua mọi người hiện tại trong lòng cũng có thể khẳng định mấy vị này sợ rằng không có một người nào không phải làm cho người không tưởng được tồn tại càng làm cho người khó có thể tin chính là những n à y tồn tại rõ ràng đối với đại ca của mình đối với lao công của mình cung kính như thế hoàng thị nhữ nhữ mày nhìn nhìn mọi người kinh ngạc khát vọng đạt được đáp án biểu lộ nàng cười cười chẳng qua như cũng là không nói gì v ê n g oanh vài tiếng nổ vang đại địa đều có chút lắc lư vài cái ngao tư cực lớn thân rồng lại đã đến gần mọi người vài phần ta nói các ngươi còn chờ cái gì nữa đây này à đi lên nhanh một chút ta trước đem các ngươi đưa về cái k i a cái gì huyện ninh hải rồi lại ta rồi trở về mềm mại nữ hải tử thanh âm theo như thế quái vật khổng lồ trong miệng phân ra khiến cho mọi người càng là không thể t i n được chẳng qua không có sai này long chính là vừa rồi cái kia bạch lý nữ tử n g h e xong ngao tư mà nói mọi người cũng không có dám động hoàng thị nhìn nhìn không có cách nào chỉ có thể chính mình tới trước hai chân thoáng phát lực hoàng thị trực tiếp ngự không dựng lên rơi xuống ngao tư trên lưng những người khác nhìn thấy hoàng thị đều lên rồi tâm cũng liền rơi xuống ngọn ngọn. Từng cái nhiên phát lực đã đến ngao tư trên lưng ha ha đều chuẩn bị xong chúng ta xuất phát lên tới ngao tư trên lưng mọi người trong lòng là một loại cảm giác nói không ra lời chính mình rõ ràng đứng ở cái kia trong truyền thuyết long trên người này đây là liền nằm mơ đều không có nghĩ qua chuyện đại ca á đại ca tính với ngươi là theo đúng rồi ngươi còn sẽ mang lại cho chúng ta bao nhiêu không nghĩ tới vui mừng ngao tư đem chính mình huyền băng khí đều nhận được trong cơ thể bởi vậy mặc dù mọi người cũng sẽ cảm giác được lạnh như băng thế nhưng mà tại hộ thể chân khí dưới sự bảo vệ cũng liền không có gì đáng ngại lúc này mọi người đứng vững chờ đợi ngao tư bay lượn cựu tiên đến vậy mọi người trong lòng cũng là rất không thể chờ đợi được khống chế thần long bay lượn phía chân trời từ xưa mấy người từng có như vậy kinh nghiệm đang tại ngao tư chuẩn bị khởi hành thời điểm vừa gặp tiểu kim cũng biến ảo chân thân cái k i a một tiếng bén nhọn kêu to x i n h x ô i đem ánh mắt của mọi người kéo trở về cho dù quá nhiều khiếp sợ khiến cho chúng người đã thành thói quen nhưng lúc này cái này kim quang lóng lánh chim to vẫn là khiến cho bọn hắn không khỏi ngạc nhiên trời ơi ta đây là không phải đang nằm mơ đây đều là cái gì hả? vương hóa lôi canh giữ ở tiêu tuấn thi thể một bên nhìn phía sau màu vàng chim to lại nhìn một chút dưới chân thần long mạnh liệt lắc đầu giống như muốn đem mình theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh đồng dạng nếu như, như mày hoàng thị cũng bị tiểu kim kinh ngạc thoáng một phát nàng dám đ o á n chắc thần long hiện kim điều ra từ nay về sau đế quốc hồng vũ đem trời long đất lở diệp phàm a diệp phàm người rốt cuộc là ai hoàng thị trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc sắc mặt lộ ra ngưng trọng tâm trong lặng lẽ nói thầm lấy Trưng 273, tiểu không chế tại thần long phía trên, tỏa tư trực tiếp thẳng tại trong trong ra, người sương người hướng Không long hình chấn bọn người khí phách tỏa ra, này nào tư nhảy lên bay lên không, trực tiếp xuyên thẳng qua tại trong mây trong sương ngủ, long chín này, khiến lôi. mọi qua du khí chế phía phách cho bay mây cho dù ngao tư nóng v ộ i muốn phải đi nhanh về nhanh nhưng là lo lắng gặp gỡ phiền thoái nói như vậy càng sẽ ảnh hưởng tốc độ bởi vậy ngao tư mấy người có lẽ đã là xuyên việt đã đến tầng mây đầu trên nếu như rất xa chứng kiến nhân loại hoạt động tung tích hoặc là chứng kiến hương chấn thành trì mà nói nàng sẽ tận lực trốn ở trong ánh nắng thế cho nên không sẽ bị người phát giác tiểu bạch thì là chân đạp tại tiểu kim trên người khống chế lấy kim loan thú dọc theo đường cũng phản hồi một lòng chỉ hy vọng có thể nhanh chóng trở lại d i ệ p phàm bên người tiểu kim với tư cách loài chim bay thú loại bên trong vương giả một trong toàn lực bay nhanh bắt đầu tựu thật giống một đạo kim quang hiện lên. tốc độ tuyệt nhanh nhưng mà theo khoảng cách gần hơn tiểu bạch tâm tình càng phát ra trầm trọng bởi vì hắn thời gian dần trôi qua có thể cảm giác được trong không khí linh khí bắt đầu ẩn ẩn táo động dựa theo đ o ă n t r ư ừ n g nơi đây khoảng cách diệp phảm chỗ sợ rằng tối thiểu còn có vạn giảm xa song là loại nào chiến đấu lại có thể khiến cho vạn giảm phương v i ê n trong không khí linh khí cũng bắt đầu sinh ra có chút lắc lư chỉ trông mong đại ca không muốn xảy ra sự tình mới tốt chẳng qua điểm này tiểu bạch lại cũng không phải rất lo lắng nếu như diệp phảm thật sự đã xảy ra chuyện tiểu bạch linh hồn ấn k h tuyệt đối có thể cảm giác được một đêm này trong sơ cốc nổ vang thanh â m tiếng kêu i ế t thanh â m bảo khí ở giữa v à chạm thanh â m liền theo không có đình chỉ qua khô vân khô trúc m i n h đệ hai người mỗi người gác lấy sơn cốc một mặt chỉ huy mọi người đối với đại trận liên tiếp phát động công kích chỉ chờ được trận vừa vỡ liền có thể đại khai s á c giới này l i ê u ra cùng diệp ra trong lúc đó nói đến cũng là cũng không có thâm cửu đại hận gì chẳng qua cả hai chúng nó quan hệ trong đó so với n à y sinh thâm cửu đại hận không sai biệt bao nhiêu thủy hỏa bất dung thái độ bởi vì cái gọi là một núi không thể chứa hai hồ tại một cái trong đế quốc chỉ có thể có một cái nói tính toán gia tộc bởi vậy bây giờ khô vân k h u trúc dựa theo liều thiên tể ý tứ đã diệp phàm tiểu tử này về tới người diệp ra bên trong hơn nữa rõ ràng còn không có quy t h u ậ n liễu ra ý tứ như vậy liền chỉ có một biện pháp đem những người này một mẹ hốt gọn một tên cũng không để lại song phương trong nội tâm đều nghẹn đủ thở ra một hơi thế nhưng mà dù sao có trận pháp cách trở bởi vậy căn bản không cách nào khoảng cách gần c h é m giết trận pháp không phá người ở phía ngoài tuyệt đối không dám tới gần cũng tuyệt đối vào không được nhưng mà bên trong diệp vân phong rơi xuống tử mệnh lệnh bất luận kẻ nào đều không thể một mình đi ra ngoài đối địch vì vậy xem chỉ n chốc n g lát càng thụ ả n thoáng một phát trận pháp cường độ cần phải còn có thể duy trì một thời gian ngắn vì vậy diệp phạm linh thức tiến vào đã đến càng không đồ bên trong c hơn nữa ra ngoài ý định bên ngoài chính là lôi minh kiếm đúc lại không xong nói rõ ràng phẩm cấp nhảy lên vượt qua lúc trước đỉnh cấp cấp vương bảo khí đây chính là một cái ngoại ý muốn vui mừng luyện chế thánh khí tỷ lệ thế nhưng mà tương đối thấp trong đó có rất lớn vận khí thành phần nhất là lúc ấy diệp p h ạ m dùng chính là dung nguyện bảo đ ị n h cái này càng nói rõ diệp p h ạ m thật là rời đi chút ít vật khí hắn m u ố n là ý định cũng chỉ là hoàn thành đến cấp vương đỉnh cấp mà thôi không nghĩ tới này lôi minh kiếm khí linh rõ ràng đã bắt đầu hướng về thành khí lột xác lúc này tin tưởng trận pháp phá vỡ về sau một phen chém giết không thể tránh được hơn nữa bên ngoài có thể là có được hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ hắn tự nhận là bây giờ đối mặt đấu hoàng cấp bậc cao thủ sợ rằng còn không có nắm chắc được bao nhiêu phần húng chi lại là hai cái hắn không muốn trông cậy vào người của diệp ra cũng có thể nói không muốn trông cậy vào bất luận kẻ nào trông cậy vào người khác sẽ bị thiếu nhân tình đến lúc đó người ta tái mở miệng nói cái gì đó chính mình luôn không tốt từ chối bởi vậy bây giờ chính là muốn lớn nhất có thể tăng lên thực lực của mình linh thức tiến vào càn khôn đồ ở trong càn nhi lập tức cảm thấy diệp phàm đến bị kích động xuất hiện ở trước mặt của hắn diệp phàm cẩn thận nhìn một chút không khỏi nhữ nhữ mày lúc này càn nhi bên người đứng đấy một cái đứa bé tướng mạo hết sức đáng yêu mặt em bé mập trắng mập trắng một đôi mắt to chừng được căng tròn s ạ c h bóng đầu lúc này chính bắt tay đặt ở bên miệng chỉ một ngón tay mặn tại trong miệng có chút nghiêng đầu nhìn xem diệp phàm xem tướng mạo này tiểu ra nhi đoán chừng chỉ có mấy tuổi bộ dạng hơn nữa nhìn ra được tiểu ra nhi ánh mắt lộ ra ngốc trệ thần sắc cũng rất cứng ắ c càn nhi ngược lại là thật cao hứng thỉnh thoảng kéo kéo tiểu ra nhi nhưng lại sẽ trêu chọc một trêu chọc diệp phàm nhẹ gật đầu hắn hiểu được cái này là cái kia lôi minh kiếm khí linh chẳng qua này lôi minh kiếm dù sao chỉ là một kiện á thanh khí hơn nữa là vừa mới thành hình bởi vậy này khí linh, linh thức căn bản còn không thói quen k h a n khách tiểu ra hỏa nhìn xem ai tới rồi hả cán nhi đối với tiểu hoa nhi cười cười nói tiểu hoa nhi nhìn nhìn diệp phàm mới đầu hơi có chút nghi hoặc sau một lát trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên chủ nhân t h a n h âm này hết sức non nớt diệp phàm nghe sưng hô này cảm giác quả thực không được tự nhiên cực kỳ bây giờ diệp phàm đối với lôi minh kiếm đã nhỏ máu nhận chủ bởi vậy cả hai chúng nó trong lúc đó rất tự nhiên tạo thành linh hồn liên tiếp kết nối nhưng mà sinh ra khí linh bảo khí liền tương đương với tại trình độ nhất định trên hắn có suy nghĩ của mình bọn hắn sẽ ở chủ nhân sử dụng bảo khí thời điểm đem hết khả năng ước định năng lực bản thân đến phối hợp dùng câu đạt tới tốt nhất hiệu quả dù sao đôi khi thực sự không phải là phát huy r a mạnh nhất phát ra liền nhất định là tốt nhất hiệu quả này muốn cùng bảo khí thừa nhận độ còn có kiếm thế nhu cầu mật thiết tương quan cầm lúc trước la thiên t h á n h kiếm mà nói với tư cách đỉnh cấp thánh khí la thiên t h á n h kiếm khí linh đã tương đối thành thục nhưng mà la thiên t h á n h kiếm có một cái cường h ã n đặc tính cái kia chính là bạo kích nhưng là cái này bạo kích nhưng lại có tỷ lệ hơn nữa không cao thế nhưng mà diệp phản ngẫu nhiên ở giữa phát hiện theo mình và la thiên thanh kiếm linh hồn liên tiếp kết nối làm sâu sắc theo cùng khí linh câu thông nhiều lần cùng khí linh không ngừng thành thục cường đại cái này bạo kích xuất hiện tần suất sẽ rất cao nhẹ gật đầu diệp phàm cười cười đã đến tiểu hoa nhi trước mặt về sau ngươi cũng không nên gọi ta là chủ nhân ta không thích nhất nghe cái này ngươi h ã y cùng cả nhi n đồng dạng bảo ta diệp đại ca ân như vậy ta cho ngươi đặt tên đã kêu tiểu lôi được không diệp phàm thần sắc bằng p h ẳ n g ngữ khí thanh đạm nói diệp phàm là chủ nay tiểu hoa nhi là t ử kỳ thật căn bản chưa nói tới chương cầu ý kiến diệp phàm nói cái gì chính là cái gì thế nhưng mà diệp phàm hiểu rõ cho dù trầm tận tận cười cười, dài đứng lên diệp phang bắt đầu đối với cái thanh này lôi minh kiếm thuộc tính hỏi tham một phen đối với cái này cái không ai so tiểu tử này lôi rõ ràng hơn lôi minh kiếm vốn là lôi minh đấu vương kiềm giữ thích ý thí bảo khí sau do diệp phản luyện chế tăng lên phẩm cấp trước mắt phẩm cấp ba a thanh khí phát ra độ một phát ra tăng phúc ba mươi phần trăm bổ sung tê liệt hiệu quả có nhỏ bé tỷ lệ dẫn xuất phàm trần lôi nghe xong tiểu lôi giảng thuật diệp phàm không khỏi cảm giác được mừng thơm a ha ha thật sự là không tệ thánh khí chính là bất phàm này đơn thể phát ra độ không có gì hay nói diệp phàm đánh giá tính toán một cái mình bây giờ làm làm một cái cấp hai đô vương tay không toàn lực phát ra độ mới có thể có hai nghìn năm trăm độ tả h ư u lúc ấy đạt đến hai nghìn hai trăm độ về sau tu vị trực tiếp bước vào cấp hai đô vương phát ra độ tiêu thăng đến hai nghìn bốn trăm độ nhiều ngày như vậy chuyện đa dạng hắn thực tại không có thời gian chuyên tâm tu luyện lúc này mới khiến cho cho tới bây giờ mới có 2.500 độ tả h ư u 2.500 độ đấu khí phát ra hơn nữa lôi minh kiếm bản thể phát ra chính là 3.500 độ tăng thêm cửu huyền n ạ o kiếm quyết kiếm thế uy lực cần phải liền sẽ đạt tới 5.000 độ tả h ư u kể từ đó tăng phúc 30%, p h á t ra liền khó khăn lắm đã có 7.000 độ đây là hắn trước mắt đấu khí cường độ tình huống mà bây giờ diệp phảm trong nội tâm n ắ m chắc đối mặt bất kỳ một cái nào đấu vương mình cũng có tối thiểu tầng tám năm chắc đem chi tiêu d i ệ t bởi vậy hắn bây giờ chủ yếu mục tiêu chính là đặt ở đấu hàng cấp bậc cao thủ trên người như vậy tay không toàn lực thua ra được ba nghìn độ thời điểm cũng đã có thể bước vào đến cấp ba đấu vương thực lực nhưng mà cấp một đấu hoàng thực lực tay không toàn lực phát ra lại muốn tại năm nghìn độ cấp hai đấu hoàng thì là bảy nghìn độ thế cho nên hiện nay đang biết chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại cấp ba đấu hoàng mười nghìn độ đấu khí phát ra bởi vậy diệp phàm cân nhắc thoáng một phát phía ngoài khô vân khô chúc hai cái lao thứ đ ổ vật với tư cách cấp một đấu hoàng tay không toàn lực đấu khí phát ra thì đến được năm nghìn độ tả hữu đây là điểm mấu chốt nhưng là phải biết rằng diệp phàm cường đại như thế đấu khí phát ra dựa vào là cường hãn thượng cổ kiếm thế c ử u huyền ngạo kiếm quyết cùng bây giờ á t h a n h khí lôi minh kiếm tái sinh là đế quốc chủ cột đấu hoàng cao thủ cấp bậc sẽ không không có cao thâm pháp quyết càng sẽ không liền một kiện như tốt bảo khí đều không có như vậy nói đến diệp phàm còn thật không phải là rất có cơ số chẳng qua hai cái này á t h a n h khí bổ sung hiệu quả diệp phàm lại tương đối hài lòng đầu tiên nói cái này tê liệt hiệu quả nhìn như không có gì lớn nhưng là tại thời điểm đối địch nếu như ngươi có thể xử khiến cho đối phương dù là động tác thoáng trì hoãn một chút như vậy ngươi cũng đã chiếm lên vô tận tiên cơ nói sau nói cái này dẫn lôi hiệu quả mặc dù chỉ là nhằm vào phạm trần lôi mà nói có thể cái kia dù sao cũng là tự nhiên chi lực không thể bảo là không tương đại coi như là đấu hoàng cũng không thể nói có thể đối với chi không quan tâm bị chi đánh trúng lời nói có thể cũng không phải đùa g i ỡ n chẳng qua diệp phàm biết rõ cái này hiệu quả sợ rằng thật đúng là không thể trông cậy vào t i ể u lôi nói đây chính là có tỷ lệ hơn nữa rất xa vời chỉ có thể tìm vận may chương hai trăm bảy mươi bốn lôi minh á thanh kiếm cảm giác thời gian không sai bị lắm diệp phàm không dám ở này càn k h ô n đổ bên trong ở lâu hiện tại bên ngoài cao thủ chỗ nào cũng có hơn nữa căn bản không thể nói bao nhiêu cái rất là ngon bao nhiêu cái là xấu đều cũng có mục đích của mình thời gian lâu dài sợ sinh d ị biến ha ha càn nhi ta sắp đi ra ngoài còn có chuyện quan trọng muốn làm tiểu gia hỏa này liền giao cho ngươi rồi diệp phàm lấy tay tại tiểu lôi trên đầu sờ lên rồi sau đó quay đầu hướng lấy càn nhi dặn dò cho tới nay diệp phàm tổng cảm giác càn cả nhi rất cô đơn mặc dù chỉ là một cái khí linh cho dù có linh thức nhưng là dù sao không ai phức tạp như vậy thế giới tình cảm càng ó thể cái n y là Diệp Phạm theo b ả n n ă cảm giác, bây giờ tốt rồi, đã có giờ gia rồi, tiểu lôi tiểu bây tốt đã hỏa nhi à y ở c ỗ này, h a người cũng như coi đối ã có Cười cười, Càn đầu, đầu chèo bím tóc quật cường lắc lắc.、Đại、ca ngươi yên tâm à, ta nhất định chăm sóc bạn bánh bím Đại Nhi Nhi nhẹ ngươi yên nhất định quai à. gật quật tâm ta t đầu, đầu sau t t ể thể u lôi, làm cho hắn nhanh lên lớn lên.、Can、nhi đối hơn cho hắn nhanh nữa còn Càn ta có với diệp phàm nói ra c à n nhi rất bình thường rất tùy ý nói ra một câu nói kia thế nhưng mà những lời này nghe vào diệp phàm trong thai lại khiến cho diệp phàm trong lòng nhất thời khiếp sợ không nhỏ c à n nhi có thể khiến cho tiểu lôi phát triển tốc độ đề cao điều này đại biểu cái gì tiểu lôi thế nhưng mà lôi minh kiếm khí linh nhưng mà khí linh thành thục là một cái tương đương quá trình khá dài thông qua luyện chế không phải là không thể được thế nhưng mà tính nguy hiểm cực lớn diệp phàm cũng không có đem nắm cho nên nói luyện chế bảo khí muốn theo so tăng lên bảo khí đơn giản hơn bởi vì tăng lên bảo khí nhất là cấp cao bảo khí khí linh đã tồn tại tăng lên phẩm cấp mấu chốt nhất đúng là muốn khiến cho khí linh thành thục cường đại lên đại ca làm sao vậy c à n nhi nhìn ra diệp phàm biểu lộ hết sức kinh ngạc lúc này mới nhữ m ạ n hỏi diệp phàm lôi trở lại suy nghĩ nhìn xem càn nhi khuôn mặt càng là ưa thích vô cùng trong lòng diệp phàm thầm nghĩ càng k h ô n đồ này thiên địa tự thành bảo khí quả nhiên không giống bình thường trong đó huyền ảo liền ngay cả mình đều một mực không thể phỏng đoán tin tưởng vị k i a thần bí lao giả đem chi lưu cho mình rốt cuộc là dụng ý gì như vậy bà bối hắn liền căm lòng cho tặng người khác còn có này càng k h ô n đ ồ ở trong cái k i a khối thần bí khu vực mà ngay cả càn nhi đều không thể tới gần càng không biết cái h á c động k i a đại biểu cho cái gì đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra bất đắc di lắc đầu những chuyện này diệp phàm chỉ có thể phóng tới sau này hay nói chẳng qua diệp phàm có thể khẳng định những này bí ẩn sợ rằng đều cùng mình chính là cái kia kinh khủng mộng có quan hệ này nước xoay trung tâm cách cách mình có lẽ đã không tính xa diệp phàm cũng sờ lên càn nhi đầu ngay tại diệp phàm linh thức dần dần trở nên hư vô chuẩn bị rời khỏi càn k h ô n đồ thời điểm càn nhi giống như là đột nhiên nhớ tới cái gì đồng dạng đối với diệp phàm nói ra đúng rồi đại ca ta cảm giác được ngươi còn có một bà bối cũng bắt nó tiễn đưa tới à, ta đều giúp ngươi chiếu cố một chút hhhh ra càn k h ô n đủ diệp phàm đã nghe được càn nhi cuối cùng nói lời cho dù không nghe thấy bây giờ cản nhi cũng là có thể cùng hắn trao đổi mình còn có một cái bà bối diệp pham nhữ nhữ mày thoáng suy tư một phen lập tức bừng tỉnh đại ngộ đúng vậy mình còn có một kiện thanh khí à, lúc ấy bị đặt ở không gian đại lý thứ này chính mình có thể cũng không xa lạ gì bởi vì nó nguyên bồn chính là la thiên bà bối luyện thiên đ ỉ n h một kiện la thiên lúc ấy có thể ngạo thị thiên hạ b ả o khí không có hắn diệp phàm cho dù có ngạo hồn quyết này thượng cổ thần kỳ công pháp đó cũng là h ư ở n công công pháp cường thịnh trở lại không có linh khí cung cấp q u ẳ n cái gì dùng dựa vào trong không khí tự nhiên tồn tại linh khí Chính là bây giờ cục diện hết sức khẩn trương diệp phàm cũng liền không hề quan tâm tin tưởng có cản nhi chiếu cố cần phải không có vấn đề hơn nữa bây giờ còn có một cái thu hoạch ngoài ý liệu càn nhi rõ ràng có thể trợ giúp thanh khí khí linh phát triển và ảnh và ảnh và ảnh mấy tiếng nổ r u n g trời khiến cho diệp phàm nhữ m ạ y nhìn về phía b ố n phía lúc này sắc trời đã dần dần p h o n g sáng bất chi bất giác này một tòa đại trận đúng là giữ vững được suốt cả một buổi tối thời gian thấy vậy diệp phàm ngược lại là đánh giá thấp trận pháp này phẩm cấp vốn cho là chỉ sợ là một cái cấp sáu trận pháp bây giờ đến xem có thể chịu đựng được nhiều cao thủ như vậy của ngôi loạt tạc trận pháp này tối thiểu cũng có cấp bảy mặc dù như thế diệp phàm có thể cảm giác được trận pháp linh khí cung ứng đã bắt đầu lộ ra không đến hơn nữa cường độ bên trên cũng được tới cực điểm thậm chí tại có chút vị trí đã bắt đầu thời gian dần trôi qua sinh ra vết dạng thô sơ giản lược đoán trừng thoáng một phát tin tưởng không dùng đến nửa canh giờ trận pháp này tất nhiên bị phá tới lúc đó vì vậy diệp phàm chậm rãi đứng lên h ắ n theo không gian đại lý huyễn ra một quả trùng linh đan ăn s o n g xuống dưới thoáng vận chuyển ngạ hồn quyết cảm giác toàn thân đều tràn đầy tinh khí đón lấy lại lấy ra một chương cấp sáu kim cương hộ thể phụ dẫn động pháp quyết hoàn thành phụ chú lập tức phát ra một hồi kim quang bao phụ tại di cả người dường như kim đúc đồng dạng suốt một cái ban đêm diệp vân phong đều đang chỉ huy diệp ra cao thủ phòng ngự hơn nữa thỉnh thoảng đánh lén đối phương chủ yếu hơn chính hắn cũng đang chú ý diệp p h ạ m dù sao đây mới là mọi người mục đích cuối cùng nhất nếu như bên này r ế t cái khó phân thắng bại kết quả là diệp p h ạ m trốn thoát đây chẳng phải là t ô i công bận rộn chẳng qua diệp p h ạ m biểu hiện khiến cho diệp vân phong thẳng c a o mày tiểu tử này chẳng những không có nửa điểm kinh hoàng ngược lại tại đó nhản nhã nhìn lên náo nhiệt thật giống như không biết này hết thể đều là hướng về phía hắn mà tới đồng dạng hơn nữa diệp vân phong cũng có chút ảo não trong lòng tự nhủ tiểu tử ngươi dù sao cũng là ta người của diệp ra bây giờ tất cả mọi người tại đau khổ chém giết ngươi có thể tại đó ngồi như vậy an ổn bất đắc dĩ diệp vân phong không thể phân tâm bởi vậy cũng một mực không nói gì dù sao chính là tại không chê ở trong thì tốt rồi kỳ thật diệp phàm cũng không phải đối với tất cả mọi người không quan tâm về phần diệp vân phi cùng hắn những người kia đã chết diệp phàm cũng sẽ không quản hắn đã ở chú ý đến diệp n g u y ệ t cùng diệp huyền lân b ọ n người nếu như những người này nếu đụng phải nguy hiểm mà nói hắn sẽ vẫn xuất thủ bất kể nói thế nào coi như là hướng về phía chính mình này bức thân hình cũng khô n g trở t h à n h liền khô chúc với tư cách thủ lĩnh đêm nay hơn mấy hồ không sao cả ra tay đối thủ của bọn hắn chính là trước mặt diệp ra cao thủ tại phá trận bên trên tiêu hao quá nhiều lời nói thật là không sáng suốt nhưng mà đến lúc này hai cái lão người trên mặt đều lộ ra cười đắc ý bọn hắn đã có thể cảm giác được phá trận chỉ trận một ý niệm. ở ý vì vậy khô trúc khô vân hai người ngay ngắn hướng hai tay huy động một trong tay người xuất hiện cùng nhau ngăm đen sắt trường kiếm thân kiếm chất phác không ánh sáng tự nhiên kiếm dài bốn xích kiếm rộng bốn thốn trong mơ hồ một cổ hắc khí lưu chuyển bị khô trúc đấu hoàng cầm trong tay hắc minh kiếm trung phẩm cấp vương bảo khí là khô trúc đấu hoàng thích dí bảo khí khô vân trong tay là một thanh vòng tròn ngân bạch màu sắc cùng sơn cốc một chỗ khác khô trúc trường kiếm trong tay hoàn toàn bất đồng vân sáng long lánh đường kính xứng đáng chừng một thước ngân loan hoàn trung phẩm cấp vương bảo khí là khô vân đầu hoàng thích dí bảo khí hai người này vừa mới huyễn ra bảo khí diệp p h ạ m hai mắt có chút khép lại thêm vài phần sắc mặt thoáng lộ ra ngưng trọng vài phần cấp vương trung phẩm bảo khí đối với diệp p h ạ m mà nói còn không để vào mắt chẳng qua diệp p h ạ m vừa rồi tính toán qua mình có thể cùng đấu hoàng đối bính ưu thế ngay tại ở trong tay bảo khí phẩm cấp cùng cựu huyền ngạo kiếm quyết nói cách khác đối phương bảo khí phẩm cấp càng cao ưu thế của diệp p h ạ m lại càng không rõ ràng không tốt mọi người chuẩn bị nên chiến nhất định phải kiên trì nữa một thời gian ngắn diệp vân phong là phòng ngự đại trận chủ trận bởi vậy trận pháp từng ly từng tý hắn là rõ ràng nhất kiên trì tới giờ khắc này nhìn thấy khô trúc khô vân hai người h u y ễ n ra bảo khí diệp vân phong biết rõ một trận chiến này là không thể tránh được lập tức mở miệng hét lớn mọi người được nghe lời ấy lập tức hướng về diệp vân phong dựa s á t vào đi qua hiện tại trận pháp này đã không có ý nghĩa gì nếu như trận pháp bị phá đi mọi người còn tại nguyên chỗ này tương hội là rất nguy hiểm mấy hơi về sau khô vân khô trúc hai người trên mặt lộ ra một chút cười lạnh ngay ngắn hướng huy động trong tay bảo khí vận dụng trong cơ thể đấu khí đến bảo khí phía trên xem chuẩn tràn đầy nguy cơ phòng ngự đại trận đột nhiên đánh xuống một đen một trắng hai đạo cường đại cổ sáng lập tức đụng vào phòng ngự trận pháp bên trên nay đã đã đến mạnh mẽ như cuối cùng phòng ngự pháp trận không bao giờ nữa có thể gánh nặng xanh xanh bị o à n h kích đã thành đầy trời lưu quang cuối cùng tỏ khắp tại không khí trong giết bảy giết mười k ị c h chiến cuối cùng là không cách nào tránh khỏi trong lúc nhất thời trong sơn cốc diệp ra cao thủ mỗi người cầm trong tay bào khí trong đó lấy kiếm chiếm đa số tại đại trận bị phá trong nháy mắt mọi người ngự không dựng lên nên hướng không chung hơn mười vị đấu sư cấp bậc đã ngoài cao thủ chẳng qua người của diệp gia mấy hòa bình đồng đều trên thực lực cuối cùng là không bằng khô trúc khô vân này một phương bởi vậy mọi người không dám phân tán chỉ có thể x u ố n g lại cùng một chỗ chỉ cầu có thể bảo trì sức chiến đấu thế vậy diệp phàm trong nội tâm càng là nghi hoặc vải phần theo lý thuyết cục diện này người diệp gia còn có cái gì liệu đích cần thiết nơi này khoảng cách thành long nguyên mặc dù cũng không gần vậy cũng có thể nói là vô cùng nguy hiểm bây giờ đại trận phá vỡ vốn nên được ăn cả ngã về không phá vỡ một cái lỗ hồng không cầu toàn thân trở ra nhưng là có thể vì diệp gia giữ lại một phần thực lực nhưng là bây giờ xem diệp vân phong chỉ huy ngược lại là nếu muốn đem người ta một m ẹ hớt gọn giống như chẳng lẽ diệp da cao thủ đang tại chạy đến cái này tựa hồ rất có thể nhưng là diệp vân phong ngươi là có thể khẳng định ngươi có thể rất cho đến lúc đó l á t đầu diệp phàm sớm liền chuẩn bị xong cái gì t r à n g diện hắn chưa từng thấy nhìn thấy đại trận bị phá đi diệp phàm gián ra thoáng một phát gân cốt k h i ế u chiến là hắn thực chất bên trong gân ký nhất là cùng những n à y đừng có mưu đầu người giấy lát chốc lát qua đi song phương giao thủ dù sao bây giờ khô trúc khô vân bọn người mục tiêu đệ nhất vẫn là giết chết diệp phàm bởi vậy có mấy vị cao thủ đã hướng về diệp p h ạ m lao đến diệp p h ạ m sắc mặt đã bắt đầu dần dần ngưng trọng lên sắc khí dần dần tràn đầy tại hắn cái k i a m à u lam nhạt trong ánh mắt đến thật tốt ha ha tiểu lôi chúng ta hôm nay hảo hảo hoạt động thoáng một phát đúc lại về sau còn chưa kịp t ế kiếm thực lực của những người này coi như không tệ coi như là cho ngươi mở mang ăn mặn linh thức khẽ động ba thước dài ba tấc màu lam nhạt trường kiếm xuất hiện ở diệp p h ạ m trong tay trên thân kiếm ánh sáng màu lam chất động hơn nữa còn có tí ti điện quang q u a n quanh mặc dù bộ dáng theo so với lúc trước lôi minh kiếm không có quá lớn khác biệt nhưng lúc này lôi minh kiếm bên trên lại âm thầm thoát ra một cổ khiếp người khí tức chương hai trăm bảy mươi lăm một đối ba đấu vương diệp phàm thực lực tất cả mọi người không dám k i n h thường bởi vậy đang không có phá trận thời điểm khô trúc khô vân liền đã chuẩn bị kỹ cảng lúc này hướng về diệp phàm đánh tới ba vị cao thủ đều là cấp hai đấu vương ba cặp một tin tưởng diệp phàm tuyệt đối muôn vàn khó khăn mạng sống sự t ì n h phát đột nhiên trong c h ư ớ c mắt mà thôi diệp vân phong mang theo mọi người ngay ngắn hướng thăng lên không chung đối địch đột nhiên phát hiện diệp phàm còn trên mặt đất không n ú c ních nhưng mà lúc này bọn hắn đã không cách nào thoát thân linh thức đột nhiên cảm giác được mấy vị cường giả hướng về diệp phàm phóng đi diệp vân phong lập tức khẩn trương nhưng là muốn phải đi khởi nói dễ vậy sao n à y hết thạy đều đang khô trúc khô vân nằm trong kế hoạch của làm sao có thể khiến cho hắn đi qua trở ngại ai nha không xong p h ạ m nhi mau tránh ra diệp vân phong r i ố n g to một tiếng người khác cũng nhìn ra dị thường bất đắc dị đối phương nhân số vốn là nhiều bây giờ căn bản không ai có thể phân ra thân đến coi như là có diệp vân phi thủ hạ chính là người tuyệt đối sẽ không đi bây giờ trở ngại diệp phàm thân phận trọng yếu cùng thực lực cường đại bọn hắn không dám lại như thế nào nhưng là bây giờ cục diện này bọn hắn thậm chí hy vọng diệp p h ạ m bị g i ế t chết vậy cũng là giúp mình báo thù ha ha muốn đi nào có dễ dàng như vậy hôm nay các ngươi một cái cũng đi không được đều được cho ta chết ở chỗ này khô vân cười khan vài tiếng n h ó n g một cái trong tay ngân loan hoàn xẹt qua một đạo ngân quang chiến đấu lên diệp vân phong mà bên kia diệp vân phi lại cùng khô chúc đấu hoàng kịch chiến lại với nhau dù sao thực lực kém không phải rất cách xa hơn nữa diệp vân phong hai huynh đệ cố ý kéo dài cũng không cùng hắn cứng đôi cứng có thể trốn tắt thì trốn tránh được nên tránh bởi vậy trong lúc nhất thời khô vân cùng khô trúc cũng không có cái gì tốt phương pháp xử lý chẳng qua hai người tự nhận là hết thệ đều là vấn đề thời gian ba cái cấp hai đấu vương riêng phần mình cầm trong tay trường kiếm chia làm ba phương hướng vây giết tới sau một lát liền đã đến diệp phàm cách đó không xa đột nhiên diệp phàm một tay n h ó n g một cái trong tay nhiều hơn một thanh p h ó n dài còn đang lóe lên lấy điện hoa trường kiếm hơn nữa từ nay về sau lúc diệp phàm biểu lộ bên trên bọn hắn nhìn không ra mảy may sợ hãi ngược lại khuôn mặt túc xác khí ba người có chút do dự diệp phàm nhìn thấy ba người hơi xứng sờ khi e m ệ n đông g chuyển ứ n ra đi r vô n g c ư hạn phân thân đệ nhị trọng hình phần có thuật bây giờ ba cái diệp phảm đều là có tương đương sức chiến đấu chỉ có điều chỉ có một người mới có diệp phảm vốn là sức chiến đấu tám đến tầm chín mặt khác hai cái chỉ có năm đến sáu tầng mà thôi đây cũng không phải nơi mấu chốt chủ yếu là diệp phàm vô hạn phân thân bây giờ cũng khôi phục tương đối hỏa hậu bởi vậy mạnh mẽ như ba vị đấu vương cấp bậc cao thủ chỉ một thoáng cũng không phân biệt ra được thiệt giả mạnh yếu trong trước mắt diệp phàm ba đầu thân ảnh đã đánh g i ế t đi lên một cái cấp hai đấu vương diệp phàm có một trăm phần trăm nắm chắc đem tiêu diệt nhưng là ba cái mà nói diệp phàm không có quá lớn nắm chắc bởi vậy không thể không dùng đến vô hạn phân thân kể từ đó diệp phàm chỉ cầu phân thân có thể nắm được mặt khác hai người chân thân của mình dù cho chỉ có tám đến cấp chín thực lực muốn tiêu diện một cái cấp hai đấu vương cũng không phải kiện việc khó vâng 3, vâng luôn c u n g tay chân ba vị đấu vương dù sao thực lực thâm hậu trong lòng thời gian ngắn rung động liền bình tĩnh lại đối mặt một cái diệp p h ạ m hướng về chính mình đánh tới lại là không thể không quan tâm chỉ có thể huy kiếm tương bính diệp p h ạ m chân thân lựa chọn đúng là bên phải nhất này một vị đã đến phụ cận diệp p h ạ m không chút nào giữ lại bởi vì chính mình mặt khác hai cái phân thân chỉ có một nửa tả hữu sức chiến đấu đối mặt hai cái đấu vương không thể duy trì bao lâu nhưng mà tại đoạn thời gian này ở bên trong chính mình nhất định phải tiêu diệt một cái cựu huyên ngạo kiếm quyết t h ứ thứ nhất chém chém trêu chọc điểm quét sáu tự quyết một mạch quán thông không n g t không dứt cấu thành thức thứ nhất liên kích kiếm quyết khiến cho đứng mũi chịu xào bên phải nhất vị này cấp hai đấu hoàng thậm chí ngay cả một chút hoàn thủ chỗ c h ố n g đều không có từ khi diệp phạm đệ nhất kiếm dùng uy mánh tuyệt luân kiếm bá thiên hạ đem chi đẩy lui về sau vị này đấu vương tâm cũng đã mát tới cực điểm làm như cao thủ mạnh cũng không đơn thuần là thực lực của mình bọn hắn cũng có thể căn cứ đối bính hiểu rõ đến đối phương sức chiến đấu kém thật sự quá xa hơn nữa mỗi lần cùng trong tay đối phương bảo khí trường kiếm va chạm về sau trên cánh tay của hắn đều chuyển tới từng đợt tê dại cảm giác diệp phạm thậm chí không có đem sáu chữ liên k í c kiếm quyết hoàn toàn thi triển mà ra t i ể u lấy thứ tư chữ t r e o chọc kiếm quyết đem rơi vào đường cùng lên tới không trung đấu vương đánh trúng cường đại phát ra lăng lệ ác liệt kiếm khí từ dưới trên xuống trực tiếp đem lao giả hộ thể chân khí phá vỡ thân hình cũng bị một phân thành hai máu tươi lập tức như mưa đồng dạng vùng hướng về phía mặt đất cùng lúc đó diệp p h ạ m hai cái phân thân cũng bị m ặ t k h á c hai vị cấp hai đấu vương bổ được nát bấy này phân thân mặc dù là do diệp p h ạ m linh khí cấu thành nhưng là phân thân tắt một cái đối với diệp p h ạ m bản thân tình huống cũng có ảnh hưởng bởi vậy diệp phàm không dám một lần huyễn ra nhiều như vậy cũng may mục đích xem như đã đến nhưng mà lúc này hai cái đấu vương tận mắt nhìn thấy diệp phảm trong thời gian ngắn như vậy một kiếm liền đem đồng bạn của mình tiêu diệt lòng của bọn hắn cũng đã không thể vững vàng thậm chí lúc này vẫn còn cảm giác được may mắn ba người trong lúc đó quan hệ rất thuộc hơn nữa thực lực ai mạnh ai yếu đều hiểu rất rõ ai trong nội tâm đều hiểu rõ tất cả mọi người không sai biệt lắm như vậy nói cách khác nếu như vừa rồi tiểu tử này chân thân muốn là hướng về phía chính mình tới bây giờ cái chết liền nhất định là mình nghĩ tới đây hai người chỉ cảm thấy một cổ rét lạnh chi khí bao p h ủ tại trong lòng vừa rồi còn tin tâm gấp trăm lần bây giờ hai người nhìn lẫn nhau đã không có nửa điểm lo lắng diệp phàm tại thời điểm chiến đấu cho tới bây giờ t i ể u cũng không lề mà lề mề một kiếm giết hết bây giờ đột nhiên quay đầu lạnh lẽo nhìn hai vị đấu vương bước chân di động hai chân bỗng nhiên phát lực d ơ lên lôi minh kiếm lấy một địch hai t i ế n lên chính là một cái điểm tự quyết trên không trung diệp phàm trong tay lôi minh kiếm thân bỗng nhiên run run run mũi kiếm những nơi đi qua để lại từng k h ỏ a màu làm n h ạ t quan điểm trong chốc lát tại diệp phàm trước mặt đã tạo thành hàng trăm hàng ngàn quan điểm rồi sau đó diệp phàm một tiếng hét to trường kiếm trong tay vung lên những điểm sáng này tựu i thật giống d ầ m d ạ p lãng sao đồng dạng cháo hướng về phía hai người như thế kiếm thế hai người ở đâu nhìn thấy qua dưới tình thế cấp bách hai người phối hợp lẫn nhau trúc nổi lên tầng một dầu có sức lực tường khí chắn trước người d ầ m d ầ m d ầ m từng cái quan g điểm tại đánh tới tường khí thời điểm đều phát ra phịch một tiếng cũng khiến cho đằng sau hai người sắc mặt ngưng trọng vài phần nhưng là d i ệ p p h ạ m một kiếm này thế chính là phạm vi lớn nhiều mục tiêu tiến công cường độ cũng không phải rất lớn d i ệ p phàm cũng không có nghĩ qua dùng một kiếm này đến tiêu diệt hai người kia ngay tại cuối cùng mấy cái quan điểm biến mất đang giận trên tường thời điểm hai vị cấp hai đấu vương đang muốn huy động bảo khí bắt đầu phản kích đột nhiên chỉ gặp đối diện một đạo cường quang hiện lên một đạo màu xanh ra trời ánh sáng tựa như sao băng đồng dạng thẳng đến bọn hắn đánh tới sợ hãi vô tận sợ hãi vừa rồi một chiêu kia hai người mặc dù phân không mở thân nhưng là hoàn toàn có lòng tin hợp lực đồng ý dù sao từng cái quang điểm phát ra độ cũng không cao nhưng là điều này của sáng mặc dù còn có đoạn khoảng cách thế nhưng mà khí thế cường đại đã đem hai người hoàn toàn bao p h ủ tại bên trong cựu huyên ngạo kiếm quyết t h ứ h a i n g kiếm trạm trường thiên vốn là khí thế như cầu vồng uy mãnh vô cùng bây giờ do á thánh khí cấp bậc lôi minh kiếm thi triển đi ra hơn nữa bây giờ diệp p h ạ m thực lực lại đang cấp hai đấu vương loại cường độ này phát ra đừng nói là cấp hai đấu vương chính là thực lực mạnh nhất đấu vương muốn cứng đối cứng kế tiếp cũng không phải dễ dàng như vậy trừ khi trong tay của bọn hắn cũng có nghịch thiên bảo khí nguy nan lúc hai người đều thật sâu biết rõ muốn mạng sống phải đồng tâm hiệp lực vì vậy liều lên suốt đời tu vị hai người lần nữa liên thủ đem riêng phần mình đấu khí hội tụ đến hơi có chút lại đem chi kích phát ra đối mặt diệp phảm lôi minh kiếm nay cái gọi là hợp lực thực sự không phải là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy nếu nói như vậy hai cái đấu vương phát ra cộng lại há không phải có thể dốc sức chiến đấu đấu hoàng rồi hả bởi vậy hai người bây giờ liên hợp cùng một chỗ sức chiến đấu đích thực có chỗ tăng lên chẳng qua cũng chỉ là mấy tầng mà thôi bởi vì bọn họ biết rõ dù sao thực lực đều không sai bị lắm này thiểu thiểu mấy tầng chỉ sợ sẽ là quyết định thắng bại nơi mấu chốt húng chi bây giờ hai người cũng căn bản không có biện pháp tốt hơn loại hình phòng ngự bảo khí bọn hắn đều có thế nhưng mà hai người tự nhận là bây giờ lấy ra dùng chỉ sợ sẽ là lãng phí thời gian tới lúc đó muốn liên thủ đều không có khả năng v a n g năm trên mặt đất một tiếng rung trời tiếng oanh minh chuyển tới vốn là tại thời khắc chú ý diệp phàm mọi người tại diệp phàm nhẹ nhõm tiêu diệt một cái đấu vương thời điểm đều tỏ vẻ ra là ánh mắt khiếp sợ lúc này thấy đến diệp phàm phát ra một kiếm này lòng của mỗi người tình ý đều rất trầm trọng nhất là khô vân khô t r ú c dù sao bọn họ là hướng về phía giết diệp phàm mà tới bạo hưởng qua đi cắt bay đá chạy k i n h ký một phía thậm chí một tiếng này bạo hưởng rõ ràng áp đã qua không trung chiến đấu tiếng chém giết mọi người có chút xứng sợ thần r i ê n phần mình bước lui đối thủ nhìn về phía mặt đ mọi người bất khả tư nghị một màn xuất hiện ở trước mắt chỉ gặp diệp p h ạ m đứng ở trên mặt đất tóc dài bị gió thổi mọi nơi phiếu tán trong tay nhưng lại dẫn theo cái thanh kia tại trong mắt mọi người vừa mới xuất thế thậm chí đưa tới thiên lôi thanh khí mũi kiếm nghiêng nghiêng chỉ hướng đại địa mà đối diện với hắn bị vừa rồi một kiếm kia đứng mũi chịu xào hai vị lao giả đều là nằm ở nơi xa trên mặt đất trong tay bảo khí đã sớm sụp đổ bay đến một bên lúc này hai người trong miệng đều đang hướng ra phía ngoài phun màu tươi mặt mũi tràn đầy trắng bệnh chi xác do một cánh tay k h u �� tay các đốt ngón tay chi chống đất mặt tay kia trong hai mắt tràn đầy sợ hãi nhìn xem cái này dường như ác ma đồng dạng diệp phàm nhưng mà này vẫn chưa hết diệp phàm nhẹ nhàng phất tay đem vừa rồi bị g i ế t chết lao giả nội đan cùng b ả o khí túi không gian tất cả đều thu vào về sau lần nữa quay đầu nhìn nhìn hai vị đã trọng thương trên mặt đất lao giả xuất thân thể của hắn lóe lên tức thì sau lưng chỉ để lại một loạt nhàn nhạt tàn ảnh đang lúc mọi người bất khả tư nghị trong ánh mắt vô cùng đơn giản hai kiếm theo hai vị lao giả phần bụng xẻ qua tại hai người ánh mắt hoảng sợ ở bên trong diệp phàm cứ như vậy lấy ra bọn h ắ n trong cả đời có thể người trước hiển hách tinh hoa chỗ nội đan mắt thấy chính mình nội đang bị diệp p h ạ m lấy đi hơn nữa là cứ như vậy sống sờ sờ theo bên trong đan đ i ể n của mình lấy ra bọn hắn khí lực cả người đều phàm phất bị bớt thời giờ đồng dạng nghèo đầu khí tức đều không chương hai trăm bảy mươi sáu liều khô vân khô chúc hai người đã cảm giác được tựa hồ có chút đánh giá thấp tiểu từ này thực lực diệp p h ạ m mặc dù chỉ cần dùng đến mấy cái kiếm thế mà thôi người bình thường nhìn không ra mánh khỏe nhưng là dựa vào hai vị này trăm năm lịch d u y ệ t trong đầu đối với pháp quyết đều có khắc sâu hiểu rõ vừa rồi diệp p h ạ m kiếm thế trong đó huyền ảo hai vị đấu hoàng chưa bao giờ thấy qua không chỉ có như thế diệp phàm dùng đến vô hạn thân phận trên đại lục chỉ có một người có thể có thân này pháp chỉ có biến mất nhiều năm huyễn thân đấu hoàng với tư cách đế quốc đỉnh cấp đấu hoàng huyễn thân đấu hoàng có tuyệt đối là địa vị chẳng lẽ nói tiểu tử này cùng huyễn thân đấu hoàng có quan hệ nào đó kỳ thực cả hai chúng nó trong lúc đó còn thật sự có chút ít quan hệ chỉ có điều thực sự không phải là diệp phàm vô hạn phân thân chi thuật là từ huyễn thân đấu hoàng nơi đó được đến hoàn toàn sự khác biệt với tư cách lúc trước đấu ký cùng thân pháp đều sinh sôi nảy nở tới được đỉnh phong la thiên thời đại diệp phàm thân pháp kiếm thuật tự nhiên cũng sẽ có người nghiên cứu cho dù chưa nói tới nghiên cứu bắt trước hơn mấy p h ầ n vẫn phải có nhưng mà lưu truyền tới nay trải qua vài năm diễn biến bao nhiêu cũng có thể có vài phần cùng loại thế nhưng mà cùng loại dù sao cũng là cùng loại theo so này nguyên bản tinh khiết tại căn bản không thể so sánh nổi này khâu vân đấu hoàng hiển nhiên ra ngoài ý định bên ngoài đây là trước đó an bài tốt ba người này đều là hãn tuyển r a mà tới hôn chiến lúc mới bắt đầu liền là dùng để đối phó diệp phàm mục đích chỉ có một đem diệp phàm giết chết nhiệm vụ cho dù hoàn thành về p h ầ n diệp ra những người này có thể hay không tiêu diệt cái tiện đều không sao cả thế nhưng mà không nghĩ tới cứ như vậy trong thời gian thật ngắn ba cái cấp hai đấu vương rõ ràng cứ như vậy bị tiểu tử này cho b ổ hơn nữa thủ đoạn chi ngoan độc mà ngay cả hai người bọn họ đều cảm giác được tàn nhẫn người còn chưa chết trực tiếp đem đan điền mở ra lấy đi nội đan không chỉ có như thế đây quả thực là một cái cường đạo chính mình người đang ở hiểm cảnh không biết còn có tâm đem người khác bảo khí túi không gian đều lấy làm của riêng ổn định lại tâm thần liêu thiên tề mệnh lệnh là không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đem diệp phàm giết chết không có khả năng khiến cho hắn trở lại diệp ra vì vậy hai người đưa mắt liếc ra ý qua một cái linh thức k h ẽ động một bên mấy vị đấu vương trợt lĩnh hội ý của bọn hắn lúc này đây trọn vẹn phái ra bốn vị đấu vương vây giết diệp phảm số lượng bên trên mặc dù chỉ g i a tăng lên một người thế nhưng mà đồng nhất người nhưng lại mấu chốt một người là một cái cấp ba đ ỉ n h phong đấu vương hơn nữa mặt khác ba cái đấu vương giúp đỡ tin tưởng đủ để ứng phó khô vân cùng khô chúc hai người đều đối với diệp phảm ra tay chi tàn nhẫn công pháp chi thần kỳ cảm giác được r u n động người của diệp ra càng là khiếp sợ không nhỏ lúc trước bãi tiến diệp phảm xuất thủ diệp diệp nguyệt bọn người còn có thể hơi chút kém một chút những người khác đều là lông mi chăm chú nhăn lại cứ như vậy nhìn xem diệp p h ạ m như lấy chính mình thứ đồ vật đồng dạng đem trọng thương hai người giết chết sau đó lại lấy đi bọn họ b ả o khí túi không gian diệp vân phong một đôi thương lông mày chăm chú nhăn tại một chỗ ngày đó thời điểm nghe nói diệp p h ạ m tại diệp vân phi trong nhà chém liên tục mấy chục cao thủ thế nhưng mà hắn dù sao không có tận mắt nhìn thấy tiềm thức chính giữa vẫn là không muốn tin tưởng thậm chí còn có chút hoài nghi này nhị đệ có phải hay không đều nuôi dưỡng một ít phế vật nhưng là bây giờ hắn biết rõ nay hết thể đều thật sự nhưng mà đó căn bản thì không cách nào tưởng tượng có thể luyện chế á thanh khí tu vị rõ ràng có thể đồng thời đối mặt ba cái cấp hai đâu vương hơn nữa ngắn ngủn t r ă m tức thời gian đều đánh chết hắn từ cho là mình muốn làm được sợ rằng thời gian ngắn như vậy không có, có hy vọng diệp vân phi trong lòng là một loại khác cảm thụ tiểu tử này thật sự quá quỷ dị quá kinh khủng chính mình lúc trước làm sao lại tìm tới phiền phức của hắn bây giờ sợ rằng ngay cả mình cũng không phải là đối thủ của hắn ai vô tận hối hận sinh ra tại đáy lòng của hắn ở bên trong hắn quay đầu nhìn nhìn bên người còn sót lại một đứa con trai diệp huyền tông bất đắc dĩ lắc đầu chính mình t ử tôn lúc trước thậm chí không thể so với diệp vân phong ít thế nhưng mà cùng cái này diệp p h ạ m tương đối tất cả đều xoa bóp cùng một chỗ cũng không phải đối thủ của người ta thế nhưng mà này giải thích như thế nào tiểu tử này từ nhỏ liền bị trục xuất khỏi gia môn đã không có gia tộc phù hộ thậm chí cuộc sống đều là cái vấn đề thực lực này đây đều là từ đâu mà đến ngắn ngủi tĩnh lặng về sau theo bốn vị lao giả lần nữa xông về diệp p h ạ m song phương lại chiến lại với nhau có hai cái đấu hoàng ở chỗ này diệp vân phong bại là chuyện sớm hay muộn tình ý diệp phàm bên này nhìn xem không trung lại đã tới bốn người trong tay lôi minh kiếm bị hắn cầm chặt hơn vài phần hai mắt có chút hiếp mắt hợp cường đại linh thức lực đem chi bao khoả trong đó không khỏi có chút nhữ mày trong lòng của hắn biết rõ xem ra hôm nay là quyết tâm không giết chính mình không cam lòng bỏ này bốn cái lao giả kia không dễ đối phó như vậy nhất là phía trước nhất cái này là một cường giả theo so diệp vân phi cần phải không sai biệt bao nhiêu sợ diệp phàm trong nội tâm cho tới bây giờ sẽ không có cái chữ này mắt n h ì thực tế bây giờ không có gánh nặng trên người chỉ có một câu nói ngươi muốn chiến vậy liền chiến muốn giết ta vậy thì muốn xem ngươi có bản lãnh này hay không đại ca ta làm sao bây giờ còn chưa động thủ sao đúng vào lúc này diệp phàm trong nội tâm truyền đến ngao niệm thanh âm một phen cử chiến diệp phàm cho dù lại cuồn g vọng cũng không dám phân tâm bởi vậy rết cao hứng thật đúng là đem chuyện này quên mất lúc này nghe thấy ngao niệm thanh âm diệp phàm thoáng suy tư thoáng một phát sau một lát tâm ngự trả lời ha ha tạm thời còn không dùng những lũ tiểu nhân n à y vật vẫn, vẫn không thể như thế nào ngươi không muốn đi ra chờ ta hiệu lệnh ai nha còn để cho ta ha ha yên tâm đi trong chốc lát cho ngươi uy phòng thời điểm dứt lời diệp phàm tràn đầy sát khí hai mắt đón nhận không chung bốn vị lao giả thân hình một l u ồ n lên đến mấy chữ cao quanh thân màu làm nhạt đấu khí tràn đầy trong tay lôi minh kiếm càng lạy uy phong l ấ m l ấ m kiếm quang lượn lờ v ầ n g sáng gắn đầy một tia quỷ dị dòng điện lưu t r u y ề n tại trên thân kiếm thỉnh thoảng còn có thể phát ra đùng tiếng vang không phải vạn bất đắc dĩ diệp phàm còn không muốn gây quá nhiều phiền thoái này ngao tư nếu ra để chiến đấu nhất định phải dùng bản thể trạng thái nói cách khác tại cái tràng diện này phía dưới đối với một cái đấu vương đều khó khăn nhưng mà này ngàn trượng thân rồng vừa hiện chuyện chỉ sợ cũng có chút khó giải quyết. Đương nhiên, d i ệ p phàm cũng không phải là từ cao tự ngạo tại thời điểm cần thiết sợ rằng thật đúng là cần ngao tư trợ giúp hôm nay sở đối mặt địch nhân là từ trước tới nay cường đại nhất khó dây dưa này nếu dồn đến cái kia mấu chốt nhi bên trên còn có cái gì tốt cố kỵ tả hữu hiện tại chính mình cũng là danh dương thiên hạ cơ hồ không ai không biết chính mình muốn chính mình mệnh người cũng không ít dứt khoát sẽ thấy oanh động thoáng một phát lại có thể thế nào quyết định chủ ý suy tư trong lúc đó đối phương đã đến phụ cận cái khác chỉ có thể sau đó nói sau trước mặt bốn vị này sợ rằng muốn hao tổn bên trên một phen chắc trở vì vậy diệp p h ạ m cùng bốn vị lão g i ả chiến đấu lại với nhau lúc này đây liền cũng không thoải mái dù sao nhiều người hơn nữa có một cái có thể cứng đ ố i cứng cùng diệp p h ạ m giao phong cấp ba đô vương bởi vậy diệp p h ạ m cảm giác bao nhiêu có chút cố hết sức mười bảy phân cách tuyến mười chín bạch c a hỏng bét đã xảy ra chuyện ta cảm giác được trong không khí linh khí sao động bất an tiểu kim trở đi tiểu bạch bay lượn tại trên chín tầng trời hướng về diệp p h ạ m phương hướng chạy về thực lực của hắn cuối cùng không kịp tiểu bạch nhưng là khoảng cách càng ngày càng gần hiện tại hắn cũng có thể cảm giác được một chút gì thường lập tức hỏi tiểu bạch sớm liền phát hiện trong nội tâm không khỏi cũng có chút sốt ruột lúc này càng là hai tay cầm sau lưng một đôi m ả y kiếm màu trắng bạc có chút vào trong dựa sát vào lấy hai mắt dừng ở cái hướng kia ai không cần nói nhiều lại nhanh một chút được rồi tiểu kim mấy người có lẽ đã dùng tới tất cả khí lực một đôi kim quang lóng lánh cánh chim cao thấp đập dùng xuyên thẳng qua tại trong mây mủ tốc độ cực nhanh dường như lưu hành thoáng qua giống như đập vào mặt gió mạnh khiến cho tiểu bạch màu trắng bạc tóc dài hướng về sau lưng ngang bay lên lấy mười chín phân cách tuyến mười chín theo thời gian trôi qua trong sơn cốc chiến đấu đã đến một loại thảm thiết trạng thái song phương đều là cao thủ cho dù người của diệp ra tại diệp vân phong dưới sự chỉ huy tận lực không cùng chi ngạch bính có thể đôi khi không phải n g ư ờ i muốn trốn có thể trốn bởi vậy vốn là bốn mươi có thừa diệp ra cao thủ bây giờ đã có hơn mười người chết t r ư ợ diệp p h r m nơi này tình huống cũng không lớn lạc quan một đôi bốn hơn nữa này bốn cái lao g i ả kia vừa rồi đối với diệp phạm uy mánh đều thấy rõ bởi vậy đặc biệt coi chừng diệp p h r m từng có quá mấy lần cơ hội có thể chém giết đối phương bất đắc di ba người khác đến rút hắn mới không được dùng không v u ô n g bỏ này tuyệt hảo cơ hội lâu dài như thế cũng không phải biện pháp rơi vào đường cùng diệp phàm kích thích hồn nhiên đấu khi đến lôi minh kiếm bên trên hôm nay có thể không thể đi ra ngoài cũng không nên cũng biết còn cần giữ lại cái gì cựu huyên ngạo kiếm quyết hóa kiếm ngàn vạn chém ra một đạo kiếm quang diệp phàm thân hình nhanh chóng lui về phía sau tránh ra bốn người vây quanh đã đến xa xa đem trong tay lôi minh kiếm chém ra đến k h ô n g t r ú n g ngay tại la lên đồng thời lôi minh kiếm buộc phát ra một hồi cường quang về sau lập tức một phân thành hai hai phần là bốn cựu lấy tốc độ như vậy phân hóa xuống dưới đống nhiên thấy vậy bốn vị lao giả biết vậy nên kinh ngạc cử động đầu nhìn lại dừng lại một trầu thời gian đ ầ y trời phi kiếm xuất hiện ở trước mắt lúc trước diệp p h ạ m sử dụng một kiếm này thế thời điểm cũng là dùng lôi minh kiếm nhưng là lúc ấy lôi minh kiếm phẩm cấp không cao này đem hạn chế viễn ra phi kiếm số lượng cùng lực công kích nhưng là lúc này diệp p h ạ m lôi minh kiếm đã có á t h a n h khí cấp bậc kể từ đó rõ ràng trong nháy mắt viện hóa ra trên trăm thanh phi kiếm cho dù những này phi kiếm chỉ có bản thể mấy tầng sức chiến đấu đối với á t h a n h khí cấp bậc mà nói cho dù là mấy tầng cũng có tối thiểu hạ phẩm cấp vương thực lực này đã rất kinh khủng hơn nữa số lượng nhiều như thế có thể nói là khó lòng phong bị vạn kiếm cùng bay đặt được cá thánh khí lôi minh kiếm về sau diệp pham lần đầu sử dụng cựu huyền ngạo kiếm quyết bây giờ liền dưới mắt cục diện hắn dùng da hóa kiếm nàn g vạn trong lúc nhất thời kiếm quang sáng trói trọn vẹn trên trăm thanh giống như lúc lôi minh kiếm trên không trung lượt vòng những nơi đi qua chính là một đạo màu lam nhạt ánh sáng ấn nơi xa mọi người thấy hướng bên này b ố n v ị lao giả t i ể u thật giống bị r ầ m rạp mạng nhện vây vây ở bên trong đồng dạng trời ơi tiểu tử này đều làm ấy thứ gì đó phát quyết này khô trúc lũi về phía sau vài phần nhìn xem mãn tiên vong kiếm lắc đầu trong miệng theo bản năng phát ra sợ h ã i thán phủ câm thanh nhưng mà diệp vân phong trong nội tâm sinh ra một cái ý nghĩ khủng bố thật sự quá không thể tưởng tượng tiểu tử này đến cùng có thể hay không trở lại chúng ta diệp ra nếu như không thể nhất định phải phải n ổ cỏ tận gốc ý nghĩ này là theo liễu thiên tề đồng dạng cả hai chúng nó cũng không muốn nhìn thấy diệp p h ạ m đào ngũ đến một phương khác nhưng là bây giờ diệp vân phong cũng không như khô trúc khô vân hai người hắn không dám hạ quyết tâm không dám làm quyết định này dù sao diệp p h ạ m bây giờ chỉ là biểu hiện có chút không lớn thế nhưng mà cũng không tới tuyệt lộ bên trên đại ca tình huống tựa hồ không ổn t a không thể dây dưa nữa phải mau chóng giải quyết bọn hắn khô trúc nhìn thoáng qua bên người khô vân nói ra khô vân cũng là ý nghĩ này nếu như dây dưa nữa xuống dưới huynh đệ mình hai người không thể phân thân này thủ hạ chính là những người này tựa hồ căn bản không phải tiểu t ử này đối thủ d i ệ p phám bên này đột nhiên xuất hiện nhiều như vậy phi kiếm hơn nữa rõ ràng đều đã có cấp vương tả hữu sức chiến đấu khiến cho bốn cái lao giả trước sau đều khó khăn đáp ứng không xuể cầm đầu vị này dù sao có cấp ba đấu vương thực lực diệm phám những này phân hóa phi kiếm cũng không tạo được uy hiếp chỉ là mấy chục đem quấn quanh lấy hắn hắn muốn thoát thân trong thời gian ngắn còn làm không được trái lại ba người khác có thể cũng có chút không lớn lạc quan toàn lực chống đỡ mỗi một thanh phi kiếm cũng không làm gì được hắn cả đám bọn họ bất đắc dĩ bây giờ ba người mỗi người chung quanh đều tối thiểu có mười đến hai mươi đem phi kiếm sáng rõ hoa mắt không nói lăng lệ ác liệt kiếm khi q u ấ y trong không gian linh khí sao động bất an ba người linh thức cũng nhận được ảnh hưởng rất lớn hơn nữa loại cường độ này phi kiếm nếu như nếu đánh trúng lời nói chưa hẳn có thể trí mạng có thể là tuyệt đối bị thương siêu siêu siêu. bên hai thỉnh thoảng truyền tới phi kiếm s ẹ n qua tiếng x é gió một vị lao giả trốn tránh không kịp phía dưới hộ thể cái lồng khí lập tức bị lôi minh kiếm phá vỡ cũng may đã phá vỡ cái lồng khí về sau lôi minh kiếm cũng thoáng dừng một chút lao giả này mới phản ứng tới quay người dùng trường kiếm trong tay đem chi gậy đi ra ngoài nhưng mà bên này vừa xong sau lưng lại là một kiếm mà đến lúc này đây lão giả trốn tránh cũng không kịp trực tiếp bị phi kiếm tại bên hông mở ra một đạo miệng máu chặt chẽ phòng ngự một khi ở giữa bị công phá lao giả lập tức một tấc vông đại loạn nhưng mà những người khác úc còn không mang nổi mình úc cũng không thể đến giúp đỡ Bởi vậy, vèo vèo hơn một ư ơ i thanh phi kiếm đem láo giả trên người kéo lê mấy đạo miệng máu máu tươi lập tức lưu chính hắn đầy người đều là vốn là một bộ áo bào trắng bây giờ đã bị hoàn toàn nhuộm thành màu đỏ cuối cùng tại lao giả không cách nào nữa trèo trống cái lồng khí thời điểm một thanh lôi minh kiếm hóa thành một đạo lưu quang xanh xanh theo lồng ngực của hắn xuyên qua lão giả hai mắt lập tức ngưng trệ ánh mắt hắn nhìn qua nơi xa diệp phảm tràn đầy kinh hãi giây lát chốc lát về sau hắn cảm giác được quanh thân cũng không có nửa phần khí lực mang theo không cam lỏng mang theo hoảng sợ biểu lộ trường kiếm trong tay h người cũng truy lạc hướng về phía mặt đất phù phù thi thể của lão giả nặng nề ngã ở trên mặt đất chăm tức qua đi phù phù lại là một vị phù phủ lại là một vị c h ọ n vẹn ba cái đấu vương cấp bậc cao thủ tại diệp phàm như thế kiếm thế xuống không chịu nổi gánh nặng thật sự chống cự bất trụ một tên tiếp theo một tên ném tới trên mặt đất một vị lão giả chết trận diệp phàm liền lại có thể quá nhiều ra hơn mười thanh phi kiếm để đối phó vị thứ hai người thứ hai chết trận ba người vốn là thừa nhận phi kiếm tất cả đều rơi xuống người thứ ba trên người bởi vậy ba vị này lão giả truy lạc tốc độ là một cái so một cái nhanh đang lúc mọi người trong thai chuyển tới thanh âm ba t i ế m phanh thanh âm chung vào một chỗ cũng không quá đáng ngắn ngủn mấy chục tức mà thôi nhưng mà tại khô vân khô trúc trong nội t â m n à y mỗi một tiếng đều khiến cho lòng của bọn hắn rung rung n à i phần bọn hắn biết rõ điều này đại biểu lấy lại một cao thủ chết t r ư ợ vốn đó là một chuyện tốt là một cái cơ hội lập công thế nhưng mà nếu như thương vong nghiêm trọng mà nói coi như là đã đặt thành mục đích vậy cũng không có gì ý nghĩa d i ệ m phám vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên đoạt lại chiến lợi phẩm của mình nhìn thấy ba cái lao giả thi thể hắn cười cười khống chế sở hữu tất cả phi kiếm tiếp tục vây k h ố n cấp ba đấu vương hắn tắc thì đã đến mặt đất bắt đầu đoạt lại chiến lợi phẩm nội đan a đây đều là đấu vương cao thủ cấp bậc tu hành vài chục năm thậm chí trên trăm năm toàn bộ tinh hoa chỗ diệp p h ạ m sao sẽ bỏ qua thứ này chính mình tác dụng rất lớn không nói chính là tiểu bạch tiểu kim bọn người là cầu chi như khác đương nhiên b ả o khí túi không gian thứ này hắn cũng sẽ không rơi xuống theo đơn toàn bộ thu đúng vào lúc này lại là một tiếng bạo hưởng chuyển tới diệp phàm kinh ngạt nhìn sang chỉ gặp một người ngược lại bay ra ngoài diệp phàm tập trung nhìn b ả o thầm nghĩ một tiếng không tốt này diệp vân phong sao sẽ như thế không cẩn thận rõ ràng bị khô vân khô chúc hai người vây kín đánh c h ú n g bây giờ người ngược lại bay ra ngoài những người khác chết thì chết tổn thương tổn thương chỉ sợ là duy trì không được bao lâu hắn lại quay đầu nhìn nhìn diệp vân phi đang làm gì đó nếu như, như mày diệp vân phi cũng tại chiến đấu nhưng là đối thủ này tựa hồ chỉ là đấu vương cấp bậc mà thôi cái này kỳ quái hắn vốn hẳn nên quấn quýt lấy khô vân khô chúc một trong mười đúng thế vậy diệp phàm không khỏi khoe miệng có chút run run lộ ra miệt thị cười cười trong lòng thầm nghĩ diệp ra ha ha cũng là không gì hơn cái này trong miệng nói đều là đường đường nói như vậy hai vạ đến nơi nhưng như cũ mỗi loại có tâm sự chẳng qua diệp phàm hiểu rất rõ đối phương mục đích cuối cùng nhất như cũ là chính mình dù mình ai cũng không rõ muốn đầu nhập vào thế nhưng mà dưới mắt cục diện diệp ra cùng mình là một cái chiến tuyến bên trên cái này không khó lý giải đối phương muốn chính mình chết diệp ra bây giờ còn không có chỉ đơn giản như vậy bởi vậy đối phương nhất định là đỏ mắt bây giờ diệp ra không địch lại như vậy liền đại biểu mình cũng nguy hiểm nghĩ tới đây diệp phàm hai hàng lông mày trồng cây chuối quay lại ánh mắt nhìn về phía như trước tại trèo c h ố n g cái vị kia cấp ba đấu vương ha ha kẻ phạm ta ta giết chết hết i ự u hiền ngạo kiếm quyết thức thứ tư vạn kiếm quý nhất một tiếng gào to về sau diệp phàm hai tay huy động hai tay đã thành kiếm chỉ hình dạng chỉ gặp không trung trên trăm thanh phi kiếm rõ ràng trong chớp mắt rút lui đã đi ra láo giả mười trượng xa bên ngoài lúc này trăm đem phi tướng t i ự u thật giống một cái hình cầu mà vị kia lao đấu vương lại đã thành cầu điểm trung tâm phi kiếm đều là trôi kiếm hướng ra phía ngoài nuôi kiếm trực chỉ cấp ba đấu vương cấp ba đấu vương nhìn qua bốn p ư ơ n g tám hướng phi kiếm sâu trong linh hồn đã bắt đầu cảm giác được run r u dậy trên trăm thanh mũi kiếm chỉ hướng chính mình chỉ cần nhìn xem cái tràng diện này cũng đủ để làm cho tâm thần người đại loạn hơn nữa lại là trên trăm thanh có cấp vương mặc dù là chỉ có hạ phẩm b ả o khí trường kiếm lão giả hung ác nhân tâm cắn chót lưới nổ ra một ngụm máu tại trên bàn tay rồi sau đó trong tay máu huyết bên trên vẽ lên một đạo pháp quyết lại đem pháp quyết ấn tại trên người của mình chỉ một thoáng trên người h ắ n cái tiêu kiện màu đỏ áo tràng lập tức nổi lên yêu dị ánh sáng màu đỏ ánh sáng màu đỏ đem lão giả cớ đến chân hoàn toàn bao khỏa tại bên trong diêm pham nhữ, nhữ mày huyết tế ha ha lão già này còn có chút môn đạo hơn nữa cái này háo choàng thoạt nhìn phẩm cấp tựa hồ không thấp sợ rằng cần phải tối thiểu là kiện cấp hai cấp vương bảo khí thứ tốt chẳng qua diệp p h ạ m tuyệt sẽ không e sợ hắn một kiếm này thế là trước mắt diệp p h ạ m rất quen mạnh nhất một kiếm mặc dù thứ năm thế diệp p h ạ m cũng bắt đầu ôn tập hơn nữa bao nhiêu có chút thành quả thế nhưng mà cựu huyền ngạo kiếm quyết bên trong thứ năm kiếm thế nhưng lại phòng ngự kiếm thế bởi vậy trước mắt mà nói diệp p h ạ m một kiếm này phát ra cường đại nhất tóm lại lúc này ở diệp phàm trong nội tâm mặc kệ ngươi mặc chính là cái gì phải diệ ngươi nói cách khác cái chết chỉ sợ sẽ là chính mình một đạo sát khí trong mắt hắn hiện lên hai tay kiếm chỉ mãnh liệt hướng về chính giữa dựa sát vào trên trăm thanh phi kiếm lập tức hào quang bùng lên xa xa vừa mới đả thương nặng diệp vân phong khô trúc đấu hoàng quay đầu nhìn về phía bên này này vây khốn cấp ba đấu vương trên trăm thanh phi kiếm t i ự u thật giống biến thành một cái ngân bạch mặt trời đồng dạng hào quang v ạ n trượng rồi sau đó tại trong tầm mắt của hắn dần dần thu nhỏ lại không tốt t h ế vậy khô trúc đấu hoàng nói một tiếng không tốt chợt thân hình nhoáng một cái hướng về trên mặt đất diệp phàm nào tới diệp phàm toàn lực thi triển kiếm quyết gắng đạt tới đánh gục cái này cấp ba bởi vậy căn bản không có chú ý khô trúc hướng về bên này lao đến nói cách khác lúc này chính là chú ý cũng không có gì lớn tác dụng vân phong chớ sợ lão phu đã đến chương 278, diệp phàm trọng thương một tiếng gào to phảng phất tiếng sấm đồng dạng từ đằng xa chuyển tới một tiếng này bạo giống hiển nhiên là quán thâu đấu khi ở trong đó tất cả mọi người mà ngay cả diệp phàm tâm thần đều là run dậy vài phần cũng may diệp phàm linh thức lực bởi vì cái k i a đạo thiên lôi bây giờ hết sức cưng hãn không phải diệp phàm kiếm thế đều không thể hoàn thành khô trúc lập tức ngẩn người thần đưa mắt nhìn lại xa xa một đạo hắc quang nhanh chóng tới gần ngưng tụ hắn cường hãn thị lực xem xét trên mặt đ ỗ n g nhiên hiện ra một chút thần sắc bất an chẳng qua h i ệ n nhiên đối phương khoảng cách còn rất xa trong chớp mắt kinh ngạc k h ô u chúc đấu hoàng ánh mắt lần nữa nhìn về phía diệp phảm tiểu tử hôm nay ngươi phải chết k h ô u chúc đấu hoàng phụng mệnh tới giết diệp phảm có thể là theo chân diệp phảm đã đến thành long nguyên bên ngoài đột nhiên phát hiện người của diệp ra kỳ thật người của diệp ra cũng là ở phía sau phát hiện sự hiện hữu của hắn vì vậy hai cổ thế lực â m thầm ngăn được lên ai cũng không dám động thủ trước nhưng là khâu c ú c đấu hoàng biết rõ diệp ra tuyệt đối khó đối phó thế nhưng mà hắn làm làm một cái đấu hoàng cũng không còn không biết xấu hổ rất mau trở về đi cầu viện mãi đến khi âm thầm mấy lần giao phong xuống k h ô trúc thật sự cảm giác trong nội tâm không có ngọn n g u ồ n lúc này mới trở về đưa đến đại ca của mình khô vân đấu hoàng đây chính là vì cái gì diệp p h ạ m cảm giác một mực có người đi theo tuy nhiên lại chậm chạp không có gì động tính nguyên nhân bây giờ k h ô trúc đấu hoàng đã đã nhìn ra vị này đột nhiên xuất hiện lão giả chính là diệp ra đấu hoàng cao thủ cấp bậc cũng may bây giờ cách còn xa hắn còn có một lần cơ hội sợ rằng gây chuyện không tốt đây cũng là đánh chết diệp phảm cuối cùng cơ hội bởi vậy khâu t r ú c đấu hoàng khí thế đã kéo lên tới cực điểm diệp phảm coi chừng phảm nhi coi chừng a diệp huyền lân cùng diệp n g u y ệ t cũng nhìn được lúc này diệp phảm nguy hiểm tình huống vừa rồi lao giả một tiếng gào to khiến cho tất cả mọi người sướng sốt một chút nhưng mà tất cả mọi người biết rõ diệp phảm mới là trọng yếu nhất không phải hôm nay mọi người tính toán chết vô ích nhất là hai vị này dù sao máu mủ tính thâm bây giờ diệp huyền lân không biết xuất phát từ điểm nào nhất trong nội tâm thật là có loại đối với diệp phảm có loại thua thiệt cảm giác vì vậy diệp huyền lân trực tiếp chạy khô t r ú c đấu hoàng xông tới diệp nguyệt cũng đi theo sau lưng khâu khục huyền lân coi chừng trở về diệp vân phong bản thân bị trọng thương trong miệng phun màu tươi lúc này nhất nóng vội đúng là hắn thế nhưng mà bất đắc dĩ hiện tại hắn căn bản không có biện pháp đột nhiên nhìn thấy diệp huyền lân xông tới cho dù tăng thêm diệp nguyệt hai cái đấu sư cùng một cái đấu hoàng cái kia kém đã không phải là nửa lần hay một lần vô c h i tiểu nhi đi chết đi khô t r ú c đấu hoàng cảm giác được sau lưng có người đuổi đi theo thậm chí ngay cả đầu cũng không quay lại hai vai có chút một đứng thẳng m ạ thôi mặc cho diệp huyền lân một kiếm sinh sôi bổ chém vào đầu vai của hắn giang g i ắ c một tiếng giòn vang diệp huyền lân trong tay cấp huyền trường kiếm rõ ràng lúc này chặt đứt hơn nữa khô chúc đấu hoàng bị đánh trúng vị trí bỗng nhiên bùng lên nảy sinh một hồi hào quang đón lấy diệp huyền lân cũng cảm thấy một cổ bàng bạc cự lực đụng vào ngực trực tiếp một ngụm máu tươi phun ra ngoài đi thân thể ngược lại bay ra ngoài diệp huyền, ngay tại diệp huyền lân sau lưng cách đó không xa diệp huyền lân thân thể bay rớt ra ngoài trực tiếp đâm vào diệp huyền lân trên người lực đạo này đã bị diệp huyền lân nhận mặc dù như thế diệp huyền cũng là cảm giác được ngực phát mặt cũng là một ng trường kiếm trong tay thậm chí đều cầm không ổn vung bay ra ngoài hai người cứ như vậy nặng nề ngã ở tầm hơn mười trượng có hơn trên mặt đất đều là hôn mê bất tỉnh sống chết không rõ t h ế vậy diệp vân phi nhìn nhìn bên người diệp huyền tông phụ tử hai người hiểu ý cười cười cái này mấu chốt nhi bên trên song phương chiến đấu thậm chí đều đình chỉ còn có cái gì tốt đánh chính là nếu như khô chúc đấu hoàng lần này đắc thủ đánh chết diệp phảm như vậy hết thệ tất cả đều làm mất đi ý nghĩa bởi vậy ánh mắt của mọi người đều nhìn về bên này khoảng cách qua xa người của diệp ra chết thì chết tổn thương tổn thương duy nhất có thể giúp được việc b ể bộn diệp v â n phi nhưng lại nhất không có khả năng giúp người k h u t r ú c đấu hoàng trong nội tâm căn bản sẽ không cầm đằng sau hai vị này coi là gì hắn đem hắc minh kiếm từ từ lắc lư một cổ hắc khí quanh quẩn tại trên thân kiếm đợi cho xúc thế hoàn thành một tay từ trên hướng cao đi xuống một kiếm b ổ r a hắn khoảng cách diệp phàm có thể có hai xa hơn mười t r ư ợ n g khoảng cách một kiếm này b ổ r a ngưng tụ hắn một cái đấu hoàng thực lực cường hãn đ ỗ n g nhiên hóa thành đấu khí bay ra ngoài mọi người có thể thấy được này cổ đấu khí rõ ràng hoàn toàn là màu đen bay ra mấy trượng xa về sau trong mơ hồ vậy mà cấu thành một cái t h ù n g luồng hung ác hình dạng dương răng n í t miệng cực lớn t h ù n g luồng đầu mở cái miệng rộng thẳng đến diệm p h n g chỗ mặc dù là do hắc khí cấu thành tuy nhiên lại trông rất x ú g động mà ngay cả cái kia hai cái nanh đều rõ ràng đang nhìn như những mày diệp vân phong tay che ngực trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng diệp vân phi nụ cười trên mặt nhưng lại càng thêm nồng đậm thêm vài phần trong lòng thầm nghĩ ha ha danh con ngươi cơ hồ đem cả nhà của ta tiêu diệt hôm nay là nên lúc báo thủ chỉ tiếc không phải chết ở trong tay của ta h ò ảnh k h u vấn đấu hoàng tại huy kiếm thời điểm diệp phàm vạn kiếm qi u nhất đã hoàn thành ở vào vị trí trung tâm cấp ba đấu vương trong một mạnh tối thiểu đã có bảy nghìn độ hành k í c h xuống căn bản không cách nào chống cự hắn bảo khí trường báo đích thực không kém tối thiểu có thể cung cấp hai nghìn độ phòng ngự hơn nữa cấp ba đấu vương hộ thể chân khí tăng thêm một trường phòng ngự tính phụ trú lực phòng ngự đạt đến sáu nghìn độ phải biết rằng cấp ba đấu vương tay không toàn lực phát ra thì ra là ba nghìn độ tả hữu lực phòng ngự của hắn có thể đạt tới sáu nghìn độ này tại cấp ba đấu vương bên trong tuyệt đối là c ư n g giả thế nhưng mà hắn gặp phải chính là diệp phàm một nghìn độ đấu khí thua thật oanh tại trên người của hắn bùng lên h à o quang thu lại thời điểm lao đấu vương ánh mắt đã trở nên ngây dại ra sau một lát hắn quanh thân cũng bắt đầu hướng ra phía ngoài phun máu tươi tử thi hướng về mặt đất rơi xuống n à y hết thệ đều đang diệp phàm trong dự liệu nhưng là lúc này diệp phàm linh thức t r o n g cũng cảm thấy một cổ không hiểu uy hiếp này cổ uy hiếp là từ trước tới nay lần thứ nhất phóng mắt nhìn đi một cái do màu đen khí thể cấu thành dao long đã đến p h ụ cận không đến mười triệu xa tại đấu hoàng linh thức bao vây rồi diệp phàm muốn tránh là không có khả năng hơn nữa một khi né này tương hội mất đi tiên cơ nhưng là phải nói kháng bây giờ diệp phàm thi triển nhiều như vậy kiếm quyết dốc sức chiến đấu sáu đại đấu vương tuyệt đối không thể còn bảo trì trạng thái đình phong thậm chí khí tức của hắn bây giờ cũng không tính là v ữ n vàng cho dù trạng thái đình phong diệp phàm tự nhận là cũng không có cách nào chống đỡ được như vậy một kiếm chẳng qua hắn là cổ võ đấu hoàng la tiên h thà rằng chết trận cũng sẽ không khoanh tay chịu chết cắn răng diệp phàm vận chuyển nạo hồi quyết đem trong cơ thể tất cả đấu khí đều quán thâu đã đến vừa mới trở về tới trong tay lôi minh kiếm phía trên rồi lại hai chân phát lực đứng trên mặt đất chân thành không ước đem lôi minh kiếm thân kiếm dọc theo lập trước người một tay nắm lấy chuỗi kiếm tay kia chống đỡ tại trên thân kiếm cả người tại này trong c h ư ớ c mắt đều bị màu xanh da trời hào quang bao bao ở trong đó vù vù vù đúng vào lúc này cách đó không xa trong rừng rậm một đạo hỏa trụ và h ư ở n a lửa này trụ b ả y b i ể n da đỏ t i ế n màu sắc ngay tại màu đen giao long muốn oanh kích đến diệp phảm thời điểm đánh chúng vào dao n giao、long. Oanh rung trời đ long i diệp phàm dặn dò qua ngao niệm có thể biến ả o b ả n thể nhưng là sự tính phát chỉ ở trong nháy mắt mắt thấy diệp phàm nguy hiểm ngao niệm căn bản không kịp biến ả o b ả n thể chỉ có thể mạnh mẽ t h ú c nội lực nổ ra bổn mạng long hỏa khâu trúc đ ấ u hoàng cường đại ngao niệm cũng có thể cảm giác được nàng cũng không còn trông cậy vào là có thể trợ giúp diệp phàm hoàn toàn k h i ê n xuống chỉ hy vọng có thể cắt giảm vài phần lực đạo là được vài phần lúc này diệp phàm bị oanh bay ra ngoài ngao niệm trong nội tâm khẩn trường trực tiếp đổi tới tại diệp phàm không có ngã trên mặt đất trước khi đem chi tiết được diệp phàm trong miệng cũng chạy ra đỏ tươi huyết trong hai mắt ánh mắt thậm chí đều có chút t ă n giả sắc mặt trắng bệnh vô cùng khí tức cũng rất yếu ớt ngao niệm ngươi đi mau bất kể ta diệp phàm biết là ngao niệm tiếp được chính mình hơi thở mong manh nói không ta không thể đi ngao niệm nhìn thấy diệp phàm như thế không còn có bình thường tinh lịch bộ dáng không chết diệp phàm rõ ràng không chết l ử a này k h ô u chúc đấu hoàng há hốc mồm nhìn phía xa diệp phàm tiểu tử này rõ ràng không chết hơn nữa l ử a này khiến cho khâu c ú c đấu hoàng hết sức ngạc nhiên trong lúc nhất thời hắn rõ ràng nghị không ra đây là cái gì h o à linh lúc này đây nếu không phải ngao niệm kịp thời dùng đến b u ồ n mạng long hỏa diệp phàm tuyệt đối sẽ bị lúc này gành thành thịt nát ngao niệm hỏa chẳng lẽ có thể cùng một cái đấu hoàng một kích toàn lực chống lại không hoàn toàn là chỉ vì này khô trúc đấu hoàng sở tu luyện chính là âm tà minh công trùng hợp ngao niệm long hỏa đối với thiên hạ trăm tà đều có cường đại tác dụng khắc chế lúc này mới đem khô trúc đấu hoàng này cường hãn một kích suy yếu không nhỏ l ự c đạo nhưng mà diệp phàm dù sao cũng là cấp hai đấu vương thực lực bất quá lôi minh kiếm tương hộ lại có một trường cấp sáu kim cương hộ thể phù tăng thêm lực phòng ngự bởi vậy này mới không có bị tại chỗ đánh chết mặc d diệp phàm cũng cảm giác được tình huống của mình hết sức không tốt ngạo hồn quyết mặc dù có được cường đại khôi phục năng lực thế nhưng mà cục diện bây giờ quá nguy hiểm chính là mau nữa mình muốn khôi phục mấy tầng sức chiến đấu tối thiểu cũng muốn nửa cái canh giờ bởi vậy hắn chỉ hy vọng ngao niệm có thể chạy mất chỉ cần mình còn ở nơi này những người này sẽ không làm khó ngao niệm dù sao mục tiêu của bọn hắn là mình nhưng mà chính là chỗ này ngắn ngủn một cái chớp mắt thời gian nơi xa vị lao giả kia đã đến p ụ cận hắn trực tiếp đứng ở diệp phàm bên người gặp đến lao giả đã đến những thứ khác diệp ra người đều nhận ra bởi vậy cũng đều dựa sát vào đi qua chương hai trăm bảy mươi chín hắn muốn làm gì ngao niệm ngồi t r ồ m hổm trên mặt đất dùng tay ôm lấy diệp phàm cái cổ lúc này diệp phàm tình huống đích thực không lớn lạc quan đây là hắn trùng sinh đến nay đã bị lần thứ nhất nghiêm trọng như thế trọng thương cường đại đấu hoàng gia sức một kích không có lúc ấy muốn mạng của hắn cảnh này khiến mọi người đã khó có thể tin hắn vội vàng vận chuyển ngạo hồn quyết công pháp bắt đầu khôi phục trải vớt trong cơ thể mình sao động bất an khí tức chỉ là lúc này đây đích thực thương thế quá nặng cho dù ngạo hồn quyết cường đại trở lại sợ rằng cũng phải dùng tới một thời gian ngắn muốn phục hồi như、cũ. bây giờ diệp p h ạ m không hề yêu cầu xa vời chỉ hy vọng có thể tránh thoát một kiếp này cũng không tệ rồi nhưng mà như vậy dừng lại một chầu thời gian xa xa chạy tới vị lão giả kia đã đến phụ cận hắn rơi thẳng vào trọng thương diệp p h ạ m bên người diệp vân phong bọn người cũng đã đến phụ cận vậy ở lão giả bên người thế cục trong lúc nhất thời lần nữa rằng co tại một chỗ khâu chúc đấu hoàng sắc mặt tái nhận chính mình đường đường một cái đấu hoàng trước mắt bao người thi triển mạnh nhất kiếm thế rõ ràng không có giết chết như vậy một cái chỉ có ba mươi không đến bao đầu tiểu tử trên mặt của hắn khó có vầng sáng không chỉ có như thế hắn một đôi mắt gắt gao chằm chằm vào cái kia hồng y thiếu nữ lúc này vị lao giả kia đã đến diệp phàm phụ cận bởi vậy hắn linh thức lực căn bản thăm hỏi không qua về sau vị lao giả này thực lực hiển nhiên tối thiểu không thể so với hắn yếu n h ĩ đệ chuyện gì xảy ra khâu vân đấu hoàng cũng mang theo chúng người tới hắn phụ cận k hít kha z z z cái nha đầu này là lai lịch gì nàng hỏa rõ ràng có thể triệt tiêu của ta huyền minh đầu k h í khâu chúc đấu hoàng nhìn nhìn bên người đại ca lông mi nhữ chẳng nói hả được nghe lời ấy khâu vân đấu hoàng sắc mặt cũng khe biến thêm vài phần dừng ở nơi xa ngao niệm hắn thật sâu biết mình đệ đệ tu luyện môn công pháp này là âm t à công pháp nhưng mà này huyền minh khí cũng rất bá đạo có thể nói chi âm chi t à tiểu nha đầu này rõ ràng một mồi lửa có thể triệt tiêu huyền minh tức giận uy lực phần này nghi hoặc cùng kinh hãi cũng chỉ là lập tức mà thôi lúc này hai vị đấu hoàng ngưng lông mày trừng mắt nhìn về phía đối diện về sau lão giả sắc mặt g i à n mua vô cùng trên mặt nếp nhăn trồng chất lấy khuôn mặt có chút biến thành màu đen mặc dù như thế lao thái quỷ dị là lao giả này dâu tóc đều là đen nhánh tỏa sáng trong hai mắt tinh ánh sáng lóng lánh trong tay chống một cây quanh c ó khúc hữu thi cung diệp vân phi sắc mặt cung kính đến lao giả trước mặt k h ô n g người xuống thi lễ nói đại quản gia g ngài có thể tính đã đến bị diệp vân phong cùng diệp vân phi xưng là đại quản gia g hơn nữa nhìn hai người này cung kính thân sắc có thể thấy được mà tới vị lao giả này thân phận địa vị độ cao mà bây giờ hắn ở chỗ này khi thế bảng bạc đem diệp ra mọi người lung bao ở trong đó khô trúc khô vân hai người linh thức lực căn bản không thể tới gần này là được gặp lao giả tu vi cực cao tối thiểu sẽ không so khô trúc khô vân thực lực yếu lao giả nhìn, nhìn diệp vân phong cùng diệp vân phi nhẹ gật đầu khoát tay hào ý bảo hai người miết lễ vân phong tình huống như thế nào lão giả thanh âm giàn mua hỏi diệp vân phong vội vàng đã đến phụ cận đem sự t ì n h từ đầu đến cuối đơn giản g i ả n thuật thoáng một phát cuối cùng đưa ánh mắt quăng đã đến diệp p h ạ m trên người dù sao diệp p h ạ m vẫn là lần này hành động m â u chốt lão giả theo hắn chỉ hướng nhìn nhìn trên mặt đất diệp p h ạ m rồi sau đó nhẹ gật đầu thuật tay cho diệp vân phong m ấy người hạt đan ăn dược ý bảo hắn trước cho bị thương người ăn vào dù sao bây giờ diệp ra thương vòng không nhỏ mà ngay cả diệp huyền lân cùng diệp nguyệt đều hôn mê bất tỉnh cha cha t a m ca hắn đúng vào lúc này chiếu cố diệp huyền lân diệp huyền mãng kinh hô và lập tức mọi người x u ố n g lại đi qua chỉ gặp diệp huyền lân sắc mặt tái nhợt khoe miệng bắt đầu hướng ra phía ngoài chạy xuôi theo màu đen huyết vợ ngôi đều bày biện ra màu tím đen trên trán càng là c u ố n quanh lấy một đám hắc khí lão giả nhữ nhữ mày đi đến p h ụ cận xem xét một phen không khỏi một đôi màu đen mày kiếm cũng nhăn tại một chỗ tất cả mọi người đang nhìn hắn dựa vào hắn lúc này biểu lộ tựa hồ này diệp huyền lân tình huống không lớn lạc quan lắc đầu lão giả trên mặt cũng hiện ra vô lực tri sắc chẳng qua hắn như trước đem một quả màu trắng viên đang ư ợ t bỏ vào diệp huyền lân trong miệm sau một lát lão giả chậ đại quản gia lân nhi hắn lão giả lần nữa chậm rãi lắc đầu hiển nhiên lão giả cũng không có cách nào chỉ sợ là hết cách xoay chuyển mọi người đều là bờ ruộng dọc ngang không nói thần sắc mặt ngưng trọng đương nhiên trong lúc này tự nhiên không kể cả diệp vân phi cùng các người liên can thậm chí tại trong lòng của bọn hắn còn có chút nhìn có chút hạ hê cảm giác đối mặt một cái đấu hoàng diệp huyền lân chỉ là một cái đấu sư mà thôi nếu như không phải lúc ấy khô chúc đấu hoàng chú ý đều phóng đang giết chết diệp phàm bên trên lúc ấy sẽ bị đã muốn diệp huyền lân mệnh nhưng mà diệp nguyện thương thế mặc dù nặng nhưng là còn không đến mức có nguy hi dù s a o này đứng mũi chịu xào chính là diệp huyền lân diệp nguyệt chỉ là mượn lực mà thôi lúc này diệp phạm nhiều nhiều ít ít có thể chuyển biến tốt đẹp một ít tối thiểu thần chí thoáng thanh tỉnh hắn biết rõ diệp huyền lân là vì cứu mình mới rơi vào kết quả như vậy trong lòng của hắn mặc dù đối với diệp huyền lân không có hào cảm thậm chí tại nhớ lại thời điểm cảm giác này diệp huyền lân đích thực có chút quá phận chẳng qua tinh tế nghĩ đến chính mình trùng sinh chiếm cứ cái này thân thể ngay lúc đó hành vi cũng thật sự tính toán là có chút vô cùng hung ác nhắc tới cũng không thể toàn bộ trách diệp huyền lân chỉ là diệp huyền lân người này làm người có chút nuôi nhược hơn nữa ngay lúc đó cách làm có chút quá tuyệt m à t h ô i nhưng l à bất kể như thế nào hôm nay diệp huyền lân biểu hiện coi như có thể diệp pham là một cái có ân tất h báo có cựu v o á n gấp đội hoàn lại người bởi vậy lúc này quay đầu nhìn nhìn nguy tại sớm tối diệp huyền lân trong nội tâm cũng có chút không phải cái mùi vị hắn không muốn thiếu bất luận k ẻ nào ngao niệm phục ta đi qua diệp đại ca ngươi diệp pham thanh em rất yếu ớt khoe miệng đã ở chảy máu sắc mặt trắng bệnh vô cùng thậm chí trợn chợp mắt ra đều lộ ra có chút cố sức một tay nơi đóng quân muốn đứng dậy tác động vết thương lập tức lần nữa ho ra mấy n g ụ n tụ t i ê n tâm đi n à y một chút vết thương nhỏ còn không cần mạng của ta nhanh lên giúp ta đi qua không phải liền không còn kịp rồi d i ệ p phàm ngữ khí nhanh hơn ngao niệm chỉ có thể dùng sức đem d i ệ p phàm đỡ đến d i ệ p huyền lân bên cạnh tất cả mọi người đang nhìn d i ệ p phàm mà ngay cả nơi xa khô trúc khô vân hai người cũng là nhữ mày nhìn xem tiểu tử này muốn làm gì khô trúc đấu hoàng huyền minh khí là hắn lấy làm kiêu ngạo tiền vốn n à y không đơn thuần là phát ra độ vấn đề này huyền minh khí đối với tu sĩ trong gân mạch ở bên trong sẽ sinh ra cường đại ăn mòn tác dụng nhưng mà diệm phàm không có chịu ảnh hưởng vốn khô trúc đấu hoàng cũng có chút một mực chẳng qua dù sao lúc ấy ngao niệm long hòa chặn đường thoáng m ộ t phát k h ô u chúc đấu hoàng có thể khẳng định là tiểu nha đầu này hòa rõ ràng có thể hóa giải chính mình huyền minh khí thế nhưng mà lúc nay tiểu t ử này muốn làm gì nằm trên đất vị kia đã bị hắn huyền minh khí xâm nhập bên trong mà ngay cả về sau cái này lao già kia cũng không có cách nào chẳng lẽ hắn đi kỳ thực k h ô u chúc đấu hoàng thật sự là không thể tưởng được ngay lúc đó một kiếm kia ẩn chứa trong đó lấy cường đại huyền minh lực này ngao niệm dù sao mới vừa vận hoàn thành thành long thể tiến hóa không lâu sao có thể hoàn toàn triệt tiêu hắn huyền minh khí lực diệp phạm hiện đang không có tánh mạng c h i lo dựa vào là trong cơ thể cái kia thượng cổ thần kỳ pháp quyết nạo g hồi quyết tiểu kim kim nhãn thần quang đều không thể chống lại nạo g hồi quyết hắn này huyền minh lực thì phải làm thế nào đây chỉ có điều tiểu kim kim nhãn thần quang m u ố n không tính là ông tả bởi vậy diệp phạm nếu không sẽ không bị thương ngược lại có thể thu cho mình dùng này ông tả huyền minh lực diệp phạm không cách nào chuyển hóa làm chính mình dùng mà thôi này hắn muốn làm gì diệp vân phong nhìn xem chậm rãi đi vào diệp huyền lân bên người diệp phạm nhữ mày khó hiểu nhìn về phía bên người lao giả hỏi vị lao giả này tên là diệp an kỳ thật hắn vốn không họ diệp từ khi còn nhỏ cũng là không cha không mẹ người một lần vô tình theo diệp diệu long lúc này mới đặt tên là diệp an mấy chục năm qua đối với diệp diệu long trung tâm như một nhưng mà tại diệp diệu long bồi dưỡng phía dưới thực lực cũng đạt tới đấu hoàng cấp bậc thậm chí rất nhiều diệp ra chuyện diệp diệu long cũng lười tự mình hỏi đến đều khiến cho chỗ hắn lý bởi vậy tại trong mắt mọi người vị này diệp an có rất cao địa vị thân phận của hắn cũng không tính là diệp gia đại q u ả n g i a vừa rồi diệp an cho diệp huyền lân đã kiểm tra dù sao đều là diệp gia đích hệ tử tôn cho dù nhiều cũng không thể nói chết thì chết thế nhưng mà hắn phát hiện này diệp huyền lân bên trong tất cả đều bị tà ác đến cực điểm huyền minh lực ăn mòn cho dù hắn giữ được nhất thời hắn cũng không có cách nào đem những này huyền minh lực hoàn toàn khu trừ nhất là ở phía sau hắn là tuyệt đối sẽ không lãng phí thực lực dù sao hắn còn quay mắt về phía hai vị đấu hoàng cao thủ cấp bậc nhìn chằm chằm bởi vì cứu một người mà khiến cho tất cả mọi người lâm vào hiểm đ ị a cái gì nhẹ cái gì nặng thế nhưng mà tiểu tử này bây giờ muốn làm gì xem ra hắn có biện pháp diệp pham sự tích bây giờ nếu nói là còn có người không biết lời nói sợ rằng đều là những cái kia ẩn cư người Bởi vậy d chương n hai i u trăm tám ít, lần này đến đây chính là diệp Vân Phong Diệp Điều i mươi tài chiến nhìn thấy diệp phàm chậm rãi đã đến phụ cận chính đang chiếu cố diệp huyền lân diệp huyền mãng như nhữ mày bởi vì lúc này diệp p h ạ m sắc mặt cũng thật không tốt thậm chí còn cần ngao niệm r i ắ t d ữ lấy bởi vậy trong lúc nhất thời hắn cũng không biết như thế nào cho phải rơi vào đường cùng chỉ có thể quay đầu nhìn nhìn cách đó không xa diệp an diệp an nhữ mày nhìn xem diệp p h ạ m nhất cử nhất động nhìn thấy diệp huyền mãng nhìn lại thoáng suy tư thoáng một phát diệp an nhẹ gật đầu thấy vậy diệp huyền mãng đành phải chậm dại đứng dậy lui lái đến một bên p h ạ m nhi diệp p h ạ m cố sức ngẩng đầu nhìn nhìn mời đến chính mình diệp vân phong rồi sau đó quay đầu lại nhìn về phía trên mặt đất diệp h u y lân tại ngao niệm phía dưới diệp phàm ngồi trên mặt đất ngay tại diệp huyền lân bên người diệp huyền lân bây giờ tình huống đích thực rất không s o n g toàn bộ khuôn mặt đã thành màu xanh chi sắc chính có tí ti máu đen theo khỏe miệng hướng ra phía ngoài chạy xuôi theo trên trán càng là ngưng tụ một cổ hắc khí lạ lức không tiêu tan diệp phàm nhữ nhữ mày cắn răng lần nữa lấy ra một viên thuốc ăn xong x sùm dưới viên thuốc này không có, có cái gì đặc biệt hiệu quả chỉ là có thể trợ giúp diệp phàm ngưng tụ thoáng một phát linh thức dù sao hiện tại hắn cảm giác mình thức hại đều có chút đần độn như thế còn nói gì cứu người mấy hơi qua đi diệp phàm mượn dược lực thoáng thanh tỉnh vài phần rồi sau đó cơ hồ dùng tới khí lực toàn thân đem tay phải nắm đã thành kiếm chỉ hình dạng trong cơ thể ngạ hồn quyết công pháp chậm rãi vận chuyển hắn đem kiếm chỉ trực tiếp chống đỡ tại diệp huyền lân mi tâm chỗ mọi người thấy một màn này đều bị khiếp sợ không nói nhất là diệp an bây giờ diệp huyền lân cái dạng này hiển nhiên là bên trong lao đ ộ n đừng nói là cùng hắn tiếp xúc chính là tới gần đến chung quanh của hắn cũng có thể cảm giác được một cổ khí âm t à chẳng qua làm cho người càng thêm rung động c h à n g diện lại xuất hiện ở mọi người trước mặt chỉ gặp diệp phà ngón tay chống đỡ tại diệp huyền lân mi tâm về sau trong chốc lát, diệp huyền lân quanh thân cũng bắt đầu bắt đầu khởi động lấy màu đen huyền minh lực những n à y huyền minh lực hướng về diệp huyền lân chỗ mi tâm đang tại tụ tập rồi sau đó bắt đầu do diệp p h ạ m trên cánh tay chuyển đến diệp p h ạ m trên người này tiểu t ử này điên rồi khô vân đấu hoàng giật mình cũng không nhỏ quay đầu nhìn nhìn nhị đệ khô trúc đấu hoàng thất kinh hỏi khô trúc đấu hoàng tại nhìn thấy một màn này về sau cũng là nhịu chặt hai hàng lông mày chẳng qua cũng chỉ là một lát mà thôi bây giờ gặp đến đại ca câu hỏi trên mặt của hắn dần hiện ra vô cùng vui vẻ thậm chí là thích chí ha ha, ha ha ha vô tri tiểu nhi không biết sống chết Đại ca, lúc nhưng à y sợ rằng c phải phải mà mục đích của chuyến này chính là đã diệt tiểu tử này chỉ cần chứng kiến tiểu tử này thắt thở nhiệm vụ cho dù viên mãn hoàn thành đây cũng là không cần phải lại cùng trước mặt cái này này lao bất tử liệu cái ngươi chết ta sống hai người bọn họ đối với diệp an còn không phải rất có ngọn mờn t ừ n g cổ huyền minh lực đang tại theo diệp huyền lân trên người hướng về diệp p h ạ m chạy tới ngắn ngủn mấy hơi thời gian diệp p h ạ m quanh thân cũng bắt đầu trải rộng màu đen khí lưu diệp huyền lân tình huống lại rõ ràng tại chuyển biến tốt đẹp t h ế vậy người diệp ra trong nội tâm cũng đều không có n g ọ n n g u ồ n bọn hắn cũng biết hôm nay huyết chiến mục đích đúng là diệp p h ạ m nhưng là bây giờ tiểu tử này chẳng phải là tự tìm đ ư ờ n g chết nếu như hắn đã chết hôm nay diệp ra chết trận những người này chẳng phải đều chết vô ích lao còn ra này này sợ rằng không ổn à này diệp phàm muốn là xảy ra sự tình chúng ta chẳng phải không bận việc một hồi diệp vân phong nhìn qua lúc này tình huống thậm chí quên đau xót sắc mặt đ ỗ n g nhiên biến hóa nhìn bên cạnh diệp hắn hỏi diệp an nét mặt bây giờ hết sức phức tạp hắn cũng biết tiểu tử này tầm quan trọng thế nhưng mà hắn cường đại linh thức phát hiện diệp p h ạ m trong thân thể lại có một cổ kỳ quái khí lưu khí này lưu bây giờ mặc dù rất suy nhược thế nhưng mà mỗi lần chạm đến đ ế những n cái kia huyền minh lực thời điểm lại có thể đem để thôn phệ điệu rơi k hít kz đừng hoáng hốt chờ một chút xem tiểu tử này có lẽ diệp an trong lòng mọi người địa vị hết sức cao bây giờ nghe hắn nói như vậy mọi người đối với diệp phàm hứng cái này có lẽ là có ý gì chẳng lẽ nói diệp p h ạ m rõ ràng có thể hóa giải huyền minh lực trong tức tả hữu thời gian theo diệp huyền lân sắc mặt dần dần chuyển biến tốt đẹp trầm tích trong người huyền minh khí cơ hồ đã hoàn toàn bị diệp p h ạ m hấp thu nhưng mà lúc này diệp p h ạ m quanh thân đều bị nồng đậm hắc khí bao phủ vừa mới hoàn thành diệp p h ạ m nhịu nhữ mày hai mắt có chút híp mắt hợp cùng một chỗ ánh mắt đã bắt đầu càng ngày càng tăng giả diệp đại ca diệp đại ca ngao niệm thấy vậy quá sợ hãi kinh hô vài câu dứt lời muốn thò tay đi đỡ diệp phàm nhưng mà lúc này diệp phàm mặc dù có chút đần đột, nhưng có thể đủ quan sát tình huống bên ngoài nhìn thấy ngao niệm muốn tới đụng chính mình hắn lập tức cắn răng đưa tay bị dựng lên đừng đừng tới đây lui về yên tâm đi ta không sao ta cần nghỉ ngơi thoáng một phát ngao niệm hai mắt ẩn ẩn nước át nhìn xem diệp phàm nhưng lại không thể không lui trở về tại chỗ cứ như vậy nhìn xem diệp phàm thần thái lo lắng diệp phàm cũng ở phía sau chậm rãi khép lại hai mắt hơn nữa khoanh chân ngồi trên mặt đất hai tay tự nhiên phóng trước người trong cơ thể ngạo hồn quyết chậm rãi vận chuyển tất cả mọi người xem mắt choáng x ư n g sờ tại nguyên chỗ sau nửa ngày không có mở miệm ha ha ha ha diệp an a diệp an ngươi cuối cùng là đã tới chậm một bước người tính không bằng trời tính tiểu tử này tự tìm đường chết ngươi có thể không biết làm sao ha ha ha ha khô chúc đấu hoàng nhìn thấy diệp p h ả m hoàn toàn hấp thu diệp huyền lân trên người huyền minh khí một lòng xem như rơi xuống đấy trong lòng của hắn tiểu tử này vừa mới trọng thương những n à y huyền minh k h í đã muốn mạng của hắn quả thực dễ như trở bàn tay ha ha nhị đệ lần này ngươi thế nhưng mà dựng lên đầu công khô vân đấu hoàng quay đầu nhìn nhìn khô chúc đấu hoàng cười nói đa tạ đại ca tương trợ khô chúc đấu hoàng chắp tay nói cảm ơn hai người này ngươi một lời ta một câu căn bản là không có đem người của diệp ra để ở trong mắt nhưng mà diệp ra mọi người đã sớm nghẹn lấy một cổ h ỏ a mọi nơi nhìn xem thương vong thảm trọng nhưng mà hết thể này cố gắng đều muốn thay đổi một bó đuốc lúc này mỗi người trong mắt đều là vô tận l ử a giận diệp an tính tình cũng không nên hắn nhìn nhìn cuồng vọng khô trúc khô vân hai người lại quay đầu nhìn nhìn diệp p h ạ m hắn so với người khác thực lực cưỡng hãn hơn nữa hắn khoảng cách diệp p h ạ m tương đối gần bởi vậy hắn có thể cảm giác được diệp phảm trong cơ thể hơi yếu biến hóa này đã khiến cho hắn không thể giải thích vì sao nhưng mà cái này diệp phàm một mực chính là một cái làm cho không người nào có thể đã hiểu người bởi vậy hắn biết rõ diệp phàm chưa hẳn chính là hắn phải chết không thể nghi ngờ bởi vậy một trận chiến này cuối cùng là không thể tránh được vừa gặp bây giờ khô trúc khô vân đấu hoàng hai người cuồng vọng như thế hắn nghĩ nghĩ nếu để cho khô trúc khô vân phát hiện diệp phàm không chết hơn nơi chuyển biến tốt đẹp mà nói đã đến lúc kia、yeah, khô trúc khô vân hai người đã biết nhiệm vụ không có hoàn thành tất nhiên sẽ chết chiến đấu tới cùng nhưng mà người của diệp ra biết rõ diệp phàm không chết tất nhiên hiểu ý sinh may mắn kể từ đó song phương cuối cùng là muôn chiến trên tâm lý diệp ra cũng đã trước thua một bậc nhưng là bây giờ khâu trúc khâu vân trong lòng hai người nhận định diệp phảng hẳn phải chết bọn hắn còn có cần gì phải l i ề u chết mà diệp ra người nhìn thấy như thế tử thương lại bị đối thủ như thế miệt thị này cảm xúc đã xúc động phẫn nộ tới cực điểm đã cuối cùng m u ố n chiến lúc này không chiến càng đợi khi nào diệp ra các huynh đệ vết thương nhẹ người chiếu cấu người trọng thương những người còn lại cho ta giết diệp an ánh mắt bắt đầu dần dần trở nên kiên định mà bắt đầu theo lào đấu hoàng gia lệnh một tiếng người của diệp ra từng cái hai mắt đỏ đầu huy khí bắt đầu hướng về những đầu qua. tay động đối đi trong diện sông lên bắt ra bảo về Diệp an còn liều đích cái gì sức lực? chẳng qua đối phương đã giết đi lên hai người chỉ có thể nên chiến nhưng mà tiên cơ đã mất hơi có vẻ được vội vàng diệp an xung trận ngựa lên trước một trưởng trực tiếp đã diệt phía trước nhất hai cái đấu sư cấp bậc cao thủ tính toán là cho một hạ mã uy vì vậy song phương lần nữa hôn chiến lại với nhau bởi vì có diệp an gia nhập cục diện đã không còn là thiên về một bên diệp an theo so khô vân khô trúc bất kỳ người nào mà nói đều cường đại hơn một ít bởi vậy lúc này lấy một t r ọ i hai chút nào không rơi vào thế hạ phong chẳng qua muốn trong thời gian ngắn thủ thắng mà nói cũng tuyệt đối không phải chuyện dễ cũng may đã có hắn k i ể m chế hai cái đ ấ u hoảng diệp vân phi tác dụng đã có thể so sánh rõ ràng ngoại trừ khô trúc khô vân hai người bên ngoài có rất ít người có thể tới đ ư n h nổi vừa rồi bị diệp p h ạ m cho tiêu d i ệ t xem như một cái chỉ là loại cao thủ này khô trúc khô vân một phương cũng, cũng không có mấy người và ảnh Hoa ảnh. Hôn giày. trọng ạ tạp, p hôn t thương diệp nguyệt đem diệp phàm đi cứu diệp huyền lân quá trình đều xem tại trong mắt lúc này nàng đang chiếu cố diệp huyền lân đã không có huyền mình tức giận quái giày diệp huyền lân sẽ không có tánh mạng chi lo hơn nữa vừa rồi diệp a n cho hắn ăn vào đan dược cũng bắt đầu dần dần nảy sinh hiệu quả thời gian một nén nhang qua đi trong miệng lần nữa h ẹ ra một ngụm tụ huyết diệp huyền lân chậm rãi mở hai mắt ra tam ca tam ca ngươi đã tỉnh làm ta sợ muốn chết diệp da người bị thương nghe thấy diệp nguyệt la lên cũng đều đã tới vây quanh ở diệp huyền lân bên người ân cần nhìn xem ánh mắt chậm rãi khôi phục diệp huyền lân chỉ cảm thấy hết thệ thật giống như một giấc mộng đồng dạng mơ mơ màng màng chính mình liền từ quỷ môn quan rời đi một chuyến nhưng mà một chân đã đạp đi vào rõ ràng lại bị người c h o kéo lại làm phiên mọi người quan tâm ta ta không sao k h í tức mặc dù yếu ớt nhưng là tốt đang không có lo lắng tính mạng mọi người nhìn thấy diệp huyền lân nói như thế cũng đều nhẹ gật đầu vanh năm không trung bạo hưởng hấp dẫn diệp huyền lân đục ngầu ánh mắt hắn h ữ u nhữ mày nhìn về phía không trung đang tại kịch chiến mọi người rồi sau đó quay đầu nghi hoặc nhìn một chút diệp n g u y ệ t tứ muội lao quản gia đã đến ân tam ca yên tâm chúng ta không sao không sao diệp n g u y ệ t nhẹ gật đầu trên mặt lộ ra vui mừng dáng tươi cười trả lời diệp huyền lân biểu lộ cũng chậm rãi thêm vài phần diệp an thực lực hắn vẫn là tin tưởng m ặ chương dù so ra ra kém liêu ra 3 đại đấu hai trăm tám mươi mốt khôi phục d i ệ p phàm đang tại chậm rãi khôi phục nếu như là bình thường cái này rất đơn giản nhưng là bây giờ hắn dù sao có trọng thương bên người bởi vậy thôn phệ n à y sinh những n à y minh linh khi đến cũng có chút cố hết sức chẳng qua cũng chính là thời gian vấn đề mà thôi đối với tánh mạng ngược lại là không có gì uy hiếp lúc này diệp huyền lân đột nhiên nhớ tới mình không phải là trông thấy diệp p h ạ m sẽ bị đánh lén lúc này mới đi lên sao về sau chuyện gì xảy ra chỉ nhớ rõ chính mình một kiếm bủ và o khô chúc đấu hoàng trên người rồi lại một cổ cự lực chuyển đến chính mình liền bất tỉnh nhân sự chính mình căn bản không có phát ra nổi cái tác dụng gì như vậy diệp p h ạ m đâu này bởi vậy đột nhiên nhớ tới những điều này diệp huyền lân lập tức hỏi hướng về phía diệp nguyệt diệp Nguyệt n huyền ì n thấy h Diệp lân tỉnh dậy đi qua đích thật có chút mừng rỡ khuôn mặt bên trên cũng lộ ra dáng tươi cười nhưng là được nghe diệp huyền lân lời ấy nàng vừa mới hiện ra vui vẻ lần nữa ngưng tụ lên sắc mặt khẽ biến thành ngưng lại nặng nhìn thấy diệp n g u y ệ t l ú c này biểu lộ diệp huyền lân là người nào lập tức hiểu rõ nhất định là xảy ra chuyện gì tại một cái đấu hoàn toàn lực một kiếm xuống diệp phạm tại sao có thể có mệnh tại nhưng mà lúc này diệp n huyền lân thậm chí không dám trước tiên nhìn bởi vì hắn cho rằng diệp huyền xem hẳn là diệp phạm thi thể cho dù không đành lòng coi như là thi thể hắn cũng muốn nhìn lên một cái a dù sao cái k i a là c o n của mình diệp phàm lúc nhỏ đích thực khiến cho diệp huyền lân buồn rầu vô cùng thế nhưng mà kể từ bây giờ diệp phàm trên người hắn cảm giác được chính là kiêu ngạo một loại tự hào tại loại tâm tính này dưới ảnh hưởng diệp huyền lân thật sự cảm giác được chính mình lúc trước chính là có chút quá phân ra theo diệp nguyệt á n h mắt diệp huyền lân hai mắt chậm rãi di chuyển cuối cùng cuối cùng đã rơi vào diệp phàm trên người thế nhưng mà trong mắt hắn xuất hiện diệp phàm lại là từ từ nhắm hai mắt bàn ngồi dưới đất hơn nữa nay diệp phàm quanh thân đều bị hắc khí bao phủ xem tình huống tự hồ cũng không l tình cảnh như thế hắn cũng có chút mê mang chợt đem ánh mắt nghi hoặc lần nữa quang hướng về phía d i ệ p nguyệt d i ệ p nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu rồi sau đó thở dài ai tam ca a ngươi bị khô c h ú c cái kia này lão bất tử mấy người có lẽ đã cướp đi tánh mạng hắn ở đây trong cơ thể ngươi lưu lại huyền minh khí liền lão quản gia cũng không có cách nào thế nhưng mà thế nhưng mà nhưng mà cái gì diệm huyền lân nhớ mày nghe d i ệ p nguyệt g i ả n g thuật g i ả n g đến nơi đây d i ệ p nguyệt bắt đầu ấp há ấp úng diệm huyền lân lập tức truy vấn thế nhưng mà vừa lúc đó diệm phàm đem trong cơ thể ngươi huyền minh khí đều hấp thu đi qua hiện tại hắn ai sợ rằng diệp nguyệt nhữ mày sắc mặt sầu khổ nói n g h e xong được diệp nguyệt kể rõ diệp huyền lân một lòng như là bị thiết truy hung hăng thất bại đồng dạng trong đầu của hắn không tự giác hiện ra nhiều năm trước tràn diện diệp nguyệt bọn người khuyên chính mình một lần nữa cho diệp phàm một cái cơ hội có thể là mình lại sợ hãi diệp phàm lại dẫn xuất cái gì hòa đến khiến cho mình ở phụ thân trước mặt khó chịu nổi liền nhận tâm như vậy đem chi trục xuất khỏi gia môn hơn nữa là tại trước mắt bao người diệp phàm mẫu thân vụ trộm sợ diệp phàm chịu khổ cho diệp phàm đưa đi tiền tài lương thực tuy nhiên lại đều bị chính mình đều đã muốn trở về từ nay về sau ngươi diệp p h ạ m không bao giờ nữa là ta diệp ra người vĩnh viễn không được bước vào ta diệp ra đại môn tại trước mặt mọi người ta diệp huyền lân cũng không hề thừa nhận còn ngươi nữa như vậy một đứa con trai lan những lời này là năm đó diệp huyền lân đối với diệp p h ạ m nói câu nói sau cùng nhưng bây giờ tiếng vọng tại diệp huyền lân bên thay cẩn thận ngẫm lại trách nhiệm chính mình đã làm vì phụ thân chẳng lẽ còn sợ là nhi tử đảm đương trách nhiệm sao nói đến ra không phải là chính mình nuôi nhược sợ hai tại diệp ra đã không có mặt mũi tại phụ thân trước mặt không bị coi trọng sao cho dù này diệp p h ạ m cần phải trục xuất khỏi gia môn thế nhưng mà cũng không cần phải làm như thế tuyệt ta câu cửa miệng đạo hổ giữ không ăn thịt con ngó mủ tình t h â m chính mình đều ta đã làm gì ạ đủ loại đủ loại khiến cho diệp huyền lân lòng chua xót khó nhịn lúc này nhìn xem diệp p h ạ m vì cứu mình lâm vào khốn cảnh bên trong hơn nữa nhìn diệp nguyện bọn người biểu lộ diệp p h ạ m tầng tám là hẳn phải chết không thể nghi ngờ cái này gọi là hắn như thế nào còn có thể an tâm p h ạ m nhi p h ạ m nhi người tha thứ cha phụ thân sai rồi mặt mũi diệp huyền lân tại thời khắc này đã, đã hiểu những này đều không trọng yếu như vậy thương thế của hắn cũng không có khôi phục bởi vậy hắn lúc này cơ hồ là tại bỏ hướng diệp phàm hoạt động trong miệng còn đang hô hoàn lấy tam ca tam ca ngươi đ ừ n g như vậy có lẽ phạm nhi không có việc gì diệp n g u y ệ trong t nội tâm cũng rất khó chịu diệp phàm lúc nhỏ nàng liền thích diệp phàm nhưng mà diệp phàm tại gây thai họa về sau tổng hội trước tiên đi tìm nàng lúc ấy nàng chính là kiệt lực phản đối diệp huyền lân làm quá tuyệt bởi vậy bây giờ nàng có thể nhất đủ đã hiểu diệp huyền lân tâm tính ta thực xin lỗi phạm nhi a ta thực xin lỗi phạm nhi bị thương không có cách nào lại tiếp tục chiến đấu những người này nhìn xem lúc này nước mũi một bà nước mắt một bà diệp huyền lân đều cảm giác trong nội tâm thật khó khăn chịu bởi vì này diệp huyền lân vốn lớn lên hình dáng đường đường mặc dù bất hoặc chi niên nhưng lại có phần có vài phần uy nghiêm thần thái bình thường thời điểm cũng là rất chú trọng hình dáng nhưng là lúc này quả thực giống như là cái vô lại trên mặt đất liền khóc lại hô chẳng qua nhưng không ai chê c ư ờ i hắn bởi vì này chút ít mọi người đều biết bọn hắn có thể hiểu diệp huyền lân tâm tình bây giờ h a ảnh không chung chiến đấu đã tiến nhập gây cấn song p ư ơ n g không ngừng có người bỏ mình khô trúc khô vân liều chết diệp an song phương mặc dù thực lực gần thế nhưng mà như thế đánh nhau chết sống đều tiêu hao không ít hơn nữa những người khác cũng chết trận không ít diệp phàm bàn ngồi dưới đất khu trừ huyền minh khí theo thời gian trôi qua mọi người kinh hãi phát hiện lúc này diệp phàm trên người quanh quẩn huyền minh khí rõ ràng phai nhạt không ít điều này đại biểu cái gì tiểu tử này thật có thể khu trừ huyền minh khí nay thật bất khả tư nghị tam ca ngươi mau nhìn đúng vậy à quá thần kỳ mà ngay cả lão quản gia đều không làm gì được huyền minh khí tiểu tử này rõ ràng không sợ chút nào tam ca tam ca người đời t r ư ớ c tích rơi xuống bao nhiêu phút rõ ràng có thể sinh ra như vậy một đứa con trai luyện chế thanh khí không đến ba mươi tuổi thì có đấu vương thực lực hơn nữa rõ ràng có thể khắc chế trí tả huyền minh khí mọi người thấy diệp phàm quanh thân màu đen huyền minh khí đang tại một chút tán loạn mỗi người đều chừng lớn hai mắt như là nhìn xem quái vật thậm chí trên người bọn họ đau xót đều ở đây thời khắc này bị quên lãng sau một lát lại bắt đầu đối với diệp huyền lân khen ngợi lên diệp nguyện cùng diệp huyền lân tự nhiên cũng là rất khiếp sợ người bên ngoài â m mộ chi từ bọn hắn chút nào không để ở trong lòng nhưng l à n à y diệp p h ạ m đích thực để cho bọn họ khó có thể tin thế nhưng mà không tin thì phải làm thế nào đây sự thật bày ở trước mặt hai mươi phân cách tuyến mười chín bạch ca ngươi mau nhìn đã đến đại ca thì ở phía trước trong sân quê ốc tiểu kim xuyên thẳng qua tại trong mây trong sương mù lúc này rốt cục chạy tới sự t ì n h phát địa điểm đúng vậy à đại ca tình huống không ổn à chẳng qua cũng may chúng ta tới hay vẫn là thời điểm tiểu bạch sớm cũng cảm giác được từ khi diệp p h ạ m bị khô trúc đấu hoàng đánh c h ú n g thời điểm tiểu bạch tâm liền đột nhiên dung chuyển thêm vài phần cái kia trong chớp mắt đ ỗ n g nhiên linh hồn liên tiếp kết nối yếu ớt không ít tiểu bạch kết luận đại ca bị thương nặng thế nhưng mà cho dù nóng vội cũng không có cách nào tiểu kim tốc độ rất nhanh lúc này đến nơi này tiểu bạch cảm giác được diệp p h ả m khí tức dần dần bình ổn lại một lòng coi như là an ổn bài phần chẳng qua tiểu kim lúc này không dám tới gần tốc độ phóng chậm lại hắn làm là cao cấp hung t h ú linh thức cũng là nhạy cảm bởi vậy hắn có thể cảm giác được phía trước trong sơn cốc đều là cao thủ thậm chí lông mày âm thanh nổ vàng đều khiến cho hắn cảm giác được r u n động bạch ca chúng ta làm sao bây giờ tiểu kim tranh thủ tiểu bạch ý kiến hỏi dù sao tiểu bạch tư lịch nếu so với hắn cao rất nhiều bình thường có thể khai mở hay nói dỡn nhưng là hiện tại nơi này nơi một khi xuất hiện sai lầm một cái giá lớn là thê thảm đau đớn ha ha tiểu tử ngươi bình thường gặp ngươi uy phong lấm lấm đến lúc này sợ rồi còn có cái gì tốt m u ố n đại ca bây giờ vô cùng nguy hiểm chỗ tại trong lúc nguy nan quản hắn khỉ gió người nào giết chết bất luận tội sông dứt lời tiểu bạch thân hình một tháo chạy theo tiểu kim phía sau lưng nhảy xuống tới bây giờ tiểu kim tối thiểu đã ở vạn trượng không trung cơ h ẳ n g qua tiểu b ạ hồ lại cùng lúc đó diệp phàm cũng cuối cùng đem tất cả huyền minh lực hoàn toàn thanh trừ hắn chậm rãi mở hai mắt ra đột nhiên cảm thấy hai cổ quen thuộc khí tức chính tại ở gần trong lòng vui vẻ trong lòng thầm nghĩ tiểu bạch tiểu kim nhìn thấy diệp phàm mở ra hai mắt trên mặt đất những ngày người của diệp ra đều là khiếp sợ ngoài nhẹ nhàng thở ra Ngao giống giống chương i Đại m chíp địa động, tiếng gào mấy t hai é t từ nơi x bao trùng t ớ khiến cho trăm ấ t tâm thần cả mọi người u rung, n hơn nữa trong đó còn g đó k tám mươi hai ba thú thần uy diệp phạm tại đây trong lúc nhất thời cuối cùng đem trong cơ thể huyền minh khí hoàn toàn quét sạch cùng lúc đó linh thức trở về vị trí cũ chính hắn đột nhiên cảm thấy dị thường quen thuộc khí t ứ c là nhọ bạch còn có tiểu kim tại nơi này sống còn trước mắt diệp phạm dù sao không phải thần bao nhiêu vẫn còn có chút cảm giác bất lực thế nhưng mà tiểu bạch cùng tiểu kim xuất hiện lại khiến cho diệp phạm lập tức lại giấy lên ngập trời khí phách một tiếng sư giống đem tất cả đàng tại tư giết người chấn đắc đầu váng mắt hoa đây là tiểu bạch thiên phú thần thông nhưng mà những người này mặc dù trong đó không thiếu có đấu hoàng cấp bậc cao thủ trên thực lực so tiểu bạch mạnh hơn nhiều thế nhưng mà suốt cả đêm khổ đấu có mấy người còn có thể bảo trì vốn có sức chiến đấu tiểu kim càng là phát điên đồng dạng quanh q u ầ n trên không trung nhiều tiếng kêu to khiến cho mọi người tâm thần đại đoạn thanh âm vừa mới chuyển tới khoảng cách còn không tính t o á gần nhưng nhìn bầu trời này trên mặt đất hai chích hung thú tất cả mọi người mắt choáng váng trời đất sáng sủa thế này phía dưới lúc nào lại là từ đâu rõ ràng toát ra hai chích hung thú hơn nữa thực lực cao thâm người thậm chí không cần dùng linh thức quan sát chỉ là bên trên mắt xem xét phần này vì thế là có thể biết rõ nguy rồi hai cái hung thú sợ rằng đều là không tầm thường nhân vật tiểu bạch cùng tiểu kim xuất hiện khiến cho diệp p h ạ m cũng nhấc lên ba phần tinh thần hắn lần nữa ăn vào một quả trùng linh đan cắn răng một tay chống đầu gối lắc lư hai cái đứng lên đại ca ngươi không sao chớ ngao niệm cũng bị tiểu bạch cùng tiểu kim khí thế lây nhiễm d ừ n g ở phương xa chẳng qua đột nhiên nhìn thấy diệp p h ạ m đứng lên nàng cẩn thận nhìn một chút phát hiện lúc này diệp p h ạ m thái dương bên trên đều có hạt đầu giống như lớn nhỏ mồ hôi sắc mặt càng là tái nhợt như tuyết bờ môi đều có chút khô n ư ớ c diệp p h ạ m nhìn nhìn ngao niệm cố ra một vòng dáng tơi ư cười nói ra ha ha đại ca ngươi ta là ai nếu như đứng lên cũng không nổi còn tên gì của võ ngao niệm nhẹ gật đầu cười cười mấy hơi về sau diệp phàm quay đầu nhìn nhìn đang tại phóng tới bên này tiểu bạch cùng tiểu kim thân xác trở nên dần dần ngưng tr rồi sau đó lại quay đầu nhìn nhìn không trung lơ lửng những người kia trong mắt một lần nữa dấy lên lửa giận một chút sát khí tràn ngập tại trong mắt của hắn ngao niệm biến ảo thân người đã lâu như vậy có phải hay không cũng có chút không lớn tự tại rồi hả chép miệng ngao niệm trắng rồi d i ệ p phàm liếc nói ra liền đúng vậy à bao nhiêu ngày rồi như vậy biến ảo lời còn chưa dứt ngao niệm lúc này mới đầu góc quay tới ngoặt lập tức khuôn mặt vui mừng nhìn xem d i ệ p phàm đại ca ngươi nói là diệm phàm cười cười nhẹ gật đầu sau một lát diệm phàm biểu lộ quay về nghiêm túc nhìn xem ngao niệm nói ra ngao niệm huyện gia long thân t r ợ đại ca g i ú p một tay cho tới nay diệp phàm cũng không muốn khiến cái này tồn tại bạo lộ tại người trong thiên hạ trước mắt nguyên nhân trọng yếu nhất chính là sợ đưa tới phiền thoái đương nhiên không phải diệp phàm sợ hai phiền thoái phải biết rằng những này tồn tại tại nhân loại trong mắt là đáng sợ nhưng là cũng là khao khát ai không muốn có một cái đẳng cấp cao hung thú làm làm sùng vật này chính là trợ lực lớn lao nhưng là ở phía sau diệp phàm cũng không cần biết nhiều như vậy hiện tại hắn mặc dù kích phát tiềm lực nhưng là đâu còn có sức chiến đấu đáng nói nhất là tiểu bạch tiểu kim cũng đã xuất hiện như vậy còn kém điều này hỏa long sao ngao niệm bị đệ nén bao lâu tính cách của nàng so tiểu kim đều táo bạo tiểu kim cũng nhịn không được nàng có thể d ấ n đến nay đã rất tốt lúc này thấy đến diệp p h ạ m rõ ràng cho phép chính mình biến trở về bản thể trong lòng vạn phần cao hứng ngao tám ngao niệm tâm cao khí n ạ o nhìn thấy tiểu bạch tiểu kim như thế uy mãnh bởi vậy một tiếng này dòng ngâm quả thực là dung trời hám địa vốn là bị tiểu bạch sư giống khiếu thiên chấn linh thức đại l o ạ n những cao thủ này vừa mới hồi phục tinh thần đột nhiên sau lưng phương hướng lại là một tiếng dòng ngâm này tiếng long ngâm mặc dù không có tiểu bạch thiên phu thần thông n h ế p hồn hiệu quả thế nhưng mà khoảng cách thân cận quá hơn nữa lúc này tất cả mọi người là ngưng lông mày chuyên chú nhìn xem tiểu bạch cùng tiểu kim chính là dọa cũng bị một tiếng này dòng ngâm bị hù hồn bất phụ thể mọi người bỗng nhiên quanh người một cổ đập vào mặt sóng n h i ệ t trước mặt mà đến đợi cho thấy rõ về sau trên mặt đất rõ ràng đứng đấy một cái ngàn trượng lớn lên hỏa long hỏa long uy phong lấm lấm quanh thân đều là đỏ rực màu sắc mà vào lúc này long trên đầu một cái toàn thân bị nhạt làm sắc quang mang bao phủ nam tử tay v ị long rác mặc dù sắc mặt trắng bệnh khoe miệng còn treo móc vết máu nhưng là đôi mắt kiệt nhưng lại tràn đầy sắc khí cùng lúc đó tiểu bạch cùng tiểu bạch c ù n còn thế nào chiến khô trúc khô vân mạnh mẽ đã đến đấu hoàng cấp bậc vào lúc này đều có chút c h o n g váng những thứ khác một ít đấu sư đấu vương cấp bậc cao thủ căn bản là chân tay luôn cuống không phải là không c h u n g những người này trên mặt đất người đem cái này cùng tại diệp phàm bên người hồng y nữ tử là như thế nào biến thành một cái thần long quá trình từ đầu trí cuối để ở trong mắt rồi sau đó thần long to lớn đầu rồng rõ ràng chậm rãi bông u xuống súng dưới trực tiếp sát mặt đất rời khỏi diệp phàm phụ cận diệp phàm cố nén kịch liệt đau nhức lúc này mới lên tới thần long đỉnh đầu diệp phàm vì để tránh cho ngộ thương bởi vậy trước khi liền khuyên bảo ngao niệm t ậ n lực đem long trong lửa liễm nói cách khác trên mặt đất những ngày người của diệp ra vốn đều cũng có tổn thương bên người ở đâu có thể nhận được n à y sinh ngao niệm long uy tam ca này đây là diệp n g u y ệ t đám đông hộ tại sau lưng hoảng sợ ngẩng đầu nhìn trăm trượng cao hỏa long hỏi đây là long trong truyền thuyết thần long diệp huyền lân biểu lộ nghiêm túc một đôi l o n g mi cũng đã ngưng tụ thành đoàn bằng vào ghi lại hắn có thể khẳng định cái này quái vật khổng l ồ chính là trong truyền thuyết thần long nhưng mà tất cả mọi người không thể đã hiểu này diệp phạm rõ ràng đứng ở đầu rồng bên trên hơn nữa vừa rồi mọi người cũng đều thấy được cái kia hồng y nữ tử giống như là diệp phảm thuộc hạ đồng dạng đối với diệp phảm là kính cần lễ phép lúc này diệp phảm đứng ở lòng trên đầu mặc dù thần sắc có chút t i ể u tụy thế nhưng mà phần này uy vũ quả thực khiến cho mọi người khâm ao ước không thôi trên mặt đất những người này đều hơi hơi miệng mở rộng nhìn lên lấy diệp phảm không chung những người kia tắc thì có một loại thế khó xử cảm giác trước sau đều có hông thú hơn nữa rõ ràng đều là cường đại dị thưởng trong lúc nhất thời mọi người cũng không biết như thế nào cho phải lúc này trong lòng diệp phảm tràn đầy sắc khí Tâm Tiểu Tiểu tượng, quát một tiếng, Kim ngựa cùng nói công người sau đối đối đó với rồi kích khẽ Bạch của rõ diệp ra tránh, ta ngao ta, nay ta ra của không không chết cho cho hôm hề hạn chế người, xuất ra bản lãnh muốn nẻ niệm, người, bản người đến giết đều xuất đây đi. i ệ d phàm p bây giờ liền lo lắng đều không có tiếng nói cũng không cao nhưng là thanh âm này cũng là bị tất cả mọi người nghe lọt vào trong thai thông qua vừa rồi chuyện diệp phàm không muốn thương tổn người của diệp ra mục tiêu của hắn chính là khô vân khô chúc b ọ n người diệp an một người đối phó hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ thời gian dài như vậy chiến đấu xuống cũng có chút lực thiệt thòi Lúc này nghe thấy diệp p h ả m lời ấy lập tức đã rõ ràng ý gì. người của diệp da cùng ta tới dứt lời diệp an trực tiếp bay về phía mặt đất còn sót lại hơn mười cái diệp da cao thủ theo sát phía sau đã đến mặt đất về sau diệp an một tay phất lên huyễn ra một cái cùng loại t r u n g vàng đồng dạng bảo khí đem bảo khí ném về phía không t r u n g về sau t r u n g vàng phi tốc xoay tròn hơn nữa dần dần bị lớn cuối cùng đúng là đem còn sống tất cả diệp da người đều gắn vào trong đó càng thêm thần kỳ chính là nay chuông vàng từ bên trong lại có thể thấy rõ ràng phía ngoài hết thảy mọi người cứ như vậy tại chuông vàng che chở nhìn xuống lấy không t r ù n g đã phát s a n h hết thảy người diệp ra rút lui k h ô u trúc k h ô vân mang theo người tổng cộng chỉ có hơn ba mươi cái đương nhiên có thể kiên trì đến nay tự nhiên đều là cao thủ ngoại trừ mấy cái mạnh mẽ một chút đấu sư bên ngoài còn lại yếu nhất đều là cấp một đấu vương nhưng là thời gian dài như vậy khổ đầu xuống mỗi người nhiều nhiều ít ít đều cũng có tổn thương bên người k h ô u trúc k h ô vân nhìn nhìn chính mình còn dư lại những người này từng cái thất kinh nhìn, nhìn lại đối diện hỏa lòng lúc này tiểu bạch đã đến phụ cận lại một lần nữa phát ra một tiếng gào thét mặc dù sớm đã có chuẩn bị khâu vân cùng khô trúc thực lực dù sao muốn mạnh hơn vạn phần chỉ là xuất hiện trong chớp mắt không khống chế được bên ngoài người còn lại nhưng là không còn có vận tốt như vậy đều xuất hiện ngắn ngủi trạng thái hôn mê cho dù ngắn ngủi nhưng bây giờ là lúc nào ngao niệm thần long lên không đã đến chỗ cao cực lớn long miệng trong d â y lát mở ra một ngụm long viêm lập tức phun ra trực tiếp đánh trúng vào một cái đấu vương đấu vương bị tiểu bạch giống đầu vóc trong váng nếu như là tại trạng thái đ ỉ n h phong đấu khí tràn đầy ngao niệm lại dù sao chỉ có cấp bảy đ ỉ n h phong thực lực cho nên vẫn là có chút hy vọng mạng sống thế nhưng mà lúc này đấu vương trực tiếp bị ngao niệm long hỏa phần đã thành cho tản diễm pham thấy vậy không khỏi nhữ mày hắn cũng không phải cho rằng ngao niệm quá tàn nhẫn d i ệ p p h à m n g ư ờ i này đối đ á rét chóc thảm thiết vô cùng tiểu kim mặc dù hiện tại thi triển không xuất ra thiên phú thần thông thế nhưng mà đồng nhất xong màu vàng cánh chim tại chỗ cao đột nhiên kích động mạnh mẽ cương phong khiến cho mọi người lung lay sắp đổ hơn nữa tiểu bạch thỉnh thoảng một tiếng sư giống một sắt trong lúc đó ngoại trừ khô vân khô chúc hai người còn có thể đau khổ trèo trống bên ngoài người còn lại đều đã trở thành ngao niệm mục tiêu sống ngắn ngủn t r ă m tức thời gian vốn là con đòn dư lại này hơn ba mươi người lúc này ở ba thú công sắt xuống tính cả hai cái đấu hoàng cũng chỉ có hơn mười cái chương hai trăm tám mươi ba tính toán trên mặt đất nhìn thấy này hết thảy mọi người trợn mắt há h ố c mồm trốn ở chung vàng ở trong nhìn qua phía ngoài hết thảy bọn họ cũng đều biết này từng cái bị long hỏa đốt thành cho đuổi mọi người là đấu sư thậm chí là đấu vương cấp bậc cao thủ bây giờ bị này ba trích ung thú phối hợp phía dưới từng cái v ẫ n lạc mặc dù mọi người đều biết những ngưỡng người này được nhân thế nhưng mà đổi một góc độ đến m u ố n người thật sự quá nhỏ bé đau khổ cả đời truy cầu thực lực đ ỉ n h phong mạnh mẽ như đã đến đấu vương này các loại cảnh giới bây giờ thậm chí ngay cả cái toàn thây đều lưu không được đấu vương a tại một cái thị trấn ở trong thậm chí đều không có một người nào với tư cách h ổ n g v õ ba mươi sáu thành thành nạp vân nổi danh có số cũng mới khó khăn lắm như vậy mấy cái mà thôi có thể nói là trong vạn không một tồn tại Khi thân Thần long tự nhiên không cần nhiều lời trong lịch sử ghi lại nhiều nhất thậm chí còn có một chút bức h o a bởi vậy tất cả mọi người nhận ra được nhưng mà tiểu bạch cùng kim loan nhưng lại có rất ít người biết tiểu bạch kỳ thật bởi vì la thiên nguyên nhân ghi lại cũng không ít chỉ là cửa này tại la thiên truyền thuyết truyền vô cùng kỳ diệu người nói đáng sợ đến cuối cùng thậm chí có thể xuất hiện hơn mấy chục loại phiên bản có cơ hồ đều rời đi hình cho nên đối với la thiên bên người tiểu bạch tắc thì miêu tả cũng tất nhiên không thể giống như thật mọi người trong mơ hồ đã nghe được diệp an nói thầm thanh â m khoảng cách gần đây diệp vân phong tiến lên một bước hỏi lão quang hẳn ra này kim loan là n h ữ n h ư mày thật dài thở phào nhẹ nhõm diệp an dừng ở không trung màu vàng chim to chậm dãi nói ra này kim loan nghe nói là cấp mười hung thú là cái kia thượng của hung thú kim sĩ thần điều bằng chi kim loan rất ít xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt số lượng cũng hết sức rất thưa t h ớt bởi vậy cơ hồ có rất ít về hắn ghi lại như là diệp vân phong người như vậy mặc dù kiến thức cũng sâu thế nhưng mà lại nghe cũng không nghe đến hắn đều chưa từng nghe qua sau lưng những người kia thì càng không cần nhiều lời nhưng là cho dù cái tên này bọn hắn không biết diệp an thế nhưng mà dành mạch nói đây là cấp m ộ ư ơ i hung thú cấp m ộ ư ơ i khái niệm là cái gì coi như là diệp da lão gia chủ diệp diệu long đối mặt toàn thịnh thời kỳ cấp m ộ ư ơ i hung thú cũng không có tất thắng năm chắc trong lúc nhất thời tất cả mọi người không hề ngôn ngữ cái này chim to vậy mà là như vậy tồn tại cái kêu hỏa long liền không cần nhiều lời còn dư lại đồng nhất đầu ngân sư vậy là cái gì lao q u ả n ra cái này ngân sư diệp vân phong hỏi diệp an đem ánh mắt chầm dai di động đã đến trên mặt đất dừng ở ngân sư hắn cũng không thể đủ khẳng định nhưng là tổng cảm giác này đầu uy phong lẫm lẫm ngân sư tại trong đầu của mình tựa hồ thật là có hắn ghi lại thoáng nghĩ nghĩ trong đầu loẹ ra một cái ý niệm trong đầu chẳng qua sau một lát ý nghĩ này lại bị chính hắn bỏ đi mất không có khả năng không có khả năng lao q u ả n g i a làm sao vậy ngài đang nói cái gì quay đầu nhìn nhìn diệp vân phong diệp an lông mi nhũ chặt sau một lát nói ra này đầu ngân sư chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết la t i ê n bích tuyết ngân sư thú không không có khả năng ta cũng, cũng không nói ra được bất quá ta dám khẳng định là n à y đầu ngân sư sợ rằng nếu so với ở trên bầu trời kim loan cùng lửa kia long cao hơn cấp mọi người thậm chí không biết nói thêm gì nữa so cấp mười hùng thú cao hơn cấp lại qua thời gian một nén nhang theo cuối cùng một vị đấu vương bị tiểu bạch trong miệng bạch sắc quang cầu đánh trúng v ẫ n lạc không trung chỉ còn lại có khô trúc khô vân hai người cái lúc này diệp phàm cũng quát bảo ngưng lại ba thú động tác cứ như vậy đem khô vân khô trúc vây ở chính giữa đã đến lúc này diệp an cũng ra t r u n g vàng chậm rãi lên tới không c h u n g thông qua thời gian dài như vậy quan sát diệp an nhìn ra được này ba thú cũng không phải đỉnh phong trạng thái bởi vậy hắn còn không phải rất sợ hãi hơn nữa hắn kinh ngạc phát hiện này ba thú rõ ràng đều nghe diệp p h ạ m mà nói bây giờ đã đến cuộc diện này đã là làm một cái đoạn lúc sau ngươi ngươi rốt cuộc là cái gì người k h â u t r ú c đấu hoàng trong nội tâm khiếp sợ là lớn nhất từ khi diệp p h ạ m hấp thu diệp huyền lân huyền minh khí hơn nữa rõ ràng tại thời gian ngắn như vậy là có thể hóa giải một khắc này lên bây giờ dựa vào hắn trăm năm lịch duyệt không thể cảm giác không xuất ra này ba thú khủng bố nhưng mà rõ ràng đều nghe cái này diệp phàm mà nói này hết thể mà ngay cả hắn cũng không thể đã hiểu người muốn giết người diệp phàm thanh â m lạnh lùng chuyển tới tựu thật giống một thanh băng nuôi tên đã đâm chúng khô trúc đấu hoàng tâm khô trúc đấu hoàng nhìn nhìn nhìn c h ằ m c h ằ m ba thú lại nhìn một chút một bên diệp an cuối cùng ánh mắt một lần nữa đã rơi vào diệp phàm trên người cục diện này bọn họ là tuyệt đối thật không ngờ lúc này đây nhiệm vụ hết sức trọng yếu nhưng mà bọn hắn cũng biết diệp phàm thực lực không kém tối thiểu đã có đấu vương cấp bậc lại thêm chi bây giờ diệp phàm có thanh khí nơi tay bởi vậy không dễ đối phó khô trúc đấu hoàng có thể nói là mang ra chính mình những năm gần đây này bồi dưỡng tinh huệ nhưng mà về sau phát hiện người của diệp ra đây cũng trở về điều binh. đem đại ca khô v â n đấu hàng người cũng cùng nhau mang đến nơi này lại nói tiếp tổng nhân số tối thiểu đã có tám mươi đã ngoài n à y hơn tám mươi người đã là bọn hắn tinh n huệ cũng đồng thời cũng coi là liêu thiên tể tâm phúc thực lực thế nhưng mà cả đêm thời gian cho tới bây giờ trừ bọn họ ra hai cái còn sống bên ngoài người còn lại toàn bộ chết trượt kết quả này đem bọn họ đã tức giận trong cơn giận dữ thậm chí bây giờ diệp phạm cho dù chết cuộc chiến đấu này bọn hắn cũng không thể nghi ngờ là bại hoàn toàn chủ yếu hơn chính là cục diện bây giờ mà ngay cả hai người bọn họ có thể hay không còn sống đi ra ngoài đều là cái vấn đề trạng thái đỉnh phong mà nói muốn lưu lại một đấu hoàng chỉ cần bằng diệp p h ạ m những người này nói dễ vậy sao nhưng là bây giờ khô vân khô chuốc khổ khổ chiến một đêm về sau lại cùng diệp vân phong bọn người một phen c h é m g i ế t kế tiếp lại bắt đầu cùng diệp an đôi chiến vừa rồi bị tiểu kim tiểu bạch các loại đợi một phen tấn công mạnh cho tới bây giờ hai người tức cười đã mệt mỏi không chịu nổi trong cơ thể linh khí hết sức hỗn loạn sợ rằng liền nguyên lai tầng b ả y sức chiến đấu để、ứng. không thể phát huy người. lúc này cũng là có chút bất an trận này đánh cho quá thảm rồi ha ha khâu chúc khâu vân hai người các ngươi cũng biết sợ một bên diệp an hai tay cầm sau lưng trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên khoe miệng dẫn ra một chút cười lạnh nói diệp an a diệp an thật không nghĩ tới các ngươi diệp ra lại có thể biết xuất hiện người như vậy ai sợ rằng liêu ra thật sự vận số sắp hết khâu vân đấu hoàng vô lực lắc đầu nói hắn biết do tình huống hiện tại đối mặt này ba trích hung t h ú huynh đệ hai người có thể hay không ứng phó cũng không nếm cũng biết bên cạnh bất quá như vậy một cái diệp an cục diện đã hoàn toàn mất đi khống chế phải biết rằng khi bọn hắn đau khổ chém giết thời điểm diệp an thế nhưng mà về tới mặt đất này thời gian mặc dù không dài nhưng là đối với một cái đấu hoàng mà nói cái tiết nhưng cũng là đáng quý khôi phục bên trên tầng một thực lực đều là chiến thắng mấu chốt h ư ớ n g chi thực lực của bọn hắn vốn là không bằng diệp an diệp pham quay đầu nhìn nhìn diệp an hắn bây giờ mặc dù trọng thương bên người nhưng là linh thức cũng đã thanh minh hắn biết rõ này diệp an cũng là vì mình mà đến nhưng mà tình huống hiện tại hắn biết rõ tiểu bạch tiểu kim tăng thêm ngao niệm kỳ thật cũng không đủ mà đối phó một cái đấu hoàng chính mình vừa không có sức chiến đấu đang nói cũng may đối diện hai vị này đấu hoàng đều đã đến mạnh mẽ như cuối cùng thế nhưng mà chăm chân con trùng mặc dù chết mà không cương gây nóng nảy mà nói thật đúng là khó mà nói hắn có thể không muốn nhìn thấy tiểu kim tiểu bạch cùng ngao niệm có một người ngoài ý muốn nổi lên cái này diệp an diệp phàm trong trí nhớ không có chút nào ấn tượng chẳng qua diệp phàm đã sớm biết với tư cách có thể cùng liễu gia chống lại gia tộc làm sao có thể chỉ có diệp d i ệ u long cùng diệp thải anh hai cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ bây giờ biện pháp tốt nhất cái kia chính là khiến cho diệp an đi thu thập hai người này đến với mình có đáp ứng hay không trở lại diệp ra vậy thì muốn xem tình huống rồi nói sau nếu như mình ứng phó không được cái này diệp an mà nói diệp ra sẽ thấy chính mình rời khỏi tầm mắt của bọn hắn kết quả là vẫn là một cái kết quả tha r ằ n g giết mình cũng sẽ không lưu lại mối họa diệp phàm hiểu rất rõ những người này mặc dù diệp huyền lân diệp n g u y ệ t bọn người không có thể như vậy muốn có thể là bọn hắn tính toán cái gì t dong gia tộc nói liên tục lời nói quả đều không có tiểu nhân vật mà thôi cái thế giới này như trước vẫn là dùng thực lực nói chuyện sau một lát diệp phàm quay đầu đối với diệp an cười cười nói tiền bối ha ha này khô c h ú c khô vân g i ế t diệp ra mấy chục đệ tử ngươi xem một chút trên mặt đất cái kia chút ít thi thể đều là này hai lão nầy làm cho diệp an cũng q u a y đầu nhìn nhìn diệp phàm một đôi màu đen lông mi vào trong nhữ trong lòng thầm nghĩ ha ha hào tiểu tử đến lúc này rõ ràng tính toán này sinh ta đã đến cái gọi là gừng càng già càng cay diệp phàm nghĩ cách diệp an nghe xong cũng hiểu nhưng là diệp an nghĩ lại nghĩ nghĩ, chuyện này thật đúng là phải tự mình đến độc thủ đã chết những người này tính toán cái gì nhưng là nếu để cho tiểu tử này đi liệu mà nói vạn nhất xuất hiện sơ suất chính mình nhiệm vụ lần này thật sự chính là không cách nào hoàn thành đã đến lúc kia nhìn thấy lao gia chủ cũng không tốt bằng dao dù sao đây chính là hai cái đấu hoảng tiểu tử này những n à y trợ thủ cho dù cường thịnh trở lại chỉ sợ cũng khó bảo toàn xuất hiện sai lầm cái này đánh bạc hắn không dám đi đánh bạc bây giờ này khô trúc khô vân đã đến mạnh mẽ như cuối cùng tin tưởng thu thập bọn hắn cũng không khó khăn tới lúc đó lại quay đầu dựa vào này mấy cái hung thú nhìn như vi mánh chẳng qua hắn nhìn ra được đối với hắn cũng không tạo được quá lớn uy hiếp càng những người khác đã tại cách đó không xa Tin tưởng sau đó không lâu chỉ ó t ể đổi đồng đều đem tới, dù sao hắn là trước một bước chạy tới, bởi Diệp lại Diệp người trước một trở toàn trước bước dù sao hay ra, mang hoàn hắn chạy Phạm không hắn chắc Không h năm là mặc có có c vậy về. kệ ý có như thế bây giờ còn có thu hoạch ngoài ý liệu cái kia chính là này ba trích hung thú nếu như diệp p h ạ m tự ý không chịu trở lại diệp ra mà nói tin tưởng lão gia chủ cũng sẽ không giữ được hắn ở trên đời này nhưng mà hắn vừa chết này ba trích hung thú dĩ nhiên là đã rơi vào diệp ra trong tay đem hết toàn lực bồi dưỡng phía dưới một khi ở giữa này ba trích hung thú đều khôi phục được đỉnh phong trạng thái chỉ sợ cũng liền liêu ra ba đại đấu hoàng đều muốn nhức đầu ha ha hảo tiểu tử ta liền bán cá nhân ngươi tình ý trong chốc lát chúng ta nói sau chuyện của chúng ta diệp an q u ỷ dị cười cười trong lòng thầm nghĩ t ố t p h à m nhi ngươi tạm tạm đến một bên nghỉ ngơi xem ta như thế nào thu thập hai cái này này lao bất tử diệp an một tay vớt vớt đen nhánh dâu dài thần s ắ c nhẹ nhom nói phản phất cách đó không xa khô trúc khô vân hai người đã đã trở thành cái thớt gỗ bên trên thịt cá mặc hắn xâm lược đồng dạng dứt lời diệp an một tay n h o á n một cái trôi này đen nhánh thiết trượng xuất hiện lần nữa tại trong tay của h ắ n chương hai trăm tám mươi bốn tự bạo nội đan diệp an trong lòng là biết rõ diệp phàm tại tính toán chính mình chẳng qua tình huống hiện tại hắn thật đúng là không thể để cho diệp phàm mạo hiểm bây giờ khô trúc khô vân hai người sức chiến đấu suy yếu rất lớn hai người nết cùng một chỗ cũng không phải là đối thủ của mình nhưng mà diệp phàm lại càng không cần phải nói có thể đứng lên cũng đã không tệ cho dù này ba c h í c h ung thú có chút khó giải quyết chẳng qua hiển nhiên cũng không phải đ ỉ n h phong trạng thái không làm gì được chính mình bởi vậy diệp an dứt khoát cũng sẽ không khiến diệp phàm mạo hiểm chẳng biết thời biết thế bán cái mặt m u i cho diệp phàm nghe xong diệp than mà nói diệp phàm cười cười nhẹ gật đầu thông báo ngao niệm một tiếng long thân lập tức đong đưa hướng về tiểu bạch chỗ bay đi đã đến chỗ gần ba thú tụ hợp cùng một chỗ tiểu bạch cùng tiểu kim thể tích còn có thể hơi chút kém một chút thế nhưng mà ngao niệm có chút quá lớn cho dù thân r ồ n g b à n nằm cùng một chỗ từ xa nhìn lại hay cùng cái núi nhỏ không có gì khác nhau bởi vậy diệp phàm mệnh lệnh ngao niệm lần nữa n g u y ê n hóa thành thân người có tiểu bạch cùng tiểu kim tại trên trời dưới đất đều có thể đối địch cho nên vẫn là an toàn không chỉ có như thế diệp phàm còn có ý mang theo ba thú thoáng lui về sau một chút khoảng cách cũng có thể nói là tại không làm cho diệp an chú ý điều kiện tiên quyết tận lực cách khá xa một ít lúc này diệp phàm cùng ngao niệm đứng ở một chỗ khác trên sơn cốc phương một khối trên bệ đá bên trái là huy phong lấm lấm tiểu bạch bên phải là kim quang lóng lánh tiểu kim ha ha đại ca lúc này đây thật là đã q u y ể n ngao niệm mặt mũi tràn đầy mừng rỡ đối với diệp phàm nói ra đúng vậy a ha ha rất lâu không có như vậy sàng khoái tiểu kim nói tiếp diệp phàm nhữ nhữ mày trên mặt dương giả vờ có chút tức giận quay đầu đối với ngao niệm nói ra ngươi một cái cô gái nhỏ ngươi có biết hay không ngươi long hỏa để cho ta tổn thất bao nhiêu hả? nhìn thấy ngao niệm có chút thấp túi đầu thẻ lưỡi diệp phàm cũng cười nhạt thêm vài phần về sau nhìn về phía không trung rằng có ba người sau một lát nói ra chuyện còn chưa kết thúc các ngươi coi chừng đề phòng ta muốn khôi phục thoáng một phát dứt lời diệp phàm khoanh chân ngồi trên mặt đất rồi sau đó ăn vào linh đan huy động hai tay vận chuyển trong cơ thể ngạo hồn quyết do ngạo hồn quyết sinh ra kỳ lạ khí lưu đang tại trầm rãi trị liệu diệp phàm nội thương diệp phàm cũng không trông cậy vào có thể phục hồi như cũ chính là ngạo hồn quyết cường h ắ n nữa cũng không có thể đem hắn hiện trong một nặng tổn thương trong thời gian ngắn khôi phục nhưng là khôi phục cái mấy tầng vẫn có có thể không c h u n g diệp an quay đầu có phần có thâm ý nhìn một chút trên mặt đất diệp vân phong diệp vân phong theo diệp an trong ánh mắt có thể lĩnh hội ý của hắn sau một lát nhẹ gật đầu rồi sau đó chuyển qua ánh mắt chăm chú vào xa xa diệp p h ạ m trên người diệp an ý tứ rất rõ ràng tại ta đối phó này khô trúc khô vân thời điểm ngươi nhất định phải cho ta nhìn thẳng tiểu tử này nếu không hết thể cố gắng sẽ đốt quách cho rồi ha, ha hai vị đậu thủ đi diệp an nhìn thấy diệp vân phong lĩnh hội ý của hắn tâm cũng liền phong khoáng không í t lúc này mới quay đầu lại nhìn nhìn đối diện hai vị đấu hoàng mặt mũi tràn đầy tươi cười nhẹ nhàng cơ cơ trong tay đen nhánh thiết trượng cười nói khô trúc khô vân hai người bây giờ thật sự là có khổ khó nói nếu như trạng thái toàn thịnh mà nói đối phó diệp an cho dù không thể thắng muốn toàn thân trở ra cũng không khó nhưng là bây giờ này tiêu so sánh xu thế cho dù huynh đệ hai người liên thủ cũng căn bản không phải diệp an đối thủ bởi vậy tại hai người trong lòng đã sinh ra t h o ý nhưng là tại mạnh mẽ như diệp a n ổn cao thủ như vậy trước mặt bọn hắn đã bị diệp a n linh thức một mực tập trung một khi ở giữa nếu lựa chọn trốn đối phương toàn lực đánh chết lời nói này ngược lại đã bị động hẳn phải chết không thể nghi ngờ bởi vậy chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể toàn lực nên chiến có lẽ còn có thể có một đường hy vọng dù sao hai người cũng coi là dưới một người địa vị cả đời hơn trăm tuổi đều là cao cao tại thượng mặc dù trong nội tâm có chút không có ngọn nguồn nhưng là trên thể diện cuối cùng d ấ u giếm chút nào yếu thế ha, ha ha ha diệp an thật sự cho rằng chỉ bằng ngươi có thể đối phó được huynh đệ chúng ta hai người diệp an cười cười nói ra có thể cùng không thể thử một lần liền biết vừa dứt lời diệp an hai mắt như điện giống như vừa rồi còn cười n h ạ t khuôn mặt lập tức trở nên âm trầm vô cùng khuôn mặt túc s ắ c khí quanh thân đấu khí p h ồ n g lên đấu hoàng khí thế đem tất cả mọi người bao khỏa tại trong đó mà ngay cả tiểu bạch tiểu kim các loại đều là cảm thấy một chút áp lực nhìn thấy diệp an muốn động thủ khô trúc khô vân hai người không dám lãnh đạm khô vân nhoáng một cái trong tay ngân loan hoàn hoành trước người quanh thân bị tầng một chói mắt ngân quang bao phủ bên người khô trúc đấu hoàng thì là đem hắc minh kiếm ngăn cản trước người hồng hậu huyền minh kh một lời không hợp ba người nhất thời hôn chiến tại một chỗ ba cái đấu hoàng cao thủ cấp bậc khí lực va chạm loại này cường hãn đã khiến cho mọi người thật sâu cảm thấy kinh hãi cùng lúc đó mọi người trong lòng đối với thực lực khát vọng cũng càng thêm hơn b ạ i phần thậm chí nhìn xem một chiêu kia chiêu quỷ dị phát quyết cảm thụ được từng cổ kinh khủng k h í thế tất cả mọi người đang suy nghĩ cái gì thời điểm mình cũng có thể có thực lực như vậy vê a n g vê a n g và n g to lớn tiếng oanh minh liên tiếp khâu trúc k h ô vân hai người phối hợp lẫn nhau nhưng là mọi người thấy phải hiểu bọn hắn hiện tại không ai dám cùng diệp an cứng đối cứng đội bính thắng bại đã phân chỉ là vấn đề thời gian mà thôi quả nhiên chăm tức thời gian qua đi một cái trốn tránh không kịp khô vân đấu hoàng bị diệp an một trường chấn lui ra ngoài hơn mười trượng xa lợi dụng cái này thời cơ diệp an đem trong tay thiết trượng đột nhiên đánh tới hướng khô trúc đấu hoàng tốc độ thật sự quá nhanh hơn nữa lúc này đây diệp an đã rơi xuống s á t tâm bởi vậy có thể nói là toàn lực thi triển đột nhiên cảm giác được không h i ể u cường đại đấu khí hướng về chính mình đấu đá mà đến khô trúc đấu hoàng mạnh mẽ để chất khí vung lên trong tay hắc minh kiếm ngăn cản lên đỉnh đầu h a ảnh từ trên cao đi xuống đồng nhất thiết trượng quán thâu diệp an toàn bộ đấu khí cứ như vậy xanh xanh đập vào khô trúc đấu hoàng trong tay hắc minh kiếm bên trên cường đại lực đánh vào lập tức đem khô trúc đấu hoàng n ệ n phun ra một ngụm máu tươi quanh thân màu đen huyền minh khí cũng lập tức cảm đạm rồi rất nhiều thân thể cứ như vậy rơi hướng về phía mặt đất nhị đệ bị diệp an một trưởng đẩy lui khô vân đấu hoàng gặp tình hình này lập tức kinh h ã i quát bất đắc gì hắn vừa mới ổn định thân hình căn bản không thể giúp tay một côn đem khô trúc đấu hoàng đánh tới hướng mặt đất diệp an khỏe miệm lộ ra một vòng cười lạnh thân hình n h o á một cái lần nữa vung lên trong tay màu đen thiết trượng trực tiếp đổi tới dưỡ là nên tiêu diệt cái này khô trúc lúc sau một cô này đem khô trúc đấu hoàng nện đến thật là bị thương không nhẹ cường đại đấu hoàng phát ra độ tối thiểu đã có chín nghìn nhiều độ mà lúc này khô trúc đấu hoàng vốn là không có trạng thái bởi vậy bây giờ thân thể nặng nề ngã hướng mặt đất hắn thậm chí ngay cả khống chế cân đối phương pháp xử lý đều không có nếu không như thế cầm hắc minh kiếm tay đều có chút r u lên miệng hổ đã bị đánh rách tả tơi khai mở ngực càng là bực mình lợi hại vừa rồi một ngụm máu phun ra bên ngoài cơ thể khiến cho hắn đã làm bị thương tây nguyên bây giờ khô trúc đấu hoàng linh thức theo bản năng cảm giác được diệp an đuổi đi、theo. cường đại s á t khi đã đem chính mình hoàn toàn bao phủ khô chúc đấu hoàng tâm đã ngội một nửa trong lòng biết rõ hôm nay chỉ sợ là khó tránh khỏi kiếp nạn này thật sự là thật không ngờ vốn một chuyện rất đơn giản tình ý rõ ràng khiến cho chính mình đi về hướng phân mộ tu luyện tới một cái đấu hoàng cấp bậc đó là cỡ nào khó khăn cơ hồ là mấy chục năm như một ngày bởi vậy khô chúc đấu hoàng tại này trong c h ư ớ c mắt thật sự có chút ít hối hận có chút không muốn làm như đấu hoàng cái loại này cảm thấy cao cao tại thượng thật sự thật là làm cho người ta sảng khoái chẳng qua hắn thật sâu biết rõ cái này d i ệ ăn tuyệt đối sẽ không công tha chính mình đã hôm nay là h ẳ n phải chết không thể nghi ngờ như vậy cho dù chết cũng không thể khiến ngươi diệp than rơi vào cái kết cục tốt chết cũng muốn kéo cái đệm lưng đã hạ quyết tâm khô chúc đấu hoảng hoảng sợ sắc mặt dần dần trở nên kiên định mà bắt đầu trong hai mắt đã không có chút nào sợ hãi đến cuối cùng hắn thậm chí trực tiếp đem hai mắt nhắm lại k i ệ t lực thay đổi trong cơ thể huyền minh lực rồi lại đem chi toàn bộ đều áp xúc đến trong đan điển cho dù bây giờ trọng thương bên người nhưng là một cái đấu hoảng s u ố t đời tu vị này tương hội là cỡ nào khủng bố lúc này tất cả đều tụ tập tại trong đan điển điên quần đè ép nội đan trong lúc này đan chính là lại cứng cỏi cũng không có cách không, khô không n băng băng. Khô đột nhiên diệp an cảm thấy không đúng trong lòng đột nhiên rung rung thêm vài phần thầm nghĩ một tiếng không tốt lao tiểu từ đó lại để cho tự bạo nội đan một cái đấu hoàng nội đan nếu tại cường lực gáp súc phía dưới đột nhiên bạo liệt ra đến Cường đại lực đại đ á khâu vào quả thực chỉ vân đấu hoàng tự nhiên cũng nhìn ra được lúc này diễn biến lập tức kinh hô một tiếng nhưng là hắn cuối cùng là không dám tới gần tiểu mạch tiểu kim nhanh bố trí xuống phòng ngự nhanh diệp kinh a r m chính đang khôi phục một tiếng rung không đang trời cổ t h n g bảo hưởng n g tại trong mắt mọi người một cái thực lực đỉnh tồn tại một cái cấp một đấu hoàng tự bạo cả đời thú vị Cường đại n ộ i đan lực đem lục thể của hắn nổ thành một mịn không đơn thuần là thân thể mà ngay cả trong tay hắn có cấp vương chung phẩm hắc minh kiếm thậm chí đều bị nổ nát vụn này là như thế nào một cổ lực đạo thậm chí rõ ràng có thể thấy được nổ tung trong t r ư ớ c mắt dùng khô chúc đấu hoàng làm tâm điểm sóng xung kích t i ự u thật giống tại bình tĩnh trên mặt nước quăng rơi xuống một tảng đá lớn đ ồ n g d ạ n g hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mở đi ra diệp an cho diệp vân phong bọn người nhờ có là để lại một cái phòng ngự tính bảo khí chu vàng lúc này mới bảo vệ những người này tánh mạng chẳng qua này chuông vàng cũng là bị cường đại sóng xung kích cho chấn long văng lên vốn là còn lóe r a kim quang nhàn nhạt, nhạt bây giờ rõ ràng trở nên ảm đạm không ánh sáng thậm chí trực tiếp biến trở về bản thể cùng bình thường chuông vàng đã không có chút nào khác nhau nằm ở trên mặt đất k h u vân đấu hoàng khoảng cách thoáng xa một ít hơn nữa tại cuối cùng trước mắt hắn cũng vận khởi tu vị chống đỡ nhưng là cũng bị cường đại lực đánh vào chấn đắc ngược lại bay ra ngoài đợi cho ổn định thân hình về sau sắc mặt có chút trắng bệnh khoe miệng chảy ra một chút đỏ thấm sắc huyết tiểu bạch cùng tiểu kim đến nay mới hiểu được đại ca tại sao phải tận lực rời s a này không chung mấy người dù sao khoảng cách rất xa hơn nữa hai người liên thủ bố trí xuống phòng ngự cũng rất mạnh lớn bởi vậy sóng sung kích đối với bọn họ ảnh hưởng là nhỏ nhất cho dù như thế tiểu bạch cùng tiểu kim cũng cảm giác được một hồi bực mình không thể không kinh hãi này nhân loại đấu hoàng thực lực quả nhiên cường hãn thảm nhất phải kể là diệp an tại cảm giác được nguy hiểm trong tích tắc diệp an liệu mạng hướng về phương hướng ngược nhau bay ra ngoài hận không thể một cái chớp mắt nàng giảm nhưng là dù vậy chuyện xấu phát triển thật sự quá là nhanh tại khô trúc đấu hoàng tự bạo nội đan trong n h y mắt hắn như cũng là khoảng cách khô trúc đấu hoàng gần đây hơn nữa khô trúc đấu hoàng mục tiêu chính là hắn bởi vậy một mực linh thức đều là theo chân diệp an nay trong tích tắc diệp an đưa lưng về phía khô trúc đấu hoàng phương hướng cả đời tu vị đều bị hắn chuyển hóa làm đấu khí bảo vệ sau l ư n g vị trí thế nhưng mà mặc dù như thế một cổ không h i ể u cường đại sức lực lực trực tiếp đánh trúng vào phía sau lưng của hắn、Phúc. một ngụm máu tươi trực tiếp p h ú n ra trong miệng diệp an thân thể sinh sôi bị này cổ lực đánh vào cho sông về không trung trăm trượng độ cao đã đến chút cao lực đạo hầu như không còn thời điểm này mới bắt đầu hướng về dưới mặt đất rơi、Phàng. diệp an thân thể nặng nề quăng xuống đất đồng nhất ném tới là không có có, có cái ó c gì mà không được dù sao mạnh mẽ như đấu hoàng như vậy thực lực điểm ấy lực đạo vẫn là không có tác dụng gì nhưng khi lúc một kích k i ế t nhưng lại khiến cho diệp than muôn vàn khó khăn tiêu thụ nếu không như thế khâu trúc đấu hoàng sở tu luyện là huyền minh lực này huyền minh lực trực tiếp bắt đầu ăn mòn diệp than quanh thân gân mạch cũng may diệp than thực lực đủ mạnh mẽ sau khi rơi xuống rất cố nén thương thế vội vàng vận chuyển công pháp bắt đầu chống cự huyền minh lực này mới không còn bị huyền minh lực ăn mòn đến bên trong bằng không mà nói cho dù có thể giữ được một cái mạng tại muốn lại khôi phục lại thực lực bây giờ sợ rằng cả đời này đều không có khả năng bởi vậy sau khi rơi xuống r ấ t diệp an trực tiếp ăn vào một viên linh đan rồi sau đó khoanh chân ngồi xuống hai mắt khép lại sắc mặt trắng bệnh hai tay từ từ huy động bắt đầu vận chuyển công pháp bài trừ huyền minh lực diệp ra mọi người biết rõ diệp an tầm quan trọng thấy vậy vội vàng đều xuống lại đi vào lão quản gia phụ cận tất cả mọi người là cao mày nhưng là tất cả mọi người là người tu hành đều biết cái lúc này không thể đánh q u á i bởi vậy mọi người làm thành một vòng tròn rồi lại đem diệp an hộ tại chính giữa đề phòng mà bắt đầu nơi xa diệp phàm đem hết thể để ở trong mắt đã hơi khôi phục khỏe miệng của hắn rốt cục lộ ra khó được vui vẻ đêm nay c h ơ i qua quá bếp khuất hắn liền cảm giác mình thủy chung đều là bị người áp chế nguyên nhân rất đơn giản không có thực lực sẽ không có quyền chủ động không nói gì quả chỉ có thể mặc cho người định đoạt nhưng là bây giờ ha ha giờ đến thiên chính mình đến nói chuyện d i ệ p phàm sở dĩ mạnh mẽ mạnh cũng không phải thực lực bàn về thực lực cuộc chiến đấu này xuất hiện người ít nhất có bảy người thực lực là tại d i ệ p phàm phía trên hắn mạnh mẽ liền mạnh mẽ tại với tư cách một đời chiến thần có hơn một ngàn lần kinh nghiệm chiến đấu đây mới là quý giá nhất tại phú cảnh này khiến hắn có thể tại nguy nan thời điểm gặp nguy không loạn tại nhất thời gian nguy hiểm làm ra thích hợp nhất quyết định những vật này cho dù diệp a n khô trúc khô vân hai người cũng không kịp hắn v ậ n nhất đương nhiên những này bọn họ là vĩnh viễn cũng không nghĩ ra trong mắt bọn họ diệp phàm vĩnh viễn là một cái ba mươi không đến người trẻ tuổi bây giờ kết quả chính là như vậy cùng diệp phàm đoán trước cơ hồ không sai biệt lắm mặc dù nỏ mạnh hết đà nhưng đã đến cuối cùng trước mắt đấu hoàng uy nghiêm đã bị xâm phạm này sẽ kích thích hắn nhất bản tính hung tản bây giờ diệp an liền ăn vào cái này hậu quả xấu trả giá cao tuyệt đối là thê thảm đau đớn khu vấn đấu hoàng đã không có cái uy hiếp gì trên mặt đất những n à y người của diệp ra đối với diệp phàm bên người ba trích hung t h ú căn bản không tạo thành uy hiếp cho dù diệp vân phi bây giờ còn giữ sức chiến đấu nhưng là tiểu bạch là có thể h ư ớ n g phó hắn những người khác không đáng để lo sau một lát diệp phàm nhẹ gật đầu khoe miệng lộ ra vui vẻ chậm dại đứng lên nhìn nhìn một bên tiểu kim hắn vươn tay vô vô tiểu kim cánh chim rồi sau đó thân hình một tháo chạy trực tiếp đến mấy trượng tiểu học cao đẳng kim sau lưng c h i m chữ bảy lĩnh hội diệp phàm ý tứ tiểu kim lập tức phát ra một tiếng kêu to rồi sau đó nhắc phi chủ tiên đi tới trên không trung này vậy phải làm sao bây giờ diệp vân phi tuyệt đối không có lường trước đến đúng là kết quả này lúc này diệp phản tại kim loan sau lưng bay lượn trên không trung hắn một đôi l á o mắt có chút nhau lại sắc mặt khó xem tới cực điểm vốn cho rằng hôm nay có thể đạt thành tâm nguyện không nghĩ tới lại là c h ú t la múc m nước công dã chẳng diệp vân phong quay đầu nhìn nhìn diệp vân phi sắc mặt rất âm trầm thậm chí lạnh lẽo nhìn diệp vân phi liếc khi bọn hắn cùng khô trúc khô vân thời điểm chiến đấu diệp vân phong cũng quan sát được diệp vân phi lúc ấy nếu như diệp vân phi quấn lấy khô trúc đấu hoàng mà nói hắn cũng không trở thành bị hai người vây kín đánh thành trọng thương hắn không nặng tổn thương thế cục cũng sẽ không phát triển đến một bước này bây giờ nhìn lấy diệp p h ạ m bay lượn tại không hắn nhìn nhìn lại một bên đang tại chưa thương diệp an lại quay đầu nhìn nhìn đầy đất thi thể diệp vân phong bất đắc d ĩ lắc đầu có lòng không đủ được vậy khô vân đấu hoàng miễn c ư ỡ n g áp chế mình một chút hỗn loạn khí tức rồi sau đó nhìn qua chỗ cao diệp p h ạ m khuôn mặt p h ẫ n hận một trận chiến này thật sự là quá tham thiết cơ hồ toàn quân phúc diệ không nói mà ngay cả thân đệ đệ khô trúc đều phụ vào nhưng là lúc này mặc dù h ắ n lòng tràn đầy lựa giận có thể cũng không dám nói gì nhiều. chỉ có thể đem lửa g i ậ n đặt ở trong lòng nhìn qua không chung diệp phàm ha ha khâu vân hôm nay ta không thể giết người tha cho ngươi một mạng ngươi bây giờ trở về đi nói cho liếu thiên tể chuyện này còn còn chưa xong khiến cho hắn tự giải quyết cho tốt ta sẽ trở về tìm hắn lan diệp phàm tại tiểu kim trên người hai tóc mai ở giữa tóc xanh bị gió thổi kịch liệt phiêu động hai tay cầm sau lưng sắc mặt nghiêm túc lạnh lùng ngựa khí lạnh như băng nói nhìn xem lúc này diệp phàm khâu vân đấu hoàng trong nội tâm không nói ra được một loại cảm giác trong mơ hồ hắn cảm giác được có lẽ lúc này đây lựa chọn thật sự sai rồi người này đến cùng là người nào hắn có thể luyện chế ra thanh khí hắn có thể ở thiên lôi oanh kích phía dưới hoàn hảo không tổn h a o gì hắn có thể ở không đến ba mươi tuổi thành công dài cảnh giới đấu vương hắn có thể một người dốc sức chiến đấu sáu đại đấu vương cạn sạch mấy chu sát hắn hắn đến cùng còn có thể cho thiên hạ này mang đến mấy thứ gì đó thoáng chủ trừ một phen lao đấu hoàng bị diệp phàm mà nói nói trên mặt một hồi đỏ tía phải biết rằng với tư cách hắn như vậy tồn tại chính là liêu thiên tề cũng muốn lễ n h ư ợ n g v à i phần đã trăm tuổi phía trên nhưng là hôm nay lại bị một tên tiểu tử như là lòng từ bi đồng dạng để cho chạy cái này lăn chữ thật giống như ngàn vạn căn gai sắc đồng dạng đâm vào trong lòng của hắn một chương hưởng thụ qua vô tận tôn sùng mặt xấu hổ chuyển tới chưa nói từng câu từng chữ thân hình nói một cái hướng về long nguyên thành phương hướng bỏ chạy đợi cho khô vân đấu hoàng thân ảnh biến mất về sau diệp phàm khống chế tiểu kim c h ậ m rãi thấp xuống chút ít độ cao về sau hắn nhìn nhìn trên mặt đất những này người của diệp ra lúc này những người này nhìn hắn nói không nên lợi là một loại gì biểu lộ tiền bối ta diệp phàm trời sinh tính quái gợ không thích bị người buộc tay buộc chân ta đã thành thói quen diệp ra hảo ý lòng ta nhận chuyện đã qua liền quên a chẳng qua có một chút các ngươi có thể yên tâm ta diệp p h ạ m không trở về diệp ra cũng sẽ không đi đầu nhập vào cái gì l ư ễ u ra ta vĩnh viễn đều là ta sẽ không thuộc sở hữu bất luận kẻ nào dứt lời tiểu kim hai cánh huy động cực lớn thân hình trên không t r u n g s ẹ t qua một đạo duyên dáng đường vòng cung những nơi đi qua đúng là cấu thành một cái kim tuyến hướng về nơi x a phương hướng bay đi giống bốn nhìn thấy tiểu kim trở đi d i ệ p p h ạ m đi xa tiểu bạch cho ngao niệm đưa mắt liếc r a ý qua một cái ngao niệm còn có chút không có ý tứ chẳng qua sau một lát cũng là thân hình lóe lên cưới lên tiểu bạch trên lưng tiểu bạch nhảy lên trăm trượng xa cũng biến mất tại trong tầm mắt của cả ngốc biến trong người. Nhìn xem này hết thảy, tất cả mọi người ánh tại mọi mọi hết mất tầm mắt xem mắt tất thầy, trệ, đều diệp Phạm thân vân phi thở dài một tiếng lúc này mới đem tất cả tâm trạng lại kéo lại diệp vân phong quay đầu lại căm tức nhìn diệp vân phi hơi giận nói tam đệ nếu có tâm mà nói có thể bây giờ đuổi theo tiến đến đánh chết diệp phàm diệp vân phi cười cười xấu hổ chậm rãi lắc đầu bước chân hướng về sau bước hai bước không nói thêm nữa lúc này mọi người thấy này đáy cướp hết thảy mỗi người thần sắc đều lộ ra vô cùng ngưng trọng một trận chiến này như thế thảm thiết nhưng đến bây giờ bọn hắn đều nói không nên lời đây rốt cuộc là vì cái gì tổn thất nhiều như vậy lại đạt được cái gì cho tới diệp phàm một người như vậy từ nay về sau còn sẽ như thế nào chương hai trăm tám mươi sáu trở về thành long n g uyên một phen nhằm vào diệp phàm giết chóc cựu lấy phương thức như vậy chấm dứt n à y là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới một trận chiến xuống song phương chung vào một chỗ tổn thất trên trăm vị cao thủ những người này nếu như phân tán đến cả nước các nơi từng cái đều là vạn người s ù n bái cừng giả thế nhưng mà ở chỗ này cũng chỉ có thể hóa thành cây cỏ ở giữa một bộ xương khô mà thôi diệp farm đi xa không người dám truy cũng không có ai dám nói thêm gì nữa khô vân cũng đào tẩu nhưng mà nơi đây khoảng cách thành long nguyên rất gần bởi vậy người của diệp ra cũng không dám ở đâu đợi cho diệp an tình h ư ớ n g thoáng chuyển biến tốt đẹp về sau mọi người thôi đầu đủ rũ rời đi bởi vì cái gọi là một tướng công thành vạn cốt khô chỉ để lại đáy cốc này trên trăm thi thể chứng minh nơi này đã từng phát sinh qua một hồi thảm thiết chiến đấu không hơn diệp farm cùng tiểu bạch bọn người rời xa này địa phương nguy hiểm về sau đợi cho xác nhận an toàn tiểu Bạch bọn n g ư kim vẻ mặt sùng bái đối với diệm phàm nói ra trong mắt hắn đã có trăm tuổi khô trúc tự bạo lúc uy lực nhỏ kim cũng nghẹn họng nhìn chân chối nếu như nói tại tiểu kim cường thịnh thời điểm hắn hoàn toàn không sợ thế nhưng mà tại bây giờ dưới tình huống nếu như không phải d i ệ p p h ạ m khiến cho mọi người cách khá xa chút ít này không chết cũng phải trọng thương ngao niệm cũng rất cảm thấy hứng thú nàng thực lực trước mắt cùng tiểu kim là sàn sàn nhau trong lúc đó bởi vậy uy lực cường đại nàng cũng thật sâu cảm giác được rung động bởi vậy hai người đều không rõ d i ệ p p h ạ m là làm sao mà biết được d i ệ p p h ạ m ngậm miệng không nói b ờ ruộng dọc ngang cười cười ha ha hai người các ngươi a hắn là ai à thân kinh b á c h chiến loại chuyện này lúc trước ta và các ngươi đại ca thế nhưng mà không ít gặp cũng đã bị thua thiệt tiểu bạch nhìn xem hai người cười cười giải thích nói kỳ thật diệp phàm có thể liệu định khô trúc đấu hoàng sẽ tự bạo nội đan cái này là không thể nào cái thế giới này còn không có có thể véo sẽ tính toán vừa nói như vậy nhưng là nương tựa theo diệp phàm kinh nghiệm hắn biết rõ một cái đấu hoàng tuyệt đối không phải dễ đối phó như vậy làm cho quá mau làm không tốt sẽ bị rơi vào cái ngọc thạch câu phần kết quả chỉ là không có nghĩ đến này khô trúc đấu hoàng thật đúng là ngon độc rõ ràng lựa chọn tự bạo hơn nữa càng thêm ra ngoài ý định bên ngoài chính là cuối cùng diệp an rõ ràng lựa chọn cận thân đổi dết khô trúc đấu hoàng những này nhưng đều là ngoài ý liệu về phần tiểu bạch theo như lời từng có cái này kinh nghiệm cũng đã bị thua thiệt cái này cũng không phải giả diệp phàm sở kinh nghiệm chém giết đâu chỉ mấy trăm trận trong đó tình huống như thế nào không có gặp qua lúc trước đem người b ứ c nóng này tự bạo phía d ư ớ i la thiên đích thực cũng là có hại chịu thiệt không nhỏ chẳng lẽ nói cao thủ sắp chết trận thời điểm liền đều tự bạo sao không hẳn vậy phải biết rằng người đối với tử vong đều là tồn tại một phần sợ hãi cho dù đến cuối cùng một giây cho dù trong lòng biết rõ hôm nay hẳn phải chết cái kia cũng không phải tất cả mọi người đều có dũng khí tự bạo nội đan không chỉ có là bởi vì trên tâm lý nguyên nhân không có thực lực cưỡng hãn cũng không có cách nào đem trong cơ thể linh khi tụ tập đến có thể đem nội đan áp bách đến vỡ tan tình huống nhưng là đấu hoàng là tuyệt đối có nghe xong tiểu bạch giải thích tiểu kim cùng ngao niệm lúc này mới chợt hiểu ra tiểu bạch chỉ huyên c á c nàng lúc này đã không có nguy hiểm diệp pham lập tức nghĩ tới chính mình khiến cho tiểu bạch cùng tiểu kim đi hộ tống lý chỉ huyên nữa à vì vậy lúc này mới hỏi nếu như, như mày tiểu bạch trả lời yên tâm đi chúng ta đã đem bọn hắn đưa ra rất xa đã đến địa phương an toàn hơn nữa ta khiến cho ngao tư một đường đem bọn họ đưa đến huyện ninh hải nhà diệp pham nhẹ gật đầu tiểu bạch làm việc hắn vẫn là chưa bao giờ hoài nghi chẳng qua trong nội tâm bao nhiêu thật là có chút ít không có ngọn g u ồ n cũng không phải hoài nghi tiểu bạch quyết định chỉ là này ngao tư có thể làm sao cười cười diệp phàm sẽ không tại tiểu bạch trước mặt tỏ vẻ ra là hoài nghi nói như vậy sẽ khiến cho tiểu bạch cảm giác rất không được tự nhiên đại ca kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ tiểu bạch hỏi diệp phàm sắc mặt dần dần trở nên có chút nghiêm túc một đôi mắt c h ầ m c h ầ m vào cách đó không xa cây lớn trong óc phi tốc tự hỏi hiện tại chính mình thật sự là danh dương thiên hạ hơn nữa đoạn thời gian này đến nay diệp phàm cơ bản không có thời gian tăng lên t u vị nhiều chuyện như vậy phát sinh ở trước mặt khiến cho diệp phàm cảm giác được chính mình thật sự vẫn là quá nhỏ bé hắn đã từng nói ở kiếp này trùng sinh tuyệt đối sẽ không lại khiến cho lịch sử tái diễn nhưng là đang nhìn đến tiêu tuấn thi thể trong tích tắc diệp phàm cảm giác thật sự rất vô lực cái loại này lúc trước khắc đau tới x ư ơ n g xuất hiện lần nữa tại trong lòng hơn nữa chính mình sở đối mặt địch nhân tựa hồ càng ngày càng lớn mạnh diệp ra bây giờ là địch là bạn hắn cũng phân biệt không rõ ràng lắm liêu thiên tề đây chính là đế quốc hồng vũ đế tôn bây giờ giết chính mình không có có thành c ô n g ngược lại hao tổn nhiều cao thủ như vậy thu này chỉ sợ là kết uy luân người đâu chính mình phá hủy kế hoạch của bọn hắn chẳng lẽ bọn hắn thật sự sẽ thành thành thật thật trở lại hải ngoại diệp pham một vạn cái không tin sợ diệp pham sẽ không sợ nhưng là này hết thẻ đủ loại bảy ở trước mặt diệp pham biết、Ê. rõ chỉ có thực lực của mình cường đại lên hết thẻ nguy hiểm đều muốn không còn tồn tại phía dưới chính là nên đi nơi nào vấn đề này trong thiên hạ diệp pham thật là có một loại không có đặt chân địa phương cảm giác hắn tu vi hiện tại đã đến cấp hai đâu vương tăng lên cần rất cường đại linh khí cung cấp nhưng mà này cấp sáu sung linh đan tầm thường địa phương còn không có bán ra thậm chí bây giờ diệp p h ạ m sử dụng cấp bảy cũng không tính toán lãng phí muốn làm mình luyện chế cũng không phải là không thể được lãng phí thời gian không nói mua sắm linh tài cũng là vấn đề hơn nữa tiền này cũng nên có một lai、like、lời ca nghĩ tới tiền diệp p h ạ m không khỏi nghĩ đến thần tượng phương dương tại diệp p h ạ m trong lòng lao đầu này tựa hồ vẫn là rất không sai đáng tin hơn nữa hắn hứa hẹn cho mình cái t i ê u bách bảo hiên ba thành lợi nhuận có thể không phải nhỏ sổ sách một a tả hữu suy tư liên tục tiểu bạch cùng tiểu kim nhìn xem diệp phảm trau mày bộ dạng cũng không còn không diệp á m à y cuối cùng i d phàm cuối nhìn được c h nhìn thấy Diệp ba người m nhìn, nhìn giật mình biểu lộ chậm rãi nói ra nguy hiểm ha ha chắc hẳn cái kia liễu thiên thể cũng không nghĩ ra ta sẽ trở lại mắt của hắn ra dưới đáy cái k i a thành long nguyên ngược lại đã thành chỗ an toàn nhất hơn nữa chúng ta còn có một số chuyện muốn làm a thoáng suy tư vài phần tiểu bạch nhẹ gật đầu diệp phạm mà nói thật là có như vậy vài phần đạo lý đại ca chuyện gì ha ha tiểu bạch quyền a chúng ta thế nhưng mà hứa hẹn qua long hoàng cấp cho long tộc thu thập tụ linh châu thứ này tại thành long nguyên thế nhưng mà không ít bừng tỉnh đại ngộ tiểu bạch lúc này mới nghĩ tới sắp mặt dần dần chậm rãi trong lòng thầm nghĩ đại ca thật sự là tâm tư kín đạo a nói mà có tín ha ha xem ra lúc này đây thật đúng là phải về thành long nguyên ngao niệm nghe xong diệp p h ạ m mà nói là nhất vui mừng lúc trước rời khỏi đảo b à n long thời điểm diệp p h ạ m là chính miệng đang tại long hoàng ngao thụy bọn người mặt hứa hẹn nhưng mà ra đến đã lâu như vậy ngao niệm liền một quả tụ linh châu đều không phát hiện bao nhiêu trong nội tâm có chút thất vọng chẳng qua nàng cũng nhìn thấy này lá chuyện của đại ca là liên tiếp hắn căn bản không có thời gian chỉ là không nghĩ tới chính là bây giờ vừa mới vững vàng xuống diệp đại ca rõ ràng liền nói đến chuyện này nhẹ gật đầu ngao niệm vui mừng cười cười trong lòng đối với diệp phàm càng thêm tôn kính ba phần kỳ thật tất cả mọi người không có chính thức hiểu rõ diệp phàm lúc này muốn trở lại thành long nguyên đến cùng là vì cái gì hắn người này rất bướng b ì n h tính tình cũng rất cổ quái đối đãi thân nhân vui cười lời nói chưa bao giờ sẽ phát giận nhưng là đối đãi địch nhân như một ác ma đồng dạng lúc này đây liễu thiên tể cách làm đã chọc giận hắn tiêu tuấn chết sở nhân ắt uống cuối cùng đều là bái cái này liễu thiên tề ban tặng hơn nữa diệp phàm thế nhưng mà giúp hắn liễu thiên tể miễn trừ một lần hai nạn bây giờ liễu thiên tể cách làm thậm chí đã không phải là qua sông đoạt cầu đây là chém tận giết tuyệt vong ân phụ nghĩa bởi vậy diệp phàm có thể nào buông thả h ắ n c ò nhưng có một nguyên n â tâm n chính là, diệp Phạm trong nội tâm còn có nghi hoặc, còn trọng n cái có hoặc, có kia Diệp đối với trọng gia Phạm là, một g ờ i h hoặc, nói cách khác, h i nói Diệp p mà n g y đó chưa chắc sẽ phong cái h chắc phong ư a c sẽ kia t r ọ này g ngụ một con đường sống. Nhưng con một m cái n à nỗi băn khoăn chỉ hướng nhất định là tiềm phục tại đế quốc hồng vũ bên trong y luân cường giả hoặc là tại vì y luân người bán mạng cường giả diệp phàm quyết định cũng muốn đem c h i bắt được đến vì liêu thiên tể không phải diệp phàm là vì những này bị y luân người khi nhục người hơn nữa bây giờ diệp phàm đối với cái kia trong truyền thuyết chư hoàng mộ địa cũng nổi lên ba phần hứng thú bởi vì hắn cảm g i á được có lẽ tiểu hắc là ở chỗ này có lẽ linh nhi là ở chỗ này thậm chí chính mình nằm đó thi thể cũng tại đó có lẽ nỗi băn khoăn đáp án là ở chỗ này có lẽ bởi vậy n à y t r ư ơ n g không c h ọ n vẹn cuốn giấy diệp phàm đã có một loại cầu chi như khắt cảm giác chương hai trăm tám mươi bảy bế quan diệp phàm đã hạ quyết tâm cái kia chính là tiếp tục phản hồi thành long nguyên nguy hiểm là tuyệt đối tồn tại nhưng là cân nhắc phía dưới liêu thiên tể tin tưởng sẽ không nghĩ tới ở phía sau chính mình còn dám trở về đi bởi vì cái gọi là chỗ nguy hiểm nhất đôi khi thường thường an toàn nhất nếu không như thế diệp phàm cũng đích xác cần cường đại kinh tế nơi phát ra bởi vì theo thực lực của hắn tăng lên cần linh đan số lượng cũng đang gia tăng hơn nữa nếu như đã đến cấp ba đấu vương mà nói sợ rằng cấp sáu trùng linh đan đều chưa hẳn có thể thỏa mãn hắn tu l u y ệ n cần nhưng mà giải quyết này hết thệ thần tượng phương dương tựa hồ là một cái lựa chọn rất tốt hơn nữa cũng có thể mượn thần tượng phương dương thế lực t ậ n lực hơn thu thập tụ linh châu đây là diệp phàm là về sau làm ý định hắn có loại cảm giác chính mình tương lai sợ đối mặt sợ rằng xa không chỉ nhân loại cường giả đơn giản như vậy nếu như long tộc có thể cường đại này sẽ đối với con đường sau này của mình rất có trợ giúp thúng chi này là mình hứa hẹn qua chủ yếu hơn chính là diệp phàm đối với cái kia chư hoàng mộ địa cũng rất cảm thấy hứng thú hơn nữa trong mơ hồ hắn có thể cảm giác được tại đó có lẽ có thể tìm ra v ậ t hắn m u ố n có lẽ có thể tìm ra một điểm vấn đề đáp án dù sao tiểu bạch tiểu kim cùng ngao niệm cũng không biết đi đâu dứt khoát chính là diệp phàm nói không phải đâu khiến cho làm như thế nào liền làm như thế đó là được vì vậy chuyện này cứ như vậy định xuống dưới nhưng là tình huống hiện tại không xong tới cực điểm trải qua thời gian dài như vậy chiến đấu tiểu bạch bọn người cũng cần khôi phục hơn nữa hắn tình huống của mình càng là dối tinh dối mù bây giờ mà ngay cả nguyên lai ba tầng sức chiến đấu cũng không có bởi vậy nhiệm vụ chủ yếu vẫn là khôi phục trạng thái chỉ cần có thực lực cho dù đối mặt nguy hiểm cũng không trở thành khoanh tay chịu chết sau một lát diệp phàm nhìn nhìn ba người khoe miệng lộ ra một vòng q u ỷ dị cười ba người nhìn nhau bọn hắn không nguyện ý nhất nhìn thấy diệp phàm cười như vậy bởi vì bọn họ đôi khi cũng sợ không rõ diệp phàm tính tình đây rốt cuộc là ý nghĩa như thế nào ha ha diệp phàm cười đắc ý cười rồi sau đó một tay n h o n một cái lăng không tại trong tay của hắn xoa lấy ba khối màu đỏ nội đan trong lúc này đàn màu sắc theo người tu hành thực lực bất đồng cũng là bất đồng nhưng mà màu đỏ nội đan đây là đấu vương nội đan mãi đến khi tu đến đấu hoàng cấp bậc nội đan sẽ do màu đỏ thông c h u y ề n thành màu tím diệp phàm có được thiên hạ độc nhất vô nhị ngạo h u y q u y ế t pháp quyết này nhắc tới cũng kỳ quái người khác trong khi tu luyện đàn cơ hồ đều là dựa theo cái tia s á o lộ đến chuyển biến màu sắc theo màu sắc chuyển biến ẩn chứa trong đó năng lượng cũng lại càng lớn nhưng là diệp phàm nội đan từ khi kết đan về sau chính là nhàn nhạt màu xanh ra trời theo thực lực tăng lên này màu xanh da trời chỉ là sẽ dần dần trở nên sâu một ít mà thôi bây giờ dù cho đã đến đấu vương cấp bậc viên nội đan này như cũng là màu xanh da trời về cái này diệp p h ạ m nói không rõ hắn cũng không muốn nhiều tại phía trên này phí đầu góc không quan hệ đột nhiên thấy được diệp p h ạ m trong tay nội đan ba người lập tức vui vẻ ra mặt trong hai mắt đều đang mạo hiểm vui sướng ký hiệu t r ự c câu câu chằm chằm vào diệp p h ạ m trong tay nội đan bọn hắn biết rõ những này chỉ sợ là tiến đưa cho mình nội đan người tu hành cả đời hấp thụ thiên địa chi tinh hoa rồi lại vô hạn cô động tinh hoa chỗ ẩn chứa trong、so、chứa đương nhiên chuyển hóa thời điểm bao nhiêu sẽ có chút ít lãng phí nhưng là đại bộ phận vẫn có thể đủ đầy đủ lợi dụng nếu như là yêu thú nội đan hiệu quả tắc thì rất tốt dĩ nhiên đối với tại diệp phàm mà nói vẫn là người loại thì tốt hơn nhìn xem ba người thèm chảy nước miếng biểu lộ diệp phàm cười nặng hơn vài phần cái lúc này diệp phàm là hạnh phúc nhất bởi vì hắn biết rõ Mình cuối ó cùng h h o các u ba người các loại lợi thật sự không kiên nhẫn được nữa diệp phàm này mới chậm rãi thò tay đem bên trong màu sắc sâu nhất một viên cho tiểu bạch mặt khác hai khỏa phân cho tiểu kim cùng ngang niệm không phải diệp phàm thiên hướng tiểu bạch đơn giản là tiểu bạch thực lực nếu so với ngao niệm cùng tiểu kim mạnh không ít nhưng mà hấp thu nội đan cũng không phải hoàn toàn không có gặp nguy hiểm khi đầy tắc thì chản chính là cái này đạo lý vốn là chuyện tốt d i ệ p phàm có thể không muốn nhìn thấy ai bởi vì linh khí phồng lên mà bị thương tổn tiểu kim cùng ngao niệm cũng tuyệt đối sẽ không đối với tiểu bạch tranh giành tình nhân ba người cầm đến nội đan về sau đều là một động tác trực tiếp chuẩn bị một ngụm nước vào thấy vậy d i ệ p phàm nhự nhũ mày vội vàng hô chậm ba người đều là không hiểu nhìn xem diệm phàm một tay cầm nội đan biểu l ậ n ư c trệ ba người các ngươi đều ăn nội đan rồi lại liền gục ở chỗ này vẫn không n ú c nhích ta đến đem cho các ngươi hộ pháp diệp pham nhữ mày hỏi cười cười ba người đã rõ ràng bây giờ cần có nhất khôi phục là diệp pham a này hoang giao g i ã ngoại mặc dù không có người nào nhưng là thiên hạ khắp nơi đều hưng hiểm ai biết có thể đụng với cái gì trong lúc này đàn thoáng một phát bụng cuồng bạo linh khí muốn hoàn toàn hấp thu không có cái hơn mười ngày sợ rằng không cách nào hoàn thành này chẳng phải là muốn khiến cho đại ca ở chỗ này đau khổ chờ hơn mười ngày rồi hả hơn nữa đại ca bây giờ tình huống chính là đụng phải nguy hiểm cũng đã làm sốt ruột vì vậy diệp pham bắt đầu đối với bọn họ an bài một phen thời gian dùng dài một ít không sao cả nhưng là nhất định phải có một người hộ pháp bảo đảm mọi người an toàn tiểu bạch dù sao cũng là t r ư ở n g lão chuyện này coi như là bị hắn đồng ý đợi đến lúc tiểu kim ngao niệm hấp thu về sau lại vì hắn hộ pháp hết thể an bài thỏa đáng diệp pham lúc này mới mang theo ba người tìm một cái bí ẩn nhất chỗ tại trên sơn nham con người làm ra mở một cái không nhỏ sơn động rồi lại tại cửa động bố kế tiếp ẩ n nấp cấm chế do tiểu bạch canh giữ ở cửa động ba người lúc này mới đi vào trong huy động mở sơn động chuyện này đối với một cái đấu vương thật sự mà nói rất đơn giản diệp phàm bây giờ làm không được nhưng là tiểu kim cùng ngao niệm hoàn toàn có thể nhưng mà tại mở đến tận cùng bên trong nhất thời điểm diệp phàm yêu cầu tiểu kim đặc biệt cho diệp phàm mở một cái phòng lúc này diệp phàm đã đi vào gian phòng của mình ở trong trải qua thời gian dài như vậy chắc chở cũng nên là mình tăng lên thoáng một phát tu vi lúc sau phải biết rằng diệp phàm chém giết sáu đại đấu vương thế nhưng mà được không ít thứ tốt nhưng mà diệp phàm nhìn nhìn cũng không có cái gì quá hữu dụng dù sao hắn bây giờ có thể là có á thanh khí lôi minh kiếm hơn nữa tiểu kim tiểu bạch đều không thích dùng b ả o khí cuối cùng rơi vào đường cùng diệp phàm chọn lựa ra vài món phòng ngự tương đối cao n h u y n giáp các loại đợi đến mọi người tu vị tăng lên về sau phân phát về phần linh đan linh phủ các loại từng đấu vương đều có không ít diệp phàm đối với mấy cái này ngược lại là ưa thích không rời hơn nữa còn dư lại ba miếng đấu vương nội đan diệp phàm chuẩn bị trong đoạn thời gian này toàn bộ hấp thu dựa vào diệp phàm thực lực bây giờ tại càn k h ô n đổ bên trong cùng ngoại giới thời gian tỷ lệ đã lên cao đã đến vừa so sánh với bảy tà hữu tính tính toán toán sợ rằng t i ể u bạch bọn hắn hoàn toàn hấp thu nội đan như thế nào cũng muốn cái trăm tám mươi thiên a hơn nữa chính giữa còn muốn thay ca như vậy mình ở này c à n khôn đồ ở bên trong nhưng chỉ có suốt hai năm thời gian hẳn là đã đủ rồi nghĩ tới đây diệp phàm ngập tràn hy vọng linh thức khẽ động liền vào đã đến c à n khôn đồ ở trong mười chín phân cách tuyến hai mươi hai khâu vân đấu hoàng vốn là cho là mình chỉ sợ cũng được nhắn nhủ ở đằng kia tuyệt đối không có nghĩ đến cái này t i ể u tử rõ ràng thả chính mình một con ngựa nếu không như thế t i ể u tử này rõ ràng làm cho mình trở lại thành long nguyên chuyển cáo liêu thiết tể điều này đại biểu cái gì điều này đại biểu cùng liễu ra tuyên chiến hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông cứ như vậy một tên tiểu tử dựa vào cái gì có thể có phần này giúp khí chỉ sợ sẽ là diệp ra diệp d i ệ u long cũng không dám nói những lời này nhưng là tại diệp phàm lúc n ó i hắn nhớ lại cái loại l ầ i ánh mắt một cổ không hiểu cảm giác cũng sinh ra trong lòng của hắn chẳng lẽ hắn thật sự có thể dù sao nhiều như vậy vốn là đều bị người trong thiên hạ cho rằng là chuyện không thể nào đều ở đây tiểu tử trong tay thực hiện bất kể nói thế nào hắn xem như bảo vệ cái mạng này thế nhưng mà trên đường trở về Hắn phải nghĩ trong trái lo l ú chương n ấ t thời thật sự không biết không h sự nên n t h đi đối mặt liêu Thiên Liêu như thế này nói nào, này hai ụ c trăm tám mươi tám miêu tả bồi hồi tại l i ê u thiên tể bên trong điện ngoài cửa rời đi nhiều cái qua lại một đôi thương lông mày chăm chú nhăn cùng một chỗ khâu vân đấu hoàng nếu không có cất bước mà vào canh phòng người để ở trong mắt cũng không dám tiến lên hỏi thăm bọn hắn biết rõ k h u vân đấu hoàng cùng liêu thiên tể quan hệ trong thức qua đi xa xa chậm rãi đi tới một cái thân ảnh là một cái t h ư ớ c tha dáng người nữ tử xinh đẹp tuyệt trần dung nhan ổn trọng cử chỉ một thân tuyết trắng áo t r à n g buộc vòng quanh có lồi có lom dáng người ở cái địa phương này không người nào dám thả ra linh thức đến quan sát đây là rất không lễ phép trừ khi thực lực của ngươi có thể cường đại đến tuyệt đối sẽ không bị người phát hiện dựa vào thính lực cảm giác được có người đi tới khâu vân đấu hoàng lập tức quay đầu nhìn sang biến sắc khâu vân đấu hoàng đem lưng cong xuống chắp tay nói ra bãi kiến huyền âm đấu hoàng người tới chính là huyền âm đấu hoàng lúc này huyền âm đấu hoàng đã đến phụ cận nàng xem xem khô vân cho dù mặt hướng chừng hai mươi huyền âm đấu hoàng bây giờ tuổi thật tuyệt đối đã có một trăm đã ngoài nhưng mà cũng không người nào biết nàng số tuổi chân chính nói là hai trăm cũng có người tại bậc này tư lịch nàng chỉ là nhìn thoáng qua khô vân huyền âm đấu hoàng đã biết rõ nhất định là có việc phát sinh nàng hiểu rất rõ khô vân người này người này là một cái đã có công lao vui vẻ ra mặt ăn phải cái lô vốn t ắ c thì mặt mũi tràn đầy hung ác người nhưng là hôm nay nàng phát hiện này khô vân biểu lộ thật sự rất kỳ quái một tấm mặt mo này bên trên có một loại thần sắc khó xử hắn thậm chí không dám nhìn thẳng huyền âm đấu hoàng hai mắt ha ha khâu vân a đến nơi này như thế nào không đi vào đế tôn không tại sao huyền âm đấu hoàng cũng không có trực tiếp hỏi hắn khoe miệng gian nan bài trừ đi ra một vòng vui vẻ khâu vân đấu hoàng có chút ngẩng đầu trả lời tại tại trong này huyền âm đấu hoàng vào bên trong nhìn nhìn rồi sau đó vừa nhìn về phía khâu vân đấu hoàng hỏi đế tôn đang bế quan chưa không có muốn nói vừa nhìn thấy khâu vân thời điểm huyền âm đấu hoàng chỉ là hoài nghi có việc phát sinh mà nói bây giờ nàng đã có thể kết luận này khâu vân nhất định là chuyện gì xảy ra thoáng suy tư một phen này khô vân chở ở chỗ này hiển nhiên là tới gặp đế tôn chính mình hỏi cũng không lớn tốt đã đã đến vậy thì dứt khoát gặp mặt một lần là được nàng thật là có vài phần hứng thú nghe một chút này khô vân đến cùng là thế nào không có để ý tới khô vân đấu hoàng huyền âm quay người hướng về bên trong điện đi đến trước cửa vệ sĩ lại không dám ngăn đón nàng đều là thấy lễ nhìn thấy huyền âm đấu hoàng tiến v à o khô vân tuyệt đối ngốc không thể huyền âm nhìn thấy đế tôn tất nhiên sẽ để mình ở nơi này đã đến lúc kia đợi đến lúc đế tôn gọi đến ngược lại không tốt vì vậy hắn kiên trì dứt khoát cắn răng một cái đi theo huyền âm đấu hoàng sau lưng bên trong điện ở trong bốn phía trang hoàng vàng son lộng lẫy tám căn hình trụ dơ cao trên mặt đất mỗi căn hình trụ mặt trên đều khắc d ấ u lấy một cái trông rất sống động thần lòng bốn phía trên vách tường cũng đều có một chút điêu khắc khắc đều là một ít cổ xưa cường giả trong truyền thuyết hung thú thậm chí còn có thể tìm tới la thiên thân ảnh tận cùng bên trong nhất có một t r ư ơ n g màu vàng l á ngánh giường cái này giường dài rộng cũng có một trượng tả hưu mà lúc này liêu thiên tể có chút khép lại hai mắt sắc mặt bình thản như nước khoanh chân ngồi ở trên giường hai tay tự nhiên đặt ở sông trên đùi đợi cho huyền âm cùng khô vân đã đến p ụ cận mấy trượng địa phương l liêu thiên tề chậm rãi mở hai mắt ra kỳ thật khâu vân ở ngoài cửa bồi hồi thời điểm liêu thiên tề cũng đã đã biết ở chỗ này là không người nào dám phóng ra ngoài linh thức nhưng là trong lúc này lại không bao gồm hắn hắn dù sao cũng là đế quốc hồng vũ đế tôn quyền lợi đình phong bởi vậy bây giờ liêu thiên tề nhìn như biểu lộ bình thản như nước kỳ thật trong lòng của hắn cũng là có chút ít nghi hoặc này khâu vân là bị p h ả i đi ra ngoài giải quyết diệp p h ạ m dựa t hắn e o h gần đây đối với khâu vân hiểu rõ người này làm việc tuyệt đối ra x ư c nhưng mà mỗi lần thành công hoàn thành nhiệm vụ về sau trở về đều là bị kích động nhưng là hôm nay hắn rõ ràng bồi hồi bất định lúc này liêu thiên tể trong nội tâm ẩn ẩn dâng lên một chút dự cảm bất tưởng chẳng qua với tư cách một quốc gia đế tôn thì nộ không lộ đây là hắn cơ bản nhất năng lực a là huyền âm cùng khô vân a liêu thiên tể chậm rãi nói ra đế tôn đế tôn hai người ngay ngắn hướng hướng về l i ê u thiên tể thi lên ó i k h o á t tay á o liêu thiên tể ý bảo hai người không cần nhiều lễ nhấc tay ở giữa hắn cũng chậm rãi đứng lên đi tới hai người phụ cận đã đến phụ cận liêu thiên tể liếc qua khô vân đấu hoảng này khô vân một mực sẽ không dám ngừng đầu giống như là phạm sai lầm gì đồng dạng thậm chí ngay cả l i ê u thiên t ề mặt cũng không có dám nhìn lên một cái khô vân a ngươi có chuyện gì sao l i ê u thiên t ề nhự nhữ mày mở miệng hỏi lúc này huyền âm đấu hoàng cũng căng dùng ánh mắt nghi hoặc l i ê u thiên t ề mở miệng hỏi khô vân đấu hoàng cũng đã không thể không nói hắn hung á c nhân tâm cuối cùng chậm rãi ngẩng đầu lên mở miệng nói ra đế tôn chúng ta chúng ta đã thất bại vốn là có chút rửa sắt vào cùng một chỗ hai hàng lông mày lần nữa dùng sức cao lại liễu thiên tể dừng ở khô vân hỏi hả mất dấu rồi hả liễu thiên tề biết rõ diệp pham một mực ở dưới sự giám thị thế nhưng mà cái này đã thất bại là có ý gì chẳng lẽ là tiểu tử này có quỷ kế gì đào thoát k h ô n g chế dù sao hắn cũng biết diệp pham đích thật có chút thật là làm cho người ta không thể tưởng tượng có thể làm được chút ít không tưởng được chuyện cũng không phải là không được nghe xong liễu thiên tề mà nói khâu vân đấu hoàng trên mặt dày tràn đầy thất kinh biểu lộ hắn chậm rãi lắc đầu thấy vậy liễu thiên tề càng là nghi hoặc lại hỏi chẳng lẽ là bị người của diệp ra cho đón đi khâu vân đấu hoàng lần nữa lắc đầu thấy vậy liệu thiên tề thật có chút nóng này tại ngay trước mặt mình bắn chỗ hấp dẫn rồi hả k hôm trước trong đêm đột nhiên người của diệp da rõ ràng đem diệp phàm cho dẫn tới bọn họ nơi đóng quân e sợ cho chuyện có biến ta cùng khâu chúc nghiên cứu thoáng một phát chuẩn bị đem chi một mẻ hút gọn chúng ta đau khổ chém giết cả đêm thời gian về sau về sau khô vân đấu hoàng kỹ càng g i ả n g thuật nói chuyện phía trước coi như thuận lợi nhưng đã đến đằng sau cũng có chút dập đầu nói lớp ba cho dù liễu thiên t ề không có nghe xong nhưng nhìn khô vân đấu hoàng lúc này biểu lộ hắn đã có thể đoán được kết quả nhưng là hắn thật không ngờ chính là thương vong trình độ đã đến cơ h ộ i toàn diện tình huống huyền âm đấu hoàng cũng là một đôi đôi mi thanh tú chăm chú nhăn cùng một chỗ nghe khô vân g i ả n g thuật nói mau về sau làm sao vậy một tiếng gầm lên liễu thiên tề đem khô vân bị hủ run dậy thoáng một phát về sau chúng ta một phen khổ chiến không ngờ muốn diệp ra diệp an rõ ràng xuất hiện đến lúc này khâu vân đấu hoàng không có gì tốt dầu diếm lúc này mới nghẹn lấy một hơi đem mọi chuyện cần thiết vốn là giảng thuật đi ra đương nhiên tại giảng thuật thời điểm hắn đối với đối phương cường đại miêu tả càng mãnh liệt nhất là tại miêu tả tiểu kim tiểu bạch còn có ngao niệm thời điểm cái gì thần lòng cái gì ngân sư các loại nói rất sống động trông rất sống động đương nhiên hắn nói như vậy tự nhiên có ý nghĩ của hắn nhiều như vậy ít biết lái cởi một ít trách nhiệm cũng không phải là bọn hắn quá yếu mà là đối phương quá mạnh mẽ người nói cái gì liêu thiên t ề phảng phất không nghe rõ đồng dạng lập tức quát hắn lúc này đã chẳng quan tâm với tư cách đế tôn uy nghiêm khô vân nói tinh tưởng hơn năm mươi đấu sư cao thủ cấp bậc hơn hai mươi vị trí đấu vương cộng thêm hắn một cái đấu hoàng cấp những đệ đệ khác rõ ràng toàn quân phúc diệt sự đ ả kích này không thể nghi ngờ thật là làm cho người ta khó có thể tin đế tôn bất giận chúng ta thật sự là không có cách nào tiểu tử kia tiểu tử kia thật là quỷ dị hắn rõ ràng có thể khống chế t h ầ n lòng nếu không như thế còn có cơ miệng không đợi khô vân đấu hoàng nói xong liều thiên tề tức giận đầy đỏ mặt lên lập tức quát bảo ngưng lại hắn phải biết rằng đấu vương thực lực cao thủ tuyệt đối là một cái đế quốc cường đại hay không bằng chứng nhất là bây giờ cục diện này liêu thiên tể dựa ba đại đấu hoàng một cái mất tích một cái trọng thương thực lực của hắn đã chưa từng có suy yếu lúc này đây nếu không phải diệp p h ả m quá trọng yếu hắn cũng sẽ không phía dưới lớn như vậy tiền vốn tại này kiện sự tình bên trên nhưng mà hắn cũng cho rằng đây tuyệt đối là vậy là đủ rồi này một cổ lực lượng tuyệt đối không yếu không nghĩ tới rõ g i à n g vốn gốc không về người còn chạy về p h ầ n đấu hoàng đế quốc hồng vũ thế nhân biết tổng cộng cũng không cao hơn một trăm mặc dù lúc này đây chỉ là tổn thất một cái nhưng là phải dự đoán được một cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ đó là nhiều bao nhiêu khó khăn Trưng 289, theo kế hoạch tiến、hành. Tin dữ, đối với Liêu Thiên Tể tuyệt một tin dét tuyết thấy bất tòng tâm, tồn thất thảm phát bất Thậm tại thời Thiên Tể tin tưởng rõ ràng ra sương như hành. nói nói lạnh cũng không vốn hồng diện liền nặng, hơn nữa căn bản không nổi nào. này, căn bản không tin tưởng khô vân giờ giờ 289, hoạch hiệu chí, khắc khô ho kế đế lại cái quốc cục có cảm lực có cứ đối với Liêu đối đối với Liêu mà là là dữ, dữ, đây đã đủ, đấu vì vì vũ vậy quả bây bây thậm chí ngay cả vậy hắn cũng chỉ là nghe nói lại chưa từng gặp qua kim loan đều cho chuyện đi ra những lời này nghe vào trong thai của hắn quả thực không có càng vớ vẩn chẳng qua sau một lát hắn càng nghĩ sợ rằng chính là vì khô vân nói quá mức vớ vẩn mới chứng minh là đúng chuyện này xác thực thật sự những lời này giống như có chút khó hiểu kỳ thật rất đơn giản khô vân đấu hoàng năng lực làm việc liêu thiên tề lại tin tưởng chẳng qua kỳ thật liêu thiên tề chính là thủ hạ đấu hoàng cấp bậc cao thủ cũng là có một chút nhưng mà trên thực lực tuyệt đối không thể so với này khô vân trách lệnh sở dĩ khô vân có phần chịu coi trọng cũng là bởi vì h ắ n người này làm việc rất khôn khéo rất ra sức thế nhưng mà như thế khôn khéo một người nói dối lại còn nói đã thành như vậy liêu thiên tề tuyệt đối không thể tin được bởi vì chính là một cái người biên soạn nói dối muốn muốn lợi như vậy sợ rằng đều là khó càng thêm khó như vậy này nếu là thật sự tiểu tử này đến t ộ n cùng là một cái dạng gì t i n h cách tại liêu thiên tề cảm giác được một loại chưa bao giờ có áp lực thậm chí tại lao đế tôn qua đời thời điểm đối mặt đế vị tranh giành thời điểm hắn đều không có qua loại cảm giác này v y luân người hùng hổ dọa người thời điểm hắn cũng không có qua loại cảm giác này nhưng là bây giờ tại diệp phàm trên người hắn dâng lên một chút sợ hãi ba mươi không đến tuổi tu vị nhảy lên đã đến đấu vương cảnh giới hơn nữa có thể luyện chế ra thanh khí không không phải luyện chế mà là đem một thanh kiếm gây tục tiếp về sau tăng lên đến này phẩm cấp lấy còn chưa đủ nghe g i ậ n cả người sao đây đã là một cái truyền kỳ một cái kỳ tích nhưng là bây giờ tiểu tử này rõ ràng có thể chân đ ạ p thần long khống chế đem ra sử dụng mạnh mẽ như kim loan như vậy h u n g thú hết t h ể đủ loại liêu thiên tề thậm chí không dám còn muốn tiếp qua vài năm diệp p h ạ m đến tột u c ũ n g sẽ là một cái dạng gì tồn tại khu vân đấu hoàng bây giờ là giữ im lặng thậm chí ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên lên không người cùng kính chờ xử lý một lát thiên lặng về sau liễu thiên tề sắc mặt tái nhật quay đầu nhìn nhìn khô vân đấu hoàng rồi sau đó hắn lại nhìn một chút một bên huyền âm đấu hoàng một đôi mày kiếm lập tức lập mà bắt đầu đồ phế vật làm hại ta hao tổn nhiều như vậy cao thủ đã đến bản tôn trước mặt rõ ràng lừa gạt bản tôn lưu ngươi làm gì dùng vừa dứt lời liễu thiên tề quanh thân bắt đầu rào rạt ra cường đại đấu khí rồi sau đó hắn đơn trưởng bị d ự n lên xem chuẩn khô vân đấu hoàng đỉnh đầu một trưởng bổ xuống liễu thiên tề nhưng cũng là một cái cấp hai đấu hoàng ở trước mặt của hắn khâu vân biết do hẳn phải chết cũng chẳng có chút nào hoàn thủ chỗ trống vừa gặp lúc này một cái thon dài tuyết trắng tay đưa ra ngoài nhìn như rất bình thản một cái cử động huyền âm đấu hoàng một tay đúng là cứng rắn tiếp được liêu thiên tể một trường này trong n à y liêu thiên tề lập tức quay đầu căm tức nhìn huyền âm đấu hoàng huyền âm ngươi này là ý gì liêu thiên tề giận dữ hỏi nói huyền âm c h ầ m rãi thu tay về cười cười nói khẽ đế tôn bất giận chuyện này nhắc tới cũng kỳ không được khâu vân dù sao đối phương thực lực quá mạnh mẽ hắn cũng không ngờ g i n g diệp an sẽ đi càng không b i ế trong diệp、phạm、tiểu kia phạm tử õ ràng còn có cường đại như vậy trợ là mà còn cường như tôn đúng người vân không Huyền giờ giết có lực, thời đại đế điểm, đấu lợi hầu khô h vậy bây trăm tệ âm một à là nội g giết Trong ư ờ i liêu thiên nào, vân. n tề khô sẽ tâm nàng so ai cũng biết hắn quá gần như là khô vân đấu hoàng người như vậy có thực lực lại chân thành này hết thể chẳng qua là làm cho mình xem mà thôi dù sao chuyện mình cũng xem tại trong mắt nếu như không có cái thuyết pháp cái này đế tôn tựa hồ có chút sự sự bất công bởi vậy huyền âm đấu hoàng mới có thể thọ tay nói cách khác dù sao tôn ti có khác cho dù thực lực của nàng mạnh mẽ một ít cũng sẽ không đi ngăn đón đế tôn kỳ thật nàng đã hiểu chỉ là một nửa m à thôi liệu thiên tể còn có một dụ ý coi như là vì huyền âm đấu hoàng tốt cho tới nay hắn cũng biết cái này khâu vân là người biểu hiện ra đối với huyền âm đấu hoàng rất cung kính kỳ thật cũng không để vào mắt hiện tại kể từ đó chẳng khác nào là huyền âm đấu hoàng cứu được hắn một mạng nói như vậy huyền âm đấu hoàng cũng có thể cảm kích chính mình hơn nữa liền hợp tình hợp lý tha k h u vân thật là một hòn đá ném hai chim chi kế thái dương đã chảy ra mồ hôi lạnh k h u vân quả nhiên đối với huyền âm đấu hoàng mọi cách cảm kích trực tiếp quỳ trên mặt đất dung dậy nói ra đa tạ đế tôn ân không giết đa tạ huyền âm đấu hoàng ân cứu mạng đấu hoàng cũng là người tại hai cái vị này trước mặt sinh tử của hắn đều nắm giữ ở người ta trong tay mặt mũi này cùng tánh mạng so với tại có người trong lòng chưa hẳn trọng yếu như vậy huống hồ lúc này đây hắn thật sâu biết rõ cái này lỗi thế nhưng mà lớn hơn h ử lan ta không muốn nhìn thấy ngươi liêu thiên tề nhìn hàm hàm liếc khô vân hung ác vừa nói nói những lời này đối với ở hiện tại khô vân mà nói chính là cứu mạng âm phủ đồng dạng hắn vội vàng đứng dậy thi lễ quay người đã đi ra hậu điện ở trong khâu vân đấu hoàng đi rồi liêu thiên tề sắc mặt u b u ồ n nhìn qua huyền âm đấu hoàng dù sao hiện trong tay hắn vương bài chỉ có một cái huyền âm đấu hoàng bởi vậy hắn vẫn là rất tôn kính huyền âm huyền âm a này có thể như thế nào cho phải ai đế tôn lúc trước ta cũng đã nói không nên đi di chuyển tiểu tử này mặc dù ta cũng nói không rõ ràng là vì cái gì nhưng là ta cuối cùng cảm giác được trên người của người này cất giấu tiềm lực vô cùng loại người này chúng ta không nên đi đắc tội hắn mà là lôi kéo nói dễ vậy sao à ngày đó tình huống ngươi cũng thấy đấy tiểu tử này không coi ai ra gì đang tại mặt của mọi người cự tuyệt ta ta ai huyền âm đấu hoàng cũng lắc đầu đúng là như thế cái này diệp p h ạ m thật giống như một đầu vĩnh viễn sẽ không bị hàng phục g i ã thu đồng dạng hắn sẽ không đối với bất kỳ người nào cúi đầu điểm này theo đỉnh chiến thần thời điểm là có thể nhìn ra được thế nhưng mà không biết vì sao tiềm thức trong đó nàng chính là cho rằng không nên cùng diệp p h ạ m là địch cho dù không thể nhận cho mình dùng vậy cũng muốn bảo trì một loại hài hòa quan hệ đương nhiên nàng biết rõ đây đối với liêu thiên tề mà nói quả thực là không thể nào liêu thiên tề cũng là một đầu manh thú nhưng lại cùng diệp phàm bất đồng liêu thiên tể thì là một đầu không cho phép có bất cứ uy hiếp gì đến địa vị hắn người tồn tại manh thú chỉ là huyền âm đấu hoàng không biết cái này hai đầu manh thú cuối cùng rốt cuộc là một cái dạng gì kết quả chuyện này cho dù cáo một giai đoạn một đoạn đón lấy nghiên cứu cũng không có cái gì kết quả trước mắt diệp p h ạ m hạ là không rõ muốn g i ế t đều tìm không thấy người hơn nữa bây giờ liêu thiên tể cũng đích thực rút không xuất ra lực lượng nhiều lắm hắn còn có chuyện trọng yếu hơn sau một lát liêu thiên tề cảm xúc chuyển biến tốt đẹp một ít nhìn nhìn huyền âm đấu hoàng nếu có điều chỉ mà hỏi chuyện thế nào đế tôn uy luân người đã đã đi ra nhưng là ta cũng không có nhìn thấy bọn hắn lui trở về hải ngoại chỉ là bây giờ không có ở đây thành long uyên hả nói bọn họ như vậy vẫn chưa đi huyền âm đấu hoàng nhẹ gật đầu thiên phong bên kia thế nào liêu thiên t ề lại hỏi nếu như, như mày huyền âm đấu hoàng nhìn nhìn liêu thiên t ề trả lời đế tôn chúng ta không nên động thủ với hắn sao nhất là bây giờ thực lực chúng ta chưa từng có suy yếu à huống hồ ta cảm giác tờ giấy k i ế p q u â n có lẽ đã không tại liêu thiên phong trong tay liêu thiên t ề đã sớm muốn diệt hết cái này liêu thiên phong cũng không phải chuyện một ngày hai ngày tình ý từ lúc y luân người chưa có tới thời điểm thì có ý nghĩ này nguyên nhân rất đơn giản hắn đã sớm dự đoán được những cái kia không trọn vẹn quần giấy đạt được thượng cổ bí tịch đạt được la thiên di vận trở thành vô địch chiến thần nhưng là cho tới nay hắn đều không có cơ hội không có danh nghĩa một khi nếu là hắn độc thủ liêu thiên long tuyệt đối sẽ không nhìn hắn làm như vậy đã đến lúc kia nếu không không thể tiêu diệt liêu thiên phong ngược lại gây chuyện không tốt hai người liên hợp lại liền vị trí của hắn đều quá sức có thể giữ được thế nhưng mà lúc này đây nhưng lại một cái ngàn nằm một thờ cơ hội tốt liêu thiên phong rõ ràng liên hiệp y luân người n à y đã khiến cho đế quốc hồng vũ người người hoán trách mỗi người đều đang chửi liêu thiên phong cái lúc này hắn ra tay tiêu diệt liêu thiên phong đó là thuận lòng t r ờ i ý thuận dân ý bởi vì cái gọi là danh chính ngôn thuận không đơn giản có thể diệt trừ cho tới nay họa lớn trong lòng có có thể được hắn cái k i a dương không c h ọ n vẹn quần giấy chủ yếu hơn chính là hắn có thể tùy thời đạo thủ liêu thiên long tuyệt đối sẽ không nhúng tay bởi vì một khi ở giữa liêu thiên long nhúng tay vậy thì đại biểu liêu thiên long cùng y luân người cũng là cá mẹ một lứa cái này tiếng xấu tin tưởng gần đây làm người đoàn chính liêu thiên long tuyệt đối không dám đi vác bởi vậy liễu thiên t ề xem như vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông bất đắc di chính là bây giờ gió đông đã đến thế nhưng mà thực lực của hắn lại chưa từng có suy yếu bây giờ nếu đấu một trận cũng là có năm chắc có thể kết quả gây chuyện không tốt chính là lưỡng bại câu thương hơn nữa giống như là huyền âm đấu hoàng nói tờ giấy này quân có lẽ cũng đã không tại liêu thiên phong trong tay nhìn hắn lúc ấy cái loại lầy khúng đúng bộ dáng n à y quân giấy tầng tám đều mang cho huy luân người còn có huy luân người không có đi liễu thiên t ề cũng biết bọn hắn cũng là hướng về phía quân giấy mà tới mục đích của bọn hắn cũng là cái tia chư hoàng mộ địa bà bối bọn hắn có thể từ bỏ ý đồ không chừng trốn ở cái nào hiếm ai biết trong góc nghiên cứu nhận không ra người hoạt động suy nghĩ nhiều như vậy liêu thiên tề thực là một loại lòng có dư lực không đến cảm giác hắn không khỏi nghĩ đến nếu huyền thân đấu hoàng còn ở đó vậy có thật tốt nếu trần lạc đấu hoàng không có bị thương thật là có bao nhiêu tốt đã có hai vị này tiêu diệt liêu thiên phong thật sự thật đơn giản đúng rồi huyền âm trần lạc thế nào liêu thiên tề đột nhiên hỏi bất đắc dĩ lắc đầu huyền âm đấu hoàng trả lời ai vẫn là cái dạng kia ta căn bản nhìn không ra thương thế của hắn ở nơi nào chỉ là có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn đích thực có một chút kỳ quái khí lưu ta nhiều lần nếm thử đem khí này lưu dẫn xuất đến có thể là hoàn toàn không có có hiệu quả được nghe lời ấy liêu thiên tề hai hàng lông mày trói chặt sắc mặt âm t r ầ m bước tiếp theo đến tột cùng nên làm cái gì bây giờ hắn cũng có chút cầm nắm không đúng sau một lát huyền âm đấu hoàng lại hỏi đế tôn như vậy liêu thiên phong chuyện chúng ta đến cùng còn muốn hay không tiến hành quay đầu nhìn nhìn huyền âm đấu hoàng liêu thiên tề lần nữa do dự mấy trục tức thời gian rồi sau đó nét mặt của hắn bắt đầu dần dần trở nên kiên nghị mà bắt đầu trong hai mắt cũng dần hiện ra s ắ c ý theo kế hoạch tiến hành huyền âm đấu hoàng cũng không thể lại nói gì nhiều chỉ là sắc mặt có chút thất lạc nhẹ gật đầu lên tiếng quay người đi ra đại điện Trưng tĩnh trốn trong tiểu một thạch thất. Theo thuyết tiểu tại thể thời thực nhất, thu tốc nhất, Dứt khoát riêng lưng. người nhưng bình bọn sân động, tiểu kim cùng ngao niệm riêng phần mình đều có một gian thách theo lý thuyết, tiểu kim cùng ngao niệm bản mạnh nội đan nhanh nhất. Nhưng bây giờ chính là không có điều kiện này. giờ bây Phạm che hấp chậ sau dấu đều đều điều lý là lực là Diệp kim kim điểm mới mới ở có có độ hơn mười ngày thời gian đối với hắn mà nói chính là một giấc m à t h ô i hắn cũng không phải hoàn toàn ngủ say nếu có dị thường mà nói tiểu bạch sẽ ở trước tiên phát giắt được càn khôn đồ ở trong diệp phạm luyện phong sinh thủy khởi nhắm mắt quanh chân quanh thân đều bị ánh sáng màu lam bao phủ theo ngạo hồn quyết thi triển trong cơ thể linh khi đang tại chữa trị thương thế của diệp phạm nhiều lần như vậy khổ chiến mặc dù là đối với diệp phạm tốc độ tu luyện làm ra không nhỏ ảnh hưởng nhưng là từ cái khác góc độ mà nói những này đối chiến kinh nghiệm mới chân quý nhất nhất là diệp phạm chính đang quen thuộc cựu huyền ngạo kiếm quyết kiếm thế mỗi một lần sử dụng đến đều có một loại bất đồng cảm thụ c ự thứ thời u、so、thứ y gian này ế t ở bên trong ngoại trừ muốn đem những này linh đan nội đàn toàn bộ hấp thu bên ngoài còn muốn đem này thức thứ năm kiếm thế tu luyện hoàn thành còn có thân pháp vô hạn phân thân bộ phận thứ hai hình phân tin tưởng bất quá một thời gian ngắn tu luyện cũng có thể khôi phục lại lúc trước tầng tám hỏa h ậ u này đã rất cường đại tới lúc đó diệp phàm ít nhất có thể h u y ệ n hóa ra mười mấy cái phân thân hơn nữa những này phân thân thậm chí có thể có được diệp phàm sáu tầng sức chiến đấu thử nghĩ thoáng một phát diệp phàm tu vị là đang không ngừng tăng lên mượn bây giờ cấp hai đấu vương mà nói diệp phàm có thể đạt tới mạnh nhất phát ra là bảy nghìn độ cho dù những này phân thân chỉ có sáu tầng sức chiến đấu bốn nghìn nhiều độ phát ra phải biết rằng một cái cấp ba đấu vương tay không toàn lực phát ra cũng liền tại ba nghìn đến năm nghìn trong lúc đó đương nhiên trong lúc này có một cái bảo khí cùng pháp quyết thêm thành vấn đề dù vậy diệp phàm từng cái phân thân cũng có thể đã có đ ẳ n g cấp cao đấu sư thực lực thế nhưng mà số này số lượng suốt mười mấy cái đ ẳ n g cấp cao đấu sư đây chính là không thể xem nhẹ một cổ lực lượng hơn nữa theo diệp phàm thực lực tăng lên phân thân thực lực còn sẽ tăng lên theo diệp phàm đối với vô tuyến phân thân thân pháp thuần thục phân thân có bản thể sức chiến đấu chia làm phần cũng sẽ tăng cường diệp phàm quá khát vọng thực lực bởi vậy đoạn thời gian này hắn là g à n h giật từng giây đến luyện tại tăng lên tu vì thời điểm xuất hiện vấn đề hắn mà bắt đầu tu luyện kiếm thế kiếm thế gặp bình chân hắn liền tu luyện thân pháp thời gian dài đắm chìm tại một loại trong khi tu luyện chẳng những buồn tẻ vô vị hơn nữa đôi khi hiệu quả cũng không nên bên này diệp phàm luyện chết đi được bên kia cản nhi mang theo tiểu lôi cũng là đùa vui vẻ ra mặt hơn nữa hiện tại bọn hắn lại thêm cái khác đồng bọn chính là cái luyện thiên đỉnh khí linh là một nữ hải tử xem tuổi theo so cản nhi muốn ít hơn bên trên một ít ăn mặc một thân màu xanh lá cây bích thủy liên hà bảo tiểu cô nương này cũng có danh tự tiểu thiên là la thiên lúc trước cho đấy kêu lên tương đối dễ dàng kỳ thật tiểu tử này thiên cùng diệp phàm quan hệ cũng không cạn thậm chí ngay cả tiểu bạch còn không có đi theo la thiên thời điểm tiểu tử này thiên cũng đã đi theo la thiên bên người tại lúc trước la thiên thành hoàng trên đường làm ra không thể xóa nhòa tác dụng nói cách khác không có này luyện thiên đỉnh la thiên thực lực từ đâu mà đến cho dù có ngạo hối quyết thế nhưng mà không có sung túc linh khí cung ứng cũng không có dùng mà ở luyện thiên đỉnh dưới sự trợ giúp la thiên luyện chế đi ra linh đan tối thiểu nếu so với tình huống bình thường cao suốt một phần cấp cái này sâu sắc nhanh hơn la thiên thành lớn lên bộ pháp cũng chính bởi vì vậy la thiên lúc trước mới có thể thu phục tiểu bạch hàng phục tiểu h chiến bại chư thiên đấu hoàng tiểu thiên lớn lên hết sức thanh tú dáng người cao gầy vóc dáng thậm chí so c à nhi n cũng cao hơn ra một nửa chẳng qua tiểu thiên rất sinh động cùng c à nhi n không sai biệt lắm so sánh dưới tiểu lôi sẽ phải chất phác khá hơn rồi cái này là khí linh thành thục trình độ khác nhau chỗ c à nhi n với tư cách thiên địa tự thành bảo khí khí linh cũng không biết tồn tại bao lâu bởi vậy này khí linh đã tương đối thành thục mà luyện thiên đỉnh tại lúc trước la thiên thời đại cũng đã đã trở thành thanh khí bởi vậy này khí linh cũng coi như thành thục nhưng mà lần này vừa v ẫ n rất tốt ba cái tiểu gia hỏa cùng một chỗ phi thiên đ ộ địa cùng một cái trò chơi chơi trước một năm nửa năm cũng sẽ không cảm giác được không thú vị mười tám phân cách tuyến hai mươi đoạn thời gian này đế quốc hồng vũ lâm vào một đoạn khó được bình tĩnh thời kỳ chẳng qua đây chỉ là biểu hiện ra mà thôi mỗi người mỗi một cổ thế lực đều biết sợ rằng không lâu tương lai đế quốc hồng vũ sẽ lần nữa nhắc lên hiên nhiên nhưng mà hết thể tất cả đều chỉ hướng này trong truyền thuyết t r ư hoàng mộ địa uy luân người liêu thiên tể liêu tiên h phong liêu thiên long mỗi một cổ thế lực đều bởi vì truyền thuyết này bên trong bảo tàng xúc tích lực lượng đều đang đem hết khả năng tăng thực lực lên Chính như Diệp Phạm nghĩ như vậy, lúc này h tại một chỗ tuyệt mật chỗ uy luân người các cường giả đều tụ tập tại một chỗ địa vị cao phía trên chính là tỉnh thượng vinh hằng bên cạnh của hắn như cũng là cái kia hai người tướng mạo kỳ quánh người xa hơn sau còn đứng vững bốn cái láo giả tỉnh thượng vinh hằng đối diện trước mặt trên đất chống chia làm lấy mấy chục người những người này tướng mạo khác nhau nhưng đều cũng có một cái điểm giống nhau cái kia chính là đều có một đôi tinh ánh sáng l o n g lánh con mắt có thể thấy được thực lực này cũng không phải tầm thường người tình thượng vinh hằng sắc mặt hết sức khó coi theo đỉnh chiến thần cái kia một hồi thảm bại về sau uy luân người nhận lấy trước nay chưa có đạ kích lời này nói tại người trong thiên hạ trước mặt vốn hết thệ đều đang trong lòng bàn tay chỉ cần có thể thắng cuộc t ỷ thí này liêu thiên long trong tay không trọn vẹn quần giấy dễ như t r ở bàn tay liền tới tay liêu thiên phong cái kia dương sớm đã bị bọn hắn bỏ vào trong túi đối với l i ê u thiên phong mà nói hắn tự nhận là không có thực lực đi tranh đoạt này cái gì bảo tàng hắn ở đây ý chỉ là uy luân người hứa hẹn sẽ giúp trợ giúp hắn ngồi ở liêu thiên t ề trên vị trí đây mới là hắn mục đích cuối cùng nhất đương nhiên hắn tự nhiên không biết uy luân người mục đích lại là cả đế quốc h ợ ngũ cho dù cu ý cùng uy luân người đang trợ giúp của hắn phía dưới thành công đã nhận được bảo tàng cũng tuyệt đối sẽ không bông tha hắn cho nên đối với liêu thiên phong mà nói cái này là một hồi nhất định bất hạnh đối với liêu thiên t ề trong tay cái k i a một trang giấy quấn uy luân người cũng đã sớm chuẩn bị kỹ cảng bọn hắn căn bản sẽ không đem liêu thiên t ề để vào mắt có thể nói như vậy bọn hắn đã đem liêu thiên t ề trong tay tờ giấy k i a cuốn trở thành đồ đạc của mình bởi vì tại liêu thiên t ề bên người đã sớm có một t r ư ờ n g vua của bọn hắn bài nhưng mà hết thẻ này liêu thiên t ề bây giờ còn hồn nhiên bất giác đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở như thế nào tiêu diệt liêu thiên phong trên người sau một lát thỉnh thượng vinh hằng một đôi tràn đầy tức giận con mắt nhìn nhìn phía dưới những người này ba hắn một trưởng vỗ vào trong tay ghế đá trên lan can lan can lập tức bị hắn lấy được vỡ vụn thành khối truy lạc đấy đất mọi người lặng ngắt như t ờ thật sự là đáng giận chuẩn bị lâu như vậy rõ ràng liền tại tiểu tử này trên tay thất bại trong găng tấc t ỉ n h thượng vinh hằng v ẫ n hận nói thất bại trong găng tấc không chỉ như vậy đơn giản t ỉ n h thượng liên thái mệnh đều góp đi vào hơn nữa lại là tại trước mắt bao người bị chính mình tam mội chân hỏa cắn trả đốt đã thành cho tàn người phía dưới nhìn không ra mánh khỏe thế nhưng mà đỉnh núi người trên cái nào không biết nhất định là có người động tay động chân thảm thật sự là một cái thảm t ỉ n h thượng liên thái tại uy luân quốc thật sự quá trọng yếu có thể nói là uy luân quốc từ trước tới nay có tiềm lực nhất tư chất tốt nhất một cái bởi vậy cái này tổn thất quả thực là không cách nào lường được hơn nữa thậm chí ngay cả huy luân quốc t h a n h khí bảo đỉnh đều thua đi ra ngoài thật có thể nói là tổn thất thảm trọng đương nhiên bọn hắn không biết thứ này vốn chính là người ta la tiên sau một lát phía dưới chậm rãi đi ra một vị láo giả hắn nhìn nhìn tình tượng vinh hẳn g thấp giọng nói chúng ta hôm nay trốn ở này không có ánh mặt trời núi lớn trong hang đá đều là vì cái kia đột nhiên xuất hiện người không nghĩ tới tiểu tử này lại là người của diệp ra nhưng lại nghe nói hắn sớm đã bị diệp ra trục xuất khỏi cửa đúng vậy à ta cũng có nghe thấy cái này diệp p h ẳ m còn trẻ thời điểm liền bị diệp da trục ra khỏi nhà được nghe hai vị lão giả mà nói tỉnh thượng vinh hằng nịu nhữ mày trên mặt lộ ra thần sắc nghi hoặc nói ra hả là nguyên nhân nào cái này nghe nói giống như là hắn việc c á c bất tận hơn nữa tư chất thường thường thường xuyên gây chuyện thị phi lúc này mới bị trục xuất khỏi gia môn nói vậy tư chất thường thường người của diệp da chẳng lẽ đều mắt bị mù người đem làm người của diệp da đều là người ngu sao loại người này ngươi cho rằng là tư chất thường thường tỉnh thượng vinh hằng hiển nhiên có chút tức giận còn muốn thò muốn tay đương nhiên chân tướng sự tình hắn là không biết kỳ thật cũng không phải hắn tất cả những này hiểu rõ diệp phàm thân thế mọi người không nghĩ ra mười chín phân cách tuyến hai mươi mốt cũng không phải là tất cả mọi người đều là đối với diệm p h ả m phẫn hận không thôi khắp thiên hạ vân vân mọi người người cũng là có tốt có xấu này phong nam vương liễu thiên long vẫn tương đối cao hứng kỳ thật hắn người này đối với cái này đ ế tôn vị trí cũng không phải coi trọng như vậy bình thường hắn rất ít đ ú n g tay đến trong đó tranh đấu đi lên nhưng hắn dù sao thực lực ở đằng kia bày biện bởi vậy tại l i ễ u thiên tề trong lòng thủy trung là một cái uy hiếp lúc này đây nhận nhiệm vụ lúc lâm uy đang lúc mọi người không có, có cảm giác đến chút nào hy vọng dưới tình huống diệp phạm tại đế quốc hồng vũ chiến thần la thiên tượng đá trước mặt ngăn cơn sóng giữ đem y luân tiểu nhi không thấy nhỏ máu triệt để chiến bại l ã o vương ra trên mặt che giấu không xuất ra vui vẻ tràn đầy phía dưới những mầm n mống này tôn cũng là một loại tâm tình rất nhiều thời điểm chủ nhân tính nết bao nhiêu sẽ ảnh hưởng đến phía dưới những mầm n mống này tôn bởi vậy liêu thiên long những n à y trong tử tôn c o i như đều là rõ ràng chính thế hệ đương nhiên thần tượng phương dương cũng không có trở về xem như cùng mọi người cùng khánh nga trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng t h ầ n s ắ c liêu xương càng là vui mừng nhảy nhót cùng cái chim nhỏ đồng dạng chít chít trách trách nói không ngừng tự nhiên đều là tại giảng thuật lúc ấy diệp p h à n bị phong còn có cái kia tình thượng vinh hằng kinh ngạc biểu lộ nói đến đặc sắc thời điểm thậm chí còn sẽ bắt t r ư ớ c thoáng một phát tình thượng vinh hằng t h ầ n s ắ c chẳng qua này bắt t r ư ớ c ngược lại có vài phần khôi hài ý tứ hàm xúc khiến cho mọi người không khỏi ồn ào cười to ha ha ha ha h sương nhi tốt rồi tốt rồi nghỉ ngơi một chút ra ngươi liêu thiên long thoải mái cười to một tay vuốt vớt trước ngực râu dài nói ra liêu xương đang tại miệng lư nghe thấy ra ra mở miệng nàng n ị c h ngậm hướng về phía liêu thiên long thẻ lưỡi lúc này mới quay người về tới thần tượng phương dương bên người sương nhi như thế nào vô lễ như vậy liêu vạn ly nhìn thấy liêu xương như thế lập tức cho mày kỳ thật hắn biết do phụ thân liêu thiên long hết sức yêu thương cháu gái này hơn nữa lúc này tất cả mọi người là vui sướng vào đầu cũng không có cái gì không ổn nhưng là với tư cách liêu xương phụ thân hắn luôn muốn quát lớn thoáng một phát trong đó cũng không có trách cứ ý tứ liêu xương đi trở về trong đại điện lập tức tính lặng xuống dưới tất cả mọi người nhìn về phía liêu thiên long ha, ha. thật sự là hả hê lòng người hả hê lòng người a liêu thiên tể cao giọng nói ra đúng vậy à thật không nghĩ tới a lúc ấy ta thật sự không có báo cái gì hy vọng nguyên lai tưởng rằng hôm nay chính là đế quốc hồng vũ trong lịch sử sỉ nhục một ngày thật không nghĩ tới tiểu tử này thậm chí ngay cả thánh khí đều luyện chế đi ra ha ha tam ca lúc ấy ta nói tiểu tử này nhất định có thể trở về đến ngươi còn một vạn cái không tin liễu vạn ly cũng tới ba phần hào hứng nói ra tứ đệ lúc ấy chỉ sợ ngươi cũng là mạnh n g a hai người nhìn nhau cười cười sau một lát chợt cùng nhau ha, ha phá lên cười lúc ấy tỉnh thượng liên thái cái kia tiểu nhi không coi ai ra gì bộ dạng nhưng làm ta chọc tức thật không nghĩ tới tiểu tử này rõ ràng bị chính mình một mồi l ử a nhi đốt ha ha ha ha Ha ha, nhất định là diệp p h à m tiểu tử kia ra tay nói đến thật sự là kỳ quái tiểu tử này là làm sao làm được không biết bất quá ta xem tỉnh thượng vinh hằng mắt thấy con mình bị đốt thành cho biểu lộ mặt đều đen thật sự là hạ giận a không chỉ như thế bọn hắn rõ ràng đem c h ấ n quốc bảo bối đều thua trận nói đến tiểu tử này thật sự là quá t h ầ n rõ ràng có thể luyện chế ra thanh khí thanh khí a chúng ta đế quốc Hồng Vũ cũng có Hồng hơn ta đế Vũ mọi lịch sử. Thật đúng là lôi lúc là liền lên. chưa nghe nói qua có thật nghe nhân vật như thế, hơn thật mình, thế nhưng sử, tử vật tiên ta giật tiểu đúng đạo đem đã đứng nói nữa này, này ràng mà mà qua ơi, ấy m rõ người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận đều nghị luận mỗi người thật giống như đang nói sự tích của mình đồng dạng trong khoảng thời gian ngắn quá hưng phấn thật cao hứng những người này có thể đều cũng có thân phận địa vị người nhưng là trong nháy mắt này cùng bình dân cùng một chỗ nói chuyện phiếm cũng không có gì khác nhau đương nhiên liêu thiên long cũng sẽ không để ý hôm nay xác thực giá trị phải cao hứng thoáng một phát、Ai? thật không nghĩ tới này có một không hai kỳ tài lại là người của diệp gia lời vừa nói ra lập tức mọi người đều không nói thêm gì nữa một đôi con mắt đều nhìn về người nói chuyện ngược lại là đem cái này người lại càng hoảng sợ nói sai tựa hồ không có à tiểu tử này là diệp phạm này là chính bản thân hắn nói à tất cả mọi người nghe thấy được người của diệp gia cái này ý nghĩa là liễu gia uy hiếp nhưng mà những chuyện này liễu tiên h long cũng không phải quá quan tâm nhưng là vào lúc này hắn không thể không suy nghĩ phía d ư ớ i đem sẽ phát sinh cái gì liễu thiên tề đem sẽ như thế nào cái này gọi diệp p h ạ m tiểu tử trở lại diệp ra về sau lại biết cái gì tốt nay hết thể đáp án ngay tại vài ngày sau truyền đến liêu thiên long trong hai với tư cách phong nam vương địa vị dưới một người trên vạn người ánh mắt càng là trải rộng thành long nguyên mũi hẻo lánh đem làm khô trúc khô vân ra khỏi thành thời điểm đã có người báo cáo nhanh cho hắn không nên nghĩ lại dựa vào hắn đối với liêu thiên tề hiểu rõ hắn đã đoán được trần tướng nghĩ tới đây hắn thật muốn giúp đỡ diệp phàm một bà thế nhưng mà trở ngại thân phận hắn không thể làm như vậy nghĩ đến diệp phàm thật là, là trời phía dưới người mở miệ ác khí mà ngay cả hắn cũng cảm giác được phân trấn thế nhưng mà với tư cách một quốc gia đế tôn lại vì ích lợi của mình muốn giết hắn liêu thiên long không khỏi có chút ảo não sau khi kết quả sau cùng truyền tới về sau liêu thiên long hoàn toàn c h ấ n kinh rồi mặc dù lúc ấy chiến đấu kịch liệt đều là cao thủ người của hắn cũng không dám tới gần quá chỉ là tại chiến đấu lúc kết thúc mới qua đi xem đến tuột cùng nhưng là theo t h a m hỏi người miêu tả đầy đất thi thể đầy đất cao thủ thi thể tuyệt đại bộ phận đều là đế quốc hồng vũ cao thủ hơn nữa căn bản là không phát hiện diệp phàm thi thể nếu không như thế lúc ấy thần long thoáng h i ệ n kim điệu bay lượn thời điểm người này mơ hồ trong đó có thể trông thấy Ở đ ằ n tại trong h n mắt của những người này bây giờ diệp phà ngoại trừ thần bí cường hãn bên ngoài còn có một đặc điểm cái kia chính là lanh huyết hắn lanh huyết đến đối với đồng tông huyết mạch chém tận giết tuyệt một người chém liên tục hơn tám mươi diệp ra cao thủ hắn lanh huyết đến một người dốc sức chiến đấu sáu đại đấu vương đều đánh chết thậm chí tại người chưa chết dưới tình huống trực tiếp lấy đi nội đ à n bởi vậy tại khắp thiên hạ dân chúng trong mắt hắn là anh hùng nhưng là tại những thực lực này đỉnh phong trong lòng cao thủ hắn nhưng lại một cái làm cho người ta khó có thể cân nhắc các ma lãnh huyết các ma nhưng mà bọn hắn vĩnh viễn sẽ không đi m u ố n kỳ thật diệp phạm sở tác này hết thể người khởi xướng kỳ thật chính là bọn họ chính mình khoản này sổ sách muốn thật sự là coi là bọn hắn mới được là nhất cần phải gánh chịu kết quả 20 phân cách 20. trong núi không ngày đêm quay đầu đã ngàn năm thời gian nhấm nhấm như nguyệt như thoi đưa mặt trời lên mặt trăng lặn đông đi xuân đến gió xuân tiến đưa ấm đại điệu một mảnh sinh cơ giạt rào cảnh tượng trong núi dòng suối nhỏ giải khai mấy chục ngày đóng băng dóc rách tiếng nước chạy làm cho này tĩnh lặng thâm sơn gõ xuân tự trương suốt trên trăm ngày đêm diệp phàm đều đắm chìm tại trong khi tu luyện mãi đến khi tất cả có thể đủ dùng đến để thăng tu vi linh đan còn có cái kia hai k h ỏ a đấu vương nội đan tất cả đều bị hắn hấp thu về sau lúc này mới ra càn côn đồ đương nhiên đang không có lúc đi ra hắn vẫn không quên tại tầm bồ khóa đằng ránh mó ở bên trong dốc vào chút ít long huyết hai khoả nội đàn, đích thực chính là hai khoả vốn là diệp p h ạ m là có b á khối chẳng qua đem l ý chỉ huyên bọn người an toàn đưa đến huyện ninh hải về sau ngao tư không thể chờ đợi được phản trở về trước khi đi tiểu bạch cho ngao tư cũng làm ân ký bởi vậy ngao tư rất nhanh đã tìm được mọi người chỗ ẩn thân lúc này thời gian đã qua hơn mười ngày phản hồi ngao tư hướng tiểu bạch hỏi thăm một phen sau giải đến nguyên lai、like、đại ca cho mỗi người đều phát thứ tốt nàng sao lại bị r ứ t lại phía sau nhanh thúc giục tiểu bạch đến hỏi đại ca mớn tiểu bạch đối với cái này cũng là không có biện pháp cuối cùng chỉ có thể kiên trì tìm ra diệp phàm yêu cầu một quả nội đan diệp phàm có càn nhi nhìn x bởi vậy tại có người tiếp cận thời điểm là có thể trước đó cảnh giác vốn đối với tiểu bạch diệp phảm chẳng có chút nào bí mật chẳng qua lúc này đây hắn tạm thời không muốn làm cho bất luận kẻ nào biết rõ này càn khôn đồ bí mật từ tiểu bạch cái kia biết được ngao tư đã trở về trong lòng diệp phảm cũng h ỉ không phải là bởi vì ngao tư không có chuyện gì chủ yếu hơn chính là cái này đại biểu lý chỉ huyên bọn hắn cuối cùng an toàn đây là hắn chuyện lo lắng nhất tình ý thời gian cấp bách diệp phảm cũng không có gặp được ngao tư một mặt liền đem nội đan cho tiểu bạch lại bắt đầu tiếp tục tu luyện giờ phút này diệp phảm toàn thân sảng khoái gia càn khôn đồ về sau trực tiếp đã đi ra thạch thất đợi hắn đi đến tiểu kim cùng ngao niệm bọn người chỗ thạch thất về sau phát hiện tất cả mọi người không tại n h ữ n n h ữ n mày diệp phàm cảm thụ thoáng một phát khoe miệng nhàn nhạt, nhạt cười cười rồi sau đó hai tay bị tại sau lưng chậm dại hướng về động đi ra ngoài nhưng mà theo khoảng cách cửa động càng ngày càng gần bên hai đúng là chuyển đến cãi lộn thanh â m diệp phàm biến sắc nghiêng thai lắng nghe b á t tỉ ngươi này huyền băng khí cũng không ra hồn à ha ha ngao niệm ngươi cũng đừng ở nơi đó tự biên tự diễn bây giờ ngươi thực lực của ta đều mạnh không ít chẳng qua ngươi sợ rằng như trước không là đối thủ của ta ta nhổ vào như trước không phải là đối thủ của ngươi ta cho tới bây giờ sẽ không thua ở qua ngươi hả thật không cái kia có cần phải tới thử xem t ố t ha ha ta đang có ý tứ này n à y bi bi ta nói hai vị bà cô có thể hay không đừng cái nữa à này đều hơn mười ngày các ngươi rồi mỗi ngày nhao nhao mỗi ngày nhao nhao nhao ta đây đầu đều đau tiểu kim bất đắc dĩ thanh âm truyền đến diệp phàm trong thai lúc này diệp phàm đã rõ ràng này hai tỷ m ộ i cái lại bắt đầu cút sang một bên cút sang một bên cơ hồ là trong cùng một lúc ngao tư ngao niệm rõ ràng ăn ý phối hợp hướng về tiểu kim quát tiểu kim rất im lặng thực là một đôi tỉ mội tâm linh tương thông à ngay cả nói chuyện cũng là cùng một cái n g ư ỡ khí chẳng qua làm gì đều hướng về phía ta đến ta lại không có chọc giận các ngươi rơi vào đường cùng tiểu kim cũng không dám ngôn ngữ mấy ngày nay hắn cũng p h ả n nàn qua chẳng qua bị ngao niệm đốt một lần lại bị ngao tư cho đông lạnh một lần tiểu kim bây giờ cũng không muốn gây hai cái này xác tinh chẳng rồi hai người liếc tiểu kim bay người đi trở về trong đ ộ n bạch ca ngươi một ngày làm sao sẽ biết ngủ ngươi xem một chút hai người này vừa muốn đấu võ tiểu bạch biến trở về bản thể đương nhiên là cố ý rút nhỏ không ít lúc này liền bỏ tới h u y ệ t đ ộ n g lối vào rất l ờ i biếng một đạo ánh mặt trời chiếu tại trên người của hắn càng khiến cho hắn thích c h đã nghe được tiểu kim mà nói về sau tiểu bạch giật giật mí mắt chỉ mở ra một con mắt ánh mắt đi lòng vòng nhìn nhìn tiểu kim lại nhìn xem đối diện này tỉ m ộ i hai người cái gì cũng không nói trực tiếp lại nhắm lại chương hai trăm chín mươi hai mỹ hảo tiểu kim nhìn thấy tiểu bạch như thế hắn cũng đành chịu lắc đầu trực tiếp ngồi ở tiểu bạch bên n g i vẻ mặt vô tội nhìn xem cửa động trên đất chống đối lập ngao tư ngao niệm ngao tư toàn thân ngân bạch cách đan mặc tại ngân bạch bên trong lần nút có nhàn nhạt màu xanh ra trời h a y cùng xuân thủy đồng dạng thanh thuần khuôn mặt biểu lộ rất nghiêm túc nàng luôn làm cho người ta một loại lạnh lùng cảm giác trong tay là của nàng trôi này do bùn mạng long cốt luyện hóa mà thành màu t r ắ n g bạc trường thương ngao niệm thì là toàn thân đỏ thấm toàn thân tràn đầy một cổ mênh ngông khí tức mà ngay cả khuôn mặt đều có chút hồng nhuận phân thớt theo so ngao tư biểu lộ ngao niệm nhũ mày thỉnh thoảng nhũ môi trong tay nàng màu hồng đỏ t h â m trường tiên cũng là nàng b u ồ n mạng long cốt luyện chế bà bối hai người cứ như vậy ngươi xem rồi ta ta nhìn vào ngươi một cái không phục một cái đ ỗ n g nhiên l ư ờ i biếng tiểu bạch đột nhiên đem hai mắt mở ra rồi lại hướng về sau lưng trong động phương hướng nhìn lại tiểu kim thấy vậy cũng nghi hoặc nhìn sang một cái thân ảnh quen thuộc chậm rãi theo huyệt động ở chỗ sâu trong hướng của bọn hắn đi tới tiểu bạch đứng lên tiểu kim cũng đứng lên lúc này diệp phàm chậm rãi đi ra hai tay tự nhiên vác tại sau lưng khuôn mặt tựa như lao bổ dịu đục đồng dạng c ư n g nghị góc cảnh rõ ràng bờ môi tựa như lạng sao hai mắt sáng ngời hưu thần cái kia một đôi mày kiếm khắc giấu tại mắt tinh phía trên một cổ như ẩn như hiện ngạo khí quanh quẩn tại trong đó hơn nữa tại mi tâm của hắn bên trong cái kia nhàn nhạt, nhạt lục mang tinh đồ án càng khiến cho diệp p h ạ m có chút quỷ dị thần kỳ đợi cho diệp p h ạ m đã đến phụ cận tiểu bạch từ trên xuống dưới nhìn một phen diệp p h ạ m rồi sau đó nhẹ gật đầu thân hình nhoáng một cái ngân quang c h ấ p động u y ễ n đã thành thân người hắn cười cười nói ra chúc mừng đại ca tu vị tái tiến một bước ha đại ca ngươi lại trở nên mạnh mẽ tiểu kim cũng là vẻ mặt vui mừng tán tưởng nói tiểu kim cùng ngao tư ngao niệm cho tới nay đều rất n g h i hoặc la thiên bọn hắn đều là nghe nói qua người này tương đương với cấp thần nhân vật nhưng mà thực lực tuyệt đối hẳn là thần kỳ cường hãn thế nhưng mà tại nhìn thấy diệp p h ạ m thời điểm hoàn toàn là hai chuyện khác nhau nhưng là diệp p h ạ m chính là la thiên chuyện này thông qua nhiều người căn cứ chính xác thực tuyệt đối không có giả tại lúc kia bọn hắn thậm chí bao nhiêu sẽ cảm giác được đây đối với la thiên nghe đồn tựa hồ có chút nói quá sự thật về sau cùng diệp p h ạ m cùng một chỗ lâu như vậy bọn hắn cũng đều hiểu được nguyên lai、like、năm đó la thiên chính là chết bây giờ cái này la thiên chỉ là nguyên lai la thiên linh thức ở cái thế giới này đã tìm được một cái chủ ký sinh m à thôi nhưng bây giờ bọn hắn đem diệp phảm tăng thực lực lên tốc độ để ở trong mắt này liền bọn hắn với tư cách đẳng cấp cao hung thú đều không thể bằng được đương nhiên diệp phảm tự mình biết chính mình sở dĩ có thể nhanh như vậy được tăng thực lực lên nạ hồn quyết đương nhiên là c ô n g đầu tiếp theo là được này c ả n k h ô n đổ nói nhanh bên ngoài hơn một trăm ngày nhưng là diệp phảm tại c ả n k h ô n đổ ở bên trong thế nhưng mà s u ố t tu luyện đem gần ba năm thời gian còn có một nguyên nhân chính là diệp phảm linh đan quá nhiều còn có hai quả đấu vương nội đan đây đều là giành được bây giờ là bởi vì diệp phàm một chút có thể dùng đến tăng thực lực lên đan dược cũng không có này mới không thể không xuất quan cũng may lúc này đây tu luyện diệp phàm tu vị đã đột phá đã đến cấp ba đấu vương đã có thực lực này diệp phàm tin tưởng không cần bao nhiêu thời gian chính mình liền dám cùng một ít vừa mới đạt tới đấu hoàng cảnh giới cao thủ mặt đối mặt khiêu chiến bất đắc dĩ linh đan đã không có bằng không mà nói diệp phàm thật muốn nhất cổ tác khí tu đến đấu hoàng thực lực trở ra bất quá bây giờ hắn cũng coi như thỏa mãn dù sao tu luyện là một cái trường kỳ chuyện có thể có này thành cựu hắn đã rất thỏa mãn lúc trước la thiên hai mươi lăm tuổi mới đạt được ngạo hồi quyết thực lực tu đến đấu vương thời điểm cũng đã hơn bốn mươi tuổi mình bây giờ năm nay vừa vặn ba mươi tuổi thế nhưng m à này tu vị đã đến cấp ba đấu vương cấp ba đấu vương đây tuyệt đối là một cái kinh khủng tồn tại chỉ là diệp p h ạ m bây giờ sợ tiếp xúc những người này đều là cường giả cho nên mới không cho là đúng nhưng là nhìn về h ồ n g v õ ba mươi sáu thành những cái kia trong loại nhỏ tiểu nhân thành thị đứng đầu một thành thực lực cũng chưa chắc có thể có cái này tiêu chuẩn thật không biết nếu như diệp p h ạ m phản hồi thành long nguyên về sau ngắn ngủn hơn một trăm ngày n cười cười, hắn. Hắn người, người đúng vào lúc này một tiếng bạo tiếng vang chuyển tới hơi lạnh cùng sóng nhiệt đan vào cùng một chỗ hướng về trọng động đánh tới diệp phàm trong mày ngưng mắt nhìn sang lập tức kinh ngạc nhớ rõ mình chính là bởi vì này xứ sở tại rất che giấu mới lựa chọn này à này sơn động bên ngoài bây giờ như thế nào trùi r ù i bốn phía đều bị cháy sạch nấu được tối như mực quả thực là đã thành một cái c ỡ nhỏ còn trường ngao thư ngao niệm tại đó khoa tay một chân mỗi một lần phất tay đều kích ra hồng bạch sức lực khí kính khí đụng vào một chỗ bộc u phát ra nổ vang thanh â m diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch cùng tiểu kim tiểu kim trực tiếp bất đắc dĩ lắc đầu không làm ngôn ngữ ai hai cái này cô gái nhỏ ta quản được nhất thời cũng không thể tổng nhìn xem các nàng liếc nhìn không tới liền đại đánh nhau lúc này ngao tư cùng ngao niệm hai người chính trong tay kích ra riêng phần mình b u ồ n mạng thuộc tính linh khí h u y ề n băng khí cùng ngao niệm long hỏa rằng co tại một chỗ hai người lực lượng ngang nhau đúng vào lúc này diệp phàm thân ảnh trực tiếp đến băng hỏa chỗ giao giới kỳ thật diệp phàm cũng biết hai vị này luôn không đối phó nhưng là đánh lúc thức dậy cũng sẽ không động thật sự chính là một cái trong miệng không phục một cái đánh hai cái xin bất giận mà thôi không phải nếu quả thật nếu ngao tư cùng ngao niệm toàn lực thi triển ra bổn mạng băng hỏa này thủy hỏa vốn là tướng khắc ở bên trong điểm này thượng tướng hội sở sinh ra kịch liệt năng lượng chính là diệp phàm cũng không dám đơn giản h nhưng là bây giờ liền nhẹ nhõm rất nhiều đột nhiên đang tại chuyên chú đối chiêu nhi ngao tư ngao niệm cảm giác được người trước mắt ảnh nhoáng một cái đợi cho thấy rõ về sau hai người lập tức quá sợ hãi cái này là đại ca a hắn xuất quan diệp phàm đã đến băng hỏa giao tiếp đốt thân thể của hắn bên ngoài đều bị tầng một nhàn nhạt ánh sáng màu lam bao phủ tại này trong trước mắt băng trụ cùng hỏa trụ đem diệp phàm cho bao vây lại chẳng qua nhưng không cách nào phá vỡ diệp phàm hộ thể chân khí đại ca đại ca ngươi xuất quán á vội vàng thu tay t h mỗi hai người cùng một chỗ chạy tới diệp phàm phụ cận trên mặt đều là thần sắc mừng rỡ diệp pham cười cười túi đầu nhìn nhìn bên trái ngao tư lại nhìn một chút bên phải n g a o niệm rồi sau đó vươn tay tại hai người trên n u i vớt một cái nói ra ha ha thừa dịp ta không tại lại bắt đầu đ ộ n g thủ nào có chúng ta chính là nhàn rỗi không chuyện gì ngươi cũng không còn đi ra chúng ta lúc này mới chơi một hồi mà thôi diệp pham nhữ nhữ mày hỏi nha thật không ha ha ha ha ha, tiểu kim ngươi nói một chút là như thế này sao diệp pham quay đầu nhìn nhìn tiểu kim hỏi tiểu kim biểu lộ chỉ có thể dùng bất đắc dĩ để hình dùng hắn nhìn n g a n niệm ngao niệm lập tức đưa tay thoáng phóng tới đằng sau d i ệ p p h ạ m nhìn không tới phạm vi rồi lại một tay hướng lên tại trên lòng bàn tay tích lũy động lên một đoàn diễm lệ ngọn lửa như n h ữ n mày thiểu kim lại nhìn một chút ngao tư cơ hồ cùng ngao niệm đồng dạng không đồng dạng như vậy chính là chỗ này ngao tư dùng chính là tay kia dù sao hắn ở đây d i ệ p p h ạ m bên kia còn có một bất đồng điểm chính là tại ngao tư trên lòng bàn tay là một đoàn màu trắng bạc băng khí tiểu kim chỉ có thể lần nữa lắc đầu cuối cùng nhìn về phía diệm phàm vâng nhẹ gật đầu t i ể u kim lôi kéo trường âm trả lời ha ha ha ha ha ha nhìn thấy tiểu kim như thế tất cả mọi người là vui mừng n ở nụ cười mà ngay cả lao thu vương cũng không khỏi cười to ngao tư cùng ngao niệm không hiểu gì biểu lộ có chút ngây thơ sau một lát cũng vui vẻ cười cười loại này thời gian thật sự rất khó khăn được đây là một loại hạnh phúc là một loại diệp phàm một mực khao khát có được đồ vật gì đó n h ư không phải không được đã hắn thật muốn cứ như vậy qua cả đời có thể con đường của hắn vẫn không khỏi được hắn tự mình làm chủ đã không cách nào lựa chọn như vậy tận lực hưởng thụ tổng là có thể bởi vậy lúc này đây diệp phàm cũng không có lựa chọn vội vàng rời đi mà là đang núi lớn này ở trong đã qua hơn mười ngày nhẹ nhõm vui sướng cuộc sống bởi vì diệp phàm biết rõ chính mình đối mặt sẽ là vực sâu vô tận những này đáng yêu huynh đệ tỉ mội có thể hay không cùng chính mình đi đến tới h ạ diệp phàm trong nội tâm bách c h u y ể n thiên hồi thậm chí tại tiểu bạch ngủ say thời điểm diệp phàm sẽ nút trong bóng tối hai mắt ngưng mắt nhìn thật lâu tại ngao tư ngao niệm cái lộn thời điểm diệp phàm sẽ ở một bên vụn trộm cười thẳng đến không sai biệt lắm thời điểm mới có thể đi ngăn lại tại tiểu kim bị ngao tư đóng băng bị ngao niệm hỏa thiêu thời điểm diệp phàm ngẫu nhiên thậm chí sẽ thêm mắm thêm thật sự đáng quý mười mấy ngày nay là diệp phàm tốt đẹp chính là kinh nghiệm chương hai trăm chín mươi ba cường đại tổ hợp tốt đẹp chính là thời gian luôn trôi qua rất nhanh hơn mười ngày thời gian thật sự là quá ngắn trong khoảng thời gian này diệp phàm dứt khoát cũng thư giãn một tí không tu luyện nữa đem tất cả phiền não đều để tại s a u đầu cùng này huynh đệ mấy người trong núi chơi đùa thẳng đến lúc này tại đây phần tâm tính xuống hắn mới chính thức cảm nhận được trong núi này gió như thế nhẹ nhàng k h o a n khoái sông nước này như thế nước ngọt chim hót huyện chuyển cuốn trong rừng g i mát màu xanh hoa có ánh hoa hồng nhưng là diệp phàm đây không phải trốn tránh sự thật chỉ là không muốn trong tương lai một ngày nào đó không có đáng giá nhớ lại đồ vật mà thôi hơn mười ngày về sau tại một cái vòng tròn nguyệt nhô lên cao ban đêm diệp phàm đem tiểu bạch mấy cái gọi vào bên người trên mặt của mỗi người đều là vẫn chưa thỏa mãn vui sướng mà ngay cả tiểu bạch cái kia không hề bận tâm tâm trạng đều có một chút di động diệp phàm nhìn nhìn mọi người vui mừng gật đầu nói ha ha các h i n h đệ chúng ta nên lên đường sợ là chúng ta từ nay về sau lộ sẽ càng thêm gian nguy a hắc đại ca a người như thế nào như vậy đa sầu đa cảm nữa à Tiểu Tiểu một tủi trỏ tiểu thoáng một phát, kim cười cười nói. kim rồi sau bạch bên ở lấy rẽ vào đại ó nói, quay đầu tiểu đ nhìn ngươi hàm hàm gì? biết cái tử ca huyết chiến thiên hạ thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu rồi ha ha ta cả đời này đi theo đại ca còn chưa bao giờ gặp đến đại ca đối mặt địch nhân sợ hai qua ai đúng đấy một ngày lại ở đằng kia nói hưu nói vượng tin hay không ngày nào đó ta đem ngươi này hoàng chim nướng ăn cái ngao niệm cũng ở một bên đôi mi thanh tú nhậu nảy sinh đối với tiểu kim quát lớn đang khi nói chuyện trong tay còn nắm chặt một quả màu đỏ tím h o a cầu tiểu kim này tính tình tốt được không có mà nói bởi vậy bình thường ngao tư ngao niệm thật đúng là không ít an hiếp hắn nguyên lai ngao tư ngao niệm đối với tiểu kim tiềm thức chính giữa thật là e ngại dù sao tiểu kim này thế nhưng mà uy hiếp long tộc mấy ngàn năm lâu ngay lúc đó long tộc đều bị đàm chi sắp biến thế nhưng mà một thời gian ngắn tiếp xúc xuống tiểu kim năm đó uy phong thật sự hễ quét là sạch chứng kiến tiểu kim lúc này vùi đầu không nói bộ dáng diệp phảm cười cười tiểu bạch đã hiểu diệp phảm vì sao có l ờ i ấy thật sự là hắn là sợ nhưng là hắn cũng không sợ bất luận cái gì hữ hiểm hắn chỉ sợ cái l o ạ lịch sử một mãn sẽ lần nữa xuất hiện h thuyết i minh đệ tại trước mặt của mình đi xa loại đau này khắc cốt minh tâm bởi vậy hôm nay diệp p h ạ m mới có này cảm thán ngôn ngữ sau một lát tiểu bạch nhẹ gật đầu tiến về phía trước một bước đi vào diệp p h ạ m phụ cận nói ra ha ha đại ca người nghĩ nhiều hơn không nói thêm gì nhưng là diệp p h ạ m biết rõ lòng của mình tiểu bạch hiểu diệp p h ạ m dứt khoát đứng lên h ở i mở cười cười sắc mặt t r ầ m rãi ra nhìn xem thành long nguyên phương hướng thần sắc đã trở nên vô cùng c ư n g nghị một đôi màu làm nhạt con mắt dần dần ngưng tụ lại v ừ n sáng mấy hơi về sau diệp phàm một tay n h o á n một cái trước mặt không trung lơ lưng nhiều món bảo khí ngũ quang thập xác rực rỡ tươi đẹp trói mắt những vật này đều là diệp p h ẳ m theo chém giết cái kia sáu cái đấu vương cao thủ nơi đó lấy được diệp p h ẳ m biết rõ những người này đều không thích dùng cái gì bảo khí nhưng là tính công kích diệp p h ẳ m có thể không để cho bọn họ dùng phòng ngự còn muốn mặc một ít dù sao an toàn thứ nhất bây giờ lơ lửng ở trước mặt mọi người mỗi tốt đều là phòng ngự là chủ bảo khí phẩm cấp cũng không phải tính toán cao bình thường đều là cấp huyền bảo khí chẳng qua này nếu tại lúc trước thời điểm cấp huyền bảo khí đã là rất hiếm thấy phải biết rằng Lúc ấy Diệp p h có có mọi l người bị này đột nhiên xuất hiện bảo khí khiến cho hoa mắt nhất là ngao tư ngao niệm dù sao cũng là thân lữ nhi không nói những này bảo khí hữu dụng hay không chỉ cần là lúc này vầng sáng liền khiến cho được hai người vô cùng vui mừng nhảy nhót diệm pham cười cười nói ra ha ha những vật này các ngươi tùy tiện cầm à chẳng qua tận lực muốn thích hợp chính mình tiểu h ờ khắc mang tại trên thân h mang trên tại t n ế như đụng với nguy hiểm mà nói nổi dụng. hiểm thể phát ra nổi một chút với Tiểu mà một có có tắc lẽ ra bạch nhẹ gật đầu kỳ thật với tư cách lao thu vương tiểu bạch thật sự rất khinh thường dùng những người này bảo khí hắn toàn thân đều là bảo khí cường độ tuyệt đối nếu so với những này bảo khí mạnh mẽ nhưng là lúc này tiểu bạch cũng dứt khoát tuyển một kiện màu trắng n h u y ễ n giáp rồi sau đó đem trì mặc vào người tiểu làm không công cái bộ dáng những người khác cũng chỉ có thể đều lựa chọn n h u y ễ n giáp xuyên thùng trên người bọn hắn đối với này vòng tròn cái khay bạc các loại cũng vẫn có thể đủ tiết chịu nhưng là cái này nguyễn giáp lại nói tiếp rất phiền t o á i a n mặc cũng không thoải mái bởi vậy cũng không phải rất nguyện ý m u ố n nhưng mà tiểu bạch phát ra nổi chính là cái này tác dụng bây giờ lao thu vương đều mớn bọn hắn cũng chỉ có thể mỗi người mặc vào một kiện không dùng bao lâu mọi người đã đem thứ đồ vật đều mặc mang hoàn tất tiểu kim ngoại trừ n h u ễ n giáp bên ngoài cũng không có được cái gì tại ngao tư ngao niệm trước mặt hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái tia từng kiện từng kiện xinh đẹp bảo khí mà không dám đậu thủ không chỉ có như thế xuyên thẳng mặc vào n h u ễ n giáp về sau tiểu kim còn rất không được tự nhiên vặn vẹo vỗ néo thân thể nhằm chúng diệp phảm cũng là nhàn nhạt cười cười mọi người tất cả chuẩ Bất luận k h i n à o đều m u ố n trên mặc tại t h â n thể, đ ợ i về s a u cho tới t ố t h ơ n ta k h ô n g c h o các người đi ổ ra cấp g ư ờ coi n g bảo khí nghiêm túc nói d i ệ p phàm bây giờ nếu muốn luyện chế đi ra cấp vương bảo khí cũng không phải rất khó khăn đã có luyện thiên đỉnh cái này lại càng dễ nhưng là bất đắc dĩ hiện đang không có tốt linh tài dù sao luyện khí quan trọng nhất chính là cái này linh tài không phải cho dù người thực lực có mạnh hơn nữa cũng không có thể dùng cấp này linh tài luyện chế ra cấp vương bảo khí bởi vậy chuyện này diệm phàm chỉ có thể trước để ở trong lòng đợi đến lúc về sau đã có cơ hội n h diễm pham cấp ba sơ cấp đấu vương tính công kích bảo khí a thánh khí cấp bậc lôi minh kiếm nương theo có tê liệt hiệu quả có tỷ lệ tiếp dẫn phảm trần lôi phòng ngự tính bảo khí cấp huyền trung phẩm bảo giáp kiếm pháp cựu huyền ngạo kiếm quyết thức thứ năm thân pháp vô hạn phân thân thứ hai thành đ ỉ n h phong bởi vì đột phá đã đến cấp ba đấu vương cảnh giới bây giờ diệm phản mạnh nhất phát ra đã không chỉ là bảy độ tiểu b ạ c h thượng cổ hung thú bích tuyết ngân sư khôi phục được cấp chín sơ cấp thực lực đồng đẳng với nhân loại tu sĩ cấp ba sơ cấp đấu vương thực lực thiên phú thần thông khiếu thiên sử giống một kiện cấp huyền thượng phẩm bảo giáp ngao tư long tộc thượng vị băng long tăng lên tới cấp tám sơ kỳ thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp một đấu vương thực lực vừa mới đã nhận được diệm phản cho huyền khí cấp bậc thượng phẩm phòng ngự tính bảo khí ngân sư hoàn thạch nguyên bản thiên phú bủn mạng bí tịch băng long phá đương nhiên ngao tư long lân thậm chí đều muốn so hai thứ đồ này kiên cố nàng cũng chẳng qua là thích mà thôi ngao niệm long tộc thượng vị băng long tăng lên tới cấp tám sơ kỳ thực lực đồng đẳng với nhân loại cấp một đấu vương thực lực vừa mới đã nhận được diệp phảm cho cấp huyền đường thượng p h ẩ m phòng ngự tính bảo khí xích viêm châu thiên phú bổn mạng bị kỹ viêm long khiếu tiểu kim đoạn thời gian này đến nay tiểu kim thực lực tăng lên là nhanh nhất dù sao tiểu kim vốn là thực lực chính là cấp m ộ ư ơ i hung thú bây giờ chỉ là do ở trọng thương khôi phục mà thôi hán cùng tiểu bạch cũng bất đồng tiểu bạch thế nhưng mà xuất bị phong ấn hơn vài năm đã phần này tổ hợp nhìn về toàn bộ đế quốc hồng vũ mà nói tuyệt đối cũng là cường hãn diệp phàm dám đoán chắc ngay tại lúc này đứng trước mặt lấy một cái đấu hoàng cấp bậc cao thủ mình cũng tuyệt đối có thực lực liệu mạng đương nhiên cái này đấu hoàng thực lực muốn tại cấp một hơn nữa là diệp phàm bọn người cùng một chỗ đối kháng bởi vì này tu hành tu vị đã đến hậu kỳ mỗi một cấp bậc trong lúc đó kém phát ra trình độ càng lúc càng lớn mượn bây giờ diệp phàm mà nói bởi vì phát ra độ đã đến ba nghìn độ nội đan lần nữa lô xác màu s ắ c biến sâu tu vị tiến vào đã đến cấp ba đấu vương hàng ngũ nhưng mà phát ra độ cũng trực tiếp nhảy lên tới ba nghìn ba trăm độ t ả hưu nhưng là phải biết rõ cấp ba đấu vương muốn muốn tăng lên đến đấu hoàng thực lực tối thiểu phải có năm nghìn độ phát ra nói cách khác bây giờ diệp phàm nếu muốn xô lô đấu hoàng mà nói hắn mặc khác nhân tố nhất định phải đền bù mà vượt bậc này cấp kém hai nghìn nhiều độ phát ra sau một lát diệp phàm chậm rãi đi về phía trước vài bước hai mắt lần nữa nhìn về phía thành long nguyên chỗ ha ha chúng ta đi là nên lúc trở về theo d i ệ p p h ạ m xem phương hướng tiểu bạch tiểu kim nao tư nao niệm cũng nhìn sang nghe thấy d i ệ p p h ạ m mà nói tất cả mọi người nhẹ gật đầu kỳ thật tiểu kim bọn người không có, có cảm giác gì bọn hắn giống như từ nhỏ tiểu cũng không e ngại cái gì đồng dạng đây là thiên tính ngược lại bọn hắn còn rất kỳ vọng náo nhiệt cùng phấn hoa bởi vậy bây giờ cả đám đều biểu hiện rất hưng phấn mượn cảnh ban đêm diệm phàm mang theo mọi người bắt đầu hướng về thành long nguyên phương hướng xuất phát khoảng cách dù sao rất xa bọn hắn cũng không dám quá mức rêu dao lúc này mới tại ngày thứ hai buổi tối đã tới thành long nguyên trên đường diệp phàm bọn người còn muốn đi ngang qua đỉnh chiến thần chỗ ngày xưa đỉnh chiến thần bây giờ bởi vì đã không có đỉnh núi bên trên la thiên tượng đá cũng sẽ không có ngọn gió nào hái chỉ là một tòa lẻ loi trơ trọi ngọn núi đứng sừng sững tại bình nguyên phía trên diệp phàm nhìn qua ngọn núi không khỏi trong nội tâm có chút cảm khái thế gian này có cái gì mới được l à v ĩ n h hẳng diệp phàm nhắc nhở mọi người đem khí tức che giấu sau đó lại ăn vào đẳng cấp cao ẩn tung đan lúc này mới dám vào đến trong thành bởi vì đã đối với thành này ở bên trong hiệu rất rõ bởi vậy một đoàn người cơ h ộ i là quen việc dễ làm bọn hắn trực tiếp đến thành bắc h u người nơi này tương đối muốn nghèo khó một ít bình thường cũng không nhận tội người chú ý nhưng mà bọn hắn cũng không có cái gì trên sinh hoạt nhất định ràng buộc bởi vậy này mới là tốt nhất đặt chân địa phương hết thể sẵn sàng thời gian còn không tính là mượn trên ánh trăng đầu cảnh diệp phàm dàn xếp thoáng một phát mọi người đem chỗ ở bốn phía đều bố trí phòng ngự trận pháp về sau trực tiếp ra chỗ ở hướng về bách bảo hiên phương hướng đổi tới cái lúc này cũng không cần phải làm từng bước tiêu sái cửa chính diệp phàm tiềm phục tại bách bảo hiên hậu viện trên tường quan sát một thời gian ngắn nhìn thấy thần tượng phương dương thân ảnh xuất hiện về sau về tới phòng của mình ở bên trong diệp phàm lúc này mới cẩn thận từng ly từng tí tìm tới chương hai trăm chín mươi bốn mượn liếc mắt nhìn diệp phàm lặng yên rơi xuống trong sân tới gần đến lao thần tượng p h ò n g ốc trước nhưng hai lắng nghe thoáng một phát bên trong tựa hồ cũng không có cái gì động tĩnh diệp phàm bây giờ linh thức lực đã là đấu vương cấp ba muốn nhìn xem thần tượng phương dương không có vấn đề chút nào chỉ có điều như vậy rất không lễ phép diệp phàm trong nội tâm vị này lao thần tượng vẫn tương đối đáng tin cách bốn rất nhỏ một tiếng cửa phong mở diệp phàm bên ngoài thời điểm thần tượng phương dương tuyệt khó phát hiện nhưng lúc này bỗng nhiên một tiếng cửa phòng mở l ã o thần tượng tuyệt đối sẽ không không có phát giác ai thần tượng phương dương b i ế n sắc xuất phát từ bản năng lúc này h u y ễ n ra một thanh trường kiếm hoành trước người diệp phàm tới cũng không muốn qua che giấu bây giờ diệp phàm ngược lại là không giống lúc trước đi trên đường đều muốn mang một cái đằng trước mặt nạ bây giờ không đến hết sức đặc biệt tình huống khác hắn dứt khoát t ự u lấy chân diện mục kỳ nhân ha ha lao thần tượng tránh kinh là ta chẳng có chút nào hoảng sợ diệp phàm khỏe miệm lộ ra nụ cười thản nhiên nói nhỏ thần a n này khiến h cho h âm t tượng phương dương sửng sốt n một chút, t h a ở đế quốc hồng vũ mà nói thân phận cùng địa vị tuyệt đối không tính thấp như hắn như vậy một cái cao cấp luyện kỹ sư bao nhiêu cái thế lực đều là khao khát nhưng mà thần tượng phương dương người này cũng có chút q u á i gỡ người bình thường còn không muốn tiếp xúc chỉ là cùng phong nam vương so sánh hợp lúc này mới tại khu thành nam an thân đã có phong nam vương chiều ứng lấy cũng không có ai dám tìm hắn gây phiền phước như thế thân phận địa vị bởi vậy tin tức tự nhiên cũng rất linh thông lúc ấy diệp phạm tại đỉnh chiến thần thất bại uy luân cao thủ người trong thiên hạ đều đã bị lớn lao phân c h ấ n thần tượng phương dương cũng là một người trong số đó thực tế này phượng dương cả đời đều đặt ở luyện khí bên trên diệp phạm sở biểu hiện ra ngoài thực lực quả thực khiến cho hoàn toàn rung động hơn nữa trong lòng của hắn ngay lúc đó diệp p h ạ m thực đúng là như thần tồn tại thiên lôi thứ này mặc dù khủng bố thế nhưng mà một cái luyện khí sư nếu như có thể bởi vì luyện khí dẫn xuất thiên lôi mà nói coi như là bị hoành chết chỉ sợ cũng là cam tâm tình nguyện đương nhiên nếu như nói bình thường khí thành d ư ớ i tình huống thiên lôi chỉ là nhằm vào bảo khí mà nói đối với người không có gì nguy hại diệp p h ạ m gặp phải chính là một cái ngoài ý muốn mà thôi bảo khí bản thân phẩm cấp vẫn chưa tới thanh khí cấp bậc bởi vậy diệp p h ạ m lo lắng hư hao bảo khí lúc này mới mạo lần hiểm những này không nói đến thần tượng phương dương có biết hay không nhưng là hắn biết rõ diệp phàm thật sự quá trọng yếu lúc trước mình có thể luyện chế cấp vương bảo khí liền đã bị cái dạng gì coi trọng bây giờ tiểu tử này rõ ràng có thể luyện chế thanh khí nhưng mà lúc ấy diệp phàm tự tuyệt liêu thiên t ề thần tượng v ư ơ n g dương thật sự là một trăm không nghĩ ra còn trẻ như vậy thực lực này đế tôn lại như vậy coi được hắn rõ ràng không có đồng ý cái k i ê u cả đời này còn đồ cái gì đây đều là thứ yếu chủ yếu là hắn biết rõ liêu thiên t ề người này cũng không phải một cái tâm rộng bụng lớn người bởi vậy diệp phàm sợ là mình trêu chọc t h i họa tiểu tử ngươi một trong hai mắt tràn đầy không hiểu ánh sáng chằm chằm vào diệp p h ạ m thần tượng phương dương trong lúc nhất thời cũng không biết nói cái gì cho phải tóm lại chính là thật sự không nghĩ ra này diệp p h ạ m rõ ràng còn dám trở về hơn nữa rõ ràng hoàn hảo không tổn hao gì đã trở về ha ha lão tiền bối ngươi không tin dùng thay ta lo lắng ta thế nhưng mà còn cần ngươi này bách bảo hiên bà thành lợi nhuận diệp p h ạ m cười cười có phần có thâm ý nói dứt lời hai người nhìn chăm chú cười cười thần tượng phương dương nghe diệp p h ạ m nói như vậy dứt khoát cũng liền không muốn hỏi nhiều diệp phàm trong lòng của hắn quả thực chính là như thần hắn thậm chí còn hy vọng diệp phàm có thể chỉ điểm một hai dù sao trong lòng của hắn luyện khí là so tánh mạng còn trọng yếu t i ể u h u y n h đệ hắc tiểu tử ngươi rốt cuộc là ai ngày đó ngươi thế nhưng mà đem lão phu ta sợ hãi diệp phàm nhàn nhạt cười cười không có trả lời chỉ là khẽ lắc đầu tiểu tử ngươi thậm chí ngay cả thánh khí đều có thể luyện chế đi ra hơn nữa tỉnh thượng liên thái tên kia chết sợ rằng cùng ngươi không phải là không có quan hệ a nhìn thấy diệp phàm ngậm miệng không nói thần tượng phương dương hứng thú càng đậm lại về phía trước đụng đụng hai mắt rừng ở diệp phàm hỏi ai bị buộc bất đắc dĩ may mắn mà thôi may mắn mà thôi may mắn thần tượng phương dương n h ị nhữ mày một tay nhẹ nhàng nuốt nuốt trước ngực ba sợi dâu dài sắc mặt trở nên có chút chần chờ diệp phàm cũng có chút n g h i hoặc này lao thần tượng tựa hồ nói ra suy nghĩ của mình đồng dạng không đợi thần tượng phương dương mở miệng diệp phàm đầu h ỏ i trước lao tiền bối ngươi có việc a ha ha ha, ha ha ha ha cái này thịt khà z z z lao phu có một yêu cầu quá đáng không biết ngươi thần tượng phương dương ngữ khí gập g ề n một đôi mắt có chút h i p lại thành một cái tuyến đang khi nói chuyện gật đầu mỉm cười xem diệp phàm trong nội tâm thẳng sợ hãi tiền bối mời nói là được ha ha ta muốn nhìn ngươi một chút luyện chế đi ra cái tiệc kiện thanh khí thần tượng phương dương các loại đợi đúng là diệp phàm những lời này nhưng mà tại hắn sau khi nói xong diệp phàm thiếu chút nữa nhẹ bật cười đây coi là cái gì sự tình à không phải là muốn nhìn một chút chính mình bảo khí lôi minh kiếm sao thật sự thật đơn giản còn về phần lao thần tượng ngươi như là làm cái gì việc trái với lương tâm đồng dạng đương nhiên diệp phàm cũng biết hai người trong lúc đó quan hệ nếu như không phải tâm đầu ý hợp này bảo khí người bình thường là tuyệt đối sẽ không cho người khác xem qua càng chưa nói tới để cho người khác chạm đến đi quan sát đây là một cái đại hủy kỵ thần tượng phương dương sở dĩ nhăn nhăn nhó nhó chỉ sợ sẽ là cố kỵ cái này hơn nữa diệp p h ạ m đồng nhất đem thế nhưng mà cơ hồ cùng thành khí mà tồn tại vốn cho rằng diệp p h ạ m tối thiểu cũng sẽ suy tư ba phần cuối cùng gây chuyện không tốt còn sẽ không đồng ý nói như vậy hắn trực tiếp sẽ bị cười c ư ờ i chi không thể nhiều hơn nữa yêu cầu dù sao hiện tại hắn đã là quá phận m o n g cầu không ngờ diệp p h ạ m chỉ là nhẹ gật đầu sắc mặt thậm chí đều chẳng có chút nào biến hóa một tay n h ó n g một cái một thanh màu lam nhạt trường kiếm hiện ra trong suốt vầng sáng liền xuất hiện ở trước mắt của hắn diệp phàm thật là không có đem làm chuyện quan trọng nhưng là hắn cũng không dám trực tiếp cứ như vậy cho lao thần tượng xem cũng không phải sợ lao thần tượng chiếm đi đơn giản là này lôi minh kiếm đã nhỏ máu nhận chủ hơn nữa trong đó sinh ra khí linh đối với chủ nhân có một loại chỉ môi hắn có cảm thấy thân mật nếu như đột nhiên bị người khác cầm trong tay lúc này sẽ gặp bản năng khởi s ư ớ n g chống cự muốn này thần tượng phương dương thực lực sợ rằng lúc ấy phải bị lôi minh kiếm lực lượng cương đại gây thương tích bởi vậy diệp phàm mới tại trường kiếm bên trên bảy da cấm chế về sau hai tay về phía trước một tiến đưa lôi minh kiếm cứ như vậy xuất hiện ở thần tượng phương dương trước mắt hào sảng chỉ sợ không phải lúc này thần tượng phương dương c h ầ m c h ầ m vào diệp phàm hắn phát hiện tiểu tử này cầm một bả thanh khí căn bản là không có đem làm chuyện quan trọng này muốn là người khác đ ạ t được một bả thanh khí tam sinh hữu hạnh bây giờ đế quốc hồng vũ biết thanh khí đơn giản cũng chính là như vậy gần kể ba năm kiện mà thôi hơn nữa đều là thượng cổ lưu truyền xuống thực sự không phải là người ở đây là luyện chế mà thành tiểu tử này tuổi còn trẻ rõ ràng thì có một bả thanh khí thế nhưng mà hắn rõ ràng hoàn toàn không có đem làm chuyện quan trọng thật sự là kỳ quái kỳ quái a thần tượng phương dương trong nội tâm thoáng chủ trừ một lúc sau ý nghĩ này cũng đã bị đánh tiêu mất bởi vì lúc này trước mặt của hắn chính là một thanh a thanh khí cấp bậc lôi minh kiếm lao thần tượng một đôi mắt trực câu câu chăm chú vào trên thân kiếm theo m ũ i kiếm chứng kiến chua kiếm lại nhìn trở về một tấm mặt mo này bên trên lộ vẻ thần sắc kinh ngạc sau một lát lao thần tượng có chút ngẩng đầu lên nhìn về phía diệp phàm diệp phàm cười cười nhẹ gật đầu hơn nữa cầm trong tay kéo lấy trường kiếm lần nữa về phía trước đưa tiến đưa như thế thần tượng phương dương mới dám dỗi ra run dậy hai tay một tay cầm chặt lôi minh kiếm chua kiếm tay kia kéo lấy thân kiếm hết sức co t i ê u thật giống này trường kiếm yếu đuối thoáng không cẩn thận sẽ bị hư hao đồng dạng trong mắt hắn đây cũng không phải là một bà b ạ o khí cái này là một kiện tác phẩm nghệ thuật diệp pham có thể hiểu được đây là lao thần tượng cả đời truy cầu mà thôi t ố t t ố t thân kiếm hào quang quanh quẩn trong kiếm ẩn chứa lực lượng cường đại hơn nữa nương theo lấy lôi điện lực thật có thể nói là một thanh kiếm t ố t a hào kiếm a ai ta cả đời này chỉ sợ là không có b u ồ n sự này lao thần tượng nhìn xem trường kiếm trong tay trong miệng thì thào nói thầm lấy nói càng về sau trên mặt còn lộ ra vẻ thất vọng thân sắc diệp phàm đem hết t h ể để ở trong mắt chỉ là cười khẽ v à i phần cũng không nói thêm gì chương 295, vật quy nguyên chủ cái thế giới này tất cả mọi người đều đối với bảo khí ưa thích không rời thúng chi đây là một việc hiếm thấy thanh khí bởi vậy thần tượng phương dương đưa trong tay trôi này lôi mình kiếm trước trước sau sau nhìn nhiều lần thậm chí lật qua lật lại xem diệp phàm có thể đã hiểu này thần tượng phương dương sợ rằng cùng người khác vẫn là hai chủng cảm giác hắn là xuất phát từ một loại sùng kính diệp phàm dứt khoát cũng không cắt ngang lão nhân kia ra nét mặt bây giờ còn rất thú vị diệp phàm cũng không có cái gì sốt ruột chuyện làm liền ở một bên nhìn xem thần tượng phương dương c h ọ n vẹn thời gian một nén nhang qua đi thần tượng phương dương lúc này mới trách lũ lưỡi thở dài ai không tệ à không tệ đang khi nói chuyện hắn còn có chút không muốn chậm rãi đem trường kiếm trả lại đến diệp phàm trước mặt theo nhìn thấy diệp phàm ngày nào đó lên diệp phàm biểu hiện ra ngoài sở hữu tất cả đều bị lao thần tượng xem tại trong mắt chiến thắng tỉnh thượng hưng n g ạ lấy được long huyết đỉnh chiến thần đỉnh v v nay hết thệ đều khiến cho thần tượng phương dương khó có thể tin thế nhưng mà này hết t h ạ tuy nhiên cũng ở trước mặt của hắn từng cái biến thành là sự thật bởi vậy bây giờ phượng dương đối với diệp phàm mà nói liền là một loại cảm giác tiểu tử này đến cùng còn có thể cho thiên hạ này mang đến mấy thứ gì đó tốt khiếp sợ không ai có thể nói được rõ ràng hắn có thể kết luận chính là người này tuyệt đối không phải một cái diệp da bỏ con đơn giản như vậy tại trên người của hắn nhất định có nào đó kinh thiên bí mật chỉ là lao thần tượng không nghĩ tới là bí mật này kinh thiên đến một loại cái loại gì trình độ đem lôi minh kiếm chậm rãi theo thần tượng phương dương trong tay tiếp trở về diệp phàm cười, cười. rồi sau đó một tay nhoáng một cái trường kiếm ngay tại phượng dương trước mắt biến mất không thấy hắn cũng không đành lòng lao thần tượng như bây giờ thất lạc có cơ hội hắn thật muốn cho lao thần tượng cũng biết bên trên một kiện mặc dù bây giờ còn không có thực lực kia thế nhưng mà luyện chế cái cấp vương chút cao phẩm cấp vẫn là có thể cùng lắm thì chuyển thụ điểm pháp quyết cho hắn cũng không có cái gì diệp phàm thu hồi trường kiếm lao thần tượng thần sắc lộ ra có chút xấu hổ diệp phàm cảm giác không tự nhiên chật một tay n h o á n một cái xuất hiện ở trong tay đúng là thần tượng phương dương dung nguyện bảo đình diệp phàm rời đi về sau thần tượng phương dương thật đúng là vì vậy chuyện ăn không ngon ngủ không yên rất lâu này dung nguyệt đỉnh không thể nghi ngờ là mệnh căn của hắn thế nhưng mà diệp phàm đi lần này là ai đều sẽ không nghĩ tới hắn còn có thể rồi trở về diệp phàm cũng là ngờ tới cái này mới quyết định trở về như thế mà nói thần tượng phương dương sẽ là dạng gì tâm tình ai còn có thể còn nhất là bây giờ hắn tin tưởng là liệu ra tá ma giết lựa qua sông đoạn cầu này diệp phàm chính là vốn muốn còn chỉ sợ cũng sẽ không trả bởi vậy tại nhìn thấy diệp phàm thời điểm thần tượng phương dương mới lộ ra một vòng n ừ n g rỡ chỉ có điều cho tới nay cùng diệp p h ạ m cùng một chỗ không thể tưởng tượng nổi thật sự nhiều lắm trong lúc nhất thời thậm chí ngay cả chuyện trọng yếu như vậy đều quên ở sau đầu bây giờ diệp p h ạ m đem đỉnh h u y ễ n đi ra thần tượng phương dương miệng có chút mở ra trên mặt chẳng có chút nào biểu lộ hiển nhiên là ngốc trệ hắn nhìn nhìn diệp p h ạ m lại nhìn một chút cái kia quen thuộc bảo đình này này t h i ể u h ư n h đệ ngươi diệp p h ạ m cười cười nói ra ha ha lao tiền bối a may mắn mà ngươi này tôn bảo đình nói cách khác ta còn thực không thể nhận nhặt những cái kia uy luân tiểu nhi ngươi mới được là lớn nhất công thần a thần tượng phương dương đã nghe được diệp phàm mà nói về sau trong nội tâm nhắc lên gọn sóng một tấm mặt mo này đều có chút ẩn ẩn khô nóng diệp phàm mà nói khiến cho hắn cảm giác đích thực rất rộng tâm cũng rất vui mừng lại nói tiếp chính mình còn thật sự có chút ít công lao thế nhưng mà tại hắn nghĩ đến đế quốc là như thế nào đối đãi diệp phàm mặt của hắn sẽ bị ẩn ẩn khô nóng nhiều năm như vậy hắn đều là đi theo đế quốc hiệu lực tiềm thức chính giữa hắn đã đem mình làm đế quốc người hơn nữa lúc trước diệp phàm có thể là vì thay hắn đoạt lại bách bảo hiên mới quấn tiến đến mặc dù diệp phàm là chướng mắt uy luân người cũng không phải hướng về phía thần tượng phương、dương. thế nhưng mà thần tượng phương dương trong nội tâm luôn băn khoăn mà bây giờ diệp p h ạ m tính toán là vì toàn bộ đế quốc hồng vũ vượt mọi t r ô n g gai thiếu chút nữa bị thiên lôi đánh chết thế nhưng mà dồn g bỏ cái này bị đuổi g i ế t kết quả những chuyện này thần tượng phương dương đều biết thế nhưng mà hắn làm là một cái nho nhỏ thần tượng thì phải làm thế nào đây hắn cũng cùng phong nam vương nói cách nghĩ của mình thế nhưng mà coi như là phong nam vương thì phải làm thế nào đây lúc này nhìn thấy diệp p h ạ m rõ ràng đem mình bảo đỉnh đem ra đây là ý gì rất hiển nhiên người ta là muốn nguyên vật trả lại thần tượng phương dương cũng là một cái mắt cao hơn đầu người người trước hiện hách đã bao nhiêu năm nhưng là hôm nay tại diệp p h ạ m trước mặt đầu của hắn chậm rãi cúi xuống diệp p h ạ m hoàn toàn có thể đã đủ rồi giải thần tượng phương dương tâm tình hắn người này chính là cái này tính tình nếu như đối phương cường ngạnh mà nói hắn chưa bao giờ sợ nhưng là bây giờ nhìn thấy lao thần tượng như vậy diệp p h ạ m bao nhiêu cũng có chút không được tốt chịu ha ha lao thần tượng đến đừng suy nghĩ nhiều như vậy con người của ta đều có thiên hộ yên tâm đi một ngày nào đó ngươi sẽ trông thấy ta là ai thần tượng phương dương chậm rãi ngầm đầu nhìn xem lúc này diệp phàm một chút thực chất bên trong như có như không khí phách khiến cho lần nữa cảm thấy rung động hắn rốt cuộc là ai hh sau một lát thần tượng phương dương trên mặt cuối cùng lộ ra nụ cười thản nhiên cho dù có chút gợ ép hơn nữa trong đầu của hắn loẹ ra một cái ý niệm trong đầu tiểu tử này bị đuổi g i ế t nữa à l i ê u thiên tể biết do tiểu tử này đã có đấu vương tu vị tuyệt đối sẽ phái ra cao thủ hơn nữa trở ngại diệp phảm tầm quan trọng hắn tất nhiên sẽ phái ra đắc lực cao thủ thế nhưng mà này diệp phảm làm sao lại đã trở về nghĩ tới đây thần tượng p ư ơ n g dương một lần nữa đánh giá một phen diệp、Phạm. một đôi thương lông mày có chút nhăn cùng một chỗ nhìn xem diệp p h ạ m trong hai mắt hào quang chất động thực lực của hắn không được thế nhưng mà theo lý thuyết diệp p h ạ m chính là bất tử chỉ sợ cũng nên trọng thương bên người mới được là a nhưng bây giờ diệp p h ạ m nếu không không có bị thương chút nào dấu hiệu ngược lại càng thêm tinh thần toàn thân trong mơ hồ đều lộ ra một cổ làm cho người rung động khí tức thậm chí so với lúc trước hắn nhìn thấy diệp p h ạ m thời điểm đều cường đại hơn lao thần tượng tại diệp p h ạ m trước mặt đã không biết cái gì gọi là kinh ngạc người này bản thân chính là một cái kinh ngạc dù vậy hắn vẫn là n h ữ mày hỏi tiểu huynh đệ ngươi ngươi lại đột phá diệp phàm đối với thần tượng phương dương rất có h ả o cảm nhưng là thực lực vấn đề chính là cùng ai cũng không rõ có thể nói bởi vậy diệp phàm không có đáp lời chỉ là cười lắc đầu rồi sau đó một tay n h ó n g một cái đem một tổ pháp quyết bắn vào đã đến thân đỉnh ở trong sau một lát bởi vì diệp phàm tự chủ ngăn ra cùng dung nguyện đỉnh linh hồn liên tiếp kết nối dung nguyện đỉnh hào quang cũng bắt đầu dần dần mở đi cuối cùng đúng là một điểm vầng sáng cũng không có nếu không như thế vào đỉnh tựa hồ còn có một loại làm cho người cảm giác được đ i ề u hữu cảm giác cựu thật giống một đứa bé đã đi ra mẫu thân cái chùm loại kia tuyệt vọng cảm giác đồng dạng mọi chuyện vạn vật đều có linh tính dung nguyệt bảo đ ỉ n h là một kiện cấp vương bảo khí mặc dù cũng không hình thành bản thể khí linh nhưng là tại bên trong đã thời gian dần trôi qua manh động một chút ý niệm mà lúc này này tia ý niệm t h u thật giống một đứa bé con đồng dạng đột nhiên trở nên không chỗ nương tựa cho nên mới khiến cho dung nguyệt đỉnh đã mất đi tất cả quan hoa cùng một cái vật chết không có gì khác nhau diệp phàm loại cảm giác này cũng không tín h yếu linh hồn liên tiếp kết nối cũng không phải một phương nhằm vào cùng một phương khác mà là giúp nhau ở giữa một loại cảm giác nói đến diệp phàm bây giờ đã có luyện thiên đỉnh dung nguyệt còn thật sự không có, có chỗ lợi gì có thể là bất kể nói thế nào diệp p h ạ m như vậy đứt rời linh hồn kết nối đang nhìn đến lúc này dung nguyệt đỉnh thời điểm trong nội tâm thật là có một loại phảng phất cùng bạn tốt của mình phân biệt cái chủ loại kia cảm thấy thê lương bất đắc dĩ thứ này dù sao không phải là của mình nó đối với thần tượng phương dương càng thêm trọng yếu cái này là diệp p h ạ m làm người chuẩn tắc ngược lại thực sự không phải là bởi vì hiện tại hắn đã có luyện thiên đỉnh mà cho phép cho dù không có diệp p h ạ m cũng là phải trả thần tượng phương dương nhìn xem đưa đến trước mặt mình dung nguyệt đỉnh một lòng thật sự là cảm giác nói không ra lời trong đầu hồi tưởng lại ngày xưa ở đằng kia đỉnh chiến thần đỉnh này dung nguyệt bảo đỉnh như danh tự đồng dạng có thể dung n g u y ệ t nguyệt cho dù không phải tại trong tay của mình nhưng là hắn cũng tại người trong thiên hạ trước mặt ngăn cơn s ó n g giữ cái kia là bực nào hào quan g văn trượng hạng di khí phách hơn nữa bây giờ dung nguyệt đỉnh rõ ràng luyện chế được một kiện thanh khí đây chính là đế quốc hồng vũ tuyệt đối muốn ghi vào sử sách chậm rãi vươn cái con kia giàn mua tay l ã o thần tượng dừng ở chẳng có chút nào vầng sáng dung nguyệt đỉnh tâm tình phải mãi phập p h n g ngón tay muốn va chạm vào thân đỉnh thời điểm thần tượng phương dương do dự chương hai trăm chín mươi sáu khó sử lao thần tượng có chút do dự nhìn hắn lấy gần trong gang t ấ c dung nguyệt đỉnh thoáng có chút nếp b ố n tay từ từ dối ra trong mắt t h n hàm một loại thần sắc n à y dung nguyệt đỉnh tại người ta trong tay hào quang vạn trượng khiến cho thiên hạ người chịu rung động ngắn ngủn mấy ngày mà thôi n à y bảo định chưa bao giờ có hoa ánh sáng dị sắc hồi tưởng thoáng một phát n à y dung nguyệt đỉnh đi theo chính mình có thể là có vài chục năm lâu tầm thường vô vi nghĩ tới đây thần tượng phương dương bao nhiêu cảm giác được một ít vô lực hắn vốn là đế quốc hồng vũ đại hồng nhân mặc dù nhưng cái này người không có như vậy ngạo khí thế nhưng mà tại đây giống như tình trạng phía dưới không khỏi có chút kiêu ngạo tự hào nhưng mà diệp phàm xuất hiện khiến cho lão nhân này ra đột nhiên thương già đi rất nhiều hắn biết rõ mặc kệ tiểu tử này là ai mặc kệ tiểu tử này bản lãnh từ đâu mà đến chính mình cả đời sợ rằng khó có thể nhìn qua hắn bóng lưng nhưng mà như thế này bảo đỉnh đi theo chính mình chỉ sợ cũng sẽ không còn có ngày đó mũi nhọn thực là mình không có năng lực a liên lụy bảo khí đều tầm thường vô vi diệp phàm theo thần tượng phương dương trên mặt nhìn ra cái kia bôi ẩn ẩn thất lạc kỳ thật hắn vẫn là man bội phục lão nhân ra này phải biết rằng hẳn ở đây lúc trước la thiên thời đại thời điểm nếu như giống nhau điều kiện cùng cái này lao thần tượng so sánh mà nói sợ rằng còn chưa hẳn có thể theo kịp chỉ là mình mệnh số tựa hồ không tệ trải qua kỳ ngộ xuống thành t i ể u huy hoàng sự thống trị kỳ ngộ không tệ bây giờ diệp p h ạ m đã không biết mình này hết thể kỳ ngộ đến cùng là phúc hay là h o ạ n ha ha lao thần tượng nhận l ấ y à ta thắng đã đến một tôn bảo đ ỉ n h ngươi không phải thấy được sao diệp p h ạ m cười cười trong giọng nói chịu đối với lao thần tượng nói ra nhẹ gật đầu thần tượng phương dương lúc này mới đem diệp phàm trong tay dung nguyện đỉnh nhận lấy trong mắt của hắn tinh quang l ó e lên chật tựa đầu giơ lên vẻ mặt hưng phấn khao khát c h i s ắ c này bỗng nhiên biến hóa khiến cho diệp phàm c h o mày ngẩn người thần rất rõ ràng lao thần tượng nghĩ tới điều gì thế nhưng mà vẻ mặt này quá k h o a t r ư ơ n g hơn nữa sự tính phát đột nhiên diệp phàm ngược lại là bị cái nhìn này xem có chút kinh hoàng khó hiểu lao thần tượng ngươi này làm sao rồi hả thần tượng phương dương trên mặt lần nữa cô ra dáng tươi cười chính là đông cứng nặn đi ra cười rất mất tự nhiên hơn nữa này cười diệp phàm xem xét đã biết rõ lao thần tượng lại có sự tình yêu cầu mình chỉ là hắn còn không biết đến cùng chuyện gì có thể làm cho lao thần tượng cái này bộ dáng h ắ c h ắ cái c này vừa rồi ta xem tiểu huynh đệ bảo khí thực là một thanh kiếm tốt ta h ả o kiếm tiểu huynh đệ hkz người cái kia bảo đ ỉ n h ta xem phẩm cấp nhất định không t h ấ p à có thể hay không mượn lao phu ta mở mang tầm mắt thần tượng phương dương ngữ điệu hết sức chậm rãi nói là mặt mày hớn hở cũng không đủ hơn nữa biểu lộ bên trên càng là muôn màu muôn vẻ lúc ấy tại đỉnh chiến thần thời điểm tỉnh thượng liên thái lấy g a luyện thiên đỉnh phong trên đỉnh đồng đều là cao thủ không ai không biết đây là kiện bảo đình trong chớp mắt nhiều vị cao thủ linh thức đã đem nơi này hoàn toàn bao trùm nhưng mà kể từ đó đỉnh chiến thần bên trên hết sức hỗn loạn bởi vậy cơ hồ không ai chính thức cảm giác được cái này bảo đỉnh chính thức phẩm cấp tại những cao thủ này bên trong mà ngay cả đỉnh cấp đấu vương cũng không tính là cường đại thần tượng vương dương một cái chính là đấu sư thì càng không cần phải nói bởi vậy hắn ở đây luyện thiên đỉnh xuất hiện thời điểm chỉ là dựa vào cảm giác của mình cùng qua nhiều năm như vậy nghiên cứu luyện khí cho ra kinh nghiệm này kinh nghiệm nói cho hắn biết tỉnh thượng liên thái cái đỉnh này sợ rắng so với chính mình không biết cao hơn cấp bao nhiêu nhất là tại về sau tỉnh thượng vinh Hàng bởi vậy giờ phút này vừa gặp diệp phàm đề cập thần tượng phương dương lập tức trong đầu linh quang loại lên đối với bảo đình muốn tinh tế thưởng thức nghĩ cách càng đồng đậm lúc này mới cúi đầu không lương đối với diệp phàm hỏi nay hết thảy diệp phàm đều hiểu kỳ thật nói những lời này cũng là bởi vì nhìn ra lao thần tượng có chút cảm giác được thất lạc mà thôi không nghĩ tới như vậy nhắc tới lao thần tượng cũng không phải hạ đối với chính mình luyện thiên đỉnh cảm thấy lớn lao hứng thú d i ệ p phàm không phải người hẹn hỏi lôi minh kiếm bây giờ mặc dù là á thanh khí nhưng là thanh khí liền tuyệt đối là cấp vương bảo khí không cách nào bằng được cấp vương bảo khí muốn có được cũng đã trở thành rất nhiều cường giảm mộng t ư ở n g rồi thế nhưng mà d i ệ p phàm không chút do dự muốn nhìn liền xem là được không có gì lớn dù sao thứ này người trong thiên hạ sợ rằng đều biết mình đã có được nhưng mà này luyện thiên đỉnh nhưng lại bất đồng hôm nay có thể đem luyện thiên đỉnh mất mà được lại nói cho cùng d i ệ p p h ạ m cũng thật không ngờ nếu không phải cái kia tỉnh thượng liên thái muốn khoe khoang một phen hắn còn thật không biết nguyên lai chính mình thất lạc luyện thiên đỉnh tại uy luân người trong tay khi đó đỉnh núi bên trên linh thức lực lung tung hắn tin tưởng không ai có thể nhìn xem cái rõ ràng nhưng bây giờ cho lão thần tượng nhìn dựa vào lao thần tượng đối với luyện khí một chuyến chuyên chú trong lòng của hắn không có khả năng không có thủy tổ làm không tốt chính là mình vậy hắn tự không khả năng không biết mình cái vị này thần đỉnh lúc ấy nay thần đỉnh bị chính mình quả thực là dễ như chờ bàn tay nếu như bây giờ lao thần tượng đánh giá cẩn thận một phen luyện thiên đ ỉ n h mà nói sợ rằng chưa hẳn nhận không ra cái này là trong truyền thuyết cái kia tôn la thiên sử dụng thần đ ỉ n h lại thêm chi mình tựa như là thu vật trong bàn tay đồng dạng đem chi đ o ạ t đến d i ệ p phàm thật không biết lao thần tượng có thể hay không chịu được cái này kích thích hối hận chính mình thật sự là dư thừa nói những lời này thời gian từng phút từng giây trôi qua thần tượng phương dương trên mặt thần sắc chẳng có chút nào yếu bớt như cũng là bức thiết vô cùng diệm phàm cái lúc này lại là có chút do dự hai hàng lông mày có chút dựa sắt vào sắc mặt lộ ra có chút khó xử nhiều nhiều ít ít hắn là cố ý khiến cho lao thần tượng xem ra bản thân khó xử như vậy có lẽ lao thần tượng cần phải sẽ bị cởi trừ cũng không thể như vậy bức bách chính mình a nhưng là đã qua thời gian một n é n n h a n g lao thần tượng như cũng là hào hứng b ừ n g bừng cái gì cũng không nói cứ như vậy nhìn mình rõ ràng cứ như vậy hao t ổ n lên k h i z k a z z z z z z cái này d i ệ p phàm thật sự bất đắc dĩ lao thần tượng ngược lại là người không tệ cũng không trở thành thế nào thế nhưng mà d i ệ p phàm biết rõ hiện tại thân phận của mình đã tỏ rõ cùng thiên hạ nhưng là la thiên cái thân phận này vẫn không thể làm cho người ta biết rõ đặt ở trước mắt nguy hiểm kỳ thật cũng không tính là cái uy hiếp gì tại đây lớn như vậy đế quốc h ồ ngũ tính toán cái gì n à y mấy cái đấu hoàng coi như là cấp hai đấu hoàng lại được coi là cái gì tu vi của bọn hắn chẳng qua thì ra là mấy trăm năm đã tu luyện mà thôi tuổi tác lớn nhất thì ra là mấy trăm tuổi thế nhưng mà cái này văn minh tối thiểu cũng có mấy ngàn năm ai biết ở thế giới mỗ một cái góc nhỏ sẽ cất giấu cái gì lúc trước chính mình cái kia diệt thế một kiếm thế nhưng mà cũng dẫn xuất không ít tuyệt thế cừng giả mượn cổ đ ẳ n g tộc cái kia lôi minh đấu hoàng mà nói mặc dù chưa hẳn so ra mà vượn ngay lúc đó là tiền nhưng là theo so với cái kia l à thiên đối thủ nhưng lại nhất định sẽ mạnh mẽ nhưng mà bằng cảm giác diệp phàm cũng không thể đủ khẳng định chính mình lấy được bộ công pháp kia đến tột cùng là một cái dạng gì tồn tại nhưng có thể đủ khẳng định là thứ đồ vật tốt là phúc đồng dạng là h o a nếu như ngươi đã có thực lực cái kia chính là phúc khí nếu như thực lực của ngươi bất lực người mang tuyệt thế thần công cái kia chỉ sợ sẽ là h o a sát thân tồn tại đương nhiên diệp phàm cũng không phải sẽ sợ lúc trước hắn chỉ là đem ngạo hồn quyết nửa bộ phận trên tu luyện hoàn thành cũng đã ngạo thị thiên hạ coi như là còn có ẩn nút tại hiểm núi ác sông cao thủ Thế nhưng mà, bởi â y quyết giờ ngạo hồn quyết đã toàn đã bộ m ra, hắn thật muốn b ế nếu t toàn bộ luyện thành lại sẽ là dạng gì thực như luyện dạng là bộ Bởi lại lực. sẽ gì vậy ánh mắt của hắn không thể chỉ cần phóng tới nho nhỏ này đế quốc hồng vũ bên trong mặc dù này là nhân loại văn minh chỗ thế nhưng mà tại hắn diệp phàm trong nội tâm nơi này đích thực vẫn là quá nhỏ thực tế còn có cái kia hai cái không biết tồn tại ở nơi nào t r ủ n g tộc còn có cái kia sắp x u ố n g lại không biết thuộc về cái nào văn minh chiến thần này mới được là diệp phàm cuối cùng nhất kình địch tâm tư nghĩ lại diệp phàm suy nghĩ không ít cẩn thận trèo thuyền đi được vào năm thế nhưng màn à y lao thần tượng nét mặt bây giờ thật sự khiến cho diệp p h ạ m không cách nào cự t u y ệ t cuối cùng diệp p h ạ m tâm niệm một chuyện đã có một cái vẹn toàn đôi bên chủ ý chương hai trăm chín mươi bảy thỏa mãn là tốt rồi ách cái này ha ha t ố t đã lao thần tượng nói như thế vừa ý xem xét cũng không sao dứt lời diệp p h ạ m một tay nhẹ nhàng lắc lư một cái sau đó tay trưởng hướng lên bình thân lấy ở này lòng bàn tay trong lúc đó một chỉ có bình rượu lớn nhỏ đỉnh lô xuất hiện ở thần tượng phương dương trong tầm mắt đỉnh kia lô bề ngoài thoạt nhìn rất chất phát thậm chí không có dung nguyệt đỉnh như vậy làm cho người ta một loại bên trên mắt xem xét liền là mặt hàng cao cấp cảm giác toàn thân b ả y biện ra màu xanh sấm tri sắc đỉnh quanh thân trải rộng lấy rất nhiều hình thù kỳ quái phù văn những thứ khác cũng không có cái gì đặc biệt nhưng là loại này làm cho người ta cảm giác chỉ có thể nói là nhằm vào phạm nhân hoặc là người thường mà nói tại lao thần tượng trong mắt chỉ cần nhìn lên một cái liền đã chấn kinh không l ờ i nào có thể diễn tả được loại này đ ỉ n h văn tồn tại ở cái nào thời kỳ sở ghi lại ý nghĩa lao thần tượng cũng không theo khảo chứng lúc ấy tỉnh thượng liên thái sử dụng thời điểm thân đỉnh bên trên phủ văn quỷ dị xoay tròn mà ra này chính là một cái cường đại tụ linh trận có thể đem này tụ linh trận đánh vào đến đỉnh trong lò đây đã là khó có thể tưởng tượng lao thần tượng con mắt trực câu câu c h ầ m c h ầ m vào diệp p h ạ m trong tay luyện thiên đỉnh cái loại này biểu lộ tràn đầy khát vọng sau một lát lao thần tượng thoáng hồi t h ầ n lại thậm chí không có đem dung n g u y ệ t đỉnh nhỏ máu nhận chủ liền đem chi thu tại túi không gian ở bên trong rồi lại dội ra cặp kia giàn mua tay chậm rãi đưa về phía diệp phàm trong tay bảo đình diệp phàm bây giờ tâm tư chính là dứt khoát thỏa mãn thoáng một phát lao nhân ra này hơn nữa hắn vẫn là có việc muốn chuẩn bị cầu lao nhân ra này động tác rất chậm chạp thật giống như thoáng nhanh một ít nay bảo đình lại biết bay đi đồng dạng lao thần tượng lúc này mới đem bảo đình chậm rãi lấy được trong tay vừa mới tiếp xúc thần tượng phương dương kích động có chút cơ cơ thân thể hai tay cứ như vậy nâng bảo đình đặt ở cái kia một đôi trước mắt không rời mắt d i ệ p phàm cười nhạt nhìn xem này hết thảy hai tay tự nhiên vác tại sau lưng trong tức về sau lao thần tượng một đôi thương lông mạnh bắt đầu có chút dựa sát vào lên hưng phấn sắc mặt cũng dần dần trở nên có chút n g n g trệ nay hết thầy đều đang diệm phàm trong dự liệu vừa rồi diệp phàm rơi vào đường cùng c h ỉ có thể nghĩ đến cái này biện pháp hắn cùng luyện thiên đỉnh khí linh tiểu thiên thương lượng một chút nói là thương lượng kỳ thật chính là mệnh lệnh mà thôi bởi vì lời hắn nói không ai sẽ cự tuyệt mảy may chần chờ cũng sẽ không cũng không cần như thế nào hắn chỉ muốn tiểu thiên đem luyện thiên đỉnh tại trình độ nhất định bên trên ẩn nặc tại lúc cần thiết đối kháng lao thần tượng linh thức khiến cho hắn không cách nào xâm nhập quan sát là được luyện thiên đỉnh thế nhưng mà một kiện trung phẩm thanh khí nếu như không phải diệp phàm làm điểm tay chân chỉ muốn thần tượng phương dương tiếp xúc tiểu thiên trực tiếp là có thể đem thần tượng phương dương linh thức mặt sát dù sao thực lực đối với kém quá xa bởi vậy thần tượng phương dương tay bưng lấy bảo đỉnh cẩn thận nhìn một chút bề ngoài về sau dùng linh thức cảm thụ bảo đỉnh khí tức thời điểm kết quả lại là không thu hoạch được gì nếu không như thế hơn nữa này bảo đỉnh tựa hồ còn rất hỗn loạn bên trong tựa hồ có bao nhiêu loại linh khí lẫn nhau trùng kích thần tượng phương dương biết rõ trong đó nguy hiểm rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể vung tha cho đánh giá đến tột cùng ý nghĩ hắn biết rõ dung nguyệt đỉnh đã manh động một chút linh thức bởi vậy tay này bên trong bảo đỉnh tuyệt đối sẽ không không có mới đúng vậy a nhưng là bây giờ hắn tuyệt đối không dám sâu hơn nhập nhìn xem này, tiểu huynh đệ đỉnh kia bên trong sao sẽ như thế hỗn loạn thần tượng phương dương nhăn lại hai hàng lông mày hỏi d i ệ p pham nhẹ gật đầu trên mặt giả bộ ra một chút sầu khổ thần sắc bất đắc dĩ chậm rãi trả lời ai ta theo cái kia t ỉ n h thượng liên thái trong tay đoạt được đỉnh này mặc dù lúc ấy không có phí cái gì chắc trở thế nhưng mà về sau ta phát hiện cái đỉnh này thật đúng là rất quỷ dị ta bây giờ cũng không tính là có thể đem chi hoàn toàn khống chế a đôi khi làm không tốt đ ề u hướng ta cắn trả sắc mặt phát lệnh lao thần tượng trong lòng cũng là run dậy vải phần trong lòng tự nhủ nguyên lai、like、là như vậy trách không được cường đại như vậy bảo khí tiểu tử này coi như là càng lợi hại cũng không thể dễ dàng như vậy liền đã thu phục được a nhất định là vậy bên trong có huyền cơ gì nghe xong diệp p h ạ m lời nói này lão thần tượng thế nhưng mà không dám lại đem chi cầm trong tay lúc này mới dỗi trở về hơn nữa rất ân cần nhìn xem diệp p h ạ m nói ra tiểu huynh đệ ngươi có thể ngàn vạn phải cẩn thận a mặc dù ta không nhìn ra được đỉnh kia phẩm cấp nhưng là dựa vào ta mấy chục năm kinh nghiệm b ả o bối này sợ rằng đã muốn vượt qua tưởng tượng của chúng ta thực lực ngươi mặc dù rất mạnh có thể vẫn là coi chừng làm đ ầ a cười cười diệp phàm nhẹ gật đầu rồi sau đó thò tay đem luyện thiên đ ỉ n h thu trở về xem ra tiểu tiên làm được cũng không tệ lắm kết quả này là tốt nhất lão thần tượng hiển nhiên là tin kỳ thật chuyện này cũng rất tốt khiến cho lão thần tượng tin tưởng nói cho cùng hiện tại bọn hắn đều đối với mình có thể nhẹ nhõm thu phục cái này vì luân quốc bảo bối cảm giác được không thể tưởng tượng nổi bọn hắn chỉ sợ là tình nguyện tin tưởng trong lúc này có huyền hữu cơ cũng không muốn tin tưởng là mình thu phục về phần vốn chính là chính mình cái này nói ra đều chưa hẳn có người tin cũng may cuối cùng là khiến cho lão thần tượng đã hài lòng chỉ muốn hắn thỏa mãn diệm phạm lần này trở về coi như là thành công phía dưới dĩ nhiên là là diệp phàm bắt đầu nâng nâng thỉnh cầu thời điểm thứ nhất diệp phàm lần này trở về tin tức cũng không muốn làm cho qua nhiều người biết rõ bởi vậy chỉ có thể khiến cho lao thần tượng giữ bí mật thứ hai chính là chỗ này long tộc sự t ì n h diệp phàm đã đáp ứng long tộc muốn vì bọn họ thu thập cố gắng hết sức hơn tụ linh châu bất đắc di trong khoảng thời gian này một sự kiện đón lấy một sự kiện hắn căn bản không có thời gian bây giờ là nên thực hiện hứa hẹn lúc sau nhưng mà chuyện này đối với lao thần tượng thật sự mà nói là lại đơn giản chẳng qua này tụ linh châu đẳng cấp cao khó tìm thứ ế nhưng mà năm sáu dai nói được là chỗ nào cũng nhân không lớn dụng, như luyện đan thời điểm có chút dùng, cũng không phải nhất định, nhưng long nói, chỗ thời chút phải h được gì mà điểm mà là là là sáu sao sĩ tu dai dù loại coi đối với có, có có tắc tộc t này quả thực chính là quả thực trí bảo. Thứ ba ả o Thứ b dĩ nhiên là là diệp phàm vấn đề của mình bất luận như thế nào tăng thực lực lên vẫn là đệ nhất vị trí bởi vậy diệp phàm cần phải có đại lượng kinh tế nơi phát ra nhiều trang như vậy chèm giết diệp phàm thu hoạch có thể không đơn thuần là bảo khí linh đan các loại với tư cách những cái kia đấu vương cấp bậc cao thủ cái nào không có có mấy vạn thậm chí mấy chục vạn kim tệ ở chỗ này đều có không gian túi đến tồn bỏ vào thứ kia bởi vậy cũng không có cùng loại tiền quỹ các loại dùng để thay người đảm bảo tiền tại chỗ cơ hồ mỗi người toàn bộ gia sản đều đặt ở túi không gian ở bên trong d i ệ p phàm tiêu diệt sáu cái đấu vương cái kia đều là giàu có cừng giả kim tệ hắn bây giờ sẽ không phía dưới một trăm vạn nhưng là bây giờ d i ệ p phàm tu luyện cấp sáu sung linh đan đã không phải là tốt nhất hiệu quả nhưng mà cấp bảy sung linh đan trên thị trường bán ra vốn là không nhiều lắm căn bản không đạt được d i ệ p phàm tu luyện tiêu hao nhu cầu thực sự không phải là không ai có thể luyện chế chủ yếu là loại vật này phần lớn đều bị m ộ tại càn khôn đồ bên trong cái tiêu hấp thu linh đan tốc độ quả thực nhanh được kinh người nếu như dựa theo phía ngoài thời gian mà nói một quả cấp bảy sung linh đan diệp phàm chỉ cần ba ngày thời gian là có thể đem chi hấp thu hết gần kề ba ngày thời gian nếu như muốn là không ai biết hắn như vậy đến hấp thu linh đan mà nói t i ê u cũng không có người lại đối với hắn vì sao thực lực tiêu thăng nhanh như vậy cảm giác được ngạc nhiên v ậ n khí tốt mà nói đi mua cấp bảy sung linh đan một quả giá tiền ít nhất cũng muốn tại ba đến năm vạn miếng kim tệ nói một cách khác nếu như diệp p h ạ m toàn tâm tu luyện lời nói ngoại giới mỗi qua ba ngày tả hữu thời gian không gian của hắn trong túi sẽ bị giảm mất ba đến năm vạn miếng kim tệ cái tốc độ này coi như là mọi người nhà giàu cũng không khỏi cảm giác được vào đầu cái này là tại đốt tiền đương nhiên diệp p h ạ m đối với tiền không có nửa phần hứng thú có thể tình huống hiện tại không có tiền thật sự liền sẽ ảnh hưởng tu vị tăng lên tốc độ đây là rất sự thật vấn đề diệp p h ạ m đem này hết thảy đều cho lão thần tượng nói một lần lão thần tượng không có do dự chút nào toàn bộ đồng ý đối với hắn mà nói điểm ấy yêu cầu thật không có nửa điểm khó khăn rất đơn giản về phần cái k i u bách bảo hiên hàng năm ba thành lợi nhuận lao thần tượng cũng kiên quyết không có trì hoãn nếu như không phải này bách bảo hiên kinh tế thu nhập bị đế quốc khống chế rất lớn một bộ phận mà nói cho dù nhiều hơn nữa chút ít lao thần tượng cũng sẽ không một chút nhữ mày nhưng hắn là cũng có chính mình tính toán nếu như ngày nào đó diệp phàm một cao hứng chuyến cho mình điểm luyện khí bản lãnh đây chính là bao nhiêu tiền cũng mua không được chương hai trăm chín mươi tám tham dò chuyện xem như an bài thỏa đáng diệp phàm cảm giác coi như rất hài lòng mục đích của chuyến này coi như là cơ bản đã thành lao thần tượng tự nhiên cũng rất vui vẻ nếu nói là trong lòng của hắn tuyệt không phạm sợ hãi cái này cũng không phải dù sao bây giờ diệp phạm đó là đế tôn liêu thiên tể chỉ do muốn giết người chính mình đem người này lưu lại hơn nữa âm thầm lui tới chính là chịu trách nhiệm không nhỏ phong hiểm chẳng qua thần tượng phương dương loại người này có nhiều thứ là xa so tánh mạng còn trọng yếu điểm ấy hắn đến là cùng cái tia bạch nguyên có chút tương tự chỉ cần là tại chính mình luyện khí này một phương mặt có chút trợ giúp hắn đều đem hết toàn lực l á n h chút ít phong hiểm liền không sao húng chi trong lòng của hắn đối với liêu thiên tể cách làm cũng rất phản cảm lại thêm chi liêu thiên long vẫn là rất rõ ràng chính bởi vậy hắn mới dám gánh phía dưới phần này phong hiểm chuyện h o à n tất diệp phàm liền chuẩn bị rời đi nơi này dù sao không phải ở lâu địa phương ngốc lâu rồi khó tránh khỏi sẽ sanh ra sự cố là trọng yếu hơn là diệp phàm còn có một việc muốn làm chuyện này áp trong lòng của hắn thời gian rất lâu cái kia chính là trọng ra sau lưng người kia rốt cuộc là ai tiềm thức chính giữa diệp phàm cảm giác được người này là cái lớn lao uy hiếp hắn cũng không phải uy luân người hơn nữa là tiềm phục tại đế quốc hồng vũ ở trong thông qua đêm đó hắn có thể một chiêu đem chính mình đánh bay hơn nữa trực tiếp đánh chết muốn mở miệng hắt trưởng lão thực lực của người này sợ rằng đạt đến đấu hoàng cấp bậc thế nhưng mà hắn rốt cuộc là ai diệp phàm cũng chính bởi vì cái này nghi hoặc mới không có lúc ấy giết trọng ngụ đương nhiên lúc ấy trọng hàm trước mặt trước diệp phàm có thể hay không xuống tay cũng là không biết sau một lát diệp phàm quay người liền phải ly khai về phần khi nào lại đến diệp phàm sẽ không nói cho thần tượng phương dương đây là tối thiểu nhất cẩn thận d i ệ p minh đệ đi t h ô n g thả diệp phàm quay lại thần may kiếm có chút nhàu mà bắt đầu nhìn nhìn thần tượng p ư ơ n g dương mặt lộ vẻ một chút không hiệu thần sắc hỏi lão thần tượng còn có chuyện gì sao lao thần tượng sắc mặt cũng có chút trầm thấp thoáng suy tư thoáng một phát trả lời ai tiểu huynh đệ có chỗ không biết ta ngươi không tin tại trong khoảng thời gian này đế quốc hồng vũ nhìn như thái bình kỳ thực không phải đế tôn đã bắt đầu đối với liêu thiên phong độc thủ diệp phàm thân thể chậm rãi chuyển đi qua sắc mặt nghiêm túc nhìn xem thần tượng phương dương hắn biết rõ đây là chuyện sớm hay muộn tình ý liêu thiên tể ngay cả mình đều không tha cho có thể nào dung hạ được liêu thiên phong lại thêm chi bây giờ liêu thiên phong quả thực là mỗi người hô đánh đây chẳng phải là ngàn năm một t h ử cơ hội tốt chẳng qua chuyện này diệp phàm chẳng có chút nào hứng t h ú Cùng c h í bởi vậy cái này là một hồi không có lo lắng trong gia tộc đấu mà thôi thần tượng phương dương tự hồ cũng nhìn ra diệp phàm nghĩ cách hắn cũng biết cái này diệp phàm tự hồ cũng không quan tâm những này cái gì công danh cái gì quyền lợi hắn giống như không có chút nào hứng thú ai hai người này đấu cũng không phải một năm hai năm chỉ là lúc này đây rõ ràng lực lượng ngang nhau nếu không như thế đế tôn liếu thiên tể còn giống như ăn mấy lần thiệt t h i lời vừa nói ra diệp phàm ngược lại là có một ít hứng thú hít kha z z z lao thần tượng nói là liếu thiên tể rất có không địch lại để báo diệp phàm nhữ mày hỏi nhẹ gật đầu thần tượng phương dương một tay vớt vớt trước ngực dâu dài giống như có chút suy nghĩ giống như sâu kín thở dài nói ai loại tranh đấu này ta cũng không xen tay vào được phong nam vương cũng không muốn liên lụy trong đó chỉ là nghe nói giống như tại liêu thiên phong bên người rõ ràng xuất hiện không chỉ một vị có thể cùng huyền âm đấu hoàng đối địch c a o thủ đây thật là kỳ quái theo ta sở hiểu rõ liêu thiên phong thủ hạ chính là trong đám người thực lực mạnh nhất chính là cựu diệu đấu hoàng nhưng mà mặc dù đều là cấp hai đấu hoàng này cựu diệu xa không phải huyền âm đấu hoàng đối thủ thế nhưng mà những người này đều là từ gì mà đến đâu này sau một lát diệp phạm ngưng tụ cùng một chỗ mày kiếm từ từ giãn ra ra, trong mắt ẩn ẩn bắt đầu dần hiện ra nhàn nhạt sắc khí còn có thể là ai đỉnh chiến thần đỉnh thời điểm diệp phạm liền phát hiện đứng tại tỉnh thượng vinh hàng bên người hai người tuyệt đối là cường giả hơn nữa hắn còn phát hiện hai người kia trên người có làm cho người ta rất không thoải mái tử vong khí t ứ c liêu thiên phong cùng l i ê u thiên t ề ở giữa nội đấu loại chuyện này lúc trước la thiên sẽ không hiếm thấy qua hắn thật sự mặc kệ sẽ hơn nữa h uy luân người sẽ không đi diệp phàm cũng có thể khẳng định đều là hướng về phía cái kia trong truyền thuyết chư hoàng mộ địa mà tới dựa vào h uy luân người phẩm tính bọn hắn tuyệt đối là không đạt mục đích không sẽ bỏ qua chỉ là diệp phàm thật không ngờ lúc này mới ngắn ngủn vài ngày thời gian những người này mặc dù rõ ràng không dám tới vụ trộm rõ ràng lại bắt đầu hoạt động thần tượng phương dương thời khắc đang quan sát diệp phàm biểu lộ biến hóa tại diệp phàm biểu lộ dần dần ngưng trọng thời điểm hắn liền quan sát đến hơn nữa giảng thuật thời điểm cũng có ý khuyết đại một ít ai tiểu huynh đệ ngươi ngàn vạn phải cẩn thận à, tin tưởng ngươi có thể biết này uy luân người sẽ không từ bỏ ý đồ mà ngươi lại hư mất đại sự của ngươi sợ rằng cũng không giữ được ngươi rồi diệp phàm nghe xong quay đầu nhìn nhìn thần tượng phương dương rồi sau đó có phần có tâm ý cười cười nhẹ gật đầu cũng không có nói gì nhiều tiền bối đa tạ ngài nhắc nhở Ta đây liền cáo tử. dứt lời diệp phàm quay người bước nhanh mà rời đi ra cửa phòng hai chân phát lực thân thể sinh sôi l ẹ n đến trên nóc nhà không cần thiết một lát thời gian liền biến mất trong bóng đêm trăng non lưới liềm rơi động ở đêm đen như mực màn phía trên l ẻ thẻ quang điểm lói ra thỉnh thoảng nhạt vân thổi qua vật che chắn ở ánh mặt trắng đại địa lập tức một mảnh hát á m gió đêm thổi chúng lao thần tượng hai tóc mai t ơ bạc phiêu động nhìn hắn lấy diệp phàm rời đi phương hướng sắc mặt tâm trầm như nước cho dù diệp phàm đã rời đi hắn nhưng như cũng dừng ở cái hướng kia cái gọi là nói ra tất có ý lao thần tượng cuối cùng lời nói này cũng không phải khiến diệp phàm coi chừng đơn giản như vậy diệp phàm mặc dù khuất nhục uy luân người n à y cho lớn như vậy đế quốc hồng vũ đều tăng thêm sáng g i ỏ i cũng thật là h ộ c gia nhất khẩu ác khí những cái kia bị uy luân người khi dễ mọi người trong lòng cũng không có so cám kích có thể làm cho người không tưởng được chính là kể từ đó uy luân người ngược lại là theo chỗ sáng chuyển đến chỗ tối bây giờ cơ hồ không có ai biết bọn hắn giấu ở nơi nào chẳng bằng lúc trước mặc dù uy luân người ngang ngược cường thế, thế nhưng dù sao tại đế quốc hồng vũ mỹ mắt dưới đáy có nhiều cao thủ như vậy tọa chấn bọn hắn cũng không trở thành quá mức họa bởi vậy bây giờ mà ngay cả liêu thiên t ề đều cảm giác được chân tay luôn c uống những chuyện này thần tượng phương dương kỳ thật đều biết hắn cũng cùng liêu thiên long nhắc tới qua thế nhưng mà liêu thiên long tựa hồ cũng rất kiên kỵ uy luân người mặc dù lập trường của hắn rất rõ ràng nhưng là đến nay mới thôi còn không có tỏ vẻ ra là rõ ràng cử động thần tượng phương dương trong lòng biết nếu như liêu thiên t ề nếu thất bại chỉ cần một liêu thiên long cũng không thể khởi động đế quốc hồng vũ thiên tới lúc đó uy luân nhân khí đợi một thành liêu thiên phong kết quả sợ rằng cũng không tốt đến đi đâu nhưng mà hắn mặc dù lòng nóng như lửa đốt không biết làm sao h ắ n căn bản không có thực lực chính tại nơi này vô kế khả thi thời điểm diệp p h ạ m rõ ràng đã trở về hắn cũng không biết nên như thế nào cùng diệp p h ạ m khai mở cái này miệng đi khiến cho hắn trợ giúp liêu thiên tể lời này hắn tuyệt đối không dám nói diệp p h ạ m tính tình hắn đến nay cũng không có thăm dò liêu thiên tể còn muốn đuổi g i ế t người ta hắn duy nhất có thể khẳng định là diệp p h ạ m đối với uy luân người tuyệt đối là căm hận đây là hắn cho rằng cơ hội duy nhất như diệp p h ạ m loại thực lực này người cũng không thể nói vượng m a u lân giác khả đồng diệp p h ạ m trong khoảng thời gian này tiếp xúc đến nay hắn dốc lòng trong ngay cả có một loại cảm giác chỉ có hắn có thể cứu vãn như thế bộ d á n g đế quốc h ồ n g vũ bởi vậy hắn tại lúc nói chuyện thời khắc quan sát đến diệp p h ạ m biểu lộ ngôn từ trong lúc đó cũng rất có cái loại nầy kích phát diệp p h ạ m đối với uy luân người căm hận ý tứ h à g xúc thế nhưng mà hắn phát hiện tiểu tử này giống như không sao cả để vào trong lòng chỉ là có chút cảm giác được kinh ngạc mà thôi chính mình khiến cho hắn coi chừng nói với hắn những này hắn thậm chí đều không có hỏi nhiều thoáng một phát tình huống cụ thể cứ như vậy đi nha nhìn qua diệp p h ạ m rời đi phương hướng thần tượng p ư ơ n g dương mặt mũi tràn đầy đều là bất đắc gì thất vọng thân sắc hắn chậm rãi lắc đầu trong miệm cuối cùng chỉ có thể thở dài nói ra ai xem ra hết thảy thật sự không cách nào vãn hồi rồi chương hai trăm chín mươi chín thu thập tụ linh châu thần tượng phương dương cảm giác được một loại thất lạc hoặc là thất vọng à vốn cho rằng diệp phàm có lẽ có thể lần nữa là đế quốc tận một phần lực trợ giúp đế quốc triệt để vượt qua cái này gian nan thời kỳ nhưng lúc này nhìn hắn lấy diệp phàm thân ảnh cách xa tầm mắt của hắn hắn biết rõ này tựa hồ căn bản không thể nào nghĩ lại là mình muốn thật đẹp diệp phàm dù sao cũng là một người tại liêu thiên tề thái độ như vậy xuống hắn không muốn tham dự ngược lại là rất bình thường nếu như nói chỉ bằng chính mình vừa nói như vậy hắn đáp ứng vậy cũng được có chút không bình thường bất đắc dĩ c ư ờ i khổ vài phần lao thần tượng quay người lại bước chân hết thời về tới trong phòng diệp phàm đã đi ra thần tượng phương dương chỗ ở tâm tình thật là thoải mái phập phồng hắn cũng không phải thần đối với liêu thiên tề hắn thật là có tâm xem cái này chê cười thậm chí thực lực đủ mạnh thời điểm chính mình giết hắn chỉ vào cái mũi của hắn hỏi hắn còn giết hay không chính mình rồi thế nhưng mà ai cũng có thể tại đây đế quốc hồng vũ đã diệt liêu thiên tề chỉ muốn ngươi có thực lực nhưng không thể là uy luôn người mỗi lần nghĩ đến uy luân người cái kia sắp mặt thậm chí là cái kia kiểu tóc diệp phàm cũng cảm thấy chán ghét hơn nữa hiện tại hắn thật là đối với uy luân người một điểm hảo cảm cũng không có vốn cho là này uy luân người tổ tiên tỉnh thượng xuyên có lẽ coi như là một nhân vật coi như luyện thiên đỉnh xuất hiện trong tích tắc diệp phàm đã rõ ràng thằng này lúc ấy căn bản là không có rời đi la thiên sau khi chết này luyện thiên đỉnh đã bị tiểu tử này cho làm đi chỉ là không nghĩ tới chính là rõ ràng đại đại đối với truyền cho tới bây giờ gây đến phiền thoái nhiều như vậy mặc dù không có ai biết diệp phàm chính mình hiểu rõ còn là mình gây họa bởi vậy không đem uy luân người triệt để đổi đi ra hắn thật đúng là chưa từ bỏ ý định nếu như có thể mà nói dứt khoát khiến cho này uy luân người tại trên thế giới biến mất được rồi dù sao lúc trước nếu không phải mình nhất nghiệm chi nhân bọn hắn cũng sẽ không đi vào cái thế giới này nghĩ như vậy đến sống nhiều năm như vậy vốn nên cảm kích mình mới đúng d i ệ p phang một đường chạy băng băng hướng về ngủ lại chỗ chạy về hắn đã hạ quyết tâm này tranh vào vũng nước đục nhất định phải trôi là được vì cái kia chư hoàng mộ địa cũng nhất định phải lần nữa đối mặt bọn này uy luân tiểu nhi chú ý là quyết định nhưng là muốn nảy sinh cái kia hai cái uy luân cao thủ diệp phàm cũng không khỏi có chút bỡ ngỡ bây giờ thực lực của hắn vừa vừa bước vào đến cấp ba đấu vương cấp độ có thể nói như vậy đối mặt đấu vương cấp bậc cao thủ diệp phàm một t r ọ i một có tất thắng năm chắc nếu như không phải quá mạnh ba năm cái đồng thời đối mặt cũng không phải là không có năm chắc thế nhưng mà đối mặt đấu hàng o cấp bậc cao thủ chiến thắng tỷ lệ không phải là không có chỉ là có chút nguy hiểm dù sao thực lực này cao thủ cũng sẽ có chút ít thật tốt bảo khí nghĩ đến công pháp cũng sẽ không như vậy quá kém nếu như là cấp một đấu hàng mà nói tin tưởng cho dù không thể thắng cũng có thể tự bảo vệ mình tăng thêm tiểu bạch cần phải liền có hy vọng tiêu diệt nhưng nếu như là nhiều năm cấp một đấu hoàng vậy thì khó nói về phần cấp hai đấu hoàng bây giờ thật sự là n g h ị cùng đừng nghĩ ha ha bất luận ngươi là ai một ngày nào đó các ngươi đều sẽ biết ai mới là nơi này vương suy tư trong lúc đó diệp phàm đã về tới ngủ lại chỗ người còn lại đều rất bình tĩnh tại gian phòng của mình ở trong tu luyện diệp phàm cũng không muốn đi đã q u ấ y dày bọn hắn trực tiếp về tới gian phòng của mình ở trong đem hết thẻ bố trí thỏa đáng hắn trực tiếp tiến vào đã đến càn k h ô n đồ ở trong vừa mới tiến đến nay càn nhi chính mang theo mặt khác hai cái khí linh đ u không có lẽ cũng vui cười nơi này chính là c à n nhi thiên địa bởi vậy ở chỗ này c à n nhi chính là chỗ tệ đương nhiên không kể cả một mảnh kia không biết khu vực đối với một khu vực như vậy cái h ác đ ộ n g kia diệp phàm rất bận rộn rầu hắn đã từng nhiều lần đi quan sát tuy nhiên lại cũng không thể phát hiện cái gì nhưng là trong mơ hồ hắn có thể cảm giác được cái h ác đ ộ n g này chính là một cái thông đạo một cái không biết thông tới đâu thông đạo có thể khẳng định là nơi đó chỉ sợ là một cái rất kinh khủng địa phương làm không tốt cũng là bí ẩn đáp án cho dù không phải tối thiểu có thể cho hắn mấy thứ gì đó gợi ý theo diệp phàm thực lực không ngừng nhắc đến thăng hắn cũng có thể dần dần tiếp cận cái h áp động kia hiện tại hắn đã có cấp ba đấu vương thực lực đã có thể đi về phía trước đến lỗ đen trước vài chục trượng địa phương đến chỗ đó vô luận như thế nào hắn cũng không thể đủ lại tiến lên mảy may nhưng mà cái này đối với càn nhi cũng nói không nên lợi vì cái gì chỉ biết là cái h áp động này đã tồn tại rất lâu rất lâu lúc trước càn nhi lão chủ nhân lại có thể nhẹ nhõm đi vào rất hiển nhiên càn nhi lão chủ nhân thực lực tuyệt đối đủ mạnh mẽ đối với cái này càn k h ô n đồ tại sao lại đến trong tay của mình diệp phàm cũng cảm giác giống như ngay cả có người khắc y an bài đồng dạng thứ này xuất hiện rất kỳ quái Kỳ quái coi ai hơn chính là, coi như là, là đối ã nhận này tròn, cũng liền trên tường trang chẳng nào dụng, chính mình trên chán cái này、lục、mang tinh mới có thể mở ra này trường tròn. họa chỉ phẩm thôi, chút chỉ chỉ thể họa vậy vật được điều đ sợ cái bức của có sức có tác có cái lục có bức của mới diệu là mà là bộ ra một treo mở với vấn đề này sớm muộn sẽ có cái đáp án các loại đợi thực lực của mình đầy đủ mạnh về sau chỉ sợ cũng có thể đã biết nghĩ tới đây hắn còn không tự giác s ờ lên trên c h á n cái này lục mang tinh vị trí đây rốt cuộc là cái thứ gì đại biểu cái gì nói đến còn cứu mình một mạng chẳng qua có chút không hợp t h o i thường thậm chí ngay cả thiên lôi đều có thể liều mạng la đại ca ngươi đã đến rồi a càn nhi vẻ mặt vui cười một tay lôi kéo tiểu lôi bay đến diệp p h ạ m phụ cận cười nhẹ nhàng mà hỏi nhẹ gật đầu diệp p h ạ m nhìn nhìn càn nhi lại nhìn một chút một bên tiểu lôi tiểu t ử này lôi biểu lộ như trước rất ngốc trệ chẳng qua theo so với lúc trước thế nhưng mà mạnh không ít tối thiểu bây giờ nhìn thấy mình thời điểm sẽ ngây ngốc cười một cái cái này đại biểu nó tại phát triển thời gian ngắn như vậy tiểu lôi có thể có như vậy phát triển này đã rất làm cho người khác không thể tưởng tượng diệp phàm rất hài lòng vươn tay tại tiểu lôi trên đầu sờ lên càn nhi lỗ đen nơi đó có cái gì dị thường sao d i ệ p phám hỏi nếu như mày nụ cười trên mặt thu liễm không ít càn nhi mãnh liệt lắc đầu đầu sau bánh q u a i c h è o bím tóc lắc l ắ c rất quật cường bộ dáng d i ệ p phám g ậ t gật đầu không có nhiều hơn nữa hỏi chút gì chẳng qua chứng kiến này ba cái tiểu ra hỏa vui vẻ bộ dáng hắn ngược lại là rất vui mừng vì vậy d i ệ p phám bắt đầu tiếp tục tu luyện lúc này đây tu luyện thời gian không lâu lắm tại bên ngoài chỉ có ba ngày mà thôi tại đây càn k h ô n đổ bên trong nhưng cũng có hơn hai mươi ngày diệm phám lúc này mới tại càn nhi nhắc nhở phía dưới đã đi ra càn k h ô n đổ dù sao đến nơi này giống như tu vị tăng lên chính là mau nữa cũng cần chút thời gian bởi vậy hắn cũng chỉ là vững chắc mình một chút trước mắt tu vị mà thôi sở dĩ ba ngày muốn đi ra là vì ngày đó lao thần tượng hứa hẹn qua ba ngày sau đó tụ linh châu tất nhiên thu thập hoàn thành chuyện này đã kéo đã lâu rồi diệp phàm chuẩn bị sớm đi làm không phải long tộc còn cho là mình là lung tung nói khoác hoặc là nói không giữ lời đ â u rồi long tộc tiềm lực không thể đo lường đây cũng là diệp phàm đang lúc nguy nan cuối cùng một chương vương bài hắn người này không thích theo dựa vào người khác có thể cũng không phải một cái điên cuồng đến không biết trời cao đất rộng người lưu lại đường lui vẫn là tốt nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đúng là chim trở về rừng thời điểm gió thu hiên ngang mang đến tí ti cảm giác mát diệp phàm không có vận dụng hộ thể chân khí mặc cho gió thu thổi tới trên mặt một hồi nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác khiến cho cả người hắn đều tinh thần gấp trăm lần diệp phàm dặn dò một phen t i ể u bạch lần nữa chạy tới lao thần tượng chỗ ở quen việc dễ làm hơn nữa lao thần tượng biết rõ diệp phàm sẽ đến sớm liền trong phòng chờ đẩy cửa phòng ra diệp phàm lần đầu tiền trông thấy lao thần tượng nhìn xem nét mặt của hắn diệp p h ạ m đã biết rõ chuyện chỉ sợ là xử lý không sai ha ha tiểu huynh đệ lao phu chờ ngươi thế nhưng mà được một khoảng thời gian rồi thần tượng phương dương nhìn thấy diệp p h ạ m đã đến nhẹ nhàng phất tay một đạo nhu hòa sức lực khí đem cửa phòng đóng lại ha ha cười nói diệp p h ạ m c h ắ p tay trả lời lao thần tượng đợi lâu thật sự thật có lỗi a không sao không sao đang khi nói chuyện diệp p h ạ m đến bên trong mặt hai người tới bên cạnh bàn đối diện mà ngồi diệp p h ạ m không có trực tiếp mở miệng lao thần tượng cũng biết diệp phàm này mà tới mục đích lao thần tượng vẻ mặt đắc ý thân sắc cười, cười. rồi sau đó huyễn ra một cái không gian túi thọ tay bỏ vào diệp p h ạ m trước mặt trên mặt bàn dựa vào thần tượng phương dương biểu lộ diệp p h ạ m đã biết rõ sợ rằng lần này thu hoạch không phải nhỏ h ắ n tự tay đem túi không gian cầm trong tay linh thức thăm dò vào xem xét phía dưới thật là là một không sự kinh hỷ nhỏ trong lúc này tụ linh châu theo cấp bốn đến cấp bảy đều có hơn nữa đều bị lao thần tượng dựa theo phẩm cấp phóng lại với nhau trong đó đương nhiên là cấp bốn cấp năm tương đối nhiều cấp sáu có chừng hơn một trăm miếng so sánh ngoài ý muốn chính là này cấp bảy rõ ràng cũng có hơn m ư ơ i miếng như thế làm cho diệp phàm không nghĩ tới thứ này phẩm cấp là số lượng bên trên so sánh k h ô n g bằng dựa vào diệp p h ả m đối với trước mắt long tộc tình huống hiểu rõ những cái kia h ấu long sử dụng bốn năm dai chính là vừa vặn mà làm cho này chút ít thượng vị long trùng nhất là hoàn thành thành niên thể tiến hóa thần long cấp sáu trở xuống căn bản cũng không có cái gì dùng chương ba trăm niềm vui cùng diệp phàm tình huống có chút cùng loại bây giờ diệp phàm coi như là dùng một nghìn miếng cấp năm trùng linh đan cũng không có một quả cấp bảy mà tới hiệu quả tốt bởi vậy nhìn ra được lao thần tượng thật là t ậ t lực thứ này mặc dù không ít thế nhưng mà ba ngày thời gian mà thôi có thể thu thập được nhiều như vậy đích thực không dễ nếu không như thế diệp phàm còn vui mừng phát hiện không gian này túi một góc chỗ rõ ràng chất đống lấy rất nhiều kim tệ linh thức quét qua sợ rằng không dưới mấy trăm vạn số lượng lao thần tượng này kim tệ diệp phàm nhữ nhữ mày hỏi ha ha ha ta biết rõ tiểu tử ngươi nhất định rất cần tiền những n à y liền khi tất cả thành là năm nay người tiền lãi lao thần tượng một tay vớt vớt trước ngực râu dài cười nói này diệp phàm bao nhiêu còn có chút băn khoăn tối thiểu năm trăm vạn kim tệ này số lượng thực không phải nhỏ mặc dù diệp p h ạ m cho tới nay đối với tiền cũng không coi trọng thế nhưng mà từ khi trùng sinh đến nay thật đúng là không ít bởi vì tiền sầu mượn hắn cũng không khỏi cảm khái có đôi khi thật sự là một phân tiền làm khó anh hùng hắn mà bây giờ hắn cũng chính là thực cần dùng g ấ p tiền mua linh đan mua không đủ dùng thời điểm coi như là muốn chính mình tự tay đi luyện chế mua sắm linh tài cũng là cần đại lượng kím i tệ đây thật là khó hiểu khẩn cấp ha ha đa tạ tiền bối diệp p h ạ m không phải cái làm ra vẻ người chật chắp tay tạ ơn không sao không sao tiểu huynh đệ khách khí như vậy đây coi là cái gì à chỉ tiếc bây giờ n ằ m không tốt h uy luân tiểu nhi hung hăng năng ngược khiến cho bây giờ thời cuộc không ổn nói cách khác sinh ý tuyệt đối sẽ so này khá tốt ngươi cầm cũng tuyệt đối không chỉ là số này mụ lao thần tượng chằm chằm vào diệp phàm sắc mặt biến được có chút ưu bờn chậm dãi nói ra cười cười diệp phàm trong lòng tự đủ lão tiền bối a lão tiền bối cũng thật sự là làm khó ngươi rồi ngươi đối với này đế quốc hồng vũ thực tính toán bên trên là trung thành và tận tâm nói gần nói xa vẫn là đến cách ta ạ cái này không cần ngươi nói chỉ cần là uy luân người vẫn còn một ngày ta liền sẽ không bỏ qua bọn hắn muốn là nghĩ như vậy diệp pham lại cái gì cũng không nói chỉ là nhẹ gật đầu mà rồi nói ra không có việc gì này đã không ít đúng rồi lao tiền bối ngươi có thể hay không giúp ta nghe ngóng một sự kiện diệp pham lại không có nhận hắn mà nói mạnh vụn lao thần tượng chỉ cảm thấy rất bất đắc dĩ nếu như nói hắn còn có một tiếng kỳ vọng mà nói bây giờ là khẳng định tiểu tử này chỉ sợ là không muốn lại tham dự đến trong đó nghĩ đến cũng khó vì hắn uy luân người thật là khiến người k h i ế p sợ một cái hải ngoại tiểu quốc phát triển đến nay rõ ràng có thể có không chỉ một vị so ra mà vượt huyền âm đấu hoàng cao thủ đã nghe được diệp phàm mà nói lao thần tượng sửa sang suy nghĩ của mình lộ ra ân cần biểu lộ hỏi tiểu h u n h đệ mời nói là ai là một đôi họ t r ọ n g phụ nữ vốn là thành nạp vân thống lĩnh đoạn thời gian trước cũng bị điều đến phụ trách thành long nguyên an toàn chỉ là không biết hiện tại đi trở về không có nhẹ gật đầu thần tượng phương dương trả lời yên tâm đi cái này không có vấn đề gì bất quá lúc đầu mà tới những người kia thật đúng là có không ít người không có trở về hả này là vì sao ha ha mỗi loại đại thành chủ đế quốc các đại thế lực kỳ thật đều có chính mình chỗ dựa mà này liêu thiên tể cùng liêu thiên phong với tư cách một quốc gia tốt hơn dạ làm sao có thể không đề cập tới nổ tâm phúc của mình chỉ là của ta giờ còn chưa biết n g ư ờ i nói hai người kia là thuộc sở hữu tại ai mà thôi chẳng qua rất có thể còn chưa đi bây giờ đúng là nội đấu thời điểm cũng chính là cần trợ lực thời điểm d i ệ p phám hai hàng lông mày giãn ra ra trong nội tâm rộng mở trong sáng chính là như vậy nghĩ đến này từng cái thành thành chủ cùng với cao thủ đều là những n à y đế quốc thủ lĩnh dòng chính dù sao hai người vốn cũng không h ò a sao lại bị không đang âm thầm bồi dưỡng thế lực của mình nếu không như thế diệp phàm mơ hồ trong đó có thể p h ò n g đoàn đến này trọng hàm mặc dù còn không biết là cái gì nghĩ cách nhưng là trọng ngụ chỉ sợ là liêu thiên phong một bên lời này diệp phàm cũng không còn không dám tin tưởng dựa vào thần tượng phương dương mạng lưới quan hệ lạc tìm ra bọn họ cư trú châu không khó lắm đ ã t ạ đã cảm ơn lão thần tượng diệp phàm đã đi ra lúc này đây thắng lợi trở về hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra được ngao tư ngao niệm đang nhìn đến những n à y tụ linh châu lúc là cái gì biểu lộ diệp phàm thích nhất loại cảm giác này nhìn xem những huynh đệ này tỷ bội cao hứng đó là nhất chuyện hạnh phúc chủ yếu hơn chính là t đúng vậy à có thể đem chúng ta bị đệ nén hư mất ngày hôm nay cái đó đều không đi được bạch ca cũng không để cho chúng ta đi ngao thư ngao niệm vội vội vàng vàng mộ tả một hưu đi vào diệp phạm phụ cẩn đoán giận nói n h ữ n h ư m à y diệp phạm sát mặt trầm xuống nói ra không cho các ngươi đi là được rồi đây là địa phương nào các ngươi có thể ngàn vạn không muốn cho ta gây thái họa hai cái tiểu nha đầu không dám n u ô n ngữ chép miệng như là phạm sai lầm gì đồng dạng ha ha đại ca nói rất đúng chúng ta cũng không thể cho đại ca thêm phiền v ẹ o ai nha tiểu kim vừa mới mở miệng vừa dứt lời một đạo l ạ n h như băng sức lực khí trực tiếp bắn tới tốc độ quá nhanh tiểu kim cũng không còn chú ý vừa lúc bị băng tiến bắn trúng cánh tay lập tức một cái cánh tay đều bị đông lạnh đã thành màu trắng bạc lạnh như băng h à n khí khiến cho tiểu kim lô mi tóc tất cả đều nhiễm lên tầng một băng xương nên bảo ngươi lắm miệng ngao tư trắng rồi tiểu kim liếc này băng tiễn chính là nàng phóng bình thường tiểu kim là không có ăn ít này đau khổ chẳng qua nói thực lực nhưng hắn là so ngao tư ngao niệm hiếu thắng nhưng là hôm nay như thế nào cũng không nghĩ tới tại đại ca trước mặt này ngao tư còn dám tới đương nhiên ngao tư sẽ không giới sát thủ không đả thương được tiểu kim nhưng mà tại ngao tư xuất thủ thời điểm ngao niệm vốn cũng là muốn xuất thủ này hai tỷ mọi bình thường cái gì đều so đo bây giờ ngao niệm nhìn thấy ngao tư rõ ràng vượt lên trước một bước giống như là tại đại ca trước mặt đã đoạt nàng d a n h tiếng đồng dạng hô một đạo mặt trận hỏa tuyến trực tiếp chạy tiểu kim đi qua tiểu kim đã sớm tôi luyện ra siêu cường sự nhẫn lại bị ngao tư như vậy một đông lạnh mặc dù không có gì lớn nhưng là bây giờ mắt thấy ngao niệm rõ ràng cũng đến như vậy một tay mà ngao tư băng khí mặc dù không đả thương được hắn nhưng là bây giờ trong lúc nhất thời hắn không nhúc nít được mặt trận hỏa tuyến cứ như vậy lần nữa đánh chúng vào tiểu kim vốn là bị đông cứng như một băng nhân đồng dạng này một đạo mặt trận hỏa tuyến qua đi tiểu kim khuôn mặt chá thôi đầu đủ r ũ không dám n u ô n ngữ người các ngươi ha ha ha ha ha ha ngao tư ngao niệm các ngươi quá mức phát hỏa xem đem tiểu kim h u y n h đệ làm cho tiểu bạch ở một bên để ở trong mắt lập tức vẻ mặt vui vẻ tiểu bạch thực lực hoàn toàn có thể đủ ngăn lại chẳng qua ba vị này bình thợi là gặp mặt liền đấu hơn nữa tiểu kim này rõ ràng cho thấy nhớ ăn cái không nhớ đánh lại thêm nhỏ bạch cũng biết bọn hắn không gây thương tổn cũng sẽ không tổn thương tiểu kim bởi vậy liền không có động thủ tiểu kim mày kiếm có chút chọn thợ phi phi nhìn tiểu bạch liếp trong lòng tự nhủ ngươi cái này là rõ ràng muốn xem ta chê cười đến nay mới bắt đầu giả bộ làm người tốt tốt rồi tốt rồi đúng rồi hôm nay đem các ngươi tìm đến nói ra suy nghĩ của mình d i ệ p phàm cũng cười cười huynh đệ mấy cái tình như thủ túc không có gì lớn hơn nữa có mấy vị này mỗi ngày như thế thật đúng là tăng thêm không ít niềm vui quả nhiên nghe thấy d i ệ p phàm nói như vậy tiểu kim ngao tư ngao niệm lập tức liền trở nên cùng cái gì cũng không có phát sinh qua đồng dạng đều là về phía trước cùng nhau một bước đại ca chuyện gì có phải hay không lại có trận chiến muốn đánh rồi hả tiểu kim mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà hỏi ngươi lại không thể có điểm khác truy cầu ngao niệm quay đầu giận dữ m ắ n g mỏ ta hả tiểu kim vừa mới muốn phản bác chứng kiến ngao niệm trong tay hỏa cầu về sau chỉ có thể nuốt ngụm nước miếng không lại tiếp tục nói sắc mặt hì hì cười cười nhìn về phía diệp phàm chờ kết quả bất đắc dĩ lắc đầu diệp phàm một tay nhoáng một cái trong tay lập tức nhiều hơn mấy miếng tụ linh châu này hạt châu đều là màu ngà sữa phẩm cấp càng cao màu s ắ c lại càng nhạt diệp phàm nhìn thấy qua cấp bậc cao nhất cấp mười tụ linh châu cái kia đã hoàn toàn đã trở thành trong suốt chương ba trăm linh một xin nhờ tiểu kim còn có thể kém một chút hắn đối với này tụ linh châu cũng không có cảm giác gì hắn vẫn tương đối thích hung thú cùng nhân loại nội đan thứ này đối với tu luyện trợ giúp rất lớn chẳng qua ngao tư ngao niệm đã có thể mừng rỡ như điên tại tụ linh châu xuất hiện trong tích tắc này tỉ m ộ i hai người nhất thời ngây ngẩn cả người dừng ở diệp phảm trong tay mấy miếng viên châu thậm chí tại viên châu bên trong c ó thể chứng kiến thân ảnh của mình hai tỉ m ộ i nhìn nhìn tụ linh châu lại nhìn một chút diệp phảm diệp phảm cười đắc ý cười cái lúc này là hạnh phúc nhất chính mình ngoại trừ những này còn có thể cấp cho các nàng mấy thứ gì đó lâu này đại ca đây đều là cho chúng ta hay sao hai người cơ hồ đồng thời hướng diệp phàm hỏi trong lúc nói chuyện hai người trực tiếp thò tay đem diệp phàm trong tay tụ linh châu cầm tới nói là cầm trang diện này ngược lại có chút như là đã đ o ạ n khiến cho diệp phàm thẳng to mày đừng đ o ạ n đừng đ o ạ n thứ này có rất nhiều đại ca nơi này có chính là lo lắng này hai tỷ m ộ i lại vì vậy đánh nhau diệp phàm gấp nói gấp nghe xong diệp phàm mà nói hai người giúp nhau mắt liếc rồi sau đó đều chằm chằm vào trong tay tụ linh châu mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ngao thư bình thường ăn nói có ý tứ dù vậy đang nhìn trong tay tụ linh châu thời điểm thủy nhược băng quải niệm dung nhan không nguyện chuyển ra nụ cười thản nhiên châu ánh sáng làm nổi bật phía dưới càng là tuấn mỹ ngao niệm tính cách rộng rãi sáng sủa trực tiếp bưng lấy tụ linh châu bắt đầu hoa chân múa tay vui sướng trong chốc lát đem tiến hành quá mức đỉnh trong chốc lát lại đưa đến trước mắt hai cánh tay trong một cái một quả hồng nhuận tơn p h ớ t sắc mặt bị chiếu xạ nổi lên tầng một nhàn nhạt ánh huynh quang có khác một phen ý tốt ha ha ngươi xem một chút các ngươi đã lâu như vậy các ngươi đi theo ta xuất sinh nhập tử ta cũng không còn kết thúc làm đại ca trách nhiệm chẳng những không có cho các ngươi mang đến chỗ tốt ngược lại nhiều lần thân hãm hi thật sự có chút hổ thẹn à. diệp phạm vui mừng nhìn xem t ỷ m ộ i hai người nói ra ai nha la đại ca à nhờ có ngươi dẫn chúng ta đi ra không phải chúng ta còn không biết muốn buồn bực ở đằng kia trên đảo hoang bao lâu đúng vậy à những lời này cựu m ộ i nói ngược lại là có lý là chúng ta nên cảm ơn ngươi mới được là a diệp phạm nhẹ gật đầu nói những điều này thật là không có có ý gì thời gian dài như vậy đến nay diệp phạm có một loại cảm giác đôi khi cảm giác cùng những này vốn là hung tàn thú loại cùng một chỗ ở chung ngược lại là vô ư u vô lự so về những cái kia ra vẻ đạo mạo tiểu nhân mạnh hơn nhiều đương nhiên điều này cũng không có thể cơ đũa cả nắm nhớ tới hình chấn bọn h ắ n diệp p h ạ m vẫn là rất vui mừng nhưng mà những này cái gọi là đế quốc cừng giả những này cái gọi là đế quốc hồng vũ người thủ hộ thật sự rất khó khăn ở chung khắp nơi lục đục với nhau khắp nơi lẫn nhau đ ấ u đá vì cái gọi là danh lợi vì cái gọi là hư vinh không tiếp thủ túc tương tản diệp p h ạ m thật không biết đối với những thứ này người những vật này liền tại sao có thể có lớn như vậy lực hấp dẫn ha ha ha các ngươi tới xem đây đều là cái gì dứt lời diệp phàm lần nữa khoát tay á o trong chớp mắt rõ ràng đầy đất tụ linh châu nhìn về xem xét tuyệt đối không giới trên trang khối lúc này đây mà ngay cả đối với tụ linh châu chẳng có chút nào hứng thú tiểu kim cũng khuôn mặt vui mừng lúc này diệp phạm chỗ trong phòng nhỏ vốn rất đơn sơ vốn phía cũng không có cái gì bài trí vô cùng đơn giản một giường lớn giường vài cái ghế dựa mà thôi nhưng là bây giờ lại bị những này hóng ánh sáng trói tụ linh châu chiếu xạ hào quang lập lòe trên mặt của mỗi người đều bị ánh sân chứ tầng một n u h ò a n g â n quang mỗi người ánh mắt ở trong đều là vô số dịu dàng quang mỗi người n h mắt ở trong đều là vô số d ị dàng quang chỉ cần là cái này cảnh s á t cũng đã khiến cho ngao tư ngao niệm nghẹn h ọ n g nhìn chân chối sợ hãi thán phục liên tục mọi người c h ọ n vẹn cao hứng nửa canh giờ lâu diệp pham lúc này mới đem những n à y tụ linh châu đều thu hồi túi không gian ở bên trong hắn cầm trong tay thu hoạch lớn lấy tụ linh châu túi không gian đi tới tiểu kim phụ cận bên trong kim tệ tự nhiên đã sớm bị hắn lấy đi ra ngoài tiểu kim huynh đệ còn nhớ rõ đại ca lúc trước rời khỏi lòng tộc mà nói đến sao diệp pham dừng ở tiểu kim hỏi tiểu kim nhữ mày hiển nhiên có chút khó hiểu lúc ấy tiểu kim tràn đầy nguy cơ nhiều năm qua hắn cho long tộc đã tạo thành khó có thể lường được tổn thương hắn thậm chí đều cho là mình lần này thật là khó thoát khỏi một k i ế p nhưng mà diệp p h ạ m lại giữ được hắn một cái m ạ n g đại thế nhưng mà cái này làm cho mình là long tộc vận chuyển tụ linh châu thuyết pháp hắn hơn phân nửa trở thành là diệp p h ạ m lý do thoái thác mà thôi không phải cho dù đại ca này là thiên danh hào văn g r ồ i chỉ sợ cũng tính toán có thể lưu lại mạng của mình long tộc cũng sẽ không từ bỏ ý đồ bởi vậy diệp p h ạ m bây giờ hỏi tới hắn thật đúng là không nghĩ lên diệp p h ạ m cũng không trách hắn mà là điên điên trong tay túi không gian nhìn nhìn một bên ngao tư ngao niệm sau một lát lại quay đầu trở lại nhìn xem tiểu kim nói ra tiểu kim huynh đệ những n à y tụ linh châu đều là cho long tộc chuẩn bị lúc trước ta mang ngươi rời khỏi đảo bản long thời điểm đã từng đã đáp ứng long hoàng nga o thụy sẽ vì hắn thu thập tụ linh châu lúc này mới bảo vệ ngươi một cái mạng tại bây giờ ngươi nên đi một lần coi như là báo thoáng một phát người ta ơ n không giết tiểu kim theo bản năng lui về sau hai bước một đôi màu vàng óng ánh mày kiếm dùng sức vào chòng chen lấn lách vào sắc mặt đột nhiên chuyển biến nguyên lai、like、đại ca là muốn cho chính mình cho long tộc tiễn đưa này tụ linh châu đi nhưng khi ban đầu long tộc là vì có đại ca ở đây nói cách khác sợ rằng lúc ấy liền cho mình đã diện bây giờ này nếu đi trở về cho dù cầm chút ít tụ linh châu vậy cũng khó bảo toàn sẽ không bị truy cứu a tiểu kim thật là có chút ít sầu mượn không nghĩ tới này đại ca lúc trước nói lại là thật sự bây giờ thực làm cho mình đi cho tiễn đưa cái gì tụ linh châu có chút do dự nhưng là tiểu kim không dám dù sao tại diệp phàm trước mặt hắn vẫn là rất thủ quy củ diệp phàm chỉ là đưa tầm mắt nhìn qua liền đã rõ ràng tiểu kim ý tứ cười cười diệp phàm tiến lên hai bước đã đến tiểu kim trước người rồi sau đó đem túi không gian đặt ở tay trái đưa tay phải ra tại tiểu kim đầu vai vỗ vỗ huynh đệ ta diệp phàm huynh đệ sao sẽ như thế sợ đầu sợ đ h ô i ngươi đã lúc trước thua thiệt người ta bây giờ tại sao có thể lùi bước h ư ố n g hồ ngươi yên tâm đi long hoàng ngao thụy tiểu tử kia biết rõ nhỏ sẽ không đối với ngươi như thế nào ngươi cũng nên là lúc trước sai lầm đền bù thoáng một phát mới được là diệp phàm ngữ khí rất bằng t h ẳ n g hai mắt chằm chằm vào tiểu kim nói ra tiểu kim từ từ ngẩng đầu lên trong nội tâm bị diệp phàm nói cũng có chút áy náy chính mình đại ca là hạng người gì vào ta may mắn theo hắn thật sự là đã tu luyện phúc khí nhưng là bây giờ chính mình rõ ràng như vậy nuôi nhược này làm sao có thể không phụ lòng đại ca nghĩ tới đây tiểu kim trong lòng lập tức dâng lên khí phách có cái gì tốt sợ nếu như không phải đại ca hoặc có lẽ bây giờ tiểu kim đã hóa thành bụi đất cho dù biết rõ là chết mình cũng không nên có chút nào lùi bước đại ca ta đi sắc mặt biến được kiên định mà bắt đầu một đôi màu vàng nóng ánh con mắt cùng diệp p h ả m đối mặt l ấ y lúc này tiểu kim đã không có chút nào sợ hãi một đôi tay đem chính mình đầu vai diệp p h ả m tay nắm chặt ai nha ai nha các ngươi làm cái gì vậy lâu rồi khiến cho cùng sanh ly tử biệt đồng dạng ngươi đem chúng ta long tộc trở thành cái gì giết n g ư ơ i một chú chim nhỏ có ý gì ngao niệm sững sờ nhìn xem hai người chỉ cảm thấy khí này phân có chút không đúng nàng nhìn ra được tiểu kim là có chút bận tâm long tộc cùng tiểu kim thù thật không tính toán thiện mấy ngàn năm qua chết ở tiểu kim trong tay long tộc số lượng không ít mà ngay cả long hoàng ngao thụy đều thân chịu trọng thương ngày đó nếu như không phải diệp p h ạ m cùng tiểu bạch kịp thời xuất hiện ngao tư ngao niệm sợ rằng cũng phải gặp chuyện không may mà khi lúc long tộc cũng không biết chuyện ngọn buồn nhất là những ngày qua ngao tư g a o niệm cùng tiểu kim ở chung đến nay mặc dù ngày bình thường hai tỷ bội cầm tiểu kim giống như là mục tiêu sống nơi chút giận đồng dạng có thể là bọn họ cũng đều biết nếu như tiểu kim nếu trở mặt mà nói các nàng hai người tuyệt đối không phải là đối thủ có nhỏ kim không có bởi vậy mấy người ở giữa cảm tình cũng đang tại áp xúc về phần những cái k i a thủ h o á n tối thiểu bây giờ đang ở ngao tư ngao niệm trong lòng đã sớm quên mất đồ phế vật đem ngươi sợ đến như vậy ngao tư n h í u nhữ mày khoe miệng thoáng toát h ra cũng ở một bên nói nhỏ một câu tiểu kim bay đầu chứng hai người liếc đây là hắn dám làm hạn mức cao nhất ngao tư ngao niệm các ngươi cùng ta đi ra cũng được một khoảng thời gian rồi có nghĩ là muốn trở về đi xem diệp phàm quay đầu thoáng suy tư vài phần mở miệng nói ra diệp phàm nói như vậy ngao tư ngao niệm tỉ mỗi hai người nhìn nhau trong nội tâm thật là có một loại tưởng niệm cảm giác mặc dù đang này đảo bàn long một ở chính là mấy ngàn năm có thể cũng chính bởi vì vậy bây giờ còn thực muốn trở về nhìn xem chúng ta ngao tư ngao niệm hai người rõ ràng có chút thế khó xử muốn trở về lại không muốn trong lúc nhất thời nhìn lẫn nhau ai cũng cầm năm không đúng đại ca a ta tìm được đường ta còn là chính mình đi thôi xin nhờ xin nhờ chương ba trăm linh hai mệnh do trời định tiểu kim nghe xong diệp p h ạ m mà nói rõ ràng cho thấy muốn cho ngao tư ngao niệm cùng chính mình trở về nghĩ đến đây trên đường đi muốn cùng ngao tư ngao niệm đi tiểu kim lập tức sắc mặt khẽ biến lúc này mới nói nhỏ đối với diệp p h ạ m nói ra ngao tư ngao niệm tỉ mội hai người đang tại đắn đo bất định cũng không biết có phải hay không là trở về vừa gặp lúc này tiểu kim mà nói bị nghe lọt vào trong t hai hai tỉ mội lập tức sắc mặt phát lạnh bốn con mắt chừng mắt tiểu kim đại ca chúng ta quyết định chúng ta cùng tiểu kim trở về một chút bất đắc gì cảm giác đông nhiên lan khắp tiểu kim toàn thân hắn nhìn, nhìn lúc này này hai tỉ mội biểu lộ thậm chí hai người khỏe miệng còn có tà tà vui vẻ tiểu kim chỉ cảm thấy tóc gáy đều có chút đứng lên đại ca a ta xem hay là thôi đi ta có thể tìm tới a tiểu kim vội vàng quay đầu mặt mũi tràn đầy khao khát nói này hết thể tự nhiên trốn không thoát diệp p h ả m con mắt tiểu bạch ở một bên cũng chứng kiến rõ ràng vì vậy diệp p h ả m nhìn nhìn tiểu bạch nhàn nhạt mấy phần cười khẽ động ở bên miệng mấy hơi về sau quay đầu đối với tiểu kim nói ra huynh đệ a có hai vị này cùng ngươi trở về ngươi liền an toàn hơn nếu không ta thật đúng là có chút bận tâm không cần không cần muốn cái kêu long hoàng lòng dạ rộng lớn nhất định sẽ không làm gì ta tự chính mình đi chính mình đi ôi ba tiểu tử ngươi đây là không biết phân biệt ta chẳng lẽ ngươi sợ chúng ta ăn ngươi phải không tiểu kim đẩy đẩy b ị bỉ, bỉ ngao tư ngao niệm càng xem càng tức giận nhìn ra được là tiểu kim không muốn để cho bọn họ đi theo bởi vậy ngao niệm dôi ra một tay trên ngón tay tích lũy động lên một quả màu đỏ tím hoặc cầu nàng cứ như vậy loạn c h ọ n g từ từ hướng tiểu kim đi tới n à y hắc hắc nào có nào có a tiểu kim sắc mặt đột biến chứng kiến ngao niệm hướng về chính mình đi tới thân thể không tự giác bắt đầu lui về phía sau vẻ mặt cười m i ệ nói tốt rồi tốt rồi chớ hồi nháo ngao tư ngao niệm các ngươi sẽ theo lấy tiểu kim trở về một lần a đến một lần rời khỏi lòng tộc đích thực cũng đã nhiều ngày trở về một lần cũng tốt khiến cho long hoàng yên tâm thứ hai cho ngươi đám bọn họ trở về lời nói tiểu kim nhất định không lo quyết định như vậy đi các ngươi bây giờ liền đi đi thôi đi sớm về sớm là được nhớ lấy trên đường coi chừng không thể huyễn ra bản thể không thể gây chuyện thị phi không thể diệm pham cười nhạt một tiếng cuối cùng vẫn là quyết định khiến cho ngao tư ngao niệm cùng tiểu kim cùng đi diệm pham đều đã nói như vậy tiểu kim cũng không thể tránh được kỳ thật hắn cũng biết hai vị này mặc dù động một chút lại ra tay thế nhưng đều chưa dùng tới lực đạo chẳng qua thời gian dài cả ngày thỉnh thoảng đã bị đến như vậy thoáng một phát tiểu kim trong nội tâm thật đúng là có chút ít sợ hai hai cái này con rắn ban ngày đêm tối đối với bọn họ những này có tu vi người không có có ảnh hưởng gì chuyện như là đã định ra rồi cũng không cần phải chuẩn bị cái gì theo diệp phàm trong tay nhận lấy túi không gian tiểu kim quay người liếc qua ngao tư ngao niệm bất đắc di lắc đầu nói hai vị bà cô lên đường đi dứt lời tiểu kim trực tiếp ra cửa phòng ngao tư ngao niệm bị tiểu kim v ẽ mặt này cùng một câu nói kia nói ngẩn người thần g i â y lát chốc lát về sau hai người nhìn nhau đều l à cười nhạt một tiếng đi theo ha ha này mấy tiểu t ử kia chứng kiến ba người rời đi tiểu bạch vác theo hai tay chậm rãi nói ra d i ệ p pham cũng là như thế bình thường gặp mấy người kia náo đích thói quen đi lần này thật là có điểm vắng vẻ cảm giác chăm thức về sau tiểu kim cùng ngao tư ngao niệm thân ảnh đã vô ảnh vô tung biến mất tiểu bạch này mới chậm dài xoay người qua hơi có chút nụ cười biểu hiện trên mặt dần dần trở n ê n có chút nghiêm túc hắn đi về phía trước hai bước đại ã đến Diệp p h m trước ư n g ờ không h đến ba t ư ớ ca chi cách. c Đại ca, có phải hay không có việc rồi hả tiểu bạch hiểu rất rõ diệp p h ạ m khiến cho tiểu kim đi tiễn đưa tụ linh châu đây là chuyện sớm hay muộn tình ý không có chuyện gì để nói thế nhưng mà tiểu bạch nhìn ra được đại ca tựa hồ rất muốn khiến cho ngao tư ngao niệm rời khỏi nơi này hơn nữa thông qua cảm thụ diệp p h ạ m lúc này tâm tình tiểu bạch cũng có thể bắt được một điểm sầu lo cảm giác lúc này mới đợi đến lúc ba người sau khi rời khỏi chỉ còn lại có huynh đệ hai người thời điểm hỏi diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch cười cười thân xác cũng không có biểu hiện rất nghiêm trọng hắn cũng đi về phía trước một bước nói ra vẫn là huynh đệ ngươi hiểu được ta chẳng qua nhắc tới cũng không tính là có việc chỉ là cái kia uy luân người tựa hồ còn trong bóng tối hoạt động màu trắng bạc mày kiếm bỗng nhiên tụ tập đến một chỗ tiểu bạch nhìn xem d i ệ p phàm hỏi hả đại ca lời này chẳng lẽ là nói bọn hắn không có hết lòng tuân thủ hứa hẹn ha ha ha ha ha d i ệ p phàm thân thể có chút ngựa ra sau ngưỡng vẻ mặt vui vẻ rồi sau đó một tay đặt ở tiểu bạch đầu vai nói ra ta cho tới bây giờ sẽ không nghĩ tới những người này có thể hết lòng tuân thủ hứa hẹn tiểu bạch nhẹ gật đầu lúc ấy tại đỉnh chiến thần thời điểm tiểu bạch cũng đều thấy rõ này h uy luân người cũng không phải là cái thủ hứa hẹn t r ủ n g tộc bất quá bọn hắn là muốn làm gì nói lên căn bản dạ lớn đế quốc hồng vũ tồn tại mấy ngàn năm lâu diện tích lãnh thổ bao la nhân tài xuất hiện lớp lớp thực lực cường đại người chỗ nào cũng có tiểu bạch nghĩ cách cùng diệp phạm là giống nhau như thế một cái huyền huyễn thế giới nếu như đem cường giả liền định nghĩa thành bây giờ đế quốc hồng vũ bên trong mấy cái đấu hàng o trên người này không khỏi có chút tầm nhìn hạn hẹp nhưng mà uy luân tiểu quốc tính toán cái gì cho dù mượn tổ tông bao che nhanh chóng cuộc h ở i đó cũng là k i ế n càng lay cây mà thôi nho nhỏ đom đóm có thể nào cùng trăng sáng tranh nhau phát sáng thế nhưng mà dưới mắt uy luân người mạo hiểm phong hiểm chỉ sợ là một quốc gia bên trong cao thủ đều đến nơi này cái này phong hiểm có thể không phải nhỏ nghe xong tiểu bạch nghĩ hoặc diệp phàm cười nhạt một tiếng không có gì tốt dầu diếm diệp phàm liền đem về chư hoàng mộ địa truyền thuyết nói cho cho tiểu bạch mỗi một lời mỗi một câu nghe được tiểu bạch kinh ngạc không nhỏ lao thú vương kiến thức thậm chí so diệp phàm còn muốn thâm hậu lúc trước diệp phàm nhìn thấy tiểu bạch thời điểm tiểu bạch mặc dù cũng vẫn chưa song thành niên thể tiến hóa có thể cái kia cũng là có mấy ngàn năm t u ổ i tác nhưng mà diệp phàm nói lên chuyện này tiểu bạch tựa hồ không có ấn tượng gì nhìn xem tiểu bạch giật mình biểu lộ diệp phàm biết rõ tiểu bạch xem ra cũng chưa từng nghe qua này cái gọi là chư hoàng mộ địa nhưng là hắn lại biết này nhất định là thật sự chỉ là không biết tại chính mình chết đi này thời gian vạn năm ở bên trong đến tột u cùng đều xảy ra chuyện gì này t r ư ơ n g phá toái quần giấy rốt cuộc là ra so với ở đâu ai huynh đệ không biết lúc trước ta từng làm qua một cái kỳ q u á i mộng trong ngộng sở xuất hiện chính là một cái quỷ dị mộ địa mà ở nơi này sở mai táng đều là không biết tồn tại ở cái nào văn minh bên trong cực giả nếu không như thế trong lúc này rõ ràng rõ ràng còn có ta mồ được nghe lời ấy tiểu bạch biểu lộ trở nên càng thêm n g h n g trọng cái gì đại ca mồ đã ở diệp phàm nhẹ gật đầu bước chân chậm rãi di động đi tới bên cửa sổ ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ một bộ như có điều suy nghĩ thân s ắ c sau một lát tiểu bạch này mới tới diệp phàm bên n ờ i hắn nhìn, nhìn diệp phàm nói nhỏ đại ca dựa theo ngươi nói như vậy n à y hết thể sợ rằng cũng không phải trùng hợp ta có loại cảm giác từ từ vừa quay đầu diệp phàm nhìn nhìn tiểu bạch mặt lộ vẻ một chút thần sắc nghi hoặc sợ rằng này một trang giấy quấn sẽ đưa tới một hồi trước nay chưa có tai nạn tiểu bạch mà nói không có khiến cho diệp phàm rất khiếp sợ phản mà bây giờ diệp phàm rất bình tĩnh bởi vì hắn đã sớm dự nghĩ tới kết quả này nếu không như thế diệp phàm tiềm trong nội tâm còn có một loại khác cảm giác cái kia chính là chính mình vạn nằm trong lòng tưởng niệm vạn nằm chờ tình huynh đệ có lẽ ở này cái, cái gọi là chư hoảng mộ địa bên trong chờ đợi mình tiểu hát nhất định là tại c a n phòng lấy linh nhi thi thể nhưng mà khả năng nhất tiểu hắc nhất định sẽ không để cho linh nhi thi thể cùng chính mình tách ra chính mình thi thể chôn cất tại cái kia chư hoàng mộ địa như vậy đêm dài dang dặc huynh đệ hai người tâm tình đều có chút trầm trọng không nói ra được một loại cảm giác g á p bách tư sinh ở trong lòng của bọn hắn nhưng mà cho dù con đường phía trước mê mang đ u ổ i gai khắp nơi d i ệ p phàm cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước bất luận chân trời góc biển bất luận ngàn khó vạn hiểm cổ võ đấu hoàng ngạo khí làm cho được hắn chẳng có chút nào hèn yếu ha ha huynh đệ xem ra con đường của chúng ta còn rất dài a không khí có chút nặng n ề diệp phàm nghĩ lại suy tư đã lộ cũng nên đi suy nghĩ nhiều cũng chẳng có chút nào có ích binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn là được thực nếu là có một ngày lực bất tòng tâm mình cũng không oán không hối ha ha đại ca con đường của chúng ta tựa hồ cho tới bây giờ sẽ không có bằng t h ẳ n g qua này có lẽ chính là các ngươi nhân loại trong miệng thường xuyên nói lên mệnh do trời định đi tiểu bạch cũng cười cười đối với diệp phàm nói ra nhẹ nhàng n h ị nhữ mày diệp phàm nhẹ nhàng run bông nhúc nhích khỏe mắt nói mệnh do trời định tiểu bạch không có hồi âm chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhìn xem diệp phàm bên miệng cũng có nụ cười t h ẳ n nhiên chương ó p ầ phần n n có vài về hơi hai thâm、ý. Ha ha, ha ha ha ha. Mấy ý. sau, g ờ i ánh mắt t ư đối, không chỉ ngôn ngữ, có quá lâu ba trăm linh ba thần tượng phương dương thời khắc giữ liên lạc hai người tại thiên lý truyền âm phủ bên trong đều để lại chính mình ấ n ký d i ệ p pham cùng tiểu bạch trong đoạn thời gian này cũng không có làm cái gì riêng phần mình tăng lên tu vị d i ệ p pham bây giờ thế nhưng mà cái kẻ có tiền mỗi ngày hắn cũng là muốn đi sưu tập một lần trong thành này linh đan cửa hàng chỉ muốn phát hiện cấp bảy sung linh đan bất luận giá tiền cao thấp đều mua lại bất quá vẫn là so sánh phiền muộn này cấp bảy mạo xương đan còn thật là khó khăn tìm ba ngày thời gian liên tục mua hắn cũng chỉ là mua được chính là năm miếng mà thôi đây thật là cái chuyện phiền thoái không có linh đan cung cấp sung túc linh khí tu luyện đàm gì nói lên bởi vậy diệp phàm tại mua linh đan thời điểm nếu như phát hiện nhiều linh tài thuận tiện liền tất cả đều mua lại nếu như ngày nào đó linh đan thật sự cung ứng không đến dứt khoát chính là mình luyện mặc dù sẽ chậm trễ một ít thời gian cũng may có cả k h ô n độ tại ngược lại coi như là không chậm nhưng mà ba ngày sau đó thần tượng phương dương cuối cùng truyền đến có quan hệ cha con trọng gia tin tức không có gì bất ngờ xảy ra bây giờ này cha con trọng gia quả nhiên vẫn còn thành long nguyên ở trong diệp phàm ngược lại là so sánh một b ự c trọng ngụ thực lực mới cái đó đến đâu bây giờ tranh đấu chỉ sợ hắn đều không xen tay vào được thú chi lúc ấy trọng ngụ trọng thương đã suy giảm tới bên trong không có thêm vài năm thời gian muốn phục hồi như cũng là không thể nào như vậy hắn còn ở tại chỗ này là làm cái gì nghĩ tới những thứ này diệp phàm trong nội tâm ẩn ẩn cũng sẽ ở mớn trọng hàm bây giờ như thế nào nhìn ra được trọng hàm rõ ràng cùng trọng ngụ không phải một cái chiến tuyến bên trên chính là vì người con cái không có cách nào mà thôi còn hy vọng nàng không muốn xảy ra chuyện gì mới tốt ha ha mình tại sao sẽ muốn những thứ này d i ệ p pham đứng ở phía trước cửa sổ vừa mới cắt đứt cùng thần tượng phương dương liên hệ trong nội tâm t r ầ n trọc suy tư không hề nghi ngờ lưu lại trọng ngụ một cái mạng tại tựa hồ là đúng rồi tại chỗ của hắn nhất định có thể có được vật mình m u ố n tại trọng ngụ trên người nhất định có nào đó bí mật nghĩ đến cái kia ẩn n ú t trong bóng tối cao thủ cần phải không biết mình phản hồi thành long nguyên đi ả nha hắn cũng không có thể thời khắc quan sát trọng ngụ hướng đi a đã trọng ngụ biết rõ lai lịch của hắn bây giờ trọng ngụ còn có cái gì giá trị hắn vì sao muốn lưu hắn một cái mạ n g tại như là hát trưởng lão cường giả như vậy ở trước mặt của hắn đều không có hoàn t h ủ chỗ trống muốn giết trọng ngụ thật sự là rất đơn giản xem ra là nên đi gặp lại trọng ngụ lúc sau trong nội tâm diệp farm hết sức không muốn đi đối mặt trọng hàm nhất là tình huống này xuống thế nhưng mà bất đắc dĩ chuyện này còn phải theo trọng ngụ nơi đó tìm ra đột phá miệng quyết định được chủ ý diệp farm đem tiểu bạch ở tại chỗ này khoảng cách không xa nếu như có chuyện tiểu bạch có thể tại thời gian ngắn nhất đổi tới mà hắn thì là chờ đến ban đêm lúc này mới đã đi ra chỗ ở dựa theo l ã o thần tượng nói cho phương vị t i ề m đi tới hai mươi mốt phân cách tuyến hai mươi thần tượng phương dương nơi này đích thực giống như là diệp phảm nghĩ như vậy vị này l ã o thần tượng thật đúng là trung tâm như một chẳng qua hắn đến không phải cuối cùng cái này đế tôn mà là chung với đế quốc hồng vũ mà thôi bởi vậy tâm tư của hắn đều đặt ở làm sao có thể đủ hóa giải hiện tại loại này cục diện lên lúc này thần tượng phương dương đã đến đốc đình vương chỗ ở địa vị tôn sùng thần tượng phương dương tại mọi người trong lòng luôn có rất cao vị trí ngày bình thường hắn cũng cùng n à y đốc đình vương quan hệ ăn ý đốc đình vương chỗ ở trong phòng thần tượng phương dương cùng đốc đình vương đối diện mà ngồi bên người đứng đấy con gái liêu sương còn có nhi tử liễu minh c h i ế t từ khi lão thần tượng vừa mới đã đến đốc đình vương liền từ trên mặt của hắn nhìn ra được lao thần tượng hẳn là có việc chỉ là không biết cần làm chuyện gì nhàn nhạt cười cười đốc đình vương nhìn nhìn bên người con cái về sau ánh mắt đặt ở thần tượng phương dương trên người lao thần tượng nhiều ngày không gặp hôm nay như thế nào có thời gian bây giờ đúng là trên ánh trăng đầu cành thời điểm cái lúc này thần tượng phương dương đột nhiên xuất hiện này đã có chút ít không hợp với lẽ thường cũng không phải có cái gì cần chuyện bí ẩn tình ý muốn làm ban ngày mới là bình thường dò hỏi thời điểm lao thần tượng t r ợ t trên mặt lộ ra vui vẻ đem trước mặt chén trà trên bàn d ơ lên mặt lộ vẻ thần sắc khó xử nói ra à, ha ha không có việc gì không có việc gì gần đây so sánh bận rộn cho nên mới không có tới thăm vương ra mong rằng đừng nên trách mới được là ha ha ha lão thần tượng sao lại nói như vậy a chúng ta là bao nhiêu năm giao tình dứt lời Đốc vì n h vậy ư ơ rơ n cũng g l hai n uống trà một h người bắt đầu đông nhất cú tây nhất cú nói chuyện với nhau chẳng qua chủ đề cũng phần lớn là nhằm vào cục diện trước mắt đều là tại dẫn luận gần đây thành long nguyên bên trong đã tại vùng ngoại thành phát sinh mấy trận chấm duyết kỳ thật bọn hắn đều hiểu cái này là liêu thiên phong cùng liêu thiên long trệ giữa đang nói đến uy luân người tựa hồ vẫn còn thành long nguyên phụ cận hơn nữa tham dự trong đó thời điểm đốc đình vương cũng là lòng tràn đầy p h ẫ n hận mặt mà ủ mày cho, chẳng qua rất hiển nhiên hắn chẳng có chút nào biện pháp chuyện này liền lao vương ra phong nam vương bây giờ cũng không biết nên làm cái gì bây giờ đốc đình vương cũng chỉ có thể nhẫn l ạ i lấy ai thật sự là đáng giận à vốn hết thể đều tốt tốt này chết tiệt uy luân người hết hy vọng không thay đổi nghe hai người đối thoại bên người l i u xương miệng dần dần bệnh lên, lên cũng là vẻ mặt tức giận thần sắc bên người liễu minh chết cho nàng đưa mắt liếc ra ý qua một cái cha ngươi nói ra ra hắn là tại băn khoăn cái gì đây này à cứ như vậy nhìn xem uy luân người càn dỡ à những n à y hôn đán chuyện xấu uống cạn sớm nên thu thập bọn hắn sương nhi không muốn làm càn đốc đình vương liễu vạn ly nhìn nhìn liễu sương sắc mặt thoáng nghiêm túc nói liễu sương từ nhỏ nung triều tính tình cũng so sánh gấp cho dù phụ thân như thế biểu lộ nàng lại không có ý dừng lại cha vốn chính là à ai vẫn là diệp đại ca tốt bất luận người khác nói như thế nào thấy thế nào muốn giết cứ giết muốn như thế nào liền như thế nào không giống các ngươi như vậy cả ngày sợ đầu sợ đôi nếu diệp đại ca vẫn còn thì tốt rồi cũng không biết hắn bây giờ đang ở đâu tình huống thế nào liêu xương khuôn mặt thoáng ngựa ra ngưỡng trong hai mắt có một loại khó tả tình cảm biểu lộ có chút nốc g trệ tựa hồ là đang suy tư cái gì tứ m ộ i à, ngươi cũng không phải không biết đế tôn muốn giết tiểu tử kia nếu ngươi ngươi sẽ trở về sao coi như là đã trở về sợ rằng người ta cũng tuyệt đối sẽ không quản việc này đế tôn làm thực sự quá phân ra đúng đấy diệp đại ca không tiếc mạo hiểm nguy hiểm tính mạng mạo hiểm bị người trong thiên hạ chế nhạo nguy hiểm giúp chúng ta liễu ra vượt qua cửa h ải khó cũng giúp thiên hạ người mở miệng khí thế nhưng mà hắn lại bởi vì người ta không chịu quy thuận liền muốn giết người ra ai xem ra diệp đại ca nhất định là thương tâm Sương sau sao. Sương ngươi lưng Vương Nhưng Vương nhi, chết nhi, không muốn hổ ngôn loạn ngữ, đế tôn là các có thể sau lưng nghị loạn nói xong,、Đốc、Đình Vương sắc mặt càng âm chầm mấy phần, nói chuyện ngự cũng dần dần tăng thêm lấy. Nhưng mà với lúc này,、Đốc、Đình、Vương、ánh chết hổ thể chầm khí thêm Liêu mới với các có Đốc sắc lúc Đốc đế mặt mắt âm mấy mà là lấy. xéo vừa tuy nhiên lại không có nói ra cứ như vậy xanh xanh nuốt xuống bây giờ đang tại cái kia nhìn xem chén trà trong tay chậm rãi lắc đầu vẻ mặt thần sắc bất đắc dĩ lúc này đốc đình vương có chút kiềm chế không được hắn nhìn nhìn thần tượng phương dương con mắt đi lòng vòng nói ra lao thần tượng à ta và ngươi tình ý cùng huynh đệ hôm nay ta xem ngươi tới đã biết rõ ngươi nhất định có tâm sự làm sao vậy còn có chuyện gì không thể nói cho ta một chút sao lao thần tượng ngẩng đầu lên tại đốc đình vương trên mặt đánh giá một phen người ta đã nhìn ra trong lòng của mình có việc bây giờ đốc đình vương chính miệng tới hỏi hắn trong lúc nhất thời còn thật không biết có nên hay không nói d i ệ p phạm ân cần khuyên bà qua chính mình trở về chuyện không muốn cùng bất luận kẻ nào nói thế nhưng mà tình huống hiện tại so sánh đặc thù hơn nữa hắn là tuyệt đối tin được liễu vạn ly hiện tại nét mặt của mình như vậy nếu nói không nên lời cái gì đến làm không tốt còn có thể bị đốc đình vương cho đã hiểu lầm cuối cùng dứt khoát cắn r ă n g một cái thần tượng phương dương đem trước mặt nước trả uống một hơi cạn sạch rồi nói ra hắn hắn đã trở về chương ba trăm linh bốn đ ì n h viện thật sâu mấy phần đã trở về lúc ấy nhìn thấy diệp p h ạ m đột nhiên xuất hiện thời điểm thần tượng phương dương cũng là giật mình không nhỏ đây là địa phương nào người bình thường đều cảm giác được nguy cơ trùng trùng húng chi là hắn đối ngoại uy luân người dục giết chóc sau nhanh đối nội chính mình một phương cũng không tha cho hắn bất luận theo cái gì góc độ mà nói hắn đều khó có khả năng trở về nữa rồi ai cũng nghĩ không thông hắn là vì tên người này bây giờ sợ rằng không ai có thể cùng hắn so sánh với đỉnh chiến thần một mặt kia sợ rằng vĩnh viễn đều muốn viết nhập đế quốc hồng vũ lịch sử có thể khẳng định cái này diệp phàm tuyệt đối không phải là vì tên vì lợi hắn vốn là đại gia tộc tử tôn mặc dù bị diệp ra xóa tên nhưng là bây giờ sợ rằng diệp ra trăm phương ngàn kế đều muốn cho hắn trở về song khi lúc tại khánh công thời điểm đang tại đế quốc hồng vũ những này thân phận hiển hách người trước mặt liêu thiên tề tự mình mở miệng cái kia phần tư thế chỉ sợ là n g h ĩ m u ố n cái gì cũng có thể chỉ muốn ngươi lưu lại thế nhưng mà diệp phàm ngay lúc đó biểu hiện thật là làm cho bao nhiêu người hâm mộ ghen ghét hận bởi vậy xem ra tiểu tử này cũng đúng lợi chẳng có chút nào hứng thú danh lợi đều không muốn vậy hắn là vì cái gì khi kzzz lao thần tượng ngươi nói hắn là kỳ thật tại liễu vạn ly trong lòng đã biết đáp án còn có ai có thể làm cho lão thần tượng như vậy biểu lộ thế nhưng mà đã ngoài những n à y phân tích khiến cho hắn không thể không xác định thoáng một p h á t liễu minh c h ế t cùng liễu sương huynh mội hai người cũng rất lo lắng ngay ngắn hướng đi về phía trước một bước nhất là liễu sương vừa mới còn nói diệp phàm sẽ không trở về bây giờ lão thần tượng lời này ý tứ chẳng lẽ thật là hắn hắn đã trở về thần tượng p ư ơ n g dương không thể làm gì nay đã khiến cho hắn vi phạm cùng diệp phàm ước định đương nhiên hắn cũng, cũng không có ác ý lúc này chứng kiến ba người như vậy biểu lộ hắn chậm rãi lắc đầu un dung thở dài nói ra ai là hắn chính là d i ệ p p h ạ m tiểu t ử kia hắn đã trở về mặc dù biết rõ là đáp án này đốc đình vương liễu vạn ly như trước tại lao thần tượng nói ra cái tên này thời điểm trong mắt tinh quang lập lòe có chút về phía trước nghiêng chờ lao thần tượng đáp án chính hắn ngồi thẳng thân thể trên mặt biểu lộ rất quái dị khiếp sợ chiếm đa số đồng thời còn có một loại không thể tưởng tượng nổi một chút nghi hoặc à ngài nói là sự thật sao hắc thật tốt quá liễu xương hưng phân thiếu chút nữa nhảy dựng lên mặt mũi tràn đầy vui mừng nhảy nhót thực tại thật không ngờ này đ ồ n g rồng hang hổ diệp phàm rõ ràng cũng dám trở về nàng tự nhiên muốn không có liêu vạn ly nhiều như vậy liễu minh chiết ban đầu là nếm qua diệp phàm đau khổ đối với diệp phàm trong lòng của hắn bao nhiêu còn có một chút như vậy p h ấ n hận dù sao với tư cách hắn loại này thân phận lúc nào làm cho người ta quỳ xuống qua a lúc ấy cũng tại diệp phàm ngang ngược phía dưới mất hết mặt thế nhưng mà tại về sau diệp phàm s g t á g n ợ c p h í i khiến cho liễu minh chiết đã có chút ít khuất phục hắn thật sâu biết rõ người này so với chính mình mạnh thật sự nhiều lắm nhưng mà đây đều là diệp phàm thực lực nhưng là bây giờ liễu minh chiết đã đối với diệp phà không có tinh cương thiết đảm không có ngạo thế hào hùng cái lúc này ai không lẫn mất rất xa liễu sương huynh m g ộ i vui mừng vô cùng nhưng là thần tượng phương dương cùng liễu vạn ly lại cười không đứng dậy hai người ý nghĩ trong lòng còn không giống với thần tượng phương dương chỉ là buồn g i à u diệp phàm không chịu hỗ trợ nhưng mà hắn cũng không biết vì cái gì sẽ bị cảm giác được chuyện này chỉ có diệp phàm có thể giúp đỡ nổi theo lý thuyết diệp phàm thực lực căn bản không đủ để ngăn cơn sóng d ữ thế nhưng mà trong mơ hồ hắn chính là loại cảm giác này bất đắc dĩ chính là hắn hai lần thăm dò phía dưới rất hiển nhiên diệp phàm hoàn toàn đều xem đã rõ ràng nhưng chỉ có không tiếp lời này mạnh vụn bởi vậy lao thần tượng có thể nói là vô kế khả thi đối với l i ê u vạn ly muốn cùng thần tượng phương dương hoàn toàn bất đồng người này xuất hiện từ đầu đến cuối cùng theo tiến vào đến trong tầm mắt của hắn một k h ắ c này nảy sinh thật giống như rất đột ngột đột nhiên xuất hiện đột nhiên bỗng nhiên nổi tiếng rồi lại lại đột nhiên biến mất bây giờ rõ ràng lại đột nhiên xuất hiện hắn muốn làm gì hắn đến cùng là vì cái gì vấn đề này chăm chú quấn quanh tại l i ê u vạn ly trong đầu nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông một người làm bất cứ chuyện gì đều khó có khả năng là hoàn toàn không có mục đích trong tức thời gian cứ như vậy chạy đi thần tượng phương dương cùng liễu vạn lý hai người đối diện mà ngồi thỉnh thoảng bưng lên trong tay trà thơm phẩm bên trên một ngụm nhưng là hai người nhưng đều là bờ rộn rọc ngang không nói riêng phần mình tính toán tâm tư của mình đ ỗ n g nhiên liễu vạn ly trong lòng manh động một cái ý nghĩ đây là một cái trong vô thức cử động liễu vạn ly cũng là hổ thân thể chấn động lao thần tượng lập tức phát giác dị thường của hắn hai mắt nhìn lại có chút nhăn lại thương lông mày hỏi vương ra làm sao vậy ngươi nghĩ tới điều gì cái này ta cũng nói không chính xác chẳng lẽ hắn cũng là vì cái kia trong truyền thuyết t r ư hoàng mộ điện được nghe lời ấy mọi người đều kinh mặc dù này nghe làm cho người khó có thể tin nhưng là bây giờ lại có cái gì có thể giải thích diệp phàm trở về động cơ kỳ thật diệp phàm lần này trở về thật là có ý nghĩ này nhưng là bọn hắn chỉ là đã đoán đúng ba phần mà thôi bọn hắn không biết diệp phàm muốn tìm t r ư hoàng mộ điện mục đích thực sự hắn không phải là vì những truyền thuyết kia bên trong bảo tàng mà là vì tìm kiếm mình tình ý còn có cái kia bí ẩn chân tướng nhưng là nguyên nhân trọng yếu nhất cũng là bọn hắn vĩnh cũng nghĩ không đến nguyên nhân là diệp phàm chính là không quen nhìn uy phải đổi tận giết tuyệt không phải là vì liêu thiên tể không phải là vì đế quốc hồng vũ nếu như nói là vì cái gì cái kia coi như là vì những cái kia chịu đã qua uy luân người khổ người liệu vạn ly mặc dù coi như là chính rõ ràng nhưng hắn làm vì vừng ra cả đời đều là cao cao tại thượng tiếp xúc người hoặc sự vật đã sớm khiến cho hắn ở đây phân tích chuyện thời điểm luôn cùng với danh lợi liên hệ với nhưng mà hắn sợ gặp diệp phảm hoàn toàn là một cái đối với danh lợi thật sự không có hứng thú người chính là muốn làm cho rằng làm như vậy đúng đấy mà thôi vương ra nói như vậy tựa hồ thực có vài phần đạo lý thế nhưng mà ngươi nói hắn sẽ đứng ở cái đó một bên thần tượng phương dương hỏi cái này sao ai nghe nói hắn chưa có trở lại diệp ra ta thật sự là nghị không thông người này từ đầu đến cuối cùng đều làm cho không người nào có thể cân nhắc nhẹ gật đầu thần tượng phương dương cũng là loại cảm giác này cuối cùng hai người thương lượng một phen chuyện này sợ rằng không thể không khiến lao vương ra đã biết đương nhiên vốn thần tượng phương dương cũng có chút chọn dạ n g bởi vậy yêu cầu đốc đình vương không muốn tên lên dương nói cách khác hắn cũng đã gặp diệp p h à m hung ác thời điểm có thể hay không bổ mình cũng nói không chính xác nhưng mà đốc đình vương biết rõ chuyện trọng đại vốn cũng sẽ không khiến càng nhiều người biết rõ chuyện này cứ như vậy tiến hành xung ố dưới về phần đến cùng sẽ phát sinh cái gì ai cũng không có cơ số chỉ có thể yên lặng theo dõi k ỳ biến hai mươi phân cách tuyến hai mươi cuối mùa thu ban đêm vô cùng yên tĩnh ngoại trừ còn có chút ngoan cường còn sâu nhỏ trốn ở góc tường b ù i c ó trong lúc đó ngẫu nhiên phát ra vài tiếng vô lực k ê u to bên ngoài cơ hồ không có gì tiếng vang trên đường lưa thưa hai hai còn có chút người đi đường cho dù mỗi người đều có chút tu vị bên người cũng không khỏi cảm giác được một ít điệu hữu cùng ấm lãnh lá khô nhao nhao rơi xuống đất đầu cành câu ngừng hạng quạ lãnh m g u ệ t như lưới câu treo trên bầu trời đỉnh rơi thật sâu yên lặng như thế đ ỉ n h viện đúng là cha con trọng gia cư trú địa phương đ ỉ n h viện thật sâu sâu mấy phần ra ra vào vào đ ỉ n h viện hiện lộ rõ ràng lấy trọng gia đích thực có thâm hậu bối cảnh tại đây thành long nguyên bên trong có thể ở bên trên lớn như vậy đ ỉ n h viện người tối thiểu cũng là cái đấu vương cấp bậc cao thủ trọng ngụ mang đến nhân trung cơ hội tuyệt đại đa số đều đang cái kia một cuộc chiến đấu trong bị giết mặc dù hắn vẫn là khiến cho nạp vân đấu vương người mạo xưng làm tiên phong bất đắc dĩ về sau phát sinh hết thảy hắn hiện tại nhớ tới đều nhìn thấy mà giật mình một vạn cái không nghĩ tới cái này ôn thần lại có thể biết mạnh mẽ đã đến trình độ này càng khó có thể tưởng tượng chính là bên cạnh hắn chẳng biết lúc nào đúng là nhiều hơn nhiều như vậy người đáng sợ bởi vậy lớn như vậy sân nhỏ thưa thất không có mấy người hắn hiện tại thuộc sở hữu tại liêu thiên phong trong thế lực nhưng mà liêu thiên phong tựa hồ đối với hắn cũng đặc biệt coi trọng lúc này mới khiến cho trong đình viện không đến nổi ngay cả cái canh cổng hầu hạ người đều không có nhưng mà mặc dù liêu thiên phong chuẩn bị phái tới những người này thế nhưng mà trọng ngụ lại cự tuyệt dù sao đều không phải là của mình、người. nếu để cho bọn hắn ở chỗ này ngược lại là có một loại cảm giác bị người giám thị nghĩ tới đây hắn càng là hối hận nghĩ đến những người kia đều là mình bao nhiêu năm rồi bồi dưỡng ra được tâm phúc dòng chính không nghĩ tới đều bị chu sát một cái không có lưu lúc này che giấu trong phòng trọng ngụ khoanh chân ngồi ở trên giường hai mắt có chút khép lại hai tay g i a o nhau trước người thỉnh thoảng chậm rãi v ậ n tác sắc mặt tái nhợt đầu đầy hoa tóc trắng đồng đồng lòng l ẹ n tìm được đường sống trong chỗ chết giữ được một cái mạng nhưng là vết thương này hắn cũng biết không có thêm vài năm thời gian chỉ sợ là muôn vản khôi phục sau một lát Kết kẹt. một tiếng hơi yếu cửa phòng mở trọng ngụ đ n g nhiên mở hai mắt ra nhìn lại chương ba trăm lẻ năm trọng gia gia phả trọng ngụ đang tại trị liệu thương thế trận chiến ấy tổn thương chính là quá nặng đi hắn hiện tại chưa nói tới khôi phục nhiều nhất chính là tại khiến cho thương thế không hề chuyển biến xấu mà thôi nhưng mà đúng vào lúc này tiếng cửa nhẹ nhàng động tĩnh tu vị cũng không t í n h yếu trọng ngụ lập tức tỉnh dậy đột nhiên d ư ơ n g đôi mắt hướng về nơi cửa phòng nhìn lại vốn đề phòng thần sắc lúc này mới thoáng thư chậm lại nguyên lai là còn gái trọng hàm trọng hàm người mặc một thân màu đỏ bó sát người áo choàng không giống bình thường nữ nhi ra cái loại lầy theo lên diễm lệ đồ án rất đơn giản một bộ y phục bọc lấy cái kia có lồi có lom thân hình b u ộ t vòng quanh mê người đ ư ờ n g cong chỉ là khuôn mặt này bên trên lại chẳng có chút nào dáng tươi cười ngược lại ẩn n ú t lấy nhàn nhạt yêu thương từ khi đem phụ thân mang sau khi trở về trọng hàm liền không còn có cười đã qua trong ngày như là thất thần đồng dạng thỉnh thoảng n g ầ n người phải biết rằng vốn là trọng hàm cái kia một chương yêu dị trên mặt luôn treo phong phú biểu lộ q a y mắt về phía bất đồng người đối mặt bất đồng chuyện nàng đều hiện lộ ra thích hợp nhất thần xác có thể nói là đụng gặp người nào nói cái gì lời nói tại lời nói của nàng cùng cử chỉ trong lúc đó có rất ít người có thể nói ra nữa chứ không đến nhưng là hôm nay trọng hàm triệt để thay đổi trở nên chất phác trở nên t h ô n g trầm nguyên nhân rất đơn giản nàng đối với cái thế giới này đã đã mất đi tin tưởng nàng đối với hạnh phúc của mình đã không ôm có bất kỳ hy vọng liền từ tiêu tuấn đã chết ngày nào đó lên nàng biết rõ hết thảy đều đã đã xong bởi vậy trong khoảng thời gian này đến nay, chất phác trọng hàm đúng giờ sẽ cho trọng ngụ tiễn đưa chút ít trị liệu nội thương linh dược lúc này trong tay của nàng liền kéo lấy một cái cái khay bạc cái khay bạc phía trên là một cái chén bạc bên trong vẫn còn b ạ o hiểm tí ti nhật khí là hàm nhi a trọng ngụ n h u nhữ mày nói nhỏ những ngày này nhìn thấy con gái như thế nhìn nhìn lại mình bây giờ như vậy tình cảnh trọng ngụ trong nội tâm cho dù như trước căm hận diệp phàm thế nhưng mà hắn cũng có chút hối hận rơi vào cái hôm nay kết quả cơ hồ toàn quân phúc d i ệ t nếu như không phải trọng hàm mà nói chính mình cái này mệnh chỉ sợ cũng góp đi vào chủ yếu hơn chính là dù sao máu ngủ tình thâm dù sao là nữ nhi của mình nhìn thấy con gái như thế trong lòng của hắn làm sao có thể thật t ố t chịu lại nói tiếp đối với trọng hàm cùng diệp phàm chuyện trọng ngụ đích thực cũng cũng coi là hào tâm chỉ là hắn dùng chính là tà ác thủ đoạn hắn chỉ muốn giết chết trong lòng diệp phàm tương ứng bởi như vậy nữ nhi của mình cũng thì có cơ hội một khi ở giữa trọng hàm cùng diệp phàm kết hợp như vậy chính hắn một nhạc phụ đã có thể vô hạn phong quang diệp phàm bây giờ là ai đó là mỗi người thậm chí nghị thu cho mình dùng đại hồng nhân trọng hàm đã nghe được phụ thân mà nói chậm rãi ngẩng đầu lên đôi mắt kia ở bên trong đã không có ngày xưa vầng sáng nàng nhẹ gật đầu không có trả lời đi về phía trước vài bước trực tiếp đã đến trọng ngụ trước người đem trong tay cái khay bạc đặt ở trọng ngụ trước mặt trên mặt bàn một câu nói cũng không có nói quay người liền phải lý khai không phải trọng hàm không muốn nói nàng thật sự không biết mình nên nói cái gì tại đây chút ít đều không có phát sinh thời điểm nàng đã nói thiên biến và biến thế nhưng mà vận mệnh tựa hồ liền là ưa thích t r e o cực người chuyện lại hướng về hắn nhất không muốn nhìn thấy phương hướng phát triển thẳng cho tới hôm nay một phát không thể vắn hồi hàm nhi v â n v â nhìn n thấy trọng hàm quay người phải đi trọng ngụ tái nhợt khuôn mặt càng thêm tiểu tụy vài phần một đôi hoa dâm lông mi nhăn tại một chỗ vội v à n hô trọng hàm đã chuyển qua thân thể bị cả đời này t ê u gọi hô rừng một chút rồi sau đó từ từ xoay đầu lại không ánh sáng hai mục chằm chằm vào trọng ngụ có chút môi khô khốc nhẹ nhàng mở ra nói có việc gì thế rất đơn giản ba chữ trọng hàm thậm chí ngay cả phụ thân đều không có gọi cửa ra vào bình thường trọng hàm tuyệt đối không phải như thế trọng ngụ lại ở đâu nhìn không ra hàm nhi ngươi tới ngồi ở chỗ n à y phụ thân có chuyện cùng với ngươi nói một chút trọng ngụ cũng không có cách nào bất luận chính mình có cái gì nỗi khổ tâm bất luận mình là không phải xuất phát từ hảo ý nhưng bây giờ kết quả là chính mình hại nhiều như vậy thủ hạ hạ i nữ nhi của mình kết quả là n à y hết thệ đều có đáng giá hay không được chính mình đều là vì cái gì trọng hàm chẳng có chút nào biểu lộ khuôn mặt cuối cùng lộ ra một chút n g h i hoặc nhìn nhìn phụ thân trọng hàm hơi do dự thoáng một phát có ai có thể hiểu rõ kỳ thật trong lòng của nàng mới được là nhất khổ đem hạnh phúc của mình hủy hoại chỉ trong chốc lát người rõ ràng chính là đối với chính mình có trời cao đất rộng tri ân người nhất là lúc này nhìn xem trọng ngụ cái k i a cô đơn biểu lộ lòng của nàng đều muốn nát máy móc giống như trọng hàm lại quay lại thân bước chân chậm rãi di chuyển một hồi g i ó n h ẹ qua nàng đi tới trọng ngụ bên người đang ở đó bản lớn bên cạnh trên mặt ghế ngồi xuống hai mắt c h ầ m c h ầ m vào trọng ngụ trên mặt chẳng có chút nào biểu lộ nhìn thấy con gái ngồi xuống trọng ngụ hai tay đặt ở s o n g trên gối đầu từ từ bông xuống rồi sau đó chậm rãi lắc đầu trong miệng liền đánh ai âm thanh ai con gái à đều do phụ thân đều là phụ thân không tốt sớm biết như vậy hôm nay lúc trước thực nên nghe lời n g ư ờ i lời nói lời này bây giờ đối với trọng hàm mà nói là một điểm ý nghĩa cũng không có ngược lại khiến cho trọng hàm trong nội tâm ẩn ẩn bay lên một chút lựa giận vẻ thất vọng con gái ngươi cũng không thể toàn bộ trách phụ thân cha cũng là không thể làm gì phụ thân cũng là thân bất do kỳ a những lời này mới được làm mấu chốt của vấn đề từ khi tới nơi này thành long nguyên trọng hàm liền phát hiện phụ thân thay đổi không chỉ có trở nên có chút tự phụ chủ yếu hơn chính là hắn gần đây làm việc chuẩn tắc cũng thay đổi lúc trước trọng ngụ đối với đế quốc hồng vũ cũng là trung thành và tận tâm thế nhưng mà không biết vì cái gì đến nơi này về sau hắn rõ ràng cùng liêu thiên phong hòa mình liêu thiên phong là người nào là uy luân người trợ lực mà bây giờ uy luân người đã đối với đế quốc hồng vũ cấu thành tương đối uy hiếp đoạn thời gian kia uy luân người hành tẩu tại phố lớn ngõ nhỏ tầm thường nhân g i a nữ tử nhìn thấy không có không đi trốn nếu như trốn không thoát hậu quả thiết tưởng không chịu nổi như trọng hàm như vậy tính cách tại sao có thể chịu được bất đắc di trọng ngụ đối với cái này không chút nào quan tâm s a nhớ ngày đó tại thành nạp vân bên trong không cần phải nói là uy luân người chính là tầm thường du côn lưu manh nếu như vi phạm pháp lệnh trọng ngụ đều theo lẽ công bằng xử lý trọng hàm cơ h ồ sẽ chết một lòng cuối cùng có chút g ầ n sóng bởi vì nàng biết rõ nếu như phụ thân nói là sự thật như vậy này sau lưng nguyên nhân mới là mình hôm nay việc này hoàn cảnh người khởi s ư ớ n g hơn nữa trọng hàm trong nội tâm sớm cũng cảm thấy chuyện này nhất định có ẩn t ì n h nàng cũng nhiều lần hỏi tham q u a trọng ngụ đều không có nói thậm chí tại ban đêm trọng hàm nhiều lần nhìn thấy trọng ngụ một người đã đi ra chỗ ở này đều khiến cho trọng hàm trong lòng đã sớm dâng lên n g h i hoặc không đến một bước này trọng ngụ cũng kiên quyết sẽ không nói hắn hiện tại chết cũng không có có, có cái gì mà không được thủ hạ toàn diện còn gái như vậy hắn còn có cái gì tốt cố kỵ chỉ cầu nói ra trần tướng chỉ c ầ u trọng hàm có thể tha thứ hắn trọng hàm đã ra động tác tinh thần hết sức chăm chú nhìn xem trọng ngụ chờ hắn nói tiếp trọng ngụ từ từ ngẩng đầu lên đang nhìn nhau bên trên con gái đôi mắt kia lúc trong c h ư ớ c mắt ánh mắt của hắn lại rời đi hàm nhi ngươi cũng đã biết chúng ta trọng gia có một vị thực lực cao thâm tổ tông trọng hàm nghe xong nhẹ gật đầu như loại gia tộc này đồng lứa bối truyền t h ừ a đều là không nhỏ gia phổ khai chi tán diệp có gia tộc gia phổ thậm chí có thể tràn ngập một quyển quần giấy nhưng mà trọng gia mặc dù chưa tính là cái gì lớn gia tộc nhưng cũng là đại, đại tương truyền có chút đã lâu như như mày, trọng hàm mở miệng nói ra ngươi nói chính là vị bị trục xuất chúng ta trọng gia tổ tông người này trọng gia người biết kỳ thật cũng không nhiều bàn về bối phận cũng không tính rất cao chỉ là so trọng ngụ cao hơn hai bối mà thôi nhưng mà trọng gia dù sao cũng coi là một cái chính phái gia tộc có thể là người này lại trời sinh vi phạm pháp lệnh cho dù trời sinh kỳ tài tốc độ tu luyện cực nhanh thế nhưng bị khi đó lao ra chủ trò trục ra cửa hộ người này người của trọng gia đều biết tên của hắn gọi trọng đức trọng hàm là trông thấy qua gia phổ đang nhìn đến cái tên này thời điểm cũng có chút một mực theo lý thuyết này trục ra cửa hộ danh tự nên là từ gia phổ bên trên cắt đi mới được là thế nhưng mà cái tên này nhưng như cũ treo ở phía trên không chỉ có như thế một quyển gia phổ đây chính là gia tộc nhất vật chân quý bảo tồn hoàn hảo vô k huyết nhưng là cái này trọng đức danh tự phía trước lại rõ ràng có một đạo bị người xóa và sửa qua dấu vết trọng ngụ biết rõ trọng hàm hiểu do những này cũng biết trong lòng hắn bây giờ nhất định có những này nghi vấn nói tiếp cái này trọng đức rời đi trọng gia về sau bởi vì ngày bình thường kết không ít cựu gia lúc đương thời gia tộc che chở không người nào dám như thế nào nhưng là bây giờ hắn không phải người của trọng gia Thiên đất thân. hạ không hắn lại này lớn cũng dung mặc có dù ba ở i vậy, hắn chỉ có m trăm a đại lục huyền h n o linh sáu vô lực ngươi theo ta nói những này là có ý gì đây cũng cùng ngươi sở tác sở vi có quan hệ gì t r ọ n g hàm biểu lộ dần dần bình thản xuống dưới cái này câu chuyện đích thực có chút ý tứ thế nhưng mà này có thể đại biểu cái gì cái này là ngươi dồn bỏ đế quốc hồng v ũ đối với diệp p h ả m ra tay như thế hung ác nguyên nhân sao sau một lát trọng ngụ như là rơi xuống lớn lao quyết tâm đồng dạng học ra mấy chữ hàm nhi ngươi không biết n à y trọng đức nguyên vốn không phải gọi cái tên này ra phổ bên trong không thể ném đi người này nếu như không có hắn chúng ta này một mạch trọng ra lại từ gì mà đến có thể là người này đã bị gia tộc xóa tên tên của hắn tuyệt đối không thể trở lại ta trọng ra ra phả bởi vậy chỉ có thể như vậy mà chuyển biến thành trọng hàm được nghe lời ấy trực tiếp đứng lên t r á c không được nàng đã từng nhìn thấy qua gia phả là bị xóa và xửa mà cái này trọng đức danh tự đang ở đó cái xóa và sửa vị trí đằng sau nguyên lai、like、là như vậy hắn tin ê gì trọng ham đã cảm thấy xem ra chân tướng sự tình ở chỗ này vị này ẩn nút trong bóng tối một mực cắm ở đế quốc hồng vũ ở trong cao thủ cũng là khiến cho trọng ngụ t ư ớ n g bước một đi về hướng tội ác người nhất định chính là hắn ai chuyện cho tới bây giờ ta còn có gì tốt dầu diếm hắn nguyên danh gọi là trọng trần lặc cái gì ngươi lập lại lần nữa trọng ham quá sợ hãi n h ẹ n n o hỏi trọng ham thanh n m khá lớn hiển nhiên là theo bản năng chẳng qua trọng ngụ đã sớm c o i chuẩn bị cái này thật có điểm làm cho người ta không tưởng được cũng đừng nói là trọng hàm thật không ngờ ngoại trừ trọng ngụ bên ngoài đế quốc hồng vũ ở trong người biết vẫn thật là không nhiều lắm đương nhiên gần đây cùng uy luân người giao hảo liếu thiên phong không tính ở bên trong hàm nhi cái lúc này ta không cần phải nói lắm nữa hắn chính là đế tôn bên người ba đại đấu hoàng một trong trần lạc đấu hoàng trọng ngụ lần nữa cường điệu một lần nữ không kinh nhân chết không n ớt trọng hàm biểu lộ lập tức ngưng trệ hai mắt chằm chằm vào trọng mụ mặt nhìn ra hắn nói không sai là lời nói dối trọng hàm đã đứng lên thân thể trực t cũng, cũng như nhưng i r mà mặt khác hai vị đấu hoàng cậu nguyện cùng trần lạc mặc dù thực lực cường hãn lại là vì bản thân tư chất kỳ giai về phần thân pháp công pháp các loại cũng không phải rất đặc biệt bởi vậy liền trực tiếp dùng vốn tên là đến xưng hô tuyệt đối thật không ngờ đế tôn liếu thiên tề bên người đắc lực ba đại đấu hoàng một trong trần lạc đấu hoàng rõ ràng chính là cái t i ề m phục tại đế quốc hồng vũ ở trong cao thủ lúc trước bị trọng ra xóa tên về sau đã không có sinh tồn không gian hắn chạy trốn tới hải ngoại uy luân quốc này hết thệ càng nghĩ càng hợp lý có như vậy một cái tồn tại tại liệu thiên tề bên người này còn có tốt c h ắ c không được uy luân người lần này đến đây c ư nhiên như thế hùng hổ một bộ đã tính trước bộ dạng cũng khó trách lúc ấy trần lạc đấu hoàng sẽ không hiểu thấu đi ra ngoài du lịch một phen lúc trở lại liền ly kỳ thân chịu trọng thương nghe nói liền huyền âm đấu hoàng đều không nhìn ra nguyên nhân gì hít kzz không đúng cái kia trần lạc đấu hoàng không phải thân chịu trọng thương đến sao nghĩ tới đây trọng hàm đột nhiên nhớ tới đế quốc hồng vũ người đều biết trần lạc đấu hoàng trọng thương không cảm mà ngay cả huyền âm đấu hoàng cũng không có cách nào thế nhưng mà lắc đầu trọng ngụ sắc mặt trở nên hết sức câm trầm trầm giọng nói ai dựa vào thực lực của hắn muốn làm ra trọng thương biểu hiện giả dối có ai có thể nhìn ra được m á n h khỏe hơn nữa đến có chuẩn bị nếu như không có nghĩ đến ứng phó như thế nào huyền âm phương pháp xử lý hắn như thế nào lại trở về cái kia nói như vậy l i u thiên tề chẳng phải là nguy hiểm đế quốc hồng vũ chẳng phải là nguy hiểm t r ọ n g ham kinh ngạc nói nhẹ gật đầu trọng ngụ đã sớm biết nhưng là hắn xem như cái gì đơn giản chính là một cái đấu sư cấp tu sĩ khác mà thôi có bản lãnh gì cải biến hiện trạng về sau trọng ngụ tả h ư u đã là nói ra trần tướng dứt khoát sẽ không giấu giếm nữa đem chuyện từ đầu trí cuối giảng thuật một lần n g u y ê n lai、like, nay trần lạc đấu hoàng chính là đang âm thầm hành động tiểu bạch nhìn thấy chính là cái kia cao thủ còn có đánh chết hát trưởng lao chính là cái người kia chính là cái này trần lạc đấu hoàng dù sao cũng là đồng tông bởi vậy tại trọng ngụ đến nơi này về sau trần lạc đấu hoàng đã tìm được hắn dù sao có một số chuyện trần lạc đấu hoàng là không tiện chính mình đ ậ u thủ nhưng mà tại trần lạc đấu hoàng uy bức lợi d ụ phía dưới trọng ngụ cũng là không thể làm gì chỉ có thể dựa theo trần lạc phân phó cho hát trưởng lao đưa tin trâm n g ò i diệp ra cùng liêu thiên tề xung đột đã biết diệp phảm thực lực về sau lại để cho trọng ngụ đã diệt diệp phảm những huynh đệ kia bắt cóc hồng nhan c h i kỷ dùng cầu chế ước diệp phảm đương nhiên những trách nhiệm này cũng không thể đều đẩy tại trần lạc đấu hoàng trên người lúc ấy trần lạc đấu hoàng đem chuyện phân tích một lần về sau trọng ngụ cũng là bị ma quỷ ám ảnh lúc này đáp ứng vẫn là nguyên nhân kia hắn chỉ cho là chỉ cần là diệp phàm bên người đã không có hai nữ nhân kia nữ nhi của mình thì có hy vọng như diệp phàm một người như vậy người truy nâng bà bối hắn có bao nhiêu khát vọng thu vì chính mình cô ra tới lúc đó chẳng phải vô hạn phong quang không nghĩ tới trộm gà không được còn mất nắm gạo mục đích không có đạt tới không nói rơi xuống cái như vậy kết cục khiếp sợ tuyệt đối là một cái không tưởng được khiếp sợ trọng hàm trong đầu lập tức loạn thành một mảnh thật không ngờ rõ ràng là như vậy trần tướng hận vô tận hận trọng hàm một lòng đã hoàn toàn sôi chào thế nhưng mà cũng có một loại cảm giác vô lực đó là một cái đấu hoảng một cái cấp hai đ ầ u h à n g mình có thể như thế nào Khúc khúc. trọng ngụ ngược có chút khó chịu vốn thương thế cũng rất nghiêm trọng một ngụm này khí nói nhiều như vậy hơn nữa tâm trạng cũng rất không ổn định lúc này mới làm ho hai tiếng bởi vì trong lòng bị đè nén khoe miệng đúng là chậm rãi chảy ra màu tươi tâm l o ạ n như ma trọng hàm nhìn xem lúc này trọng ngụ mặc kệ này chân tướng sự tình như thế nào mặc kệ rốt cuộc là chắc ai thế nhưng mà này dù sao là phụ thân của mình à. trọng hàm chậm rãi dựa vào tới đem trọng ngụ vịn mà bắt đầu thỏ tay tại trọng ngụ sau lưng đeo xoa bóp thoáng một phát khoảng cách gần nhìn xem nữ nhi của mình n à y t r ư ơ n g vốn là ngạo khí dịu dàng khuôn mặt bây giờ đúng là như vậy thê thảm như vậy không hề tức giận hắn hối hận càng làn đồng đ ầ m không ít hàm nhi ngươi có thể hay không tha thứ phụ thân trọng ngụ nhìn xem trọng hàm hỏi trọng hàm không nói gì thêm như trước lấy tay giúp hắn xoa b ắ p lấy tha thứ như thế nào không tha thứ lại có thể thế nào hết thể đều đã đã xong trọng hàm mất hết can đảm coi như là đã biết những này thì phải làm thế nào đây nên phát sinh không nên phát sinh tất cả đều đã xảy ra có lẽ cái này là thiên định a cả đời này chúng ta vô duyên trọng hàm trong lòng âm thầm nghĩ đến chúng ta làm sao bây giờ chẳng lẽ còn muốn lưu ở cái địa phương này sao chẳng lẽ còn muốn trợ trụ vi ngược sao sau một lát trọng hàm lạnh như băng mà hỏi lắc đầu trọng ngụ thần sắc trở nên nghiêm túc lên một chương mặt tái nhợt tần hiện ra tí ti tức giận hàm nhi cha biết do nói không có cái gì dùng cái gì công danh lợi độc cái gì tôn vương trí bảo cha xem phai nhạt chúng ta đi chúng ta rời khỏi nơi này cái địa phương phụ thân trong nội tâm chỉ là hối hận là phụ thân cho ngươi đừng nói nữa hết thể đều đi qua trọng hàm càng nghe càng khó chịu vẫn là câu nói kia bây giờ nói những này còn hữu dụng sao cho nên nàng trực tiếp đã cắt đứt trọng ngụ bây giờ trọng hàm cũng hy vọng có thể rời xa thế gian này huyên não đi đến một cái góc tối không người trong nội tâm chứa cái kia phần vĩnh viễn cũng không chiếm được yêu tuổi già cô đơn cả đời có lẽ cái này là nàng còn sót lại một điểm quyền lực tốt không nói không nói chúng ta đi chúng ta lúc này đi chúng ta trở lại vòm trời dưới đỉnh tìm hơn mấy mẫu dỗ tốt từ nay về sau không hề lý thế gian này huyên não